Chương 5. Thiên niên chi chiến. Chương 5. Thiên niên chi chiến. Lý thế dân khó tin nhìn tất cả. Hắn tin tưởng Long Du cựu thiên của hắn hoàn toàn có thể khiến cho vũ văn hóa cập bị trọng thương. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, vũ văn hóa cập so với tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn rất nhiều hắn, hắn không phải chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ hay sao? Hiện tại ta dựa vào tu ma đã đạt đến xuất khiếu tiền kỳ, tại sao lại không thể đả thương được hắn? Tại sao? Lý thế dân lúc này đã bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn chỉ còn có hai chiêu nhưng cả hai chiêu này đều là những phương thức công kích tổn thương rất nghiêm trọng đến thân thể ánh mắt của lý thế dân đột nhiên trở nên quyết liệt tử quang chung quanh người hắn bắt đầu xuất hiện những tia sáng màu đen ha ha lý thế dân lý thế dân không ngờ ngươi cũng là tu ma giả ha ha bốn vũ văn hóa cập cười lớn theo tiếng cười trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện những luồng khí lưu màu đen lý thế dân nhìn tất cả trong lòng chân kinh chương tinh phong khẽ mỉm cười quả thật là càng lúc càng hấp dẫn không ngờ hai tên giá hỏa kia đều là tu ma trương tiểu tử ngươi có nhìn thấy không Tên Vũ Văn Hóa Cập kia quả thật không đơn giản, không ngờ vẫn bảo trì thực lực nguyên anh trung kỳ, đến lúc này mới triển hiện ra thực lực chân chính của hắn, khiến cho Lý Thế Dân trở tay không kịp. Ha ha, tại phàm nhân giới này không ngờ lại có thể nhìn thấy tu ma giả chiến đấu với nhau, quả thật là hiếm có. Trương Tinh Phong phảng phất như đang xem diễn trò, nhưng Trương Tinh Phong chẳng lẽ cũng không phải đang ngồi xem kịch hay sao? Hơn nữa màn kịch này còn rất đặc sắc. Từ giới tuyến của Huyền Vũ môn, bên phía của Lý Thế Dân hoàn toàn bị bao phủ bởi hai màu đen tím, còn bên phía của Vũ Văn Hóa Cập lại hoàn toàn chỉ là một màu đen. Cả thiên địa đều biến sắc, tựa như quỷ vật bốn. Ma sát sắt. ma sát, sắc. khẩu quyết của cả hai người đều giống nhau, đồng dạng chiêu thức cũng tương tự. Chỉ là lúc này trong lòng của Lý Thế Dân đã bắt đầu lo lắng, bởi vì hắn đã không còn nắm chắc có thể giết được Vũ Văn Hoa Cập. Trái lại, Vũ Văn Hoa Cập vẫn mỉm cười thản nhiên Lý Thế Dân. Lý Thế Dân, người vĩnh viễn cũng không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Hắc quang trên người Vũ Văn Hóa Cập đột nhiên bừng lên, từng sợi tơ màu đen bay về hướng Lý Thế Dân. Trên thân thể của Lý Thế Dân cũng tương tự phát ra những sợi tơ màu đen, tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng sợi tơ bắt đầu va chạm với nhau. Vũ Văn Hoa cập đống nhiên nở một cười âm hiểm, hắn khống chế những sợi tơ của mình trượt qua những sợi tơ của Lý Thế Dân, đồng thời gia tăng tốc độ. Lý Thế Dân vẫn còn chưa kịp phản ứng, những sợi tơ màu đen đã bao quanh thân thể của hắn thử, "Tê" thành âm vang lên. Thân thể của Lý Thế Dân hoàn toàn bị những sợi tơ màu đen bao phủ, Nguyên Anh bị vây khốn ở bên trong. Hắn hiểu rất rõ lực công kích của những sợi tơ này, nếu như để Nguyên Anh đào thoát, nhất định sẽ nguyên khí đại thường, không thể nào chống lại Vũ Văn Hoa cập Còn Vũ Văn Hoa cập sau khi khống chế những sợi tơ, Nguyên Anh lập tức thoát ly, chỉ để lại nhục thể cho Lý Thế Dân tùy ý công kích. Ha ha. ha. lý thế dân ngươi hãy chịu chết đi tiếng cười của vũ văn hóa cập vang lên lý thế dân dường như cảm thấy mình đã không còn hy vọng xa ta đến với nàng đây trên thân của lý thế dân đột nhiên phát ra từng đạo kim quang đúng là kim quang vũ văn hóa cập vừa nhìn thấy trong lòng chân kinh lập tức quát lớn xạ nhật thần tiễn xích huyết hiện Lục thể của vũ văn hóa cập đột nhiên nổ tung tiên huyết đầy trời quỷ dị bị hút về phía xạ nhật thần cung trên tay nguyên anh của hắn phản phất như biển thân thể của vũ văn hóa cập đã hoàn toàn bị xạ nhật thần cung hấp thụ trên dây cũng bắt đầu từ từ ngưng tụ lại thành một mũi tên màu đỏ như máu Lý Thế Dân cười, cười rất vui vẻ, nụ cười như được giải thoát. Hiên viên động, càng không chấn. Và anh. Nụ thể của Lý Thế Dân bị những sợi tơ cuốn quanh hoàn toàn nổ tung, từng đạo kim quang bắn thẳng lên tận trời. Năng lượng nguyên anh bắt đầu từ từ dung nhập vào bên trong kim quang. Lý Thế Dân biết, sau khi năng lượng của nguyên anh hoàn toàn biến mất, cũng là lúc hắn hồn phi phát tán. Nhị đệ. Một nam tử đứng trên những tầng mây thống khổ gào lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Một hồng y nữ tử bên cạnh cũng ôm thật chặt nam tử này. đừng như vậy, tình ca, nhị đệ đã sớm biết sẽ có một ngày như hôm nay rồi. Cho dù không thể giết chết Vũ Văn Hoa Cập, đệ ấy cũng sẽ tự sát để đi tìm xa muội mà thôi. Cả ngàn năm nay, đệ ấy đã thống khổ quá rồi. Huynh có hiểu được không sự dày vào trong lòng của đệ ấy hay không? Lý Tịnh nhìn ái thê của mình, thống khổ nói. Nhưng mà, nhưng mà đó là nhị đệ của ta. Lý Tịnh nhìn xuống dưới chiến trường, hắn nhớ lại những lời Lý Thế Dân đã nói trước khi xuất chiến đại ca. Trận chiến này cho dù thành hay bại, ta cũng không thể trở về nữa. Một ngàn năm, một ngàn năm tư niệm của ta đối với nàng, ta đã không thể nào chịu được được nữa. Hôm nay tất cả đều sẽ kết thúc. Cho dù hôm nay ta thua. không thể giết được Vũ Văn Hoa cập, các người cũng đừng nên vì ta mà báo thủ. Lý Tịnh vẫn còn nhớ kỹ nụ cười của Lý Thế Dân trước khi ra đi, nụ cười như được giải thoát, nụ cười thản nhiên đối diện với tử vong. Trương Tinh Phong nhìn đạo kim quang rực rỡ chiếu thẳng lên tận trời, trong lòng thầm than. Hắn biết Lý Thế Dân hiện giờ gần như đã hồn phi phách tán, năng lượng triển hiện ra hoàn toàn có thể so sánh với một kích toàn lực của cao thủ hợp thể kỳ. Kim quang bắt đầu ngưng tụ lại, tạo thành hình dạng của hiên viên kiếm. Trong ngay mắt, toàn bộ năng lượng đều đã bị hiên viên kiếm hấp thu. Vũ Văn Hoa Cập trong lòng bắt đầu run rẩy, tâm của hắn nói cho hắn biết, một chiêu này của Lý Thế Dân uy lực tuyệt đối kinh khủng. nhưng hắn vẫn tin tưởng vào chính mình quang tiễn màu đỏ chợt lóe lên một đạo lưu tinh màu vàng một đạo lưu tinh màu đỏ hai đạo lưu tinh hoàn toàn va chạm vâng trương tinh phong lập tức vung tay lên hai đạo hỗn độn lực hùng hậu trong nháy mắt bay về hướng cấm chế hắc. trương tiểu tử đến bây giờ ngươi mới phản ứng à cấm chế vừa rồi của ngươi quả thật là không thể nào ngăn cản được lực công kích như thế này hắc, hai tên này bộc phát lực lượng quả thật là không nhỏ trương tinh phong không để ý gì đến lời nói trầm trọng của thiên vũ chỉ tập trung nhìn vào trận chiến hiện tại đã đến thời khắc cuối cùng cũng không biết lý thế dân có thể tiêu diệt được vũ văn hóa cập trước khi hồn phi phách tán hay không Quang mang đột nhiên bừng lên bao trùm toàn bộ phạm vi chiến đấu trước mắt của vũ văn hóa cập chỉ toàn là ánh sáng hắn nóng lòng muốn biết được kết quả nhưng muốn. a vũ văn hóa cập sợ hãi nhìn lên người của hắn một thanh kiếm thanh hiên viên kiếm đang cắm vào nguyên anh của hắn vũ văn hóa cập rất khó tin hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra không hiểu tại sao hiên viên kiếm lại có thể công kích vào nguyên anh của hắn nhưng hắn đã không còn cơ hội để suy nghĩ nữa bốn nguyên anh của vũ văn hóa cập tựa như một bông pháo hoa rực rỡ bắt đầu nổ tung Ánh sáng chiếu khắp cả một vùng, rất nhanh, nguyên anh bắt đầu tiêu tán, không còn nhìn thấy một dấu vết gì. Lý Thế Dân nhìn thấy tất cả, khoe miệng khẽ mỉm cười, nguyên anh của hắn dần dần trở nên trong suốt, từ từ biến mất bốn. Đồng quy vô tận, trương tinh phong cảm khái nhìn tất cả, hai nhân vật phong lưu tuyệt đại ân đoán cả ngàn năm cuối cùng đều đã ra đi như vậy trời ơi, phải cần bao nhiêu bạc mới khôi phục lại được đây? Chu lệ nhìn cả phương viên trăm trượng hoàn toàn bị phá hủy, trong lòng than khóc, uy lực của một kích vừa rồi thật sự là quá lớn, trong phạm vi của nó tất cả đều bị hủy diệt. may mắn là có cấm chế của trương tinh phong nếu không có lẽ phương viên một dặm cũng đã bị phá hủy rồi đột nhiên hai đạo quang hoa bay về hướng cấm chế thành lý tịnh và hồng phất nữ tức giận nhìn cấm chế trong suốt bọn họ nghe theo lời dặn dò của lý thế dân đến đây thu hồi lại hiên viên kiếm thuận tiện đem luôn cả xạ nhật thần cung trở về xạ nhật thần cung tuyệt đối là một thần minh, có nó trong tay thực lực của lý gia sẽ mạnh hơn rất nhiều cương thủ hào đoạn chính là quang minh tránh đại như vậy trương tinh phong mỉm cười khi hắn nhìn thấy lý tịnh và hồng phất nữ từ hai hướng bay tới đã biết ngay là bọn họ muốn đoạt hiên viên kiếm và xạ nhật thần cung đáng tiếc bốn trương tinh phong mỉm cười nói cường thủ hào đoạn ha ha để ta cho các ngươi thấy thế nào là cường thủ hào đoạn thuần di trương tinh phong trong nháy mắt xuất hiện bên trong cấm chế mỉm cười nhìn lý tịnh và hồng phất nữ đang đứng bên ngoài ha ha hai kiện bảo vật này ta sẽ thu lấy hai tay vung lên hiên viên kiếm và xạ nhật thần cung lập tức bay đến trên tay của hắn trương tinh phong nhìn xạ nhật thần cung trên tay trong lòng kinh hỉ, lập tức thu vào bên trong thiên vũ. hoàng thượng hiên viên kiếm này trương tinh phong ta tặng cho hồng thượng ngài thấy thế nào trương tinh phong mỉm cười lập tức giải khai cấm chế đem hiên viên kiếm giao cho chu lệ Chu Lệ liếc nhìn hai người Lý Tịnh, cười cười nói: "Hiên Viên kiếm, ha ha, chấp tử lâu vốn đã ngưỡng mộ Hiên Viên hoàng đế. Hiên Viên kiếm này vốn là vật của hoàng gia, bây giờ trở về với hoàng gia cũng là một chuyện tốt." Ha ha ha bốn. Chu Lệ thẳng thắn nhận lấy Hiên Viên kiếm. Lý Tịnh và hồng Phất nữ ánh mắt đỏ rực nhìn vào Hiên Viên kiếm, khí thế trên người áp bức về phía Chu Lệ đột nhiên một đạo khí thế trung hòa nhưng cương trực bất ngờ xuất hiện, hoàn toàn ngăn cản khí thế của hai người Lý Tịnh. Trương Tinh phong mịm cười nhìn Chu Minh. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã biết Chu Minh là một cao thủ, ngay cả thực lực của hắn cũng không thể nào nhận ra được cảnh giới hiện tại của Chu Minh. bây giờ hắn đã biết chỉ nhìn vào khí thế công lực của chu minh ít nhất cũng phải ngang với nguyên anh trung kỳ tam hoàng tử quả thật là chân nhân bất lộ tướng lý tịnh lạnh lùng nói trước kia lý thế dân đã từng nói với hắn tam hoàng tử này không hề đơn giản bây giờ hắn đã biết công lực của tam hoàng tử này so với hắn còn hơn lại có thể hoàn toàn ngăn cản khí thế của cả hai người giữ được rừng lo gì không có cử đốt sau này sẽ gặp lại đi thôi lý tịnh biết bọn họ không thể nào chống lại được tam hoàng tử hiện đang có nhân viên kiếm trong tay càng chi phía sau vẫn còn có trương tinh phong bọn họ chỉ có thể rút lui để chờ cơ hội Chu Lệ nhìn hai người Lý Tịnh rời đi, mới thở phào một hơi. Trương Tinh Phong nhìn Tam hoàng tử mỉm cười nói: "Phương pháp tu luyện của Tam hoàng tử hình như ta chưa từng thấy qua, không biết là Tam hoàng tử đã tu luyện loại pháp quyết nào vậy?" Chu Lệ nhìn về phía nhi tử của mình cười cười, trong lòng cực kỳ vui sướng. Hoàng gia bây giờ cũng đã một cao thủ đạt đến nguyên anh kỳ, hoàn toàn có thể so sánh được với các thế lực khác. Đối với công phu của nhi tử mình, hắn quả thật cũng không hiểu rõ ràng. Đứa nhỏ này từ khi còn bé chỉ thích đọc sách mà thôi, hầu như cả vạn quyển sách bên trong thư khố đều đã đọc qua, hơn nữa còn rất tinh thông các loại kỹ nghệ cầm kỳ thi họa. Chu Minh mỉm cười nói: "Công phu của ta kỳ thật chỉ là luyện lung tung mà thôi. Lúc trước ta chỉ thích đọc sách, đọc rất nhiều, sau đó bỗng nhiên nộ ra được một phương pháp tu luyện. Ta gọi nó là Nho gia công pháp. Từ đó tu luyện cho đến bây giờ, ta cũng không hiểu tại sao công lực của mình lại cao như vậy nữa. Ha ha. Trùng Tinh phong là người. Trong lịch sử của tu chân giới, có mấy ai có thể tự mình nộ ra được pháp quyết tu luyện? Những người có thể làm được đa số đều là những nhân vật cấp tông sư, hơn nữa pháp quyết cũng chỉ dựa trên tu tiên, tu ma và tu Phật ba loại mà thôi. Chỉ có bản cổ là ngoại lệ, phương pháp của ông ta hoàn toàn bất đồng." bây giờ lại có một người sáng tạo ra một bộ pháp quyết mới hoàn toàn độc lập linh giác của trương tinh phong nói cho hắn biết phương pháp tu luyện của chu minh hoàn toàn chưa từng có trong lịch sử tam hoàng tử đây là thiên linh quyết của thiên tâm tông ta ngươi cứ đem về mà tham khảo ta hy vọng ngươi sẽ tiếp tục kiên trì trên con đường của mình tương lai nhất định sẽ trở thành một đại tông sư trương tinh phong lấy ra một khối ngọc đem thiên linh quyết ghi vào trong đó một bộ thiên linh quyết để đổi lấy quan hệ tốt đẹp với chu minh vô cùng đáng giá đa tại trương gia chủ trong khoảng thời gian này nho ra công pháp của ta quả thật đã đạt đến một bình cảnh không thể nào đột phá được Hy vọng ta có thể tham khảo công quyết này để tìm ra phương pháp." Chu Minh cảm tạ nói. Trương Tinh Phong mỉm cười khẽ gật đầu nói, "Tốt lắm, cứ như vậy, ta xin đi trước, phu nhân vẫn còn đợi ta ở nhà." Nói xong liền chuyển thân nhẹ nhàng rời đi, cũng nên tìm một sơn môn thích hợp cho Thiên Tâm Tông thôi, không thể cứ mãi du mà được." Trương Tinh Phong nhìn Phong Ngữ Yên đang chơi lùa bên trong những đóa hoa, trong lòng tự để tình mình. Chương 6: Phù Vân Tiên Phủ. Chương 6: Phù Vân Tiên Phủ. Mặt nước biển xanh biếc, những cơn sóng không ngừng đánh vào bờ để lại trên bãi cát vô số những vỏ sò vỡ. Trên mặt biển, từng đàn hải âu nhẹ nhàng tung cánh. tất cả tạo nên một không khí an bình, tự nhiên. Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên đang ngồi cạnh nhau trên một tảng đá, ngắm nhìn ánh nắng ban mai chiếu lên mặt biển phát ra những tia sáng lóng ánh. 3 năm, đã 3 năm trời đằng đẵng, Hoa Tiền Nguyệt Hạ, Hàn Lãnh Tuyết Sơn, Côn Lôn Ôn Uyển, Lạc Dương Hoa Hải tất cả những địa phương mỹ lệ đều đã in dấu chân của họ. Trong 3 năm này, tình hình thế lực của các thế gia cũng đã có rất nhiều chuyển biến. Tinh Phong thế gia cường thế xuất chúng, số lượng cao thủ vượt xa các thế gia còn lại. Cùng với buôn bán gia thú, đổ nghiệp, ngọc khí ba phương diện lũng đoạn, đã bắt đầu cạnh tranh ngôi vị thiên hạ đệ nhất thế gia cùng với Lý gia. Lý gia vẫn như trước dựa vào lợi nhuận kinh người của diêm nghiệp buôn bán muối vẫn nắm chặt vị trí đệ nhất thế gia không chịu bông tay. Nhưng hiển nhiên sự quật khởi của tinh phong thế gia đã không có cách nào ngăn cản được. Thạch gia và trương gia thế lực không hơn kém nhau bao nhiêu. Trước kia thạch gia dựa vào ma tông chống lưng ở phía sau cho nên mới có thể xếp trên trương gia một bậc. Nhưng hiện nay phía sau của trương gia còn có cả một tinh phong thế gia lực lượng còn hùng hậu hơn. Lại thêm thiên vũ lâu và ám huyết thế lực của trương gia ngược lại cao hơn thạch gia một chút. Vũ văn gia vẫn như trước đứng ở vị trí cuối cùng. Cái chết của Vũ Văn Hóa Cập đã khiến cho toàn thể Vũ Văn gia phẫn nộ, bắt đầu quyết liệt công kích Lý Gia trên phương diện buôn bán vải. Trước đây Lý Gia đối việc kinh doanh này không coi trọng lắm, Vũ Văn Gia vừa ra tay đã đoạt được hơn phân nửa thị trường. Cùng lúc đó, Tinh Phong Thế Gia cũng bắt đầu công kích trên phương diện độ nghiệp, khiến cho Lý Gia căn bản là không thể nào dốc toàn lực để đối phó với Vũ Văn Gia. Tình huống của Nam Đại Thế Gia rất không rõ ràng. Lý Gia và Tinh Phong Thế Gia cùng một đẳng cấp, Lý Gia thắng về nhân số, Tinh Phong Thế Gia lại vượt trội về cao thủ. Thạch Gia và Trương Gia cùng một đẳng cấp, thế lực cũng tương đương với nhau, trong lúc tranh đấu quyết liệt rất khó phân rõ ai mạnh ai yếu. vũ văn thế gia vẫn đứng ở vị trí cuối cùng số lượng tiên thiên cao thủ trong thế gia không nhiều lắm cũng may là trước đây vũ văn hóa cập đã dựa vào tu ma pháp quyết huấn luyện được khoảng 10 cao thủ kim đan kỳ cho nên vẫn có thể miễn cưỡng bảo tồn được vị trí thế gia trương tinh phong trong lòng thở dài, ai vốn muốn nhanh chóng tìm ra một sơn môn thích hợp cho thiên tâm tông không ngờ đã 3 năm rồi vẫn còn chưa tìm được phong ca những cảnh đẹp trên đại lục này hình như chúng ta đều đã đi qua hết rồi phải không phong Nữ yên xoay người lại nhìn trương tinh phong ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào hắn trương tinh phong cảm thấy có điểm bất diệu mỗi khi phong ngự yên dùng ánh mắt này nhìn hắn là y rằng sau đó sẽ có chuyện xảy ra nhưng cho dù đó có là hố bấy thì hắn cũng phải nhảy vào mà thôi đúng vậy trương tinh phong nhìn khuôn mặt đang cười rạng rỡ của phong ngự yên đáp lời ân phong ca mỗi bây giờ cũng là kim đan tiền kỳ có thể ngự kiếm phi hành rồi đúng không phong ngự yên càng cười tươi hơn trương tinh phong khẽ gật đầu trong 3 năm này trương tinh phong hầu như mỗi ngày đều giúp phong ngự yên tẩy thủy đả thông kinh mạch dưới sự hỗ trợ của hỗn nội lực trong vòng ba năm phong ngự yên đã đạt đến kim đan kỳ Phong Nữ Yên nắm lấy cánh tay của Trương Tinh Phong nói, vậy chúng ta có thể nào ra ngoài biển chơi không? Chúng ta ở trên trời cứ chậm rãi mà bay, không phải là rất lãng mạn sao? Trương Tinh Phong trong lòng đột nhiên cảm thán, trời ạ, biển, biển rộng, so với đại lục còn lớn hơn rất nhiều, bây giờ mà du ngoạn thì biết đến bao giờ mới xong đây. Nhưng mà ta có thể từ chối được sao? Trương Tinh Phong nhìn ánh mắt mong đợi của Phong Ngự Yên, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta sẽ ra biển. Trương Tinh Phong đột nhiên cười, nụ cười rất dạng dỡ biển. Tại sao trước đây ta lại không nghĩ đến nó? Trên biển có vô số hải đảo. ta chỉ cần tìm một nơi thật lớn, thật đẹp, không phải là đã có thể làm tông môn rồi sao? thật đúng là ngu ngốc, hưởng phí cho mình cất công tìm kiếm tại đại lục trong một thời gian dài như vậy. những địa phương tại đại lục đương nhiên đều đã bị người ta chiếm lĩnh hết rồi. hải đảo, trong đại hải có biết bao nhiêu là hải đảo, còn ta thì muốn tìm bao nhiêu, một cái là đủ rồi. trương tinh phong vẻ mặt tươi cười, khiến cho phong ngữ yên bên cạnh cảm thấy khó hiểu. tốt lắm, ngữ yên, bây giờ chúng ta xuất phát được chưa? trương tinh phong mỉm cười nói, hiện tại quả thật hắn đang rất sốt ruột. phong ngữ yên lập tức mỉm cười, cặp mắt cũng nhíu lại. được mà, kỳ hỉ tướng công tám. Trương Tinh Phong trong lòng giận mình. Lần này Phong Nữ Yến lại gọi hắn là tướng công một cách vừa dài vừa kỳ quái như vậy, hắn biết mình nhất định sẽ gặp xui xẻo. Lần trước tại Tuyết Sơn khi nàng gọi như vậy, đã khiến cho hắn phải lặn lội đến An nghi để tìm mua bột củ sen, chính là bởi vì nhớ tới bột củ sen có thể dưỡng nhan. Lần này lại có chuyện gì đây? Trương Tinh Phong lập tức làm ra vẻ thản nhiên, bất quản chuyện gì đều có thể giải quyết được. Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là muốn tướng công tìm cho Thiếp một đóa phủ vân thật lớn. Bây giờ Thiếp vẫn còn chưa có thực lực để ngưỡng mây, tướng công có thể nào để cho Thiếp đứng trên mây tham quan đại hải được không? Phong Nữ Yên mở miệng ra là tướng công. khiến cho trương tinh phong nghe được trong lòng phân chấn ngữ yên chuyện này đơn giản thôi mà trương tinh phong mỉm cười đối với hắn chuyện này thật sự không khó bởi vì trong chú tiên quyết đã có ghi lại phương pháp luyện chế phủ vân tiên phủ ngữ yên xem nhé xem tướng công ta làm thế nào phong ngữ yên đắc ý nói phong ngữ yên bên cạnh lập tức mỉm cười quan sát trương tinh phong nhìn những đám mây trắng đang bay trên bầu trời sắc mặt tươi cười đột nhiên thu liễm lại thân hình hắn trầm trập bay lên trên người đột nhiên phát ra từng đạo hôn độ lực chỉ thấy hai tay hắn khẽ hợp lại sau đó lại mở ra một cỗ hấp lực cường đại đột nhiên sản sinh Phương hướng của luồng hấp lực chính là bầu trời vô tận. Chỉ thấy từng đám mây trắng bắt đầu tụ hợp lại, từng đạo hôn độn lực bắt đầu dung nhập vào trong những đám mây. Bản thân những đám mây bình thường không có cách nào luyện chế được, chỉ có dung nhập với hôn độn lực mới có thể luyện chế. Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười, một khối vật thể màu vàng đột nhiên xuất hiện trên tay của hắn đã làm thì phải làm cho tốt. Khối vật thể màu vàng lập tức bay vào bên trong khí đỉnh khí đỉnh đột nhiên bay ra, tiếp theo là 15 thủ ấn quyết khiến cho phong ngự yên hoa cả mắt. Khí đỉnh mở ra, tất cả bạch vân đều bị hút vào bên trong. Trương Tinh Phong nhanh chóng đánh ra ba thủ ấn quyết cuối cùng, khí đỉnh đóng lại. trên người của trương tinh phong bắt đầu phát ra từng đạo lục mội chân hỏa hắn khẽ mỉm cười ánh mắt chợt lóe sáng một luồng lục mội chân hỏa lập tức bay đến bên dưới khí đỉnh bốn sau nửa cách giờ trương tinh phong mỉm cười nhìn những đám mây đã biến thành màu vàng bên trong khí đỉnh tất cả đều đã đại công cáo thành hai tay của hắn lập tức kết thành 18 thủ lấn quyết sau cùng thu đỉnh trương tinh phong mở khí đỉnh ra một đám mây màu vàng phát ra ánh sáng chói lọi đột nhiên xuất hiện trương tinh phong tâm ý vừa động đám mây màu vàng lập tức biến đổi trước tiên là biến thành lớn hơn sau đó lại phân thành hai nửa phần phía trên lập tức biến thành một tòa lâu vũ xinh đẹp, đám mây màu vàng bên dưới thì nâng tòa lâu vũ lên. trương tinh phong quan sát tất cả, khẽ mỉm cười, tỏ ra rất hài lòng. chỉ đơn giản như vậy, một tòa phủ vân tiên phủ đã hoàn thành. phong ca, huynh thật là vĩ đại, quá vĩ đại. phong nữ yên hương phấn nhìn tòa phủ vân tiên phủ xinh đẹp, lập tức ngự lục hà tiền kiếm do trương tinh phong luyện chế cho nàng bay lên phía trên. a, phong ca, đám mây này là thể rắn a, là thật. a, cái nhà này cũng như vậy, so với ngọc thạch còn cứng rắn hơn. phong nữ yên đứng trên đám mây không ngừng leo lên. Trương Tinh Phong mỉm cười, bay lên phía trên phủ Vân tiến phủ. Phong ngữ Yên nhìn thấy Trương Tinh Phong, lập tức chạy đến, nắm lấy cánh tay của hắn, điệu môi nói: Phong Ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là phủ Vân hay sao? Tại sao lại biến thành thật thể như vậy? Trương Tinh Phong lên tiếng giải thích: Sợ dĩ người bình thường không thể ngự trên phủ Vân được, chính là bởi vì nó quá mỏng manh. Cho dù có nén ép lại, nó cũng sẽ lại phân tán ra. Ta kỳ thật là sử dụng hỗn độn lực để kết nối chúng lại, khiến cho chúng dày đặc hơn, bằng vào thực lực kim đan kỳ của nàng hoàn toàn có thể ngồi lên. Nhưng vì để cho lão bà nàng có thể thoải mái hưởng thụ dung loạn. cho nên tướng công ta phải hao phí mất một viên một viên kim huyễn thạch trân quý luyện chế thành phủ vân tiên phủ này tiên phủ này hoàn toàn có thể so sánh với một kiện đỉnh cấp pháp khí ha ha cùng không biết chuyện gì xảy ra ba năm nay ở cùng với phong ngự yên trương tinh phong thường xuyên cười rất nhiều có lẽ là vì hắn cao hứng vì thấy nàng vui vẻ hoặc là hắn cao hứng vì được ở cùng với nàng bất quản nói như thế nào tính cách trầm muộn trước đây của hắn đã thay đổi rất nhiều trương tinh phong thậm chí còn hay nói đùa phong ngự yên nghe được lập tức ngọt nào nói cảm ơn tướng công trương tinh phong nắm tay của phong ngự yên bước lên tòa lâu vũ theo những bước đi của hắn đám mây màu vàng lập tức biến thành bàn ghế giường tủ một tòa nhà rất nhanh chóng đã được hình thành phong ngữ yên khó tin bụng miệng nhìn tất cả diễn ra gia cụ cũng có thể hình thành như vậy nàng quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy phong ca phong ca phong ca phong ngữ yên đã bắt đầu nói lung tung đây là chuyện gì vậy cái ghế này cái bàn này còn có cái giường này nữa bốn trường tinh phong cười hắc hắc ngữ yên ta không phải đã nói rồi sao đây là một kiện pháp khí tùy theo tâm ý mà biến hóa miễn là trong khả năng có thể cho phép được chuyện này tại tiên giới vốn là một chuyện rất bình thường Tại tiên giới có rất nhiều tiên nhân không có địa vị, không có địa bản của riêng mình, chỉ có thể tạo ra một tòa phù vân tiên phủ để sinh sống. Hơn nữa những tiên nhân đáng thương này, sợ rằng ngay cả kim huyễn thạch cũng không có được. Tiên phủ còn kém hơn so với của trương tinh phong. Kim huyễn thạch là một loại đá năm đó bản cổ thu thập được, công năng không lớn, chủ yếu chỉ dùng để kiến tạo tiên phủ hay cái gì đại loại như vậy, nhưng nó lại rất thực dụng và cực kỳ khó kiếm. Ngữ yên, chúng ta có nên đi mua một số thứ để trang hoàng cho nhà cửa hay không? Dù sao sau này chúng ta cũng ở đây mà. Trương tinh phong lên tiếng đề nghị. Được a, đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Phong Ngữ Yên nghe được lập tức quyết định, nắm lấy tay của Trương Tinh Phong kéo đi. Trương Tinh Phong khẽ vung tay lên, Phù Vân Tiên phủ liền lập tức được thu vào bên trong tiên vũ. Nửa năm sau, trên mặt biển mênh mông, chưa từng có dấu vết của con người, trên bầu trời đang có một tòa tiên phủ huyền ảo đặt trên một đóa phủ vân màu vàng. Lúc này Trương Tinh Phong đang ở bên trong tiên phủ, ngồi trên một chiếc bàn, một bên xem sách, một bên thưởng thức trà xanh. Phong Nữ Yên đem mấy chục chậu hoa đặt lên đám mây bên ngoài lâu vũ. Vì lo lắng những bông hoa này sẽ bị héo, hoặc là bị gió thổi nát, Trương Tinh Phong đã tạo ra một lan can thật dài, hoàn toàn bao phủ trung quanh tiên phủ. Trương Tinh Phong còn an bài trên đám mây bên ngoài hai chiếc ghế dài. Phong Nữ Yên chạy đến bên cạnh chiếc ghế, thoải mái ngồi xuống, ánh mắt xuyên qua lan can chiếu xuống đại hải vô biên bên dưới. Trong biển rộng quả thật có rất nhiều mỹ cảnh. Chỉ trong vòng nửa năm, Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên đã phát hiện ra mấy chục hòn đảo chưa từng có người đặt chân đến. Trong số đó còn có một hòn đảo có lá trà vũ quan lộ trân quý, khiến cho Trương Tinh Phong cao hứng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không lựa chọn hòn đảo này. "Phong ca, Phong ca, mau đến đây, thật là một hòn đảo đẹp quá." Phong Nữ Yên đột nhiên gọi lớn. Trương Tinh Phong nghe được, vội vàng chạy đến. Trên biển rộng những thứ đáng xem cũng chỉ có hải đảo và một số động vật xinh đẹp mà thôi. Trương Tinh Phong vừa bước ra bên ngoài, đã bị Phong Ngự Yến nắm tay kéo đến lan can đứng bên cạnh lan can. Trương Tinh Phong nhìn thấy một hòn đảo khiến cho hắn giật mình, đây là ba hòn đảo, một nhỏ hai lớn, hình thành tam tài trận của thiên nhiên. Xung quanh còn có một số đảo nhỏ, hình thành tụ linh trận. Linh khí vô cùng dày đặc, gấp 10 lần tại Minh Vương Triều, có thể dễ dàng nhìn thấy linh chi tiên thảo trên đảo này chính là nó. Chính là tông môn của Thiên Tâm Tông. Trương Tinh Phong trong lòng vui mừng, lập tức vỗ tay quyết định. Chương 7: ngã yếu đương phụ thân. Chương 7: ngã yếu đương phụ thân. ngự yên chúng ta xuống phía dưới xem đi hình như phong cảnh cũng không tệ trương tinh phong quay sang nói với phong ngự yên phong ngự yên nghe được bỗng nhiên mỉm cười cũng không thèm quan tâm đến trương tinh phong lập tức ngự lục hà tiền kiếm bay ra còn quay lại nhìn trương tinh phong gọi lớn phong ca nhanh lên đi mội xuống trước nhé nói xong liền cười giảo hoạt một mình ngự kiếm bay xuống phía dưới tam đảo trương tinh phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu thân hình chợt lóe lên trong nháy mắt đã biến mất tại phủ vân tiên phủ xuất hiện bên cạnh phong ngự yên phong ngự yên quay sang trương tinh phong cười hì hì nói phong ca tốc độ thật là nhanh a Trương Tinh Phong không để ý tới, thân hình ổn định lại, hai người hạ xuống hòn đảo nhỏ nhất ở phía nam. Tam đảo một nhỏ hai lớn, diện tích của hai đảo lớn có lẽ là bằng một phần tư của Hoàng Vũ đảo quốc, quả thật là vô cùng lớn. Diện tích của đảo nhỏ thì bằng khoảng một nửa của đảo lớn. Nơi này hoa thơm bướm lượn, ôn hòa thanh tịnh, thế ngoại đảo nguyên bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Trương Tinh Phong cảm thán không nớt, còn Phong ngự Yên thì lại đang đuổi theo một con mai hoa lộng. heo sao? Đang chạy trên bãi cỏ. Trương Tinh Phong cẩn thận quan sát Nam đảo này. Linh khí trên Tam đảo vô cùng dày đặc, trong đó linh khí tại đảo nhỏ là mạnh nhất, còn tại hai hòn đảo lớn thì thấp hơn một nửa. Trên đảo nhỏ cũng không hề có hiểm cảnh hay ác thú, chỉ có một số động vật hiền lành đáng yêu. Linh giác của Trương Tinh Phong lập tức bao trùm khắp cả tam đảo, bắt đầu cẩn thận quan sát. Tất cả những động vật và thực vật đều hiện lên trong đầu của hắn, đột nhiên Trương Tinh Phong là người, khóe miệng khẽ mỉm cười, quay về phía Phong Ngự Yên gọi lớn. "Ngự Yên, đến đây, mau đến đây." Phong Ngự Yên đang ôm lấy Mai Hoa Lộc chơi đùa, nghe thấy Trương Tinh Phong gọi, không tình nguyện nói, "Có chuyện gì vậy? Lao công, có chuyện gì thì chàng cứ đi trước đi, thiếp ở lại đây chơi đùa một lát." Trương Tinh Phong cười khổ, thân hình vừa động liền xuất hiện bên cạnh Phong Ngự Yên. Hắn quay sang Phong Ngự Yên nói, Ngư yên ta đưa nàng đến một nơi con đẹp hơn nơi này nhiều nơi đó còn có rất nhiều động vật rất đáng yêu phong ngữ yên nghe được lập tức nói thật sao tướng công nhanh dẫn tiếp đến đó đi Trương tinh phong mỉm cười nắm lấy tay của nàng chuẩn di nước suối róc rách một hồ nước mỹ lệ nằm ở đầu nguồn của con suối bên cạnh hồ có một ngọn núi cao vút trên núi đang có loại hoành thiền chi hoa chân quý loại hoa này đối với người thường mà nói có thể khiến cho dung nhan của nữ nhân càng thêm xinh đẹp giữ được nét thanh xuân đối với tu chân giả nó càng là một bảo vật hiếm có có thể dùng để ổn định tâm cảnh củng cố cảnh giới tại một số tu chân tông phái loại hoa này chỉ được chuẩn bị cho một số đại nhân vật chẳng hạn như là con của vị trưởng lão đương nhiên là có thể dựa vào đan dược để gia tăng cảnh giới nhưng nếu chỉ dùng đan dược rất dễ xảy ra tàu hỏa nhập ma có kinh thường chi hoa thì không cần phải lo lắng nữa kinh thường chi hoa ha ha xem ra ông trời quả thật muốn thiên tâm tông định cư ở đây rồi trương tinh phong cười lớn phong ca mau đến đây phong ngữ yên đột nhiên gọi lớn trương tinh phong nhìn theo hướng phong ngữ yên chỉ chỉ thấy trên mặt hồ đang có hai con cá gần như trong suốt đang bơi lội ở gần phong Nữ yên một con màu vàng còn một con màu bạc hiện nhiên loại cá này căn bản là không biết đến loài người hoặc là không hề sợ hãi loài người trong đầu của trương tinh phong trong nháy mắt xuất hiện tư liệu về loại cá này kim linh ngư đối với thân thể cực kỳ hữu hiệu cho dù là cánh tay có bị đứt rời cũng có thể nhanh chóng mọc dài ra lại ngân linh ngư đối với nguyên anh cực kỳ hữu hiệu cho dù có tổn thương như thế nào trong một thời gian ngắn cũng có thể khôi phục lại ông trời tại sao ông lại đối với ta tốt như vậy trương tinh phong muốn ngẩn mặt lên trời hét lớn hắn nhìn hòn đảo xinh đẹp này trong lòng như có vô số con sóng đang dâng trào nơi này đúng là địa điểm tốt nhất để làm sơn môn của thiên tâm tông Có linh khí dày đặc, có kim ngân linh ngư, có banh tiền chi hoa, còn sợ môn phái không phát triển hay sao? Trương Tinh Phong nhìn hai đảo lớn ở phía xa, trong lòng đột nhiên suy nghĩ, đúng, hai hòn đảo lớn như thế mà không biết lợi dụng chẳng phải là ngốc lắm hay sao? Ta chỉ cần để cho trăm vạn người bình thường đến hai hòn đảo này sinh sống, sau đó cho bọn họ tu luyện thái cực âm dương quyết, vậy thì mấy chục năm sau không phải đã có ít nhất mấy chục vạn cao thủ kim đan kỳ hay sao? Mấy chục vạn, Trương Tinh Phong nghĩ đến đây, tim bỗng nhiên đập mạnh. Một đại tông phái tại tu chân giới cũng chỉ có mấy chục vạn người mà thôi. Đương nhiên Trương Tinh Phong cũng biết mấy chục vạn tu chân cao thủ tại tu chân giới cũng là một vấn đề rất khó giải quyết. chẳng hạn như phi kiếm cho từng người, giá cả của nguyên liệu chế tạo vài vạn phi kiếm thôi đã là một con số tuyệt đối kinh khủng rồi. nhưng tại nhân giới, trương tinh phong lại không hề lo lắng chút nào. có đến mấy ngọn núi bí thiên thạch, phi kiếm muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. hơn nữa, những bảo vật tại hồng hoang cũng có không ít. chỉ tính riêng nội đàn của yêu thú thôi cũng đủ cho thiên tâm tông trở thành một môn phái mạnh nhất tại tu chân giới rồi. tông phái lớn nhất tu chân giới, tông phái lớn nhất, trương tinh phong trong lòng kích động. đây là mong muốn của tất cả các tu chân tông phái bây giờ nó lại sắp sinh ra trên tay của hắn ngự yên chúng ta trở về nhà thôi trương tinh phong quả thật đã không đợi được nữa phong ngự yên nhìn thấy biểu tình của trương tinh phong nàng biết trương tinh phong nhất định đang có sự tình rất quan trọng liền lưu thuận nói được chúng ta đi ngay bây giờ sao trương tinh phong khẽ gật đầu ừ đi ngay bây giờ nói xong liền nắm lấy tay phong ngự yên thuấn di một cái đã đến phía trên phủ vân tiến phủ theo tâm ý của trương tinh phong phủ vân tiên phủ lập tức tiến vào bên trong thiên vũ thủ trạng còn trương tinh phong và phong ngự yên thì lập tức ngự kiếm bay trở về tinh phong trang viên muốn một năm sau, lúc này Thiên Tâm Tông đã hoàn toàn xây dựng xong. năm đó khi Trương Tinh Phong trở lại Tinh Phong Trang Viên, lập tức bảo Tiêu Lâm chọn ra trong số ngàn vạn thủ hạ những người thích hợp để gia nhập Thiên Tâm Tông. người báo danh nhiều đến mức Trương Tinh Phong cũng không thể tưởng tượng được. năm đó Trương Tinh Phong tuyển ra một số tinh anh, cho bọn họ phục dụng Khải Linh Đan, khiến cho tất cả đều đạt đến Kim Đan Kỳ. những người này đều là tuyển ra từ Giã Thú Quân Đoàn và Thiết huyết Quân đàn. điều này khiến cho tất cả đều biết Thiên Tâm Tông chính là đại biểu cho Thiên Nhân, Trường Sinh bất lão, vô công vô địch. sau đó, số người đến báo danh càng lúc càng nhiều hơn. Trương Tinh Phong bất đắc dĩ phải ra lệnh tiến hành hạn chế. Cho dù như vậy, cuối cùng cũng có đến hơn trăm vạn người được tuyển chọn. Trương Tinh Phong lập tức chế tạo một truyền thống trận khổng lồ, trực tiếp truyền thống bọn họ đến Tam Đảo. Trăm vạn người này còn mang theo cả Lão Bà Hải Tử đến Tam Đảo. Điều này khiến cho Trương Tinh Phong sốt ruột, bởi vì truyền thống trận quả thật là rất hao tốn ngọc thạch. Sau cùng, Trương Tinh Phong phát hiện ra ma tinh cũng có thể sử dụng để chế tạo truyền thống trận. Năng lượng của một khối ma tinh đương nhiên là gấp vô số lần so với ngọc thạch. Sáu khối ma tinh là đã đủ để truyền tống 180 trăm người, năng lượng vẫn còn dư không ít điều này làm cho hắn vô cùng tiếc số ngọc thạch đã sử dụng trước đó. Những người mới đến chỉ có thể sinh sống trên hai hòn đảo nam bắc, bởi vì hòn đảo chính giữa chỉ có những hạch tâm đệ tử của thiên tâm tông mới có thể lui tới. Tại hai hòn đảo nam bắc chỉ là đệ tử ngoại vi mà thôi, chỉ khi nào đạt đến kim đan kỳ mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Cư dân trên hai hòn đảo nam bắc phát hiện ra không khí tại nơi này quả thật rất tốt, quan trọng là nơi này còn có vô số thiên tài địa bảo. Những đệ tử ngoại vi này còn thỉnh giáo trương tinh phong có thể thu hoạch những thiên tài địa bảo này hay không? Trương Tinh Phong đương nhiên là gật đầu đáp, các ngươi cứ tùy tiện sử dụng đi. Đương nhiên, những đệ tử này rất nhanh đã thu hoạch vô số bảo vật về nhà. Chỉ một năm ngắn ngủi, thông qua truyền tống trận, vô số nguyên liệu đã được chuyển đến Tam Đạo. Tam Đảo lập tức bắt đầu kiến thiết, từng tòa phong ốc lần lượt mọc lên bốn. Trương Tinh Phong đứng tại Phù Vân Tiên Phủ, từ trên cao nhìn xuống Thiên Tâm Tam Đạo bên dưới. Hai Hòn Đảo Nam Bắc mặc dù có đến hơn trăm vàng người, nhưng hai đảo này thật sự quá lớn. Nên biết rằng Hoàng Vũ Đạo Quốc vốn có hơn cả ước người, hai hòn đảo này cộng lại cũng đã bằng một nửa Hoàng Vũ Đạo quốc rồi. Tổng cộng 300 vạn người cũng chỉ có thể khiến cho hai đảo có một chút khí tức của con người mà thôi. Mà sơn môn của Thiên Tâm Tông tại hòn đảo chính giữa dường như vẫn không có gì thay đổi. Chỉ thấy ở giữa đảo có một quần thể kiến trúc vô cùng lớn, mặc dù tại nơi này chỉ có 2000 người mà thôi. Đây là chú ý của Trương Tinh Phong, tại tu chân giới đều là như vậy, một tu chân môn phái có 1 vạn người thì ít nhất phải có địa bàn đủ cho 10 vạn người sinh sống. 2000 người này là đệ tử nòng cốt của Thiên Tâm Tông, là giường cột của Thiên Tâm Tông trong tương lai tám. 10 năm sau, theo diễn nghiệm, môn phái dần dần bị Tinh Phong thế gia và Trương thị thế gia xâm chiếm. Lý gia cuối cùng đã phải rời khỏi ngôi vị đệ nhất thế gia, vinh quang mấy trăm năm của Lý gia cuối cùng đã lùi tắt. Trương Tinh Phong trở thành thiên hạ đệ nhất thế gia là một chuyện không cần phải bàn cãi. Trên Thiên Tâm Tam đảo có rất nhiều cao thủ muốn trở về với thế giới phồn hoa, Trương Tinh Phong đều an bài bọn họ đến Thiên Phong đổ trang và Thiên Phong diêm hành để làm việc. Những cao thủ vừa đạt đến Kim đan kỳ đều được đến Hồng hoang luyện tập, đương nhiên là cũng thuận tiện thu thập gia thú và nội đan. Cùng năm, Phong Ngữ Yên cuối cùng cũng đã có mang. Phong Ca, huynh nói xem hài tử của chúng ta là nam hay nữ thì tốt hơn. Phong Ngữ Yên lúc này có thêm một phần chín chắn, giảm bớt một phần nhõng nhẽo. Trương Tinh Phong sắc mặt hưng phấn, bất quản là nam hay nữ, chỉ cần là hài tử của ta là tốt rồi. Kiếp trước, hắn thậm chí chưa từng kết hôn, bây giờ lại có hài tử, quả thật là hưng phấn như muốn phát điên. Hắn đã sớm bắt đầu sốt ruột. Năm đó sau khi Lang Phong kết hôn, chỉ hơn một năm sau thì Nhạc Nguyệt Công chúa đã có mang, sau đó sinh ra một khuê nữ xinh đẹp. Lang Phong vẫn thường xuyên mượn việc này để treo chọc Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong trong lòng vẫn rất buồn rầu, hắn vẫn rất cố gắng đấy chứ, nhưng lại chẳng hề có kết quả gì. Mười năm, đến khi hắn gần như đã mất hết hy vọng thì lại kinh hỉ phát hiện ra mình đã được làm phụ thân. Phong ca. tinh đã nói sẽ luyện chế cho đại ca của muội một thanh tiên khí phải không tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa thấy gì phong nữ yên đột nhiên chuyển qua chủ đề khác trương tinh phong bất đắc dĩ cười khổ năm đó hắn chỉ cần sử dụng tử hỏa là đã có thể luyện chế pháp khí rồi bây giờ lại là lục muội chân hỏa lại thêm những nguyên liệu chân quý hoàn toàn có thể luyện chế tiên khí nhưng trương tinh phong lại rất coi thường phương pháp luyện chế này một là phải hao phí rất nhiều nguyên liệu hai là không thể tận dụng được hoàn toàn nguyên liệu thứ ba chính là luyện chế rất chậm chỉ có sử dụng khí đỉnh mới là con đường đúng đắn nhất nhưng hiện giờ khỉ đỉnh của trương tinh phong chỉ mới là tranh cấp mà thôi, còn chưa thể luyện chế tiên khí khí đỉnh chẳng những có thể hoàn toàn phát huy công hiệu của nguyên liệu, hơn nữa tốc độ luyện chế cũng nhanh hơn, bình thường chỉ cần khoảng 2 canh giờ mà thôi. năm đó khi trương tinh phong luyện chế lục hà cho phong Ngự yên đã tốn mất một tháng, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều nguyên liệu mới có thể khiến cho lục hà trở thành một đỉnh cấp tiên khí. kỳ thật số nguyên liệu này sợ rằng luyện chế cả thần khí cũng đủ dùng. may mắn là bên trong thiên vũ thủ trạc có vô số nguyên liệu, hắn mới dám mạnh tay như vậy. sau đó trương tinh phong lại dùng rất nhiều nguyên liệu để luyện chế cho phong ngự yên một kiện hồng la vượng y mới, bởi vì kiện năm đó cấp bậc quá thấp. Bây giờ lại muốn hắn luyện chế cho Phong Thiết tuấn một kiện tiên khí, chẳng lẽ tưởng rằng luyện chế tiên khí dễ như ăn cơm hay sao? Ngữ Yên, nàng biết không, ta luyện chế cho nàng hai kiện đỉnh cấp tiên khí đã hao tốn nguyên liệu có lẽ ngang với 6 đỉnh cấp tiên khí tại tu chân thánh thành rồi. Nếu như khí đỉnh tu luyện thành công, số nguyên liệu này thậm chí có thể luyện chế 30 đỉnh cấp tiên khí." Trương Tinh Phong đang thương cố gắng giải thích với Phong Nữ Yên. Phong Nữ Yên liền quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn Trương Tinh Phong nữa. "Hừ, thiết bất quản tốn bao nhiêu nguyên liệu, chàng nhất định phải luyện chế. Nếu không, nếu không tiếp sẽ tức giận." Trương Tinh Phong lập tức lên tiếng. được rồi, được rồi, ta sợ nàng rồi, lão bà, nàng ngàn vạn lần đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đầy bốn. Phong nữ yên hải lòng gật gật đầu, coi như chàng cũng có hiểu biết. tốt lắm, việc này hãy làm nhanh một chút nhé, đại ca của thiếp đã nói vài rồi, không có một kiện binh khí vừa tay. Trương Tinh Phong cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. bây giờ lão bà của mình cũng đã có hài tử rồi, còn có thể nói gì đây? mặc dù có một chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng hắn quả thật rất cao hứng, bởi vì cuối cùng hắn cũng đã sắp được làm phụ thân. chương tám, âm hồn bất tán sát. chương tám, âm hồn bất tán sát. Trương Tinh Phong ở bên ngoài phòng không ngừng đi qua đi lại. Cho dù tại Thanh Long Đại Lục hắn có là một nhân vật không ai có thể so sánh địa vị tôn sủng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi mà thôi. Không có biện pháp gì để giúp đỡ Thế Tử, cũng không có việc gì để làm, khiến cho hắn vô cùng sốt ruột. Lang Phong bọn họ cũng ở bên ngoài, tất cả đều đang đợi Hải Tử bảo bối của Trương Tinh Phong chào đời. chứng kiến bộ dạng sốt ruột của Trương Tinh Phong, không khỏi bật cười. Sư phụ, bây giờ sư nương đang ở bên trong. Còn có một đoạn thời gian nữa, hay là người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Trương Vũ mỉm cười, quay sang nói với Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong đột nhiên ngừng lại. quay về bọn lang phong cười khổ, ta có thể an tâm nghỉ ngơi được hay sao? Thật là bốn. Nói xong lại đi qua đi lại bên ngoài cửa, thỉnh thoảng áp hai sắt vào để nghe thử bên trong có phát sinh chuyện gì hay không. Trương Tinh Phong chưa bao giờ trải qua loại chuyện như thế này, thành ra lúc này trong lòng rất hoang mang. Có lo lắng đối với Phong nữ yên, cũng có mong đợi đối với hài tử sắp chào đời, còn có sự kiêu ngạo vì sắp trở thành phụ thân. Tâm tình phức tạp của hắn lúc này người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Nhưng bất kể Trương Tinh Phong có lo lắng như thế nào, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi hai bà mụ bên trong bước ra. Thời gian phản phất như trôi qua rất chậm, trên trán của Trương Tinh Phong bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Trương Tinh Phong không ngừng trông nóng, không ngừng đi qua đi lại, mồ hôi chảy xuống mặt nhưng dường như hắn không hề có cảm giác gì đột nhiên buồn. Trương Tinh Phong trong lòng đột nhiên hoảng sợ, một cảm giác giống như khi hắn cảm nhận được lang phong gặp nạ. Trương Tinh Phong không do dự lập tức phá cửa xông vào phòng A. Trương Tinh Phong đột nhiên gầm lên, nhưng xuất hiện ngay sau đó lại là hoa, hoa, tiếng trẻ con khóc vang lên. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả bốn. Oeng! Một tiếng nổ lớn vang lên, cả gian phòng đều chấn động. Trên cẩm thạch đã có nhiều vết nước, có thể tưởng tượng được vụ nổ vừa rồi khủng khiếp như thế nào. Nhưng Phong nữ Yên không phải là đang chờ sinh hay sao? Tại sao lại xảy ra vụ nổ như thế này? Lang Phong bọn họ ở bên ngoài lập tức phản ứng, trong nháy mắt đã tiến vào phòng. Hiển nhiên bên trong đã xảy ra sự tình trọng đại, nếu không Trương Tinh Phong cũng không thể nào thất thố như vậy. Lang Phong bọn họ sau khi tiến vào phòng, liền trợn mắt há mồm nhìn tất cả. Trương Tinh Phong đang ôm Phong Ngữ Yên vào lòng, trước ngực còn ôm hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ vẫn còn đang khóc, hiển nhiên không hề có vấn đề gì. Nhưng khiến cho bọn họ giật mình chính là trên y phục của Phong ngự Yên đều là máu. đồng dạng trên người của trương tinh phong cũng hoàn toàn là máu tươi lang phong bọn họ phát hiện ra máu trên người của phong ngự yên đều là do trương tinh phong dính vào phong ngự yên căn bản là không hề bị thương chẳng lẽ trương tinh phong bị thương trương vũ thanh âm của trương tinh phong vô cùng lanh gốc trương tinh phong đặt phong ngự yên xuống bố trí một cấm chế để ngăn cách thanh âm bên ngoài hắn không muốn quấy dậy thê tử của mình nghỉ ngơi ôm hai đứa con một đứa là con trai một đứa là con gái trương tinh phong trong lòng cao hứng nhưng trong nháy mắt hắn càng thêm phẫn nộ trương vũ cung kính đi đến bên cạnh từ trước nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy trương tinh phong có vẻ mặt như thế này cho dù là khi hay tin nu chết trương tinh phong cũng chỉ thương tâm mà thôi nếu như trương vũ có mặt tại cuộc chiến phong vũ quan năm đó hắn sẽ biết vẻ mặt của trương tinh phong lúc này giống hệt như khi giết chết 50 vạn đại quân ngươi lập tức triệu tập tất cả đệ tử nòng cốt của thiên tâm tông đến đây ta muốn tiêu diệt lý ra hủy hiện hoàn toàn ánh mắt của trương tinh phong đỏ rực sắc mặt vô cùng lãnh cốc trương vũ bọn họ vừa nghe được liền giật mình nhất thời không có phản ứng gì cái gì tiêu diệt lý gia? tiêu diệt một thế gia nhưng nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của trương tinh phong trương vũ không nói gì thêm lập tức đáp lời tuấn lệnh. nói xong liền lập tức rời đi nhanh chóng thông qua truyền tống trận đến thiên tâm tam đạo đại ca hãy nhanh gọi người đến chăm sóc hai hải tử của ta hãy nhớ kỹ không thể để cho hai đứa nhỏ rời khỏi phòng biết không thanh âm của trương tinh phong lúc này đã không còn bình tĩnh như lúc trước lang phong cũng biết lúc này trương tinh phong đang vô cùng giận dữ lập tức gật đầu ánh mắt của trương tinh phong sáng lên hôn lực trong tay lập tức phát ra trong nháy mắt bao trùm khắp cả căn phòng lục chân hỏa bắt đầu luyện hóa toàn bộ căn phòng cẩm thạch Trương Tinh Phong lấy từ bên trong thủ trạc ra một khối bí thiên thạch thật lớn, đem cả khối dung hợp cùng với căn phòng hình thành một căn phòng mới. Nhưng hiển nhiên Trương Tinh Phong vẫn còn chưa an tâm, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thể tử và hải tử của mình. Kim Quang trợt lóe lên, Phù Vân Tiên Phủ lập tức xuất hiện bên trong phòng. Tùy theo tâm ý của Trương Tinh Phong bắt đầu thu nhỏ lại. Trương Tinh Phong trực tiếp đem Phù Vân Tiên Phủ đặt giữa phòng. Trương Tinh Phong đặt phong nữ yên và hai hải tử vào bên trong Phù Vân Tiên Phủ. Tiên phủ này hoàn toàn là do Trương Tinh Phong tự mình luyện chế, chỉ cần có người bên ngoài đi vào hắn lập tức sẽ bên ngay. Chỉ có ở bên trong Phù Vân Tiên phủ, Trương Tinh phong mới cảm thấy an tâm. Nhị đệ, Hai Nha Hoàn đã đến rồi. Lang Phong rất nhanh đã tìm Hai Nha Hoàn đến để chăm sóc hải tử. Trương Tinh Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hai Nha Hoàn, linh giác của hắn cẩn thận quan sát. Hắn không thể phạm thêm một sai lầm nào nữa, tay phải vung lên, hai đạo hỗn độn lực phân biệt tiến vào bên trong cơ thể Hai Nha Hoàn. Mặc dù vừa rồi không phát hiện ra chuyện gì khác thường, nhưng để phòng thì nhất định phải làm, bởi vì chuyện này quan hệ đến thân nhân của hắn. Hai người các ngươi hãy chiếu cố hải tử của ta cho thật tốt, còn có phu nhân nữa, biết chưa? Thanh âm của Trương Tinh Phong dường như rất bình đạm. hai nha hoàng chưa từng bao giờ nghe qua thanh âm băng lánh như thế này của gia chủ trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng các nàng cũng biết mình không thể cự tuyệt chỉ có thể hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh một khi khiến cho gia chủ tức giận hậu quả các nàng cũng không thể tưởng tượng được đây là hai bình sữa tươi các ngươi hãy từ từ cho bọn nhỏ uống nhưng nhớ phải chậm từ từ thôi, một ngày uống ba lần mỗi lần một phần sáu bình đã rõ chưa Trương tinh phong tử bên trong thiên vũ thủ chạc lấy ra hai bình sữa mà hắn đã chuẩn bị cho hải tử của mình sau khi nhìn thấy hai nha hoàng đợt đầu Trương Tinh Phong lập tức xoay người rời khỏi phòng đứng ở bên ngoài, ánh mắt của Trương Tinh Phong trở nên lạnh lẽo, "Lý Gia, hừ, các ngươi thật quá xem thường Trương Tinh Phong ta. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta không thể nhìn ra được thủ đoạn của các ngươi hay sao? Hừ, lúc trước ta đã bỏ qua cho Lý Gia các ngươi, không ngờ bây giờ các ngươi lại dám cấu kết với Nịch Tiêu Ma Quân như hại thê nhi của ta. Năm đó Lý Gia đã bị Nịch Tiêu Ma Quân đưa lên con đường tu ma, không ngờ đến bây giờ các ngươi vẫn chưa tỉnh ngộ. Nịch Tiêu Ma Quân không phải chỉ là một ma quân hay sao? Ma nguyên lực của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng tu luyện 10 năm nay lục mộ chân hỏa của ta đã đại thành. Dựa vào tiên Thiên hỏa linh thân" ta căn bản là đã không còn sợ ma nguyên lực của người nữa. Ngươi lại dám dùng ma nguyên lực để che giấu công lực của hai bà mụ. Hừ, mặc dù hỗn độn lực của ta đẳng cấp không bằng ma nguyên lực của ngươi, không thể phát hiện ra được, nhưng bây giờ ta sẽ không để cho ngươi một cơ hội nào nữa. Ta biết, ngươi bây giờ nhất định là đang dựa vào một lục thể bình thường để tu luyện. Nhưng ta cũng biết, ngươi không thể nào tu luyện một cách từ từ, bởi vì ngươi không thể nào chịu đựng được sự tịch mịch cả ngàn năm. Ngươi nhất định là dựa vào thôn phệ, hấp thu kim đan và nguyên anh của tu ma giả để tu luyện, hơn nữa ngươi nhất định là chỉ có thể hợp tác với Lý gia. Lý gia? Lý gia? Ngươi cho rằng ta không thể nhìn ra được chân tướng thực sự của hai bà mụ đó sao? Ma sát lực của bọn chúng tương đối cường đại, ngoại trừ ma điện ra thì có lý do các ngươi là có tu ma giả. Tu ma pháp quyết của Vũ Văn Thế gia đều là dựa vào xạ Nhật Thần cung ghi chép lại, hơn nữa tu ma pháp quyết của Ma điện ta cũng hiểu rất rõ, chỉ còn lại lý gia các ngươi mà thôi. Được lắm, lý gia, các ngươi nếu đã không tỉnh ngộ, không biết tốt xấu, vậy thì thù mới hận cũ hay tính toán một lần luôn thể. Ta muốn hủy diệt hoàn toàn lý gia. Hừ, Lịch Tiêu Ma Quân, đợi đến khi ta tiêu diệt lý gia, ta xem thử ngươi có thể cùng với ai hợp tác, ai có thể bồi dưỡng cao thủ thiên chi cảnh để cho ngươi thoát vẻ Trương Tinh Phong trong lòng đã quyết định. Nửa ngày sau, Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn hơn một ngàn Thiên Tâm Tông đệ tử trong luyện võ trưởng, dựa vào lực lượng này, hoàn toàn có thể trong nháy mắt hủy diệt Lý ra. Trương Tinh Phong lạnh lùng ra lệnh: Đi. Nói xong, liền dẫn đầu ngự kiếm bay lên phía trước. Tất cả Thiên Tâm Tông đệ tử đều cảm nhận được sự giận dữ của Tông chủ lúc này, lập tức theo sau, án chiếu theo trận pháp ngự kiếm phi hành. Hơn một ngàn tu chân cao thủ ngự kiếm phi hành, quang cảnh hành tránh chưa từng có trong lịch sử của Thanh Long Đại Lục. Nhưng lúc này tâm tình của Trương Tinh Phong lại không hề cao hứng. Hắn hiện tại rất muốn giết chết nghịch tiêu ma quân, nhưng hắn cũng biết dựa vào thực lực hiện tại của hắn không thể nào giết chết một cao thủ đẳng cấp ma quân được. Mặc dù hiện nay nghịch tiêu ma quân đã suy yếu, nhưng hắn vẫn không thể nắm chắc được, bởi vì ma quân là một cấp bậc ngang với cả la thiên thương tiên. Trương Tinh Phong từ phía xa quan sát trang viên của Lý Gia, ra lệnh: hãy xuống lên, giết. Chỉ cần là những kẻ đạt đến tiên tiên cảnh giới thì lập tức giết ngay. Ta muốn Lý Gia phải chết. Hơn một ngàn cao thủ phía sau tựa như một đàn châu chấu, tất cả đều xông đến Lý Gia trang viên chém giết. Trương Tinh Phong lạnh không nhìn tất cả, chỉ cần có người đụng đến hắn, đe dọa đến thân nhân của hắn. Đây chính là hậu quả. Trương Tinh Phong nhớ lại khoảnh khắc khi hắn xông vào phòng, cho dù là bây giờ, sau lưng hắn vẫn đổ mồ hôi lạnh. Ngay khi hắn vừa xông vào, hai bà mụ đã bắt đầu công kích. May mắn chính là mục tiêu của bọn chúng là Phong Ngự Yên mà không phải là hai hải tử mới sinh. Phong Nữ Yên trên người vẫn mặc đỉnh cấp tiên khí hồng la vượng y dề, cho nên mới có thể giữ được tính mạng. Trương Tinh Phong biết đây là mệnh lệnh của Nghịch Tiêu Ma Quân. Bởi vì Nghịch Tiêu Ma Quân cho rằng đứa trẻ mới ra đời đối với Trương Tinh Phong vẫn chưa có cảm tình gì sâu sắc, cho dù có chết vẫn có thể sinh ra được khác. Còn thế tử đã có cảm tình hơn 10 năm, chỉ có giết chết thế tử. mới có thể khiến cho trương tinh phong thống khổ. trương tinh phong càng thống khổ thì hắn lại càng vui sướng. tất cả khổ nạn của hắn hiện giờ đều là do trương tinh phong ban cho. đối với trương tinh phong, hắn hận đến thấu xương. nhìn thấy hai bà mu muốn giết chết thê tử của mình, trương tinh phong trong nháy mắt đã dùng hỗn độn lực bao lấy cả hai người. hỗn độn lực cường đại nhanh chóng ép cả hai người nổ tung. chỉ có như vậy hắn mới có thể bình tĩnh lại một chút. dưới áp lực quá lớn, xảy ra nổ mạnh, khiến cho trên người trương tinh phong đều bị máu nhuộm đỏ. hắn không dám tưởng tượng, nếu như hắn xông vào phòng chậm một chút, hoặc là hai bà mụ công kích hại tử trước thì sẽ thế nào. nghĩ đến đây. Trương Tinh Phong cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn càng bừng lên. Hắn quyết không thể để cho sự việc như vậy lặp lại một lần nữa, bây giờ rất khó tìm thấy Lịch Tiêu Ma Quân, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể tiêu diệt Lý Gia. Máu tươi bay múa, ánh mặt trời thê lương những tiếng la thảm thiết vang lên, phảng phất như một dàn hợp xướng bốn. Trương Tinh Phong chậm rãi bước đi, tiến vào bên trong Lý Gia trang viên. Đây chính là căn cơ của Lý Gia, thực lực mạnh nhất cũng là ở nơi này. Linh giác của Trương Tinh Phong hoàn toàn bao trùm khắp cả trang viên. Trong trang viên chỉ có hơn 10 cao thủ thiên chi cảnh. chỉ yếu là vì năm đó lý thiên tưởng đã dùng hơn 100 cao thủ tự sát để công kích trương tinh phong thiên thiên cao thủ thì lại rất nhiều có đến gần một vạn nhưng đứng trước những cao thủ thiên tâm tông đã đạt đến kim đăng kỳ lại có thêm trận pháp công kích của tu chân giả thiên thiên cao thủ hoàn toàn như những đông lúa bị thu hoạch lần lượt ngã xuống đột nhiên trương tinh phong cười trương tinh phong ngươi thật là khi người thái quá lý tịnh và hồng phất nữ đột nhiên xuất hiện trên không trùng điên cuồng hét lớn trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt trương tinh phong trương tinh phong giơ tay lên tập hợp trong nháy mắt hơn một cao thủ lập tức có mặt tại quảng trường của lý gia Lý Tịnh nhìn vô số cao thủ ngự kiếm phi hành trước mặt, trong lòng tay đắng. Trên lệch thật sự quá lớn. Tại sao? Lý Tịnh chỉ muốn biết lý do. Tại sao 10 năm qua cũng không có chuyện gì xảy ra, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện chuyện này? Lý Tịnh cũng không lo lắng, bởi vì tiên thiên cao thủ của Lý gia có đến gần 5 vạn, nơi này mới chỉ có một vạn mà thôi. Trương Tinh Phong cười lạnh. Bởi vì nghịch Tiêu Ma Quân cũng chính là kẻ năm đó đã dạy các ngươi tu ma. Ngươi nói. Lý Tịnh chấn kinh. Hừ, lần này các ngươi lại dám cùng với hắn liên thủ để mưu hại thân nhân của ta, có chết cũng chưa đến hết tội. Thanh âm của Trương Tinh Phong càng lạnh lẽo. Ta biết, nơi này mới chỉ là một phần năm thực lực của Lý Gia mà thôi. Hừ, ba ngày, chỉ cần 3 ngày ta sẽ khiến cho Lý Gia hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Thanh âm của Trương Tinh Phong khiến cho phu phụ Lý Tịnh đều sợ hãi. Chương 9, Lý Gia Mạt Nhật. Chương 9, Lý Gia Mạt Nhật vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Lý Tịnh nghe được cả người run lên, lập tức vội vàng nói: "Trương gia chủ, sự tình nhất định phải làm rõ. Quả thật đã từng có một cao thủ bí ẩn dạy chúng ta tu ma, nhưng chúng ta lại chưa hề nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn, tuyệt đối không có khả năng liên thủ như hại thê nhi theo như lời ngài nói." Lý Tịnh đã bắt đầu lo lắng. Lúc này thái độ của hắn đối với Trương Tinh Phong đã tôn trọng hơn trước rất nhiều. Nhưng Trương Tinh Phong sẽ cảm ơn sự tử tế của hắn hay sao? Thê Nhi suýt chút nữa đã bị giết chết. Nếu như hai bà mụ đó công kích vào phần đầu của Phong Ngự Yên, hoặc là công kích hai đứa trẻ, kết quả sẽ như thế nào? Trương Tinh Phong nghĩ đến đây, tâm của hắn càng thêm lạnh giá, lạnh lùng cười nhìn Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ. Hắn liếc mắt về phía sau, Thiên Tâm Tông đệ tử liền dẫn gia chủ và vài vị trưởng lão của Lý Gia bước lên. Lý Gia chủ, có phải ngươi đã mưu hại Thê Nhi của ta? Thanh âm của Trương Tinh Phong đột nhiên biến thành hư ảo vô định, hơn nữa còn mang theo một giai điệu kỳ lạ. Sắc mặt của Lý gia chủ bắt đầu biến đổi, phảng phất giống như một ma khôi, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy." Lý Tịnh nghe được sắc mặt đại biến, tất cả trưởng lao bên cạnh cũng đều sửng sốt. Bọn họ không hiểu vì sao gia chủ lại trả lời như vậy, nhưng Lý Tịnh rất nhanh đã nhìn ra được, hắn biết tâm thần của Lý gia chủ nhất định đã bị mê hoặc. "Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Trương Tinh Phong tiếp tục lên tiếng hỏi. Lý gia chủ vô ý thức trả lời: "Ma quân muốn." Lý gia chủ vừa nói đến đây, Lý Tịnh đã hoàn toàn mất hết hy vọng. trương tinh phong nhìn lý gia chủ nợ một nụ cười tán khốc, một luồng ánh sáng trên ngón tay phải bắn về phía hắn trương tinh phong lý tịnh nhìn thấy cảnh này đột nhiên hét lớn thân hình trong nháy mắt như một tia chớp lao về hướng lý gia chủ gia chủ của lý gia không thể nào chết một cách dễ dàng như vậy được trương tinh phong nhìn lý tịnh khinh thường cười lý tịnh lý đại tướng quân ha ha, ha ha ha ha ha ngươi không cần phải vội ta vẫn còn chưa rộng rãi đến nỗi giết chết hắn như thế này đâu ý tứ trong lời nói của trương tinh phong rất rõ ràng một gia chủ của lý gia vẫn còn chưa đáng để hắn ra tay lý tịnh đứng bên cạnh lý gia chủ vừa rồi trương tinh phong xuất thủ quá nhanh hắn căn bản là không thể ngăn cản kịp nhưng hắn lại phát hiện ra lý gia chủ dường như vẫn không có vấn đề gì lý gia chủ rất nhanh đã tỉnh táo lại sợ hãi nhìn về phía trương tinh phong hắn đã hoàn toàn nhớ lại những gì xảy ra vừa rồi hắn biết lý gia đã không còn hy vọng gì nữa hắn biết do thực lực của trương tinh phong cường đại đến mức nào chỉ cần dựa vào hơn một ngàn cao thủ trước mặt thôi cũng đã có thể hoàn toàn hủy diệt lý gia rồi ha ha trương tinh phong trương tinh phong ngươi giết chết thiên tường con ta đoạt mất di thể của con dâu ta hủy đi danh dự của lý gia ngươi nói xem tại sao ta lại không thể giết chết thê nhi của ngươi được ngươi hay nói xem lý gia chủ điên cuồng gào lên trương tinh phong nhìn lý gia chủ lạnh lùng cười đừng nói nữa lý tịnh đột nhiên quát lớn hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy lý gia quả thật có thể bị diệt vong trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng mà lúc này không ai chú ý đến hồng phất nữ đã biến mất hoặc là chỉ có một mình trương tinh phong chú ý nhưng vì sao hắn lại phải quan tâm một hồng phất nữ thật sự hắn không hề để vào mắt ta phải nói lão tổ tông người đừng ngăn cản ta hôm nay ta nhất định phải nói lý gia chủ ánh mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào lý tịnh nói lý tịnh mà người hắn nhìn thấy ánh mắt của lý gia chủ lúc này biết đã không thể nào ngăn cản được Lý gia chủ hít vài hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình, mới lên tiếng. Thiên tưởng con ta Thiên Tư thông tuệ, tuyệt đối là nhân trung trí lòng, nhưng mà kết quả thì sao? Ha ha ha ha ha ha! Lý gia của ta tại Minh Vương Triệu đã có hơn ngàn năm lịch sử, trừ khi trở thành Thiên Ha đệ nhất thế gia đến nay, chưa từng có một kẻ nào dám khiêu chiến đến quyền uy. Không có một kẻ nào, không có một thế lực nào dám khiêu chiến. Lý gia chủ ánh mắt sáng rực, khí thế trên người đột nhiên bừng lên. Lý gia đại biểu cho vô địch, đại biểu cho sự cường đại nhất. Hào khí từ đáy lòng của Lý gia chủ phát ra, biết bao vinh diệu như thế, nhưng bây giờ thì sao? Trương Tinh Phong đã hoàn toàn đạp đổ vinh diệu của Lý Gia, hắn tùy ý giấm nát, muốn giấm là dấm bây giờ lại còn muốn tiêu diệt Lý Gia, muốn tiêu diệt Lý Gia. Lý Gia chủ nhìn gần vạn thị thể của tiên tiên cao thủ trung quanh, lại nhìn sang những trưởng lao đáng thương đang bị Trương Tinh Phong bắt làm tù binh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lý Tịnh cười khổ ngẩn mặt lên trời thở dài, hắn đã mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Vì cái thế gia này, từ trước đến nay hắn đã âm thầm giết chết không biết bao nhiêu cao thủ. Cứ như vậy, đã hơn một ngàn năm trôi qua rồi. Một ngàn năm, người bình thường cũng chỉ có thể sống vài chục năm, sống một ngàn năm như vậy, đó là một gánh nặng lớn đến mức nào? Nhi đệ ơi, Nhi đệ, đệ đi rồi, ra đi một cách nhẹ nhàng không phiền não. Bây giờ đệ hãy cho đại ca biết nên làm gì đây?" Lý Tịnh trong lòng đau xót. Lý Tịnh đột nhiên lắc lắc đầu. Việc hắn cần làm bây giờ là duy trì sự kế thừa của Lý gia, không thể để cho Lý gia cứ như vậy mà tuyệt hậu. Hắn không vọng tưởng có thể làm cho Lý gia huy hoàng trở lại, bởi vì chuyện đó đã không còn khả năng nữa rồi. Lúc này Lý gia chủ dường như vẫn còn đắm chìm trong quá khứ huy hoàng. Nguyên Mông tung hoành thiên hạ, nhưng đối với Lý gia chúng ta cũng phải tỏ thái độ hào hữu, không dám làm khó dễ. Nhưng Trương Tinh Phong Hắn chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa lại nhiều lần khiến cho Lý Gia Lâm vào tình thế khó khăn. Bây giờ hắn lại còn muốn tiêu diệt Lý Gia, tiêu diệt Lý Gia. Lao tổ tông, Lý Gia ta không thể cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, nếu cứ như vậy, không bằng liều mạng với hắn một lần. Biểu tình trên mặt của Lý Gia chủ đột nhiên trở nên vô cùng kỳ dị, ánh mắt càng sáng rực liều mạng. Lý Tịnh cười khổ. Liều mạng với Trương Tinh Phong. Lúc trước Lý Thiên Tường mang theo tất cả những cao thủ chân chính của Lý Gia phục kích Trương Tinh Phong, nhưng kết quả là tất cả lại hoàn toàn biến mất. Nếu như không có Ma Quân, có lẽ bọn họ vẫn còn chưa biết Lý Thiên Tường đã chết. những trưởng lão của lý gia tất cả đều ngẩng cao đầu gia chủ người nói rất đúng chúng ta đường đường là thiên hạ đệ nhất thế gia làm sao có thể để cho một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa khinh thường như vậy liệu mạng hãy liều mạng với hắn ta không tin là lý gia ta đã có lịch sử hơn ngàn năm lại không thể hơn được một thế gia nhỏ bé chỉ vừa mới thành lập trong vòng mấy chục năm một trưởng lão lớn tiếng nói thỏ ra rất cùng ngạo thân là trưởng lão của lý gia năm đó khi bọn họ du ngoạn tại nhân gian cũng là lúc lý gia cường thịnh nhất bọn họ chỉ biết lý gia là cường đại nhất không có một thế lực nào có thể chống lại được Bây giờ bỗng nhiên lại có một gia tộc thành lập chưa đến 50 năm lại muốn tiêu diệt Lý gia, có thể được sao? Lý gia chủ nhìn ánh mắt của Lý Tịnh, hắn biết Lý Tịnh đang suy nghĩ điều gì, liền cười lạnh truyền âm nói: lao tổ tông, Lý gia chúng ta cùng hắn liều mạng, không phải dựa vào tuyệt đỉnh cao thủ, mà là liều mạng trên phương diện làm ăn." Bốn vạn tiên thiên cao thủ tập kích vào sản nghiệp của Tinh Phong Thế gia, đó là một sự tỉnh mỹ diệu đến mức nào? Lý gia chủ phảng phất như đã nhìn thấy được ngày đó, nụ cười càng lớn hơn. Lý Tịnh mặt người, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ. Trên mặt khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại bị nỗi thống khổ thay thế. Trừng tinh phong cười. Giết. Trương Tinh Phong đột ngột ra lệnh, vung đao chém xuống, trưởng lão Lý Gia và tử tôn của bọn họ đã đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi chảy xuống rất nhanh, mặt đất từ màu trắng đã chuyển sang màu đỏ. Trương Tinh Phong, Lý Tịnh trừng mắt, khí thế trên người mạnh mẽ bừng lên, hắn dường như đã muốn phát điên. Hắn không hề nghĩ đến trong lúc nói chuyện Trương Tinh Phong lại ra lệnh giết chết những nhân vật cao tầng của Lý Gia, hắn thậm chí hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Trương Tinh Phong lạnh lùng cười, một đạo lục muội chân hỏa trên tay bay đến, hình thành một bức tường lửa phía trước Lý Tịnh. Bức tường lửa nhanh chóng cuộn lại, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao vây Lý Tịnh. Lý Tịnh cảm nhận được rất rõ uy lực của bức tường lửa này, nhưng hắn có thể đứng yên đứng yên nhìn người của Lý Gia bị giết chết như thế hay sao? Dừng tay! Lý Tịnh gầm lên, xông về phía trước. Nhưng bức tường lục mội chân hỏa phảng phất như một bức tường rắn chắc, hoàn toàn ngăn cản hắn. Sắt! Lý Tịnh ánh mắt đỏ rực, huyết lang đao từ trong thân thể bay ra, như một đạo hồng quang lao về hướng bức tường lửa. Nhưng muốn, huyết lang đao đột nhiên tan chảy. Lý Tịnh thổ ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn một màn này, hắn không thể nào tưởng tượng được huyết lang đao lại bị tan chảy, hắn cũng không cho thân thể của mình có thể cường hãn hơn huyết lang đao. Bây giờ hắn mới biết được, trương tinh phong so với sự tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Trương tinh phong lạnh lùng nhìn lý tịnh, khoe miệng nở một nụ cười tàn khốc. Hừ, muốn cho bốn vạn thiên tiên cao thủ công kích sản nghiệp của ta. Lý tịnh sắc mặt đại biến, hắn không ngờ trương tinh phong lại có thể nghe được những gì lý gia chủ truyền âm. Lý tịnh hắn không làm được, nhưng đối với một người sở hữu vô số pháp quyết của tu chân giới như trương tinh phong thì lại chẳng có vấn đề gì. Thật là một ý kiến hay, nếu như các người dốc hết toàn lực, hơn nữa không bị phát dấp ra, có lẽ thật sự sẽ có thể khiến cho ta nguyên khí đại thương. Nhưng mà hiện giờ ta đã nghe được. Ngươi nói thử xem các ngươi còn có hy vọng hay không?" Nụ cười của Trương Tinh Phong tựa như ma quỷ. "Không, không, Trương Tinh Phong, chủ ý này bốn vạn tiên thiên cao thủ của chúng ta hoàn toàn không biết, một điểm cũng không biết." Lý Tịnh vội vàng nói. "Bọn chúng không biết, nhưng ai có thể căn đoan những người của Lý gia bên ngoài sau khi biết được ta đã hủy hiệt căn cứ của Lý gia tại kinh thành lại không phẫn nộ? Nếu như bọn chúng đi lên, muốn đối đầu với ta, lệnh cho bốn vạn cao thủ hành động vây thì bốn." Trương Tinh Phong dường như rất vô tội. "Cho nên bọn chúng phải chết, hơn nữa còn phải chết ngay bây giờ." Thiên Tâm Tông đệ tử nghe lệnh. Trương Tinh Phong đột nhiên hô lớn: lệnh cho các ngươi trong vòng 3 ngày giết chết tất cả cao thủ của Lý gia, chỉ cần đạt đến tiên thiên cảnh giới trở lên lập tức giết ngay. Lời nói của Trương Tinh Phong phảng như một cơn gió lạnh quét qua tim Lý Tịnh. Lý Tịnh đã ngây mốc ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có thể thương hại đến thân nhân của ta sống trên đời này, bất kể là ai. Trương Tinh Phong cười lạnh. Còn về phần nghịch tiêu ma quân, cho dù đẳng cấp của hắn có ngang bằng với La Thiên thượng tiên, ta cũng sẽ không tha. Trương Tinh Phong không phải chỉ nói khoác. Hiện nay công lực của hắn đã thập phần kinh người, lục mộ chân hỏa đã đại thành, không còn sợ hãi ma nguyên lực nữa. hơn nữa hiện tại lịch tiêu ma quân đã không còn thực lực của ma quân và lại với thân thể yếu đuối của hắn hiện giờ trương tinh phong sẽ rất dễ dàng đối phó đáng tiếc ma quân muốn lần trốn trương tinh phong quả thật không có cách nào để tìm ra được nhưng chỉ cần ma quân hiện thân vậy thì ngày tàn của hắn đã đến rồi trương tinh phong ngẩng đầu nhìn lên trời khẽ mỉm cười xoay người nói các ngươi hãy nghỉ ngơi một chút sau đó hãy xuất phát giết chết những tiên tiên cao thủ nhớ kỹ chỉ cần có người ngăn cản lập tức giết chết không tha trương tinh phong nhìn lý tịnh hiện vẫn đang bị vây khốn trong bức tường lục nội chân hỏa khẽ mỉm cười hư không tiêu thất Thuần di bốn tam đệ đại Tàu. tàu đừng nói nữa công lực của trương tinh phong thật sự là quá cao năm đó trương tinh phong so với đệ chỉ mạnh hơn một chút mà thôi nhưng bây giờ hắn chỉ cần phất tay có lẽ đã có thể lấy mạng của đệ rồi tàu có có nhìn thấy ngọn lửa đó không có thể nung chạy cả pháp khí hơn nữa tốc độ tan chảy bốn ý chị công nói đến đây liền ngừng lại hồng phất nữ lúc này đang ở trên không trung quan sát tất cả sau khi nghe được những lời nói của ý chị công nản lòng nói đúng vậy ta hiện tại dựa vào tu ma quyết đã luyện thành nguyên anh chi hỏa nhưng uy lực cũng không mạnh đến như vậy hơn nữa nguyên anh chi hỏa chỉ có một chút mà thôi không thể giống như trương tinh phong chỉ phất tay một cái đã phát ra nhiều như vậy đột nhiên bức tường lửa chung quanh lý tịnh biến mất lý tịnh trong nháy mắt đã bay lên không trung hắn cùng với hồng phất nữ có một tâm linh cảm ứng thần kỳ dù ở phương nào đều biết được tam đệ ngọn lửa đó thật sự là quá kinh khủng cho dù tất cả cao thủ trong thiên hạ đến đây e rằng cũng không ngăn cản được lý tịnh tờ dài nói nhưng mà trương tinh phong hẳn bốn lý tịnh đột nhiên giận dữ trước tiên hãy trở về thái hành sơn đã ủy chỉ công lên tiếng không đợi lý tịnh trả lời liền nắm lấy tay của hắn kéo đi năm Tinh Phong Trang Viên, bên trong phòng của Phong Nữ Yên. Trương Tinh Phong lúc này đang nhìn Phong Nữ Yên vẫn còn đang say ngủ, vừa mới sinh hạ hai nhi tử, lúc này thân thể của nàng cực kỳ suy yếu, sắc mặt có một chút tái nhợt. Trương Tinh Phong nhìn bộ dáng yếu ớt của nàng, trong lòng đau xót, trong lòng phát thệ, ngự Yên, ta tuyệt đối sẽ không để cho một kẻ nào thương hại đến nàng và hai tử, tuyệt đối sẽ không. Đột nhiên một đạo ánh sáng màu lam hiện lên, Trương Tinh Phong khẽ đưa tay ra, Lam Quang liền biến mất, một cuộn giấy màu lam xuất hiện trên tay của hắn. Lam Quang cấp truyền tin quan trọng nhất của Thiên Vũ lâu, mở cuộn giấy ra, Trương Tinh Phong chậm rãi đọc, sắc mặt càng ngày càng ra Hắn quay đầu nhìn lại Phong Nữ Yên vẫn còn đang say ngủ, lại nhìn sang hai hải tử của mình bên cạnh. Trương Tinh Phong nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu, nhìn vầng Thái Dương đang dần dần khuất sau dãy núi, nụ cười phảng phất như chỉ điểm Giang Sơn, tất cả cũng nên kết thúc thôi. Trương 10. Huyền Vũ Chi Thân. Trương 10. Huyền Vũ Chi Thân. Bên trong Lam Quang cấp truyền tin, Trương Tinh Phong biết thế lực của Lý Gia đã bắt đầu dục dịch, nhưng thủ đoạn của hắn lại thật sự khiến cho thiên hạ phải khiếp sợ. Chỉ trong vòng 3 ngày, căn cơ của Lý Gia đã hoàn toàn bị diệt trừ. Trong vòng một năm, hoàn toàn bị diệt môn. Dường như tất cả những người may mắn còn sống của Lý Gia đều ẩn tính mai danh. còn tất cả những cao thủ lý gia thì đều phảng phất như biến mất không có một hai phát hiện ra tung tích mười năm qua đi người ta dường như đã quên mất từng có một thế gia có hơn ngàn năm lịch sử nó chỉ còn xuất hiện đôi lúc trong những câu chuyện trà dư tiểu hậu mà thôi năm đó lý tịnh và hồng phất nữ nhìn thấy thực chân chính của trương tinh phong trên lệch so với hai người bọn họ thật sự quá lớn bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi hai người cùng với ý chỉ công đến phía sau thái hành sơn sống cuộc đời ẩn sĩ lý gia mặc dù bị hủy diệt nhưng số tài sản khổng lồ của lý gia thì đã biến đi đâu điều này đã trở thành một vấn đề mà tất cả những thế lực lớn và các cao thủ đều quan tâm là một thế gia có lịch sử cả ngàn năm, gia sản của nó người bình thường không thể nào tưởng tượng được, tuyệt đối vượt xa con số trăm ức lượng bạc. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đổ xô đi tìm kiếm số tài sản này, thậm chí còn xuất hiện những tấm tàng bảo đồ Mạc tu hiếu, một, khiến cho các thế lực lớn không ngừng tranh đoạt, đấu đá với nhau hơn cả một năm, nhưng vẫn không có một thế lực nào tìm ra được, một, Mạc tu hiếu, có lẽ có, thời nhà Tống, Gian thần tần cối vu cho Nhạc Phi làm hữu phản, Hàn thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần cối có bằng chứng gì không, Tần cối trả lời có lẽ có. Về sau từ này được dùng để ám chỉ những sự việc không có căn cứ. có người cho rằng Tinh Phong Thế gia đã tìm được nó rồi, nhưng cũng có người cho rằng Trương Tinh Phong đã tàn nhẫn với Lý gia như vậy, Lý gia không thể nào nói ra nơi cất giấu bảo tàng với hắn được. Càng hướng chi gia sản của một thế gia không thể nào chỉ để ở một nơi được, cho dù những phần tử nóng cốt của Lý gia tiết lộ, cũng không thể nào nói cho Trương Tinh Phong biết tất cả địa chỉ được. Nhưng cũng có người cho rằng những siêu cấp thế lực khác đã tìm được, chỉ là không tuyên bố ra ngoài mà thôi. Nhưng mà, bất kể nói như thế nào, tất cả đều là suy đoán, không hề có một bằng chứng rõ ràng nào. Điều này cũng cũng khiến cho rất nhiều người có ngẫu phát tài vẫn không ngừng tìm kiếm. Số tài sản khổng lồ này rốt cuộc đã đi về đâu? Trương Tinh Phong biết chuyện rất nhiều người đổ xô đi tìm kiếm bảo tàng, chỉ thản nhiên cười, những tên gia hỏa này quả thật là chỉ có tiền trong mắt. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của đồng tiền? Phong ca, huynh còn cười được à? Huynh không phải cũng là chỉ có tiền trong mắt hay sao? Phong nữ yên ngồi phơi nắng, nhìn hai người con một nam một nữ đang tu luyện ngoại công trong sân đúng. Số tài sản đó là do hắn lấy, tổng cộng có 210 ước lượng không hổ là một thiên hạ đệ nhất thế gia trong vòng cả mấy trăm năm. Đây là phản ứng đầu tiên khi đem tất cả số tài sản thu vào bên trong Thiên Vũ. lúc này nhớ lại hắn vẫn cho rằng giao dịch lúc đó quả thật là quá lời cha mẹ con đã đạt đến kim đan tiền kỳ rồi một nam hải đang tu luyện ngoại công đột nhiên vui mừng thốt lên trương tinh phong là người nhi tử trương lăng kỳ của mình không ngờ chỉ 10 tuổi đã đạt đến kim đan kỳ hắn lập tức cao hứng nói không hổ là nhi tử của trương tinh phong ta chỉ 10 tuổi đã đạt đến kim đan kỳ giỏi giỏi À, đây là một thanh đỉnh cấp pháp khí do cha vừa mới luyện chế giao cho con tu luyện chờ đến khi con đạt đến nguyên anh kỳ cha sẽ luyện chế cho con một kiện thiên khí cha con cũng muốn một tiểu cô nương xinh đẹp khả ái chạy đến hô lớn, cặp mắt to đen lấy chớp chớp, bộ dáng cực kỳ giống với Phong ngự Yên khi còn bé, chỉ là hiện tại Phong Ngữ Yên đã không còn vẻ tinh nghịch như trong quá khứ, đã trở nên thành thục. "Lăng Linh, đợi đến khi con đạt đến Kim Đan kỳ, cha con nhất định sẽ giúp con lựa chế." Phong Ngữ Yên chịu mến nói với nữ nhi của mình. Đúng đấy, Lăng Linh cố gắng lên. "Em bây giờ chỉ còn thiếu một chút là đã đạt đến Kim Đan kỳ rồi, anh cũng chỉ mới vừa lĩnh nộ được thôi." Lăng Kỷ và Lăng Linh mặc dù là song bào thai, nhưng do Lăng Kỷ ra đời trước nên được làm ca ca. mà lăng kỳ tại phương diện làm ca ca này xem ra cũng không tệ lắm trương tinh phong nhìn hai đứa con của mình cảm thấy vô cùng tự hào tại tu chân giới có mấy ai chỉ 10 tuổi đã đạt đến kim đăng kỳ trương tinh phong cũng không suy nghĩ lại từ khi hai hải tử ra đời đến nay hắn đã vì hai đứa con mà chuẩn bị rất nhiều linh được đạt đến cảnh giới như hôm nay thì có gì là kỳ quái nên biết là có rất nhiều đan dược chân quý mà ngay cả tiên đế cũng không nỡ dùng tất cả đều là do bản cổ đã trải qua vô số hiểm cảnh mới tìm được mà trương tinh phong thì chỉ cần lấy từ bên trong thiên vũ ra mà thôi vô số linh dược đã làm cho hài tử của trương tinh phong trở thành một người sống có thể sánh được với cả cựu truyền tiên đan lúc này hai hải tử chỉ cần hấp thu hoàn toàn tất cả dư lực lúc ấy tu luyện cũng đơn giản hơn rất nhiều đương nhiên trương tinh phong bởi vì phòng ngừa bọn chúng căn cơ không vững đã dùng rất nhiều biện pháp trong đó thường dùng nhất là hoành thiền chi hoa fs lại mọi cái tên mới của loại hoa này may ra cũng chỉ có những tông chủ của các đại tông phái mới dám chuẩn bị cho hài tử của mình như vậy 15. thái hành sơn một gian nhà có ở hậu sơn lúc này lý tịnh đã không còn vẻ tiêu dao như lúc trước trong lòng hắn chỉ có thống khổ bất lực bốn năm đó trương tinh phong suýt chút nữa đã khiến cho lý gia tuyệt hậu thất công tử may mắn còn sống sót cuối cùng cũng bị trương tinh phong phát hiện lý tịnh không thể đứng nhìn lý gia tuyệt hậu hắn yêu cầu trương tinh phong đông tha cho thất công tử đổi lại hắn sẽ nói cho trương tinh phong biết vị trí bảo tàng của lý gia tại lý gia biết được địa điểm của bảo tàng cũng chỉ có gia chủ và mấy người lão tổ tông bọn họ thậm chí ngay cả lý thiên tưởng và các trưởng lão cũng không biết đây là biện pháp để phòng ngừa bảo tàng tiết lộ ra ngoài lý tịnh nói trương tinh phong tất cả địa điểm chi tiết hắn cũng không dám ở trước mặt trương tinh phong nói dối càng chi lý tịnh căn bản là không muốn đánh cuộc cũng không muốn thất công tử báo thù bởi vì hắn biết thực lực của trương tinh phong quá mạnh mẽ căn bản là không thể nào trả thù được trương tinh phong sau khi lấy được 210 trăm ước lượng bạc liền đưa cho thất công tử mấy trăm vạn lượng bạc rời đi theo suy nghĩ của trương tinh phong lúc đó thì tha cho thất công tử một là có thể thu được tài sản lớn hai là để cho hậu nhân của tinh phong thế gia cư an tư nguy hai có lẽ sự tồn tại của tử tôn lý ra sẽ khiến cho hậu nhân của tinh phong thế gia không dám chủ quan hai sống yên ôn nghị đến những ngày gian nguy trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn nhưng mà ông trời đã chú định phải khiến cho trương tinh phong thất vọng Hắn buông tha cho Thất công tử, nhưng người ở bên trong Thái Hành Sơn thì lại không tha. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Lý Tịnh lúc này thống khổ. Vì sao? Bởi vì sáng sớm hôm nay, Thất công tử đến Thái Hành Sơn để tìm Lý Tịnh. Có lẽ bởi vì Lý Tịnh không muốn có liên hệ với hậu nhân của Lý gia, cho nên không nói cho Thất công tử là hắn ở nơi nào tại Thái Hành Sơn. Thất công tử chỉ biết là Lý Tịnh ở tại Thái Hành Sơn, cho nên hắn đã đến tìm. Không nên nhất chính là, Thất công tử này không nên ăn mặc quá xa hoa, lại bị sơn tặc bên ngoài Thái Hành Sơn xem là khách hàng lớn. Một tên tử sau lưng bạn tới, đã giết chết Thất công tử. hậu nhân duy nhất của lý gia không ngờ lại bị một sơn tặc giết chết sau khi biết tất cả lý tịnh đã gần như phát điên lên căn mạch duy nhất của lý gia không ngờ lại bị người trong thế lực thái hành sơn của mình giết chết cái này cũng chưa tính là gì vì chỉ công sau khi biết chuyện trong lòng chỉ có cảm giác thiếu nợ với lý thế dân thủ hạ của mình lại cắt đứt căn mạch của lý gia việc duy nhất bất chỉ công có thể làm chính là tức giận đem giết chết ngay tên sơn tặc kia để có thể khiến tâm trạng bản thân hơi yên ổn hơn một chút chương tinh phong sau khi biết hết tất cả mọi chuyện bằng mạng lưới tình báo cường đại của mình cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. cái này cái này có thể trách ai đây Trương Tinh Phong hắn chẳng ra tay, đây là do lý gia người mình chơi với người mình gây nên a. 10. Lại 20 năm qua đi, lúc này con trai con gái của Trương Tinh Phong cũng đã 30 tuổi rồi, địa vị của Tinh Phong Thế gia cũng càng thêm vững chắc, hoàn toàn khống chế được việc buôn mối, cờ bạc, gia lông, kim khí. Tinh Phong Thế gia bây giờ đã vượt qua cả Lý gia năm xưa. Còn Trương gia cũng dần dần bành trướng, trở thành thế gia lớn thứ hai một cách vững chắc. Nhạc phụ của Trương Tinh Phong dựa vào 10 ước lượng bạc, dưới sự giúp đỡ chút ít của Tinh Phong Thế gia bắt đầu làm ăn, đương nhiên là kiếm được vô số tiền bạc. Phong gia không nở cũng trở thành một gia tộc bá tước. khiến cho phong lao đầu vô cùng đắc ý hiện giờ lao đang rất thỏa mãn sau khi đem chức gia chủ truyền lại cho con trai dựa vào pháp quyết tu chân của trương tinh phong sống những ngày tốt đẹp muốn chu lệ đem hoàng vị truyền cho đại hoàng tử chu hỷ người cũng do mẫu thân của lạc nguyệt sinh ra tại sao lại truyền cho chu hỷ có thể là vì mối quan hệ bền vững với tinh phong thế gia cũng có thể là vì bản thân chu hỷ đã được lựa chọn trước để làm hoàng đế nhưng nguyên nhân thực sự lại không có ai biết chỉ có một điểm mà tất cả các thế lực đều biết quan hệ giữa tinh phong thế gia và hoàng gia đã càng thêm mật thiết qua lại gần gũi với tinh phong thế gia đại biểu cho việc ngươi sẽ phát đạt Đó chính là đạo lý. Phong lão đầu chẳng hề có bản sự gì, không ngờ lại trở thành gia chủ của một gia tộc bá tước. Trương gia cũng trở thành đệ nhị thế gia một cách vững chắc. Tất cả những chuyện này đã nói lên, Tinh Phong thế gia tuyệt đối là một cái cây lớn, dưới cái cây lớn thì thật là mát mẻ. Vô số người muốn ở dưới cái cây này, nhưng cái cây này lại không phải dễ dựa. Con trai của Trương Tinh Phong, gia chủ của Tinh Phong thế gia hiện giờ, Trương Lăng Kỳ, không ngờ lại có tình ý với Chu Viêm Vũ, Còn gái của Chu Minh. Vì thế, hoàng gia đương nhiên là vô cùng mừng rỡ. Trương Tinh Phong cũng chẳng có ý kiến gì. Đối với Chu Minh, hắn rất tán thưởng. Đối với cái danh tiếng tài nữ kia của Chu Viêm Vũ, hắn cũng cực kỳ thích thú. Chính vì vậy, quan hệ giữa hoàng gia và tinh phong thế gia dường như càng ngày càng trở nên mật thiết hơn. Nhưng điều khiến Trương Tinh Phong có chút buồn bực chính là con gái mình đã 30 rồi, nhưng lại chẳng nhìn chúng một ai, cho đến giờ vẫn chỉ có một mình. Đại danh của Trương Lăng Linh cả thiên hạ đều biết, đương nhiên là bởi vì vẻ đẹp cùng với võ công tuyệt thế của nàng. Trương Lăng Linh khiêu chiến vô số cao thủ, chưa từng thất bại. Những người được khiêu chiến bao gồm cả những kẻ được gọi là nhất phẩm cao thủ đối với việc này, Trương Tinh Phong chỉ cười cười trương lăng linh đã có tu vi kim đan hậu kỳ đối phó với đám nhất phẩm cao thủ kia còn không phải là dễ dàng như ăn cơm sao chiến tích của trương lăng linh khiến cho người trong thiên hạ càng thêm sùng bái trương tinh phong từ khi trương tinh phong thành lập thế gia đến nay cũng đã 40 năm rồi 10 năm sau khi kết hôn thì có con lúc này hai đứa con đã 30. cả thiên hạ trên đường thủy vô luận là biển lớn hay sông hồ đều có thể nhìn thấy những chiếc thuyền có ký hiệu thiên phong đây chính là thuyền của tinh phong thế gia những chiếc thuyền này liên hiệp với bất kỳ quốc gia nào gia lông thần kỳ của hồng Hoàng, nguồn mối không thể thiếu kim khí chân quý đều được không ngừng bán ra đem lại nguồn tiền bạc vô tận cho Tinh Phong thế gia. Lúc này Trương Tinh Phong đang một mình đến tới Hồng Hoang. Hôm nay là ngày tu luyện mà mỗi tuần hắn nhất định phải có. Hắn đã đến được khu vực thứ ba. Chỉ có cao thủ hợp thể kỳ mới tới được khu vực thứ tư. Yêu thú bên trong đều có thực lực hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ. Trương Tinh Phong vừa mới hoàn toàn tu luyện thành công Huyền Vũ Chi Thân, đạt đến hợp thể tiền kỳ. Lúc này thực lực chân chính của hắn đã đạt đến thực lực của tu chân giả đại thành kỳ. Đối phó với yêu thú ở khu vực thứ tư đương nhiên là chuyện quá dễ dàng. Nhưng hôm nay Trương Tinh Phong tới không phải để đối phó với yêu thú mà là để kiểm tra uy lực của Huyền Vũ Chi Thân. Trương Tinh Phong hạ xuống mặt đất, nhìn một yêu thú hình ngựa màu vàng trước mặt, khẽ mỉm cười đám tiểu gia hỏa kia, để các ngươi xem thử huyền vũ chi thân vừa mới đại thành của ta. Trương Tinh Phong cởi hết áo trên da, nửa thân trên xích lõa, đột nhiên chuyển động, tàn ảnh. Đám yêu thú một sừng màu vàng kia cũng bị làm cho tức giận, con yêu thú một sừng màu vàng đầu tiên liền di chuyển vụ vụ, đồng dạng cũng là tàn ảnh. Vút vút, tiếng gió vụ vụ. Trương Tinh Phong đột nhiên khẽ khép mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ hửn vấn bởi vì hắn nhìn thấy những yêu thú một sừng tốc độ nhanh như điện kia tạo nên khe nứt không gian. trương tinh phong biết công kích lực của những yếu thú này nhất định thập phần cường hãn nhưng hắn không thèm để ý ngược lại hắn rất kích động hắn muốn thử xem uy lực của đòn công kích có thể sinh ra kẻ nước không gian ánh mắt trương tinh phong thập phần trong trẻo nhìn vào những khe nước xung quanh chiếc sừng màu vàng đang càng ngày càng mạnh ha ha ha trương tinh phong đột nhiên cười lên điên cuồng thân hình tăng tốc lên mấy lần ảnh ha ha ha trương tinh phong hưng phấn cười lớn quả nhiên huyền vũ chi thân thực sự là cường hãn trên người không ngờ chẳng hề có một vết thương nào đám yếu thú đó bị bắn ra xa cái sừng duy nhất màu vàng cũng đứt bốn tất cả những yêu thú một sừng màu vàng đều đã phẫn nộ con nào con nấy chừng mắt nhìn trương tinh phong đột nhiên một tiếng hông quái dị xuyên vàng nát đá vang lên những con yêu thú một sừng đều biến thành vô số đạo tàn ảnh vô số đạo tàn ảnh đều lao về phía trương tinh phong trương tinh phong cười lên điên tưởng ha ha ha ha bốn thân thể hẹp như một chiếc xe tăng fs thời này có xe tăng sao lao thẳng vào vô số tàn ảnh kia vành vành vành vành vành vành vành vành vành bốn từng con từng con yêu thú bị đập bay đi trong vô lực nhất thời cả không gian đều tràn ngập những con yêu thú màu vàng bị bắn bay ra. Trương Tinh Phong lao thẳng sang ngang, đám yêu thú không ngừng bay lên. Tiếng gời của Trương Tinh Phong càng thêm vang dội bốn. Huyền Vũ chi thân quả nhiên vô cùng cường hãn, chương 11. Lục sát khí đỉnh. Chương 11, Lục sát khí đỉnh. Giữa đại dương mênh mông vô mô tận, có một nơi mà sóng to gió lớn đều không ảnh hưởng được. Nơi đó là địa bàn của Thiên Tâm Tông, Thiên Tâm Tam Đảo. Thiên Tâm Tam Đảo bản thân có tam tài chi trận của của Thiên Nhiên, có công hiệu tụ tập linh khí. Trương Tinh Phong dựa vào cơ sở này, bố trí thêm trấn tông đại trận nổi danh nhất của Thiên Tâm Tông là Huyền Chi giới. trận pháp này là do trương tinh phong sau khi đạt đến hợp thể tiền kỳ dựa vào thực lực đại thành kỳ để bố trí hơn nữa bởi vì thiên tâm tam đảo có tam tài trận của thiên nhiên cho nên uy lực lớn hơn rất nhiều trương tinh phong có thể cảm giác được uy lực cường đại của huyễn tri tình giới hắn khẳng định ngay cả thiên tiên cũng không thể xông vào trận pháp này trong bí tịch của thiên tâm tông cũng có ghi lại chỉ có thực lực đạt đến đại la kim tiên mới có thể đột phá huyễn tri tình giới có thể tưởng tượng được sự lợi hại của trận pháp này mười năm sau khi trương tinh phong đạt đến hợp thể tiền kỳ lúc này trên hòn đảo trung ương tông môn của thiên tâm tông được kiến lập trên một ngọn núi cao có vô số hoành thiền chi hoa Bên cạnh hồ nước bên dưới chân núi cũng có không ít kiến trúc. Đây là nơi cư ngụ của hơn 2000 đệ tử đời thứ 78 cùng với hơn 5000 đệ tử đời thứ 79 đã đạt đến Kim đăng kỳ. Còn tại cung điện trên núi cao, đây mới chính là hạch tâm của Thiên Tâm Tông, nơi cư ngụ của những đệ tử đời thứ 77 cùng với một số đệ tử đời thứ 78 đã đạt đến Xuất khiếu kỳ. Nên biết rằng trong số những đệ tử đời thứ 77 cũng mới chỉ có một nửa đạt đến Xuất khiếu kỳ mà thôi, có thể tưởng tượng được những đệ tử đời thứ 78 tư chất tốt đến như thế nào. Bên dưới cung điện, trong lòng núi, còn có một số mật thất thần bí. Có mật thất thì chứa những chân bảo tu chân chân quý, có mật thất thì lại chứa những pháp khí thiên khí. Mấy chục gian mật thất đều là do trương tinh phong tự tay ký lập. Gian mật thất đầu tiên đã được hắn dùng cấm chế bảo vệ. Đây chính là cấm địa của thiên Tâm tông, chỉ khi được phép của trương tinh phong mới có thể bước vào. Trương tinh phong trong vài chục năm qua không có việc gì nên thường xuyên luyện chế pháp khí, chỉ mong sao có thể làm cho cấp bậc của khí đỉnh tăng lên. Hiện tại khí đỉnh đã là màu vàng, có thể một lần sử dụng những nguyên liệu bình thường để luyện chế vài chục đỉnh cấp pháp khí. Chỗ tốt của khí đỉnh chính là tốc độ nhanh cùng với hoàn toàn phát huy được công hiệu của nguyên liệu. Mấy chục năm nay, trương tinh phong vì muốn gia tăng đẳng cấp của khí đỉnh đã luyện chế không ít pháp khí, thậm chí còn hao tốn rất nhiều tài liệu để luyện chế tiên khí. Tất cả những pháp khí và thiên khí này đều được trương tinh phong cất vào bên trong mật thất, làm nguồn vốn để phát triển thiên tâm tông đến lúc nào khí đỉnh mới có thể đạt đến màu xanh lục. Chỉ khi đạt đến lục sắc, trương tinh phong mới có thể thoải mái luyện chế tiên khí. Nếu như tất cả thiên tâm tông đệ tử đều sở hữu tiên khí, vậy thì tại phạm nhân giới này còn có thế lực nào có thể uy hiếp được? Lúc này trương tinh phong đang ở tại một gian mật thất bên trong núi, khí đỉnh màu vàng đang xoay tròn trước mặt trương tinh phong. Một đạo hỏa diễm màu trắng thiêu đốt bên dưới khí đỉnh. chính là lục nội chân hỏa đã đại thành trương tinh phong nhắm mắt lại tâm thần hoàn toàn chìm vào bên trong tử kim nguyên tôn bên trong cơ thể trương tinh phong tử kim nguyên tôn hoàn toàn bị một luồng hỏa diễm màu tím bao bọc chính là thiên hỏa từ sau khi lục nội chân hỏa đại thành huyền vũ chi thân hoàn toàn tu luyện thành công thiên hỏa bên trong cơ thể của trương tinh phong càng lúc càng nhiều hơn các kinh mạch toàn thân cũng đều đã hoàn toàn hóa thành năng lượng không giống như trước kia chỉ là bộ phận hơn nữa năng lượng bên trong tử kim nguyên tôn cũng mạnh hơn rất nhiều màu sắc vẫn không thay đổi nhưng dường như càng rõ ràng hơn giống như là một trương tinh phong thu nhỏ Trương Tinh Phong biết, Tử Kim Nguyên Tôn so với cơ thể cũng không khác biệt lắm, tự bản thân nó cũng có thể tự tiến hóa hỗn độn lực trở thành vô cực lực Trương tiểu tử, khí đỉnh đã biến đổi rồi, khí đỉnh đã biến đổi rồi. Thanh âm kinh hỉ của Thiên Vũ vang lên. Trương Tinh Phong trong nháy mắt từ bên trong Tử Kim Nguyên Tôn hồi phục lại, hai mắt mở to nhìn vào khí đỉnh đã chuyển thành màu xanh lục ha ha. Thiên Vũ, Trương Tinh Phong ta đợi ngày hôm nay cũng đã 50 năm rồi, bây giờ cuối cùng cũng đã thành công. Tiên khí, ha ha sau này ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trương Tinh Phong hưng phấn đứng dậy, hai tay thuần thục phát ra tám thủ lớn quyết để thu đỉnh. Lục sắc khí đỉnh phát ra quang mang ngổn xanh lục, xoay tròn bay về hướng trương tinh phong, đồng thời cũng thu nhỏ lại bốn. Trương tinh phong tâm ý vừa động, mấy chục kiện đỉnh cấp pháp khí vừa luyện chế thành liền bay ra. Trương tinh phong hài lòng nhìn mấy chục kiện đỉnh cấp pháp khí đang lơ lửng tại không trung, không sai, những pháp khí này uy lực so với những pháp khí thông thường mạnh hơn một chút, dường như đã có một chút đặc tính của tiên khí. Thiên vũ nghiễm mai nói, thử, tiểu tử ngươi nói thử xem trong mấy chục năm này đã luyện chế bao nhiêu pháp khí và tiên khí rồi. Thiên vũ nghĩ đến đây mà tiếp đứt ruột. Luyện chế pháp khí thì không tính là gì. Trương Tinh Phong chỉ cần tùy tiện tìm một số nguyên liệu thông thường là đã có thể luyện chế rồi. Nhưng luyện chế tiên khí thì hoàn toàn phải dựa vào nguyên liệu mà không phải là kỹ thuật luyện chế. Trương Tinh Phong không ngừng dùng khí đỉnh để luyện chế, cũng không biết đã hao tốn biết bao nhiêu nguyên lý hệ hệ chân quý. Trương Tinh Phong khẽ vung tay lên, thu khí đỉnh lại, nói: "Thiên Vũ, ngươi quả thật là hẹp hỏi. Nếu như ta không hao phí những nguyên liệu đó để luyện chế tiên khí, khí đỉnh có thể tiến hóa nhanh như thế sao?" Thiên Vũ mở người, "Cũng đúng, nếu như Trương Tinh Phong không hao tốn những nguyên liệu chân quý để luyện chế tiên khí, khí đỉnh đến bây giờ cao lắm cũng chỉ đạt đến màu vàng." Muốn đạt đến màu xanh lục, có lẽ phải đợi thêm 50 năm nữa, nhưng mà tiểu tử ngươi đã quên mình đã luyện chế bao nhiêu pháp khí và tiên khí rồi sao? Thiên Vũ vẫn còn không cam tâm. Năm đó bản cổ đã tốn không biết bao nhiêu vạn năm trải qua vô số tuyệt cảnh tại Tiên Ma hai giới mới tìm được những nguyên liệu này. Nhưng Trương Tinh Phong thì lại sử dụng cứ như mấy cục đá không đáng một xu. Trương Tinh Phong thúi đầu lẩm bẩm nói, "À, tiên khí hả? Hình như cũng đến vài trăm, à chắc là khoảng 500 kiện. Còn pháp khí à, Trương Tinh Phong nhíu mày, giống như đang cố nhớ lại trường tiểu tử, "Ta nói cho ngươi biết, pháp khí của ngươi đã chứa chật hết cả mật thất rồi." Mấy kiện đỉnh cấp pháp khí trên tay ngươi không còn chỗ mà để đâu. Thật không biết tiểu tử ngươi như thế nào mà lại luyện chế nhiều pháp khí đến như vậy. Một gian mật thất đã có thể chứa gần vạn pháp khí rồi, mà ở đây có đến mấy chục gian chứ ít gì. Trương Tinh phong khẽ nhướng mày nói, như vậy là có tính là gì? Luyện chế pháp khí ta đều là dùng bí thiên thạch để luyện chế. Thanh Long đại lục chẳng có cái gì nhiều, chỉ có bí thiên thạch là nhiều. Ta đến bây giờ còn chưa lấy hết ngọn núi bí thiên thạch bên ngoài kinh thành nữa. Hơn nữa lúc trước khi ta và Ngư Yên dạo chơi ngoài biển, còn phát hiện ra cả một hòn đảo đều là kiến thạch. cả một tòa sơn mạch kiên dục thạch hắc hắc, cho nên luyện chế bao nhiêu pháp khí cũng không có vấn đề thiên vũ hử một tiếng không nói gì thêm hắn cũng cảm thấy kỳ quái thanh long đại lục này tại sao lại có nhiều bảo bối đến như vậy kiên dục thạch là nguyên liệu để luyện chế thiên khí so với bí thiên thạch còn trân quý hơn rất nhiều nhưng ở đây lại có hơn nữa còn hình thành sơn mạch sơn mạch một tòa sơn mạch do kiên dục thạch hình thành quả thật là do người thiên vũ vẫn còn nhớ ký vẻ mặt của trương tinh phong khi lần đầu tiên phát hiện ra hòn đảo này không khỏi thở dài vật khí của tên gia hỏa trương tinh phong này tại sao lại tốt như thế Trương Tinh Phong không hề quan tâm tới mấy câu nói lảm nhảm của Thiên Vũ, tâm ý vừa động, khí đỉnh lập tức bay ra ngoài ừm bây giờ hãy thử xem, công năng luyện chế tiên khí đã đạt đến mức nào rồi. Trương Tinh Phong mỉm cười, hai tay khẽ chuyển động, một kiện tiên khí đã luyện chế trước đây được hắn ném vào bên trong khí đỉnh. Ngoài ra hắn còn thêm vào không ít nguyên liệu thông thường thử Thiên Vũ, ngươi nói là ta lãng phí nguyên liệu chân quý, bây giờ ta dùng khí đỉnh mới để nâng cấp tiên khí, ngươi còn dám nói ta lãng phí nữa không? Trương Tinh Phong cũng không muốn tiếp tục nghe Thiên Vũ cảm giảm. Thiên Vũ lập tức khen ngợi, ờ không sai, không sai, quả thật là tiết kiệm. Tốn kém nguyên liệu để thăng cấp khí đỉnh bây giờ thì lại có thể tiết kiệm được rất nhiều thông minh trương tinh phong mỉm cười tiếp tục bắt đầu luyện chế từng ngọn hỏa diễm màu trắng bay về hướng khí đỉnh 3 năm sau 500 trăm kiện tiên khí trước đây đều được luyện chế lại một lần nữa kết quả là từ hạ cấp đã trở thành trung cấp hơn nữa chỉ dùng những nguyên liệu thông thường cũng đã luyện ra được một vạn kiện hạ cấp tiên khí trương tinh phong rất cao hứng bởi vì hắn biết nếu như sử dụng phương pháp luyện chế thông thường tối đa chỉ có thể luyện chế được hai ngàn kiện hạ cấp tiên khí mà thôi nhưng khí đỉnh thì lại có thể hoàn toàn phát huy công hiệu của nguyên liệu cho nên mới có thể luyện thành một vạn kiện hạ cấp tiên khí Kết quả này khiến cho trương tinh phong cũng phải giật mình. Một vạn kiện tiên khí, cho dù là tại tu chân giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Những môn phái tu chân có được mỗi hai kiện đã là đắc ý lắm rồi. Một vạn kiện, nằm mơ đi. Vì thế trương tinh phong hạ lệnh, những đệ tử công lực tiến bộ, hoặc là có cống hiến nhiều cho gia tộc đều được ban cho hạ cấp tiên khí 4. 40 năm sau, trương tinh phong lúc này đã đạt đến độ kiếp tiền kỳ, thiên hỏa dường như chiến đến một nửa thân thể. Theo thiên hỏa ngày càng nhiều, tốc độ tu luyện thân thể cũng ngày càng nhanh. trương tinh phong tin tưởng chỉ cần chưa đến một năm nữa sẽ hoàn toàn tu luyện thành thiên hỏa chi thân thậm chí không cần dùng đến thiên hỏa trong thiên kiếp hiện tại trương tinh phong luyện chế tiên khí đương nhiên là dùng thiên hỏa kết quả là hao phí mất 30 năm khí đỉnh đã tiến hóa thành màu lam sau khi khí đỉnh đạt đến màu lam là đã có khả năng luyện chế đỉnh cấp tiên khí lúc khí đỉnh đạt đến màu xanh lục chỉ cần dùng một số tài liệu tượng đối tốt là đã có thể luyện chế ra trung cấp tiên khí sau khi khí đỉnh đạt đến màu lam trong một lần luyện chế trong 10 kiện tiên khí sẽ có một kiện là đỉnh cấp tiên khí theo đó số lượng đỉnh cấp tiên khí của thiên tâm tông cũng càng ngày càng nhiều Còn trung cấp tiên khí thì đã trở thành một bằng chứng cho danh hiệu Thiên Tâm Tông đệ tử. Còn hạ cấp tiên khí, đại bộ phận đều được Trương Tinh Phong thu vào bên trong tiên vũ, còn lại thì chứa bên trong mặt thất. Dù sao thì trung cấp tiên khí cũng đã có đến mấy vạn kiện rồi. 8 năm sau, sau khi đã luyện chế ra 100 kiện đỉnh cấp tiên khí và 900 kiện trung cấp tiên khí, Trương Tinh Phong tuyên bố hắn muốn độ kiếp. Trước khi độ kiếp, Trương Tinh Phong đem chức vị tông chủ truyền lại cho nhi tử của mình là Trương Lăng Kỳ. Trương Lăng Kỳ hiện tại đã đạt đến phân thân tiên kỳ, trong Thiên Tâm Tông cũng chỉ có hơn phân nửa đệ tử đời thứ 77 và một vài thiên tại trong số đệ tử đời thứ 78 là cao hơn hắn mà thôi. Những người bên trong Thiên Tâm Tông đạt đến hợp thể kỳ cũng chỉ có Trương Đại Thúc, Lang Phong và Phong Ngự Yên. Phong Ngự Yên cùng với Trương Tinh Phong song tu, thường xuyên được Trương Tinh Phong dùng hỗn độn lực cải tạo, công lực hoàn hoàn là do Trương Tinh Phong kéo lên. Trương Tinh Phong lúc đầu khi thành lập môn phái thì đã có quy định, gia chủ của Tinh Phong Thế gia nhất định phải hậu nhân của hắn. Nói cách khác, đây là chế độ gia tộc. Còn tông chủ của Thiên Tâm Tông thì lại do tông chủ đời trước quyết định, không cần nhất định phải là hậu nhân của Trương Tinh Phong. Tuy nhiên Tinh Phong Thế gia tùy thời cũng có tư cách điều khiển một nửa đệ tử của Thiên Tâm Tông. Phía tây của Minh Vân Triều, bên trong sa mạc và rừng các người hay ở bên này, ngàn vạn lần đừng đến gần. thiên kiếp không phải là thứ các người có thể ngăn cản được. trương tinh phong kiếp trước đã từng cảm nhận qua sư kinh khủng của thiên kiếp. dựa vào tu vi hơn 3.000 năm ở kiếp trước của hắn cuối cùng cũng không thể qua được. nhị đệ, đệ đối với thiên kiếp có năm chắc không? lang phong nghiêm túc nói. trương tinh phong khẽ mỉm cười. hiện tại công lực chính thức của hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh phong của đại thành kỳ, so với kiếp trước mạnh hơn rất nhiều. hơn nữa quan trọng nhất là hắn đã tu luyện thành công thiên hỏa chi thân, đối với thiên kiếp tin tưởng gấp trăm lần. thậm chí hắn còn có một suy nghĩ điên cuồng. các người có gì mà phải lo lắng chứ? Ta nói cho các người biết, thiên kiếp này đối với ta không hề có một chút khiêu chiến nào, một chút cũng không. Trên người trương tinh phong đột nhiên phát ra khí thế, những minh đệ thân nhân đệ tử xung quanh đều đã trưởng thành cùng với trương tinh phong. Đối với trương tinh phong bọn họ đều có một sự sùng bái khó hiểu, phát ra từ nội tâm, không hề có lý do. Bọn họ cũng tin tưởng không có khăn nào có thể ngăn cản được trương tinh phong. Chỉ có điều uy danh của thiên kiếp thật sự quá lớn, khiến cho bọn họ lo lắng. Được rồi, các người cứ đứng ở đây mà nhìn, sẽ giúp ích rất nhiều đối với độ kiếp sau này. Hãy nhớ kỹ là ngàn vạn lần không được đến gần, thực lực của các người hoàn toàn chưa đủ. Trương Tinh Phong nghiêm mặt nói, đã gần trăm năm đứng trên đỉnh núi của quyền lực, uy thế của Trương Tinh Phong khiến cho tất cả đều răm rắp tuân theo. Trương Tinh Phong nở nụ cười, phiêu giật bay về hướng tây bốn. Trương Tinh Phong đứng giữa sa mạc, Hắn khẽ mỉm cười, cũng không hề bố trí trận pháp, bởi vì hắn rất có lòng tin. Gió nổi lên bốn. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, trong nháy mắt cảnh sắc đều biến đổi, bầu trời màu lam đã hoàn toàn biến thành màu đỏ diễm lệ. Nhiệt độ trong vùng sa mạc nơi Trương Tinh Phong đứng trong nháy mắt đã tăng lên cả ngàn độ bốn. Trương Tinh Phong nhìn lên bầu trời, khăn buộc tóc đột nhiên ra, mái tóc bạc bật ra như một chiếc lò xo. tung bay trong gió trương tinh phong trên mặt nợ nụ cười bởi vì thiên kiếp đã bắt đầu chương 12. độ kiếp chương 12. độ kiếp thiên kiếp công kích chủ yếu là 7749 bảy đạo thiên lôi còn thiên hỏa phía trước thiên lôi chỉ là một điều kiện để hình thành kiếp vận mà thôi trước đây những cao thủ độ kiếp khi đối phó với thiên hỏa đều là dựa vào những bảo vật như tiên khí cùng với trận pháp cấm chế hơn nữa thiên hỏa chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn qua được đoạn thời gian này là đã có thể đối mặt với thiên lôi nhưng trong lịch sử của tu chân giới chưa từng có người nào dùng thân thể ngăn cản thiên hỏa mà độ kiếp thành công Không một ai biết bản cổ độ kiếp như thế nào. Trương Tinh Phong không hề chạy trốn Thiên Hỏa, hơn nữa hắn còn quyết định sử dụng chính thân thể của mình để ngăn cản phất. Trung quanh Trương Tinh Phong một dặm, cả không gian đều biến đổi. Nhưng tại bên ngoài một dặm thì lại không hề ảnh hưởng gì. Trong phạm vị một dặm này, nhiệt độ kinh người lên đến cả ngàn độ, cả không gian bắt đầu bốc hơi. Không gian phảng phất như bị vặn mẹo, còn phát ra những thanh âm kỳ quái. Trương Tinh Phong biết đây là do tác dụng của nhiệt độ cao đột nhiên một ngọn lửa màu tím từ trên trời xuất hiện, như một dòng thác màu đỏ đổ ập xuống Trương Tinh Phong. Rất hiển nhiên số lượng của Thiên Hỏa này vô cùng lớn. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn Thiên Hỏa. Trên mặt lộ vẻ hưng phấn, thiên hỏa chi thân của hắn mặc dù đã luyện thành, nhưng lực lượng vẫn còn chưa đủ. Thiên hỏa từ trên trời hạ xuống chẳng phải là một món ăn ngon hay sao? Ngoi anh! khí thế trên người Trương Tinh Hình Phong đột nhiên bừng lên. Khí thế tựa như thực chất khiến cho sa mạc lún xuống một thước. Thiên hỏa màu tím trong nháy mắt đã bao trùm khu vực chung quanh Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu chậm rãi bay lên, từng đạo hỏa quang bắt đủ chập trợn. Cuối cùng, thiên hỏa đã hoàn toàn bao trùm lấy thân thể hắn. Khí thế tựa như thực thể bị thiên hỏa màu tím sầm phá tan. Ồ, oh. Trương Tinh Hình Phong khẽ nhíu mày, Hắn có cảm giác thiên hỏa từ trên trời hạ xuống mạnh hơn rất nhiều so với thiên hỏa bên trong cơ thể hắn. Hắn đã luyện thành thiên hỏa chi thân nhưng vẫn cảm thấy áp lực vô cùng cường đại tiểu tử, thiên hỏa của ngươi mới đạt đến đẳng cấp gì chứ? Của ngươi là màu tím nhạt, còn thiên hỏa của Thiên Kiếp là màu tím sậm, trên lệnh rất lớn. Tiểu tử, ngươi hay cảm nhận uy lực chân chính của đỉnh cấp thiên hỏa đi. Thanh âm của Thiên Vũ giống như cười trên sự đau khổ của người khác, áp lực của thiên hỏa càng ngày càng lớn. Trương Tinh Phong khe nhíu mày, hỗn độn lực bên trong cơ thể lập tức phát ra, bắt đầu ngăn cản thiên hỏa. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười, tại sao lại phải ngăn cản? chỉ thấy thiên hỏa màu tím nhạt từ bên trong cơ thể hắn phát ra đột nhiên thu lại, mà thiên hỏa màu tím sậm lại bị hắn bắt đầu hấp thu. Trước đây bản cổ tôn sư có nói, dựa vào thiên hỏa để tu luyện thành thiên hỏa chi thân. Ta hiện tại đã là thiên hỏa chi thân, hấp thu thêm một chút thiên hỏa có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Trương Tinh Phong trong lòng suy nghĩ, nhưng đây chẳng lẽ chỉ là một chút hay sao? So với yêu cầu của bản cổ còn nhiều hơn. Mặc dù Trương Tinh Phong là thiên hỏa chi thân, nhưng thiên hỏa màu tím nhạt vẫn còn chênh lệch rất lớn so với thiên hỏa màu tím sậm, trên lệch giống như người lớn và trẻ con. Trương Tinh Phong chỉ vừa hấp thu một chút thiên hỏa. đã cảm thấy thân thể như muốn nổ tung. Trương Tinh Phong trong lòng sợ hãi, tại sao lại mạnh đến như vậy? Hỗn độn lực toàn thân bắt đầu điên cuồng vận chuyển dựa theo khấu quyết thiên hỏa chi thần, liều mạng ra tốc để cho thân thể bắt đầu tối lượn bốn. Tử kim nguyên tôn đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Tử kim nguyên tôn là tinh hoa năng lượng của Trương Tinh Phong, các bậc thiên hỏa bên trong cũng là cực hạn màu tím sậm. Tử kim nguyên tôn phảng phất như đất hạn gặp mưa, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên hỏa màu tím sẫm. Chỉ thấy thiên hỏa màu tím sẫm đang điên cuồng công kích bên trong cơ thể Trương Tinh Phong bỗng nhiên giống như hải tử trở về nhà, bắt đầu bay về hướng Tử kim nguyên tôn. châm sông về biển, có lẽ chính là như vậy. Thiên hỏa màu tím sẫm đang hành hạ bên trong cơ thể hắn cứ như vậy nhanh chóng bị hấp thu. Trương Tinh Phong cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn trở nên vui mừng, lập tức gia tăng cường độ hấp thu. Tốc độ hấp thu hiện tại đã nhanh hơn lúc này gấp 10 lần. Tử Kim Nguyên tôn tựa như bọ biển, không ngừng hấp thu, đương nhiên Trương Tinh Phong sẽ không lãng phí cơ hội này. Trong lúc Tử Kim Nguyên tôn hấp thu, thân thể hắn cũng không ngừng tu luyện, chỉ thấy thân thể hắn thỉnh thoảng lại phát ra quang mang màu tím bốn. Trương Tinh Phong cũng không chú ý đến. Số lượng thiên hỏa bị Tử Kim Nguyên Tôn hấp thu vào có đến 99% là bị một viên cầu trông giống như kim đan bên trong Tử Kim Nguyên Tôn hấp thu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Các huynh đệ và thân nhân của Trương Tinh Phong đang đứng ở xa lo lắng nhìn. Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được áp lực cường đại của thiên hỏa. A, đại ca. Huynh xem bên kia cắt cũng đều bị chảy ra rồi, hóa thành chất lỏng. Phụ thân rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không? Trương Lăng linh lo lắng nói với Trương Lăng kỳ. Mặc dù nàng rất tin tưởng vào Trương Tinh Phong, nhưng trạng diện của thiên kiếp quả thật là quá kinh người. lang Phong sắc mặt nghiêm túc nói, Sa mạc bắt đầu tan chảy do nhiệt độ của thiên hỏa quá cao. Nhưng các người hãy nhìn xem, chỉ có phạm vi nơi Nhị Đệ Độ Kiếp là bị tan chảy mà thôi. Thiên hỏa chi thân của Nhị Đệ đã hoàn toàn đại thành, nhiệt độ như thế nào căn bản chẳng là gì cả. Thiên hỏa quả thật là đáng sợ. Trương Tinh Phong có chút khiếp sợ. Cả một phiến sa mạc phảng phất như biến thành một hồ nước, chỉ là nước trong hồ này lại nóng đến cả ngàn độ. "Muội muội, không cần lo lắng. Phụ thân đã nói qua, đối phó với thiên hỏa rất đơn giản, chỉ cần sử dụng đỉnh cấp tiên khí phòng ngự, sẽ không hề có một chút nguy hiểm nào." Trương Lăng kỳ nhẹ nhàng nói. Đối với phụ thân Trương Tinh Phong của mình, Hắn vô cùng tin tưởng, trong mắt của hắn, phụ thân chính là không gì không biết, không gì không thể làm. Tờ tờ Cờ cũng không biết sự chân quý của đỉnh cấp tiên khí. Cho dù là tại tiên giới, một tiên nhân bình thường cũng chỉ có hạ cấp hoặc là trung cấp tiên khí mà thôi. luân chế tiên khí rất khó khăn, Trưng Tinh Phong nếu như không có được chú tiên quyết, cũng không thể nào luyện chế ra được. Chú tiên quyết này đã từng là nguyên nhân khiến cho tiên ma hai giới xảy ra một cuộc hỗn loạn, sau cùng bị bản cổ cường đại lấy được, đỉnh cấp tiên khí tại tiên giới chỉ có những cao thủ đẳng cấp đại la kim tiên mới có thể có được, còn La Thiên Thượng tiên thì chủ yếu chỉ nhờ vào vật khí. Đa số La Thiên Thượng Tiên Chỉ có được trung cấp tiên khí mà thôi, rất ít người có được đỉnh cấp tiên khí. Những người có được hầu hết đều là do thủ lĩnh ban cho, hoặc là tông phái của họ có thế lực rất lớn tại tiên giới. Còn những tiên tiên cấp bậc thấp nhất, căn bản là không có tư cách để có được đỉnh cấp tiên khí. Dùng đỉnh cấp tiên khí để ngăn cản thiên hỏa là một chuyện mà những người tại tu chân giới không thể tưởng tượng, chỉ có người của Ngũ Đại Thánh Thành mới có tư cách này. Mau nhìn kìa, bầu trời biến đổi rồi. Phong nữ yên độ nhiên hét lớn. Tất cả mọi người đều nhìn lên. Trương tinh phong đột nhiên cảm thấy thư thái. Thiên hỏa bắt đầu tụ hợp lại trên không trung, không còn hạ xuống nữa. Quan sát bên trong cơ thể, màu tím đậm và màu tím nhạt đã trộn lẫn vào nhau tạo thành một màu tím không đậm cũng không nhạt, cứ gọi nó là màu tím. Trương Tinh Phong cảm thắn, ai, nếu như cho ta thời gian một ngày, thiên hỏa chi thân của ta nhất định sẽ có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất. Hiện tại chỉ là màu tím, không biết đến bao giờ mới có thể đạt đến màu tím sớm đây. Ai, đúng rồi, sau này đến tu chân giới, bên ngoài của hàng tình không phải là có rất nhiều thiên hỏa hay sao? Trương Tiểu Tử, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi. Ta nói cho ngươi biết, tại hàng tinh, mặc dù thiên hỏa, huyện tật thiên hỏa, tật hỏa. Thần hỏa đều phân chia ra các khu vực riêng, nhưng bọn chúng cũng không phải là hoàn toàn tách ra. Cho dù là ngươi đang ở tại khu vực thiên hỏa, cũng rất có thể sẽ có thần hỏa từ bên trong bay đến. Mà số lượng huyễn tật thiên hỏa xuất hiện tại khu vực thiên hỏa thì lại càng nhiều hơn. Tiểu tử ngươi hãy quên chủ ý đó đi. Ngươi nên biết, cho dù là tiên nhân cũng không dám phi hành bên ngoài hành tìm, bởi vì nói không chừng sẽ có một đoàn thần hỏa bay ra. Cho dù không phải thần hỏa, chỉ cần một đoàn huyễn tật thiên hỏa bay ra thôi thì tiểu tử ngươi cũng đã chịu không nổi rồi. Lời nói của Thiên Vũ đã hoàn toàn phá tan hy vọng của Trương Tinh Phong. La Nhược Thủy, thanh âm của Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Trương Tinh Phong lập tức chú ý lúc này, thiên hỏa tụ tập trên trên bầu trời tại thành một đám mây lớn. Đột nhiên, một vật gì đó như dòng nước tiến vào bên trong thiên hỏa. Thiên hỏa lập tức phát ra thành âm tê, T, một lớp xương mù màu xanh bắt đầu sinh ra kiếp vân xuất hiện rồi. Trương Tinh Phong nhìn lớp xương mù màu xanh, đây không phải là xương mù bình thường, mà là do thiên hỏa cùng với nhược thủy hai cực giao nhau, sản sinh ra kiếp vân. Bên trong kiếp vân có thiên lôi, mang theo lực lượng của thiên địa, uy lực vô cùng cường đại. Từng tia chớp lóe lên bên trong kiếp vân, những tia chớp này không giống như trước kia, nó lại có màu xanh ha ha. kiếp trước ta chỉ có thể ngăn cản được 48 đạo thiên lôi hiện tại ta đã có thực lực đại thành kỳ thiên lôi kiếp này đối với ta thì có khiêu chiến gì trương tinh phong bệ nghĩa nhìn kiếp vân đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng thiên hòa luyện thân vì sao lại không thể là thiên lôi luyện thân trương tinh phong nghĩ đến đây liền trở nên kích động từ khi đến thanh long đại lục đến nay quả thật chưa từng có gì đáng để cho hắn khiêu chiến hắn từ lâu đã cảm thấy tình mình hiện tại hắn đã có cơ hội ha ha thiên lôi hay đến đây trương tinh phong thu lại thanh kiền tự y trên thân thể lúc này nửa thân trên của hắn hoàn toàn xích hỏa trương tinh phong nửa thân trên xích lóa. Phản phất như một hỏa thần đắm chìm bên trong hỏa quang, ngẩng mặt lên trời thách thức thiên lôi. Thiên lộ, nộ, một đạo thiên lôi đánh xuống, thẳng vào Trương Tinh Phong. Thiên lôi có khả năng truy kích, chỉ cần đánh xuống, người độ kiếp không thể nào trốn được. Nhưng Trương Tinh Phong tại sao lại phải trốn? Hắn không thèm trốn, ngược lại còn hy vọng thiên lôi càng nhiều hơn anh. Thân thể của Trương Tinh Phong không hề cử động. Thiên lôi mang theo điện năng cường đại không ngừng di chuyển chung quanh thân thể hắn hử. Một chút mục đích để rèn luyện cũng không đạt được, đạo thiên lôi này quả thật là quá yếu. Trương Tinh Phong cười lạnh nhìn thiên lôi. Bảy bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi, càng về sau càng mạnh hơn. càng khó ngăn cản hơn anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, trương tinh phong nhắm mắt lại, toàn lực hấp thu thiên lôi để rèn luyện thân thể, từng tia điện quang bị trương tinh phong làm tiêu hao, mà thân thể của hắn đã bắt đầu phát triển theo một phương hướng mà ngay cả bản cổ cũng không biết được, dùng thiên lôi rèn luyện thân thể, năm đó bản cổ lợi dụng thiên hỏa đã luyện thành thiên hỏa màu tím nhạt bên trong cơ thể, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là bản cổ là thổ thuộc tính, không phải là hỏa thuộc tính, càng không phải là tiên thiên hỏa linh thân, trương tinh phong lúc đầu tưởng rằng mình đã đại thành. Nhưng sau khi đọc được nguyên nhân do bản cổ ghi chép lại, hắn mới biết được thiên hỏa chi thân vẫn còn có thể mạnh hơn anh. Một đạo thiên lôi màu xanh so với vừa rồi còn đậm hơn, thậm chí đã có pha lẫn một chút màu đen đánh xuống Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong thân thể run lên, đạo thứ 45 quả nhiên là có chút hứng thú. Trương Tinh Phong cảm nhận được thiên lôi đối với mình đã bắt đầu có uy hiếp. Đạo tiếp theo so với đạo trước mạnh hơn rất nhiều, uy lực khoảng chừng gấp 2 lần. Phía sau vẫn còn có 4 đạo, Trương Tinh Phong bắt đầu mỉm cười thiên lôi luyện thân. Trương Tinh Phong càng thêm kiên định. Hắn đã trải qua sự rèn luyện của 45 đạo thiên lôi. Trình độ cường hãn của nhục thể đã gia tăng rất nhiều lực lượng là ở sự tinh thuần chứ không phải hỗn tạp. Đạo lý này Trương Tinh Phong hiểu rất rõ, cho nên sau khi dùng tiên lôi để rèn luyện thân thể, không hề đem tiên lôi dung nhập vào cơ thể mà giữ lại một bên. Có tiên tiên hỏa linh thân, Trương Tinh Phong biết, thiên hỏa tinh thuần của mình sau này tiến bộ sẽ càng lớn hơn anh. Cơ nhục trên thân của Trương Tinh Phong phảng phất như bị giao cắt, những đường cắt hiện lên rất rõ ràng. tiêu tia điện không ngừng lóe lên bên ngoài các cơ nhục. Trương Tinh Phong vẫn không hề để ý, sắc mặt vẫn thản nhiên mỉm cười. Đây đã là đạo thứ 46 rồi anh. Thiên Lôi hoàn toàn là màu tím đen, uy lực tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với đạo vừa rồi, ít nhất cùng gấp hai lần. Trương Tinh Phong chỉ cảm giác toàn thân rung lên, từng tế bào bên trong cơ nhục cũng đều run dậy. Hắn biết, Thiên Lôi đã bắt đầu có uy lực khiến cho hắn bị thương. Trải qua một đạo này, thân thể của Trương Tinh Phong càng thêm cứng hãn. Nhưng đây mới chỉ là đạo thứ 47, vẫn còn hai đạo nữa anh. Đạo thứ 48. mươi tám. Hống. Trương Tinh Phong từ yếu hầu phát ra một tiếng hống. Uy lực gấp 2 lần đạo Thiên Kiếp vừa rồi, Trương Tinh Phong biết rốt cuộc nó kinh khủng đến mức nào. Năm đó độ kiếp, hắn đã phải dùng đến vô số bảo vật mới có thể qua được đạo Thiên Lôi này. Nhưng hiện tại, Trương Tinh Phong hoàn toàn chỉ dựa vào thân thể, thậm chí ngay cả hỗn độn lực cũng không sử dụng. Đạo Thiên Lôi thứ tám đã đánh xuống. Vâng! Đạo Thiên Lôi thứ tám mạnh mẽ đánh vào thân thể của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong thân thể chấn động. Lực lượng cường hãn của Thiên Lôi hoàn toàn khiến cho thân thể của hắn rung chuyển. Lực lượng này thân thể của Trương Tinh Phong đã không thể nào có thể chịu đựng được phốc. Trương Tinh Phong thổ ra một ngụm máu tươi, đem một đạo Thiên Lôi điện còn dư bên trong cơ thể đẩy ra ngoài. Trương Tinh Phong mỉm cười, lúc này sự thân thể của hắn đã cường hãn hơn rất nhiều so với thiên hỏa màu tím của thiên hỏa chi thần đột nhiên, trời đất đổi màu, càn khôn hỗn loạn. Kiếp vân trong nháy mắt đã dung hợp lại, tụ tập thành một điểm. Đúng vậy, tất cả Kiếp vân đã dung hợp thành một điểm. Điểm này chính là Đạo Thiên Lôi cuối cùng. Cả không gian đều dung chuyển. Đạo Thiên Lôi thứ 49. Trương Tinh Phong kiếp đã không thể ngăn cản được Đạo Thiên Lôi kinh khủng này. Đột nhiên cả thiên địa đều sáng lên. Thiên Lôi trực tiếp đánh xuống. Không gian phảng phất bị xé tan, tất cả đều dung chuyển. Duy chỉ có Trương Tinh Phong vẫn đứng yên giữa trời, tựa như một thiên thần. Chương 13. Tái Sấm Ma Đế Bí Cảnh. Chương 13. Tái Sấm Ma Đế Bí Cảnh Anh. Chỉ thấy không gian phảng phất như bị xé rách ra, cảnh sát Trung quanh cũng đều hoàn toàn vật mèo. một đạo ánh sáng cường liệt bắn thẳng về phía chân trời bốn thân thể của trương tinh phong vẫn không chuyển động đạo sấm sét kia căn bản là không hề thương tổn đến hắn lần này không hề xảy ra chuyện gì trương tinh phong lại hoàn toàn ngăn cản được có lẽ không ai nhìn thấy rõ những gì xảy ra vừa rồi đạo thiên lôi thứ 49 căn bản là không hoàn toàn công kích vào trương tinh phong nhìn bầu trời bắt đầu khôi phục lại màu lam trương tinh phong mỉm cười thiên vũ ta có thông minh không dùng thiên lôi để đấu với thiên lôi mặc dù vẫn còn có một chút thiên lôi công kích đến ta nhưng uy lực đã nhỏ đi rất nhiều ha ha ha trương tinh phong sảng khoái cười lớn mặc dù hắn rất tin tưởng sẽ vượt qua thiên kiếp nhưng mà kiếp trước đã từng thất bại một lần bây giờ lại thành công tâm tình của hắn lúc này người khác rất khó có thể hiểu được càng hướng chi lần này trương tinh phong không hề dùng đến tiên khí thậm chí căn bản là không hề vận dụng đến hôn nội lực bên trong cơ thể vì vậy trương tinh phong cảm thấy rất kiêu ngạo hơn nữa ý định lợi dụng tiên lôi để rèn luyện thân thể cũng hoàn toàn thành công thân thể hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng cường hãn đây cũng chính là nguyên nhân mà trương tinh phong cao hứng ừ trương tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy đem lực lượng thiên lôi dư thừa sau khi hấp thu tích trữ lại bên trong cơ thể, bây giờ lại dùng nó để công kích đạo thiên lôi thứ 49, làm cho uy lực của thiên lôi tiêu hao hơn phân nửa. Không tệ, không tệ. Thiên Vũ có vẻ rất hài lòng. Trương Tinh Phong cười cười lắc đầu. Thiên Vũ chính là thích làm ra vẻ tiền bối cao nhân như vậy, bất quá Trương Tinh Phong cũng không để ý càng uống chi Thiên Vũ là một bảo vật cùng thời đại với bản cổ, gọi là tiền bối cũng rất bình thường. Cha bốn. Thanh âm của Trương Lang Linh từ xa truyền đến. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt các thân nhân huynh đệ của mình đều đang ngự kiếm bay tới. Trương Tinh Phong mỉm cười. Thanh quyển tử ý thì trong nháy mắt xuất hiện trên người. Trương Tinh Phong độ kiếp thành công, một chút thương tổn cũng không có, trái lại lúc này hắn đã đột phá độ kiếp hậu kỳ đạt đến đại thành tiền kỳ, đại thành kỳ chính là thời khắc thay đổi. Trương Tinh Phong đã hoàn toàn cảm giác được một tia năng lượng so với Hỗn độ Lực, thậm chí so với Ma Nguyên Lực còn cao cấp hơn bắt đầu sinh ra. Lúc này vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng hắn lại thập phần xác định, đó chính là Vô Cực Lực. Khi Hỗn độ Lực toàn thân biến đổi thành Vô Cực Lực, hắn sẽ vượt qua đại thành kỳ, đạt đến tiên tiên kỳ. Lúc này Trương Tinh Phong chỉ cần chậm rãi chờ đợi bốn, 3 ngày sau. Bên trong Hưng Hoang, Trương Tinh Phong đang ngự trên một tòa phủ Vân Tiến phủ. Đây là tiên phủ do hắn mới luyện chế, tổng cộng hắn đã luyện chế đến mấy cái, Lang Linh và bọn người Phong Ngự Yên mỗi người đều có một cái. Thích trí nằm trên một đóa mây vàng, Trương Tinh Phong tay cầm bầu rượu bằng bạch ngọc, hai mắt khẽ híp lại. Hắn tiện tay đưa bầu rượu đổ vào miệng, chậm rãi cảm thụ sự tuyệt vời của rượu mà uống. Trương Tinh Phong lần này chính là đến Ma Đế bí cảnh. Lần trước bởi vì thực lực không đủ, cho nên hắn chỉ vào được địa bàn của Trọng Huyền Ma Đế, lão đại trong số bảy Ma Đế, tuy nhiên cũng đã thu được rất nhiều bảo vật. Lần này hắn quyết định sẽ đến sào huyệt của sáu đại Ma Đế khác, không biết sẽ có bảo vật gì đây. Nghĩ đến đây, Trương Tinh Phong trên mặt khẽ mỉm cười. Đến rồi, Trương Tinh Phong nhìn cung điện trước mắt, bốn chữ lớn Ma Đế Bí cảnh làm cho hắn cảm thấy hưng vấn. Lần trước hắn quả thật có chút không cam tâm thất minh huyền tinh thần trận. Hừ. Trương Tinh Phong khẽ mỉm cười, thân hình chợt lóe lên, biến mất trước cửa cung điện, xuất hiện bên trong trận pháp. Chỉ thấy một đạo ảo ảnh lúc nhanh lúc chậm, lúc tiến lúc lùi, tốc độ khi thì giống như tia chớp, khi thì lại giống như ốc sên bốn. Trương Tinh Phong trên mặt vẫn thản nhiên mỉm cười. Năm đó hắn đã hao phí tất cả công lực mới đi được 1 phần 3. Còn lúc này hắn dựa vào thân thể vô cùng cường đại dễ dàng thi triển những động tác khi đó, thậm chí tốc độ không hề kém hơn so với Ma Đế. Trương Tinh Phong cũng không biết thân thể của hắn hiện nay cường hắn đến mức nào. Thiên hỏa chi thân của hắn đã vượt xa bản cổ năm đó. Kỳ thật thiên hỏa chi thân của Trương Tinh Phong sau khi trải qua thiên lôi rèn luyện đã đạt đến cực hạn có thể trực tiếp thành tựu bất tử kim thân. Năm đó bản cổ sau khi tu luyện thành công thiên hỏa chi thân lại tiếp tục tu luyện thất thải chi thân, thất thải chi thân đại thành mới đạt đến bất tử kim thân. Bất tử kim thân là thân thể mạnh nhất tại tiên ma hai giới, đương nhiên là không tính đến bản cổ, bởi vì sau khi hắn luyện thành lục chuyển huyền thân thì xem như đã thành thần nhân rồi. Bất tử kim thân tại tiên ma hai giới không phải ai cũng có được, chỉ có những người chuyên môn rèn luyện thân thể mới có thể luyện thành. trong số bảy đại ma đế thì chỉ có trọng huyền ma đế là tương đối xem trọng việc rèn luyện thân thể, còn những ma đế khác thì lại không hề quan tâm. lúc này trình độ cường hãn của thân thể trương tinh phong đã hoàn toàn có thể so sánh với ma đế bình thường. trương tinh phong nhìn thất minh huyễn tinh thần trận phía sau, có chút cảm thán. năm đó thì vô cùng gian nan, bây giờ thì lại dễ dàng như vậy. thiên vũ, nhìn xem trương tinh phong ta đến tầm bảo như thế nào nhé. ha ha ha ha ha, trương tinh phong cười lớn, bước nhanh lên những bậc thang làm bằng bạch ngọc, vẫn là một phiến hư không rung động lòng người. trương tinh phong nhìn về phía trước, bảy tòa cung điện cao lớn đang ở phía xa. mà trong những cung điện đó đang có những cả mấy gian nan hiểm trở do ngũ hành linh khí cả mấy ngàn năm của thanh long đại lục tụ tập lại mà thành. Cửa thứ nhất, huyền khí chi hải, là địa bàn của băng chi tinh năm đó đã khiến cho trương tinh phong ăn phải quá đắng. Bất quá bây giờ hắn đối mặt với huyền khí chi hải đương nhiên là vô cùng dễ dàng. trương tinh phong không hề dùng một chút lực lượng nào, thân hình liên tục lóe lên, từng thủy chi nguyên lần lượt bị hắn thu lấy. Chỉ thấy hàng loạt băng chi tinh bắt đầu tiến lại gần, hàng khí lạnh lẽo, hiển nhiên bọn chúng đã bắt đầu giận giữ. đáng tiếc, trương tinh phong chính là muốn cho bọn chúng giận giữ, nếu không thì trò chơi sẽ mất đi ý tứ. huyền khí chi hải bắt đầu mãnh liệt sôi sục tất cả băng chi tinh đều tụ tập lại tổng cộng có đến mấy trăm hàn khí phát ra càng thêm mức người cho dù là cao thủ độ kiếp kỳ có lẽ cũng sẽ bị đông cứng đáng tiếc là thân thể của trương tinh phong vô cùng cứng hãn một chút hàn khí đó hắn căn bản là không hề để vào mắt cũng không hề sử dụng đến hôn nội lực thân thể của hắn đã hoàn toàn có thể chống đỡ ha ha mấy tên gia hỏa các người, còn nhận ra ta không lần này cần phải cùng với các người chơi đùa trò thật tốt trương tinh phong trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, đột nhiên từng đạo thiên hỏa bên ngoài được bao phủ hôn độ lực từ trên người hắn phát ra lao về hướng băng chi tinh. A, một băng chi tinh đột nhiên hét thảm một tiếng, lập tức bay sang một bên, nhìn vào thiên hỏa, sợ hãi không dám đến gần. Hắc hắc, chỉ dựa vào nhiệt độ của thiên hỏa phát tán ra các ngươi đã chịu không được rồi. Trương Tinh Phong cười cười. Mặc dù thiên hỏa được hỗn độn lực bao bọc, không trực tiếp công kích, nhưng nhiệt độ do nó phát ra đã đủ kiến cho những tên tiểu gia hỏa thích lạnh này bị thương. A, a, a, a, a, a, a, a, a. A. Từng tiếng thét chói tai không ngừng địa vang lên. Trương Tinh Phong đắc ý cười lớn, không ngừng khống chế thiên hỏa đùa giỡn với các băng chi tinh. Thiên hỏa được hỗn độn lực bao bọc, chẳng những không bị huyền khí làm tiêu hao, mà còn không làm cho các băng chi tinh bị thương nặng. Nhiệt độ của thiên hỏa này đối với băng chi tinh mà nói, phản phất giống như một chiếc roi da, đánh lên thì đau bớt, nhưng lại không hề có thương tổn thực chất. Ha ha ha, Trương Tinh Phong cười lớn, không ngừng đùa giỡn những băng chi tinh chỉ có trí tuệ tương đương với đứa trẻ 2 3 tuổi này. Cuối cùng băng chi tinh dường như cũng biết được người trước mặt này bọn chúng không thể chọc vào nổi. Mặc dù Trương Tinh Phong đã lấy đi không ít thủy chi nguyên, nhưng thủy chi nguyên đối với bọn chúng mà nói chỉ có tác dụng trợ giúp tu luyện mà thôi. hướng hồ sau một đoạn thời gian thì lại có những thủy chi nguyên khác được sinh ra, cho nên tất cả bằng chi tinh đều nhanh chóng chạy biến đi bốn. cửa thứ hai, hỏa diễm chi hải. cái này không phải là dùng dao mổ trâu để giết gà hay sao? lúc này trương tinh phong đã tu luyện thành thiên hỏa chi thân đang ở trong biển lửa lục mội chân hỏa, hắn phảng phất như đang bơi lội, thoải mái trôi đi bốn. ân, đã qua rồi. trương tinh phong đột nhiên phát hiện cảm giác dễ chịu đã biến mất, hắn mở mắt ra nhìn mới biết được mình đã trôi dạt ra khỏi khu vực lục nội chân hỏa. vừa rồi quá thoải mái, hắn bất giác đã ngủ thiếp đi. trước mắt chính là cung điện của trọng huyền ma đế. Nơi này Trương Tinh Phong đã đi qua một lần, đương nhiên là không hề trở lại. Bây giờ nơi hắn muốn đến chính là cung điện của Lãnh Quang Ma Đế, lão nhị trong số bảy đại ma đế hắc, tiểu tử, cẩn thận một chút. Kim Linh Chi Hải tiếp theo cần phải hưởng thụ cho thoải mái nhé. Thanh âm nghĩa mai của Thiên Vũ vang lên trong đầu Thiên Vũ, ngươi cứ thoải mái mà quan sát, xem ta làm thế nào để qua ải Kim Linh Chi Hải này, Trương Tinh Phong bây giờ tin tưởng gấp trăm lần. Độ kiếp hoàn mỹ, thành công lợi dụng thiên lôi để rèn luyện thân thể, điều này làm cho sự tự tin của hắn tăng lên rất nhiều. Cửa thứ ba, Kim Linh Chi Hải. Chất lỏng trong giống như thủy ngân không ngừng chạy xuôi, nhưng lại chỉ tập trung thành một phiến lớn tại một khu vực, đó chính là Kim Linh Chi Hải. Chất lỏng trong giống như thủy ngân chính là hình thái hóa lỏng của Kim Chi Linh khí, được gọi là Kim Linh. Trương Tinh Phong ánh mắt chợt lóe sáng, căn bản không cần thông qua linh giác để có thể xuyên qua Kim Linh này, khiến cho Trương Tinh Phong kỳ quái chính là bên trong Kim Linh này lại không hề có bất cứ vật gì, chỉ có Kim Linh mà thôi. Trương Tinh Phong trên người đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng, dứt khoát tiến vào. Vừa tiến vào Kim Linh Chi Hải, cảm thụ đầu tiên của hắn chính là nặng nề, tuyệt đối nặng nề. Mật độ của vô số kim linh có thể khiến người ta bị ép chết, mà lúc này Trương Tinh Phong đang ở bên trong Kim Linh Chi Hải. Các phương vị toàn thân đều bị kim linh nhức bức, áp lực vô cùng lớn khiến cho Trương Tinh Phong cảm nhận được uy lực cường đại của Kim Linh Chi Hải này. Dựa vào thân thể của hắn cũng cảm thấy bị áp lực, tu chân giả bình thường làm thế nào có thể chịu được được. "Tiểu tử, Kim Linh Chi Hải không chỉ có như thế này đâu." Hắc hắc, uy lực của Kiên Chi Lao mà người cũng không biết à. Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng. "Trương Tinh Phong là người?" Mà ngay lúc này, Kim Linh Chi Hải vốn yên tĩnh đột nhiên bắt đầu biến hóa. vừa rồi vẫn còn chậm rãi chạy xuôi, nhưng trong nháy mắt cả Kim Linh Chi Hải dựa theo quy luật bắt đầu biến đổi. Kim Linh Chi Hải bắt đầu tụ hợp, không ngừng tụ hợp. Trương Tinh Phong ở bên trong cảm nhận được áp lực càng ngày càng lớn. Thiên Vũ, áp lực này thật sự là quá lớn, đây là Kiên Chi lao sao? Trương Tinh Phong đã bắt đầu cảm thấy thân thể cường hãn của hắn cũng không thể chịu đựng được bốn. Tiểu tử, Kiên Chi lao này vẫn còn chưa hình thành, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Thiên Vũ có vẻ đáp ý, dường như không hề lo lắng cho Trương Tinh Phong một chút nào. Kim Linh Chi Hải vẫn không ngừng dung hợp, không ngừng áp bức, áp lực cũng càng ngày càng lớn. Trương Tinh Phong trên người đã bắt đầu lóe lên những tia lửa. điều này nói lên hắn đã bắt đầu vận dụng lực lượng của thiên hỏa chi thân. lực lượng của huyền vũ chi thân đã hoàn toàn không thể chống lại được. thật là quá kinh khủng, may mắn là năm đó ta không xông vào. trương tinh phong không khỏi đổ mồ hôi lạnh. năm đó nếu như không phải thiên vũ lên tiếng khuyên bảo, nói không chừng hắn đã thật sự xông vào rồi. mặc dù có thể tiến vào bên trong thiên vũ, nhưng thiên vũ bản thân lại không có khả năng tự mình chuyển động, hắn chỉ có thể vẫn bị nhốt trong đó, cho đến khi công lực tu luyện đến cảnh giới như hiện tại, cũng không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian. vừa nghĩ đến hơn trăm năm không thể ở cùng với thân nhân của mình, trương tinh phong quả thật là khó có thể tiếp nhận. Kim Linh Chi Hải đột nhiên ngừng lại, chất lỏng đã hoàn toàn biến thành chất rắn, không chuyển động hắc hắc, tiểu tử, đây chính là Kiên Chi Lao, thiếu một đoạn, Thiên Vũ cuối cùng cũng mở miệng. Trương Tinh Phong tức giận không nói lời nào, Thiên Vũ này quả thật là đang cười nhạo hắn. Lúc này Kim Linh Chi Hải đã biến thành một khối chất rắn thể tích nhỏ hơn gấp 10 lần, bao bọc lấy Trương Tinh Phong ở bên trong. Mặc dù hiện tại không có áp lực, nhưng muốn phá tan được mấy ngàn thước kim linh ở thể rắn này, phải cần công lực lớn đến mức nào? Trương Tinh Phong trong lòng bắt đầu cảm thán. Bất quá, Thiên Hỏa Chi Thân của ta cũng không phải đơn giản như vậy. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười. thân thể vẫn ở tại vị trí cũ giống như không hề cử động nhưng thân hình của hắn lại trở nên không rõ ràng phảng phất giống như ảo ảnh lúc này hắn đã sử dụng vi ba chấn thân thể trong một giây đã công kích vào kiên chi lao mấy và lần kim linh ở thể rắn chung quanh trương tinh phong đã bắt đầu nước ra linh điểm liệt kích thứ nguyên chạm. trương tinh phong ánh mắt sáng rực khẽ ngâm lên một đạo ánh sáng ánh sáng rực rỡ ánh sáng động lòng người ánh sáng hấp dẫn cả linh hồn bốn mấy ngàn thước kim linh ở thể rắn vẫn không hề bị ảnh hưởng nhưng trên mặt trương tinh phong lại hiện lên vẻ tươi cười đột nhiên Kim linh ở thể rắn bắt đầu phát ra thanh âm. Anh. Một tiếng, toàn bộ kim linh ở thể rắn đều nứt ra, xuất hiện một thông đạo thật lớn do vết nước tạo thành. Chính là phương hướng của luồng ánh sáng rực rỡ do Trương Tinh Phong phát ra vừa rồi. Trương Tinh Phong từ bên trong thông đạo này đi ra. Đối với uy lực của thứ nguyên trảm, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Thân thể cứng hãn, sử dụng linh điểm liệt kích lại càng thêm mạnh mẽ. Trương Tinh Phong nhìn cung điện trước mặt. Đây chính là cung điện của vị Ma Đế thứ hai, Lãnh Quang Ma Đế, chương 14. Hàn nhiệt giao đối, chương 14, Hàn nhiệt giao Thối. Trương 14, Hàn nhiệt giao thối. Trương Tinh Phong ngẩng đầu nhìn cung điện của Lãnh Quang Ma Đế, mỉm cười tiến vào bên trong Lãnh Quang Ma Đế năm đó đương trường bị bản cổ đánh cho hồn phi phách tán, cũng là một ma đế mà năm đó bản cổ cảm thấy đau đầu nhất. Lãnh Quang Ma Đế tinh thông như kế, sở dụng về sử dụng hàn khí. Năm đó hàn khí của Lãnh Quang Ma Đế đã đạt đến tuyệt sát hàn khí cùng một cấp bậc với Huyễn Tật Thiên Hỏa. Trương Tiểu Tử, người như Lãnh Quang Ma Đế chính là khắc tinh của ngươi, chỉ dựa vào Thiên Hỏa chi thân còn chưa đại thành của ngươi, căn bản là không chịu nổi một chiêu. Thiên Vũ vừa thấy Trương Tinh Phong tiến vào cung điện liền lập tức lên tiếng. Mặc dù Thiên Vũ dường như có ý muốn nói Trương Tinh Phong quá kém. nhưng ý định của nó Trương Tinh Phong lại hiểu rất rõ. Trương Tinh Phong đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh thấu xương. Loại hàn ý này đã lâu lắm rồi hắn chưa từng cảm thụ qua. Loại cảm giác này chỉ có tại mấy ngàn năm trước, vào mùa đông giá rét khi hắn vẫn còn chưa bắt đầu tu luyện hình như bảo vật ở nơi này cũng không dễ lấy chút nào. Trương Tinh Phong khẽ nhếch miệng, sắc mặt có vẻ tươi cười. Lúc này hắn hoàn toàn không có lòng tin giống như lúc trước. Trương Tinh Phong tại sao lại nói bảo vật ở đây không dễ lấy? Bởi vì hàn khí bên trong cung điện của Lãnh Quang Ma Đế thật sự là quá kinh khủng. Chỉ thấy rất nhiều tinh thể được đặt bên trong cung điện không theo một quy luật nào. Những tinh thể trong suốt này ngoại trừ màu xanh biết còn có một số là màu xanh thấm. Bên trong cung điện, ánh sáng chiếu qua những tinh thể này khúc xạ thành nhiều màu sắc rực rỡ. Những luồng hàn khí tựa như thực chất không ngừng lơ lửng bên trong cung điện bốn. Trương Tinh Phong nhìn những tinh thể, khen lưỡi mày. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng bên trong những tinh thể này còn cường đại hơn so với thiên hỏa. Điều này làm cho hắn do dự. Trương Tiểu Tử, những tinh thể trong suốt màu xanh biếc này là hàn chi minh tinh, là bích thiên hàn khí ở thể rắn, cùng một cấp bậc với thiên hỏa. Còn tinh thể trong suốt màu xanh thẫm là hàng cực kỳ tinh, là tuyệt sát hàn khí ở thể rắn, cùng một cấp bậc với nguyễn tật thiên hỏa. Hai loại này đều là hàn khí lực lượng vô cùng cường đại, đúng là khắc tinh của những người có hỏa thuộc tính như ngươi. Trương tiểu tử, cẩn thận đấy." Thiên Vũ lúc này cũng có chút lo lắng. Trương Tinh Phong cũng biết hàn khí tương khắc với lửa sẽ gây ra thương tổn rất lớn cho hắn, nhưng hắn sẽ lùi bước sao? Trương Tinh Phong đột nhiên mở to mắt, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào vô số tinh thể rực rỡ trước mắt, khỏe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười ngang ngạnh. Hắn từng bước tiến vào bên trong khu vực của tinh thể. Tất cả tinh thể đột nhiên sáng lên bốn. Một trung niên nhân mặc y phục màu xanh ngạo nghệ xuất hiện trên không trung, trên mặt nở một nụ cười cổ quái hắn chính là Lãnh Ma Đế. Đây là hình ảnh do hắn lưu lại. thiên vũ lên tiếng trương tinh phong khẽ gật đầu lãnh quang ma đế đã chết đi rốt cuộc lưu lại hình ảnh để làm gì hoan nên ngươi đến nơi này kẻ may mắn ta gọi là lãnh quang ta biết bây giờ có lẽ ta đã không còn nữa năm đó khi bàn cổ đến ta đã biết mình khó mà thoát khỏi cái chết nhưng công pháp hàn song cực của ta không thể để thất truyền được nơi này có hai thử thách một là do hàn chi minh tinh tạo thành một là do hàn cực kỳ tinh tạo thành nếu như ngươi có thể vượt qua được thử thách thứ nhất ngươi sẽ lấy được công pháp hàn song cực nếu như ngươi có thể qua được thử thách thứ hai trạm lam thủ trạc của ta cũng sẽ là của ngươi Thấy ngươi có thể đến được nơi này, sự chân quý của Trạm Lam thủ chạc tin rằng ngươi cũng đã biết. Bên trong Trạm Lam thủ chạc có một cái tinh diệu, vô số nguyên liệu chân quý, 70 vạn ma tinh, 500 vạn hàn chi minh tinh, 20 vạn hàn cực kỳ tinh. Kẻ may mắn, phải nhớ kỹ, nếu như ngươi lấy được hàn song cực, nhất định phải tìm cho nó một chuyên nhân. Chỉ có những người có thủy thuộc tính mới có thể tu luyện công pháp này, còn những người có thuộc tính khác đều không được. À, nếu ngươi chỉ qua được một cửa, lại bắt ngươi tìm chuyên nhân giúp ta, một chút lợi ích cũng không có, có lẽ ngươi sẽ rất mất hứng. Không cần lo lắng, sau khi ngươi qua được cửa thứ nhất, sẽ nhìn thấy một chữ vật thủ trạng bình thường bên trong có công pháp hàn song cực cùng với 100 vạn hàn chi minh tinh 5 vạn hàn cực kỳ tinh tốt lắm kẻ may mắn hãy bắt đầu qua hải đi đừng có một cửa cũng không qua được đấy nhé ha ha hình ảnh lanh quang ma đế cởi ha hà chậm rãi biến mất bốn lanh quang ma đế này thật sự là quá rào hoạt xông qua cửa thứ nhất còn phải giúp hắn tìm truyền nhân vậy mà thưởng cho cái gì hàn chi minh tinh hàn cực kỳ tinh đây không phải đều là bảo bối tu luyện hàn khí hay sao nhất định những thứ này là do hắn chuẩn bị cho truyền nhân của mình thật sự là quá rào Trương Tinh Phong trong lòng oán hận mưu kế của Lãnh Quang Ma Đế rất là nổi danh tại Tiên Ma hai giới. Hắn biết do khi ngươi tìm truyền nhân cho Hàn Song Cực nhất định là sẽ tìm một người ở bên cạnh. Khi người bên cạnh ngươi tu luyện, tiểu tử ngươi nhất định sẽ đưa Hàn Chi Minh Tinh và Hàn Cực Kỳ Tinh cho người đó. Ha ha ha, Lãnh Quang Ma Đế không hổ là Lãnh Quang Ma Đế. Ha ha ha ha, Thiên Vũ đối với việc Trương Tinh Phong nuốt phải quả đắng cảm thấy vô cùng cao hứng. Trương Tinh Phong cũng thở dài một hơi. Bất quá công pháp Hàn Song Cực này là một phương pháp tu luyện vô cùng trân quý, lấy được nó sẽ có rất nhiều lợi ích. Hùng hồ hàn chi minh tinh và hàn cực kỳ tinh đều là những vật phẩm vô cùng chân quý hàn cực kỳ tinh chân quý hơn so với ma Tinh tiên tinh rất nhiều còn hàn chi minh tinh cũng chỉ thấp hơn một chút mà thôi càng húng chi có khiêu chiến mới có niềm vui trương tinh phong từng bước tiến lên phía trước nhất thời cả trận pháp do hàn chi minh tinh tạo thành lập tức khởi động hàn khí thực chất màu xanh biếc có thể nhìn thấy được rõ ràng chỉ thấy từng luồng hàn khí bắt đầu xoay tròn chung quanh thân thể hắn trương tinh phong trên người không ngừng phát ra ngọn lửa màu tím của thiên hỏa không ngừng va chạm với hàn khí màu xanh biếc. một cái thì cực nóng một cái thì lại lạnh vô cùng t bốn Thanh âm giống như những khối sắt bị nung nóng đúng vào trong nước, không ngừng vang lên bên ngoài da của Trương Tinh Phong. Lớp da bên ngoài của hắn đúng là chiến trường của hàn khí và thiên hỏa. Dưới sự giao thối của cái lạnh, thân thể của hắn cũng trải qua một phen rèn luyện. May mắn là thân thể của hắn lúc trước đã được thiên hỏa rèn luyện qua, nếu không lúc này có lẽ sẽ không thể chịu đựng được hàn nhiệt giao thối như vậy. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được rất rõ từng sợi cơ nhục bên trong thân thể được tôi luyện càng thêm cứng cáp, so với những sợi dây thép còn cứng rắn hơn gấp trăm ngàn lần. Mỗi một tế bào bên trong cơ thể cũng được rèn luyện càng thêm cường bốn. Sảng khoái, Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm thấy thân thể của mình lại càng cường hãn hơn một chút, nên biết rằng đạt đến cảnh giới như trương tinh phong hiện tại, mỗi lần tăng lên một chút đều vô cùng khó khăn. Tại tu chân giới, muốn tu luyện thành tiên chỉ mất khoảng một ngàn năm mà thôi, còn tại tiên ma hai giới, muốn tu luyện thành thần đều phải mất cả mấy trăm ngàn năm. Trên lệch lớn như vậy, có thể tưởng tượng được càng về sau gia tăng công lực càng gian nan như thế nào. Trương tinh phong mỉm cười tiến lên phía trước hưu. một đạo lục quang chợt lóe lên. Trương tinh phong thân thể lập tức chuyển động để cho đạo lục quang này trượt qua, có thể tránh được thì cứ tránh. càng húng chi vừa rồi hàn nhiệt giao tối trình độ cường hãn của thân thể hắn đã đạt đến một bình cảnh cứ tiếp tục cũng không có tiến bộ gì trương tinh phong thực ra cũng không phải là loại người thích dùng thân thể để ngày kháng, lúc đầu hắn là vì muốn rèn luyện thân thể cho nên mới dùng thân thể để chống cự hưu. Hưu. Hưu. theo thân hình trương tinh phong chuyển động càng lúc càng nhanh từng đạo lục quang cũng càng lúc càng nhiều thân thể của hắn quả nhiên cường hãn tốc độ đạt đến một cảnh giới cực kỳ kinh khủng tránh khỏi tất cả lục quang hiu chỉ là những đạo lục quang này thật sự quá nhiều chỉ thấy trong nháy mắt bên trong trận pháp hầu như đều tràn ngập lục quang Thân ảnh của Trương Tinh Phong cũng dường như xuất hiện tại mọi vị trí bên trong trận pháp Phanh. Trương Tinh Phong thân thể chấn động, hàn khí lạnh thấu xương khiến cho hắn cả người run lên, trong lòng cả kinh, không xong. Đạo Lục Quang công kích vừa rồi đã hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của hắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. phanh. bốn. Từng đạo Lục Quang liên tục không ngừng công vào người Trương Tinh Phong. Thân thể của hắn không ngừng run lên. Công kích vật lý của những đạo Lục Quang này đối với thân thể cường hãn của hắn mà nói, căn bản là không có gì ảnh hưởng, nhưng Bích Thiên Hàn khí bên trong lại hoàn toàn va chạm với thiên hỏa, không ngừng chiến đấu bên trong thân thể. khiến cho hắn thống khổ không nói lên lời quên đi, không làm hào hắn nữa. Trương Tinh Phong biết nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ khiến cho thiên hỏa bên trong cơ thể bị tổn thất rất lớn, cho nên muốn thanh kiện tự y đột nhiên xuất hiện trên người hắn, từng đạo quang hoa màu tím không ngừng lói lên. Trương Tinh Phong mỉm cười, đây là lực lượng của đỉnh cấp tiên khí. Đỉnh cấp tiên khí đối phó với bích thiên hàn khí cùng một cấp bậc với thiên hỏa, hoàn toàn dễ dàng như là cắt rau. Chỉ là năng lượng của tuyệt sát hàn khí cùng cấp bậc với nguyễn tật thiên hỏa, chỉ có cao thủ cấp bậc là thiên thượng tiên sở hữu đỉnh cấp tiên khí mới có thể chống cự được. Lúc này Trương Tinh Phong vẫn còn chưa đạt đến thực lực đó. Trương Tinh Phong dưới sự phòng ngự của thanh kiện tự y, ý ý, thoải mái nhìn lục quang càng ngày càng nhiều công kích hắn, giống như đang đứng trong đại hải, lục quang chung quanh phản phất chính là nước biển, căn bản không thể nào tránh né được. Đột nhiên, tất cả lục quang đều biến mất, trận pháp trong nháy mắt cũng biến mất. Trương Tinh Phong trong lòng có điểm bất đắc dĩ, xem ra thiên hỏa chi thân vẫn còn chưa lại thành. Nếu như đạt đến cảnh giới màu tím sẫm, có thể hoàn toàn dựa vào thân thể để chống cự. Trương Tinh Phong kỳ thật cũng hiểu rõ, lãnh quang ma đế chính là muốn khảo nghiệm tất cả bản lĩnh của hắn, bao gồm cả tiên khí. Nếu như chỉ dựa vào thân thể để chống cự, cho dù là lãnh quang ma đế có lẽ cũng phải trọng thương. Trương Tinh Phong nhìn chữ vật thủ trạc bình thường đang lơ lửng trước mắt, một đạo hôn độ lực trong tay chợt lóe lên, thủ trạc kia đã xuất hiện trên tay của hắn. Thủ trạc loại này hoàn toàn không có công năng không thể cất lấy, chỉ có chữ vật thủ trạc cấp độ tiên khí và thần khí mới có công năng này mà thôi. Linh giác của hắn trong nháy mắt đã hoàn toàn quét qua chữ vật thủ trạc này. Bên trong có một quyển ngọc giản, rất rõ ràng là ghi lại pháp quyết hàn song cực. Thứ duy nhất bên trong làm cho Trương Tinh Phong cao hứng chính là 100 vạn hàn chi minh tinh và năm vạn hàn cực kỳ tinh. Đây chính là bảo bối. Đối với những tu luyện giả thủy thổ tính, hàn chi minh tinh chính là bảo vật chân quý ngang với thủy chi nguyên. Đối với tu luyện cực kỳ hữu hiệu. Trương Tinh Phong nhìn Trạm Lam Thủ Trạc ở phía xa, mặc dù hắn biết bên trong Thủ Trạc này có rất nhiều bảo vật, nhưng hắn lại không dám xông vào. Một là bởi vì trận pháp do vô số hàn cực kỳ tinh tạo thành khiến cho hắn không thể nắm chắc, hai là tốt xấu gì cũng nên lưu lại một chút cho hậu nhân. Trương Tinh Phong quay đầu rời đi, ngay cả những hàn chi minh tinh nằm dài rác bên trong cung điện cũng không cần. Ân, những hàn chi minh tinh bên trong cung điện mà ông lại cũng chưa đến một vạn, hay là để lại cho hậu nhân đi? Trương Tinh Phong lại quay đầu nhìn Trạm Lam Thủ Trạc phía sau, càng cảm thấy mình rất là hào phóng hắc hắc. Trương Tiểu Tử, ngươi mà hào phóng, muốn cho ta chết cười à? nếu như không phải ngươi không có lòng tin xông qua được tuyệt sát hàn khí, ngươi sẽ để lại chạm làm thủ trạc đó hay sao? Thiên Vũ Khinh thường nói. Trương Tinh Phong người. quả thật tuyệt sát hàn khí cùng một cấp bậc với thiên hỏa hiện tại hắn không thể nào ngăn cản được. Trương Tinh Phong hiểu rất rõ, tuyệt sát hàn khí cao hơn một cấp so với bích thiên hàn khí trên lệnh không phải một hai mà còn hơn gấp mười lần. Trương Tinh Phong vừa nghe Thiên Vũ nói, quả thật rất muốn phản bác, không phải ta đã lưu lại rất nhiều hàn chi minh tinh trên mặt đấy hay sao? ngươi ngàn vạn lần đừng nói, ngươi đã lưu lại rất nhiều hàn chi minh tinh trên mặt đất. hắc có một vạn thì ngươi còn để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt đó hay sao? Phòng chừng ngươi chính là lười đến lấy." Hắc hắc tiếng cười nham hiểm của Thiên Vũ khiến cho Trương Tinh Phong trận trắng cả hai mắt, quả thật hắn đúng là làm biếng đi thu thập. "Ít kỳ." Trương Tinh Phong cười cười, sống cho chính mình có gì là không tốt. Cho dù là những đại nhân vật của Nam đại thánh thành cũng không phải là chỉ vì mình hay sao? Trương Tinh Phong nghĩ đến đây, cười cười, không tiếp tục tranh cãi với Thiên Vũ, trực tiếp đi đến một cung điện khác. Cung điện tiếp theo là của Huyết Sát Ma Đế, nối liền với cung điện của Lãnh Quang Ma Đế, không hề có gì ngăn trở. Huyết Sát Ma Đế là nhân vật tương đối nổi danh trong huyết tu chi đạo, cực kỳ tàn bạo, giết người thành tính. Năm đó cùng với thần khí Huyết Sát Chi Lăng, đã bị khai thiên thần phụ chém thành nhiều mảnh nhỏ. Trạm Lam thủ chạc của hắn đã bị bản cổ thu lấy, có lẽ không có bảo bối gì chờ ngươi đâu. Thiên Vũ năm đó đã cùng với bản cổ trải qua đại chiến, đương nhiên là hiểu rất rõ những gì đã xảy ra. Trương Tinh Phong khẽ gật đầu, trong lòng đã biết trước, nhưng vẫn tiến vào bên trong cung điện. Đông nhiên trong lúc này, một đạo ánh sáng màu đỏ rực rỡ từ bên trong cung điện bay ra, trong nháy mắt bao phủ lấy Trương Tinh Phong, là máu. Trương Tinh Phong trên người đột nhiên xuất hiện thanh kiện tử y lập tức đem tất cả hồng quang bước ra ngoài, khiến cho hắn kinh ngạc chính là hồng quang này lại chính là máu tươi. hoặc có thể nói là một chất lỏng cùng máu tươi không sai biệt lắm. Chương 15. Long linh huyết chỉ. Chương 15. Long linh huyết chỉ. Huyết quang rực rỡ bao phủ lấy Trương Tinh Phong, trong nháy mắt thế giới quanh hắn chỉ còn lại một màu đỏ. Trương Tinh Phong biết trong số các phương pháp tu ma kinh khủng nhất chính là huyết tu. Huyết sát ma đế huyết tu đại thành, cung điện tuyệt đối không thể nào đơn giản. Cung điện của Trọng Huyền Ma Đế và Lãnh quan Ma Đế bên trong đều có một chút cơ quan, vậy còn cung điện của Huyết Sát Ma Đế kinh khủng nhất sẽ có cái gì? Trương Tinh Phong rất cẩn thận, phi thường cẩn thận, từng bước từng bước tiến vào. Cuối cùng, Trương Tinh Phong đã tiến vào bên trong cung điện. ngoài dự liệu của hắn, cung điện của huyết sát ma đế so với hai cung điện trước tráng lệ hơn rất nhiều, chỉ thấy từng tấm vật thể màu trắng bạc phản quang gắn liền vào nhau khắp cả cung điện, tất cả ánh sáng đều bị vô số những tấm vật thể này phản chiếu, ánh sáng rực rỡ khiến cho trương tinh phong cũng phải nhíu mắt lại đột nhiên, trương tinh phong sắc mặt biến đổi, trở nên kinh ngạc, cũng có vui mừng, bởi vì ở trước mặt đang có một cái buồn, một cái buồn đỏ rực, bên cạnh buồn còn có không ít những cái xác, xác rồng, xác của thần thú, trương tiểu tử, đó là xác rồng, hình như là xác rồng đã trưởng thành, vậy thì nhất định phải có nghịch lân, nghịch lân cứng rắn nhất. Thiên Vũ lập tức cao giọng nói, sự cứng rắn của nghịch Lân có thể nói là cực kỳ nổi danh. Tại Tu chân giới hầu như không một nguyên liệu nào có thể so sánh được. Đáng tiếc, tại Tu chân giới không thể nhìn thấy được rồng, hoặc có thể nói rồng là một sinh vật không tồn tại ở Tu chân giới. Năm đó có một con rồng không hiểu sao lại xuất hiện tại Tu chân giới, giết chết vô số Tu chân giả. Cuối cùng có một cựu Thiên Huyền Tiên ra tay mới giết chết được nó. Nghịch Lân của nó được luyện chế thành một kiện hạ cấp thần khí nổi danh tại tiên giới, đó là nghịch Lân thần giáp. Nên biết rằng tại tiên giới không ai có thực lực để luyện chế thần khí. năm đó khi vị cựu Thiên Huyền Tiên mời cao thủ của giới luyện chế thần giáp. bởi vì lịch lân thật sự là quá mạnh mẽ, cuối cùng không ngờ lại luyện ra được một kiện hạ cấp thần khí, cho nên thậm chí có người nói nếu như một người có thực lực luyện chế thần khí, sử dụng lịch lân có thể luyện chế ra trung cấp thần khí thậm chí hoặc thậm chí là đỉnh cấp thần khí. lịch lân, lịch lân, trương tinh phong thân hình trợn lóe lên xuất hiện bên cạnh sát rồng, bây giờ hắn lo lắng nhất chính là lịch lân đã bị lấy đi, tổng cộng có 3 sát rồng, trương tinh phong kiểm tra sát rồng màu đen gần nhất, đột nhiên trên mặt nở nụ cười, sau đó hắn lại kiểm tra hai xác rồng màu đỏ khác, tương tự cũng khiến cho hắn vui mừng, ba xác rồng này căn bản là chưa từng được xử lý qua. tất cả đều còn nguyên vẹn kể cả nghịch lân trương tinh phong cũng không biết năm đó huyết sát ma đế gặp được ba con rồng tại hồng hoàng thực lực của chúng đều ngang ngựa với đại la kim tiên nhưng đối mặt với huyết sát ma đế thì lại chẳng hề có một chút phản kháng nào đối với huyết sát ma đế mà nói chân quý nhất của rồng không phải nghịch lân mà là máu máu của linh thú đều là cực kỳ chân quý đặc biệt là đối với những người huyết tu mà trong số đó rồng chính là đỉnh cấp thần thú cho dù là một con rồng trưởng thành bình thường nhất cũng có thực lực tiên tiên chỉ cần dùng máu của nó để tu luyện công lực sẽ gia tăng rất nhiều trương tinh phong khẽ vung tay lên ba xác rồng liền được thu vào bên trong thiên vũ Trương Hắn xoay người nhìn về phía chiếc buồn màu đỏ, cảm nhận được năng lượng cường đại bên trong bùn, liền tiến lên phía trước vài bước đột nhiên, Trương Tinh Phong dường như chạm vào một cấm chế nào đó. Trước mặt hắn xuất hiện một bóng người. Trương Tinh Phong biết đây khẳng định là hình ảnh lưu lại giống như trong cung điện của Lãnh Quang Ma Đế. Trương tiểu tử, tên da hỏa tóc đỏ lãnh khốc này chính là Huyết Sát Ma Đế. Công lực của hắn tuyệt đối vô cùng cường hãn. Cẩn thận một chút, tên này không phải là thứ tốt lành gì đâu. Thiên Vũ vẫn còn nhớ kỹ những lần trước kia bản cổ chiến đấu cùng các Ma Đế. Trong những trận chiến đó, sự hung ác và tàn nhẫn của Huyết Sát Ma Đế đã in sâu vào tận trong ký ức của nó. Trương Tinh Phong âm thầm gật đầu, nhìn về phía huyết sắt ma đế, xem thử hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chào ngươi. Nếu như ngươi đã có thể đến được nơi này, xem ra công lực ít nhất phải đạt đến đại thành kỳ. Buồn ma đế có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Hình ảnh hư cấu của huyết sắt ma đế vẫn có khí phách như trước, cho dù là đang nhờ cậy người khác. Huyết sắt ma đế ta là môn chủ đời thứ 98 của huyết tu môn, người mang theo trí bảo của bổn môn là linh huyết chỉ. Khi bản cổ đến, ta cũng biết hy vọng sống sót của mình không lớn. chỉ là pháp quyết quan trọng nhất của buồn môn là huyết dục giám thần trương lại có nguy cơ bị thất truyền bởi vì tu luyện pháp quyết này nhất định phải sử dụng linh huyết trì không có linh huyết trì đích phụ trợ không thể nào tu luyện đạt đến cảnh giới cao thâm trước kia khi đến phàm nhân giới này ta cảm thấy rất cao hứng hình ảnh hư cấu của huyết sát ma đế đột nhiên hiện lên vẻ hư vấn tại nơi này ta gặp được ba con rồng có tu vi rất cao Rồng la thần thú ba con rồng này tu luyện tại phàm nhân giới không có phi thăng vậy mà đã đạt đến thực lực đại la kim tiên có thể tưởng tượng được rồng kinh khủng như thế nào ta vốn không muốn giết bọn chúng nhưng vì tương lai của huyết tu môn ta đành phải ra tay sau đó sử dụng mật pháp bên trong huyết dục giám thần trường dùng máu của ba con rồng này dung hợp hoàn toàn với linh huyết chỉ trở thành long linh huyết chỉ bây giờ công hiệu của long linh huyết chỉ không sai biệt lắm đã lớn gấp hai lần trước kia nếu như sử dụng vào huyết tu tốc độ tu luyện có thể hơn gấp trăm lần so với bình thường trương tinh phong nghe đến đây nếu mày thầm nghĩ chuyện của huyết tu môn các ngươi thì có liên quan gì đến ta huyết sát ma đế phảng phất như biết được suy nghĩ của trương tinh phong lập tức lên tiếng long linh huyết chỉ là một đỉnh cấp thần khí tập hợp vô số bảo vật chân quý chẳng hạn như bản thân của huyết chỉ là sử dụng tuyệt sát hàn khí ở thể rắn cùng với một khối ngọc tinh vạn năm cực kỳ quý sau đó dùng huyết tật thiên hỏa dung hợp lại, hình thành huyết trì. cái này vẫn chưa tính là gì, chân quý nhất chính là vô số bảo vật bên trong buồn. trong đó có rất nhiều linh đan, linh huyết của các linh thú chân quý, những loại thảo dược thần kỳ vân vân. trong lịch sử lâu đời cả ước năm của huyết tu môn, mỗi đời môn chủ đều tìm vô số bảo vật cho huyết trì. lúc này công hiệu của huyết trì cũng không đơn giản như lời ta nói đâu. trương tinh phong nghe được liền âm thầm tật lưỡi. huyết tu môn cả ước năm qua đã tìm vô số bảo vật cho long linh huyết trì, có thể tưởng tượng được năng lượng của nó đã đạt đến một cảnh giới vô cùng kinh khủng đương nhiên. huyết sát ma đế ta không thể nào để cho ngươi tìm truyền nhân giúp ta một cách không công long linh huyết trì đã trải qua ước năm tiến hóa công hiệu của nó bây giờ căn bản là ngươi không thể nào tưởng tượng được nó có công hiệu thoát thai hóa cốt rèn luyện thân thể cho dù là tu luyện giả bình thường cũng có thể ở trong đó hấp thu một số lượng lớn linh khí tiến bộ nhanh hơn gấp trên 20 lần hơi kẻ may mắn long linh huyết trì ngươi đương nhiên có thể hưởng dụng ta chỉ có một điều kiện long linh huyết trì này cuối cùng nhất định phải được giao cho môn chủ huyết tu môn ta nói cho ngươi biết chỉ cần ngươi đến được tu chân giới hoặc là thiên ma hai giới cho dù ngươi không trả về Các trưởng lão của huyết tu môn cũng sẽ tìm được ngươi, tất cả bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, vừa xa sự tưởng tượng của ngươi. Ta chỉ nói đến đây thôi, nếu như muốn biết thêm, ngươi hãy tìm hiểu trong Trạm Lam thủ chạc mà ta lưu lại. Thân ảnh của huyết sát ma đế cũng dần dần tan biến. Trương Tinh Phong nhìn về phía Long Linh huyết trì đỏ như máu, thật khó làm cho người ta tin tưởng bên trong chất lỏng này lại có tinh hoa bạo vật tức năm của huyết tu môn rèn luyện thân thể. "Ân, trước tiên hãy thử xem sao." Trương Tinh Phong mỉm cười nhảy xuống buồn. Nếu như đã biết Long Linh huyết này có công hiệu rèn luyện thân thể, đương nhiên là muốn thử một lần. khiến cho hắn khiếp sợ chính là chất lỏng màu đỏ trong Long Linh Huyết Chỉ căn bản là không hề dao động một chút nào, chỉ thấy Trương Tinh Phong giống như đang ở trên mặt đất, ngồi xếp bằng tại phía trên chất lỏng màu đỏ. Nếu như có người bên ngoài nhìn vào, nhất định sẽ nghĩ rằng Trường Tinh Phong dựa vào công lực khiến cho thân thể nổi trên mặt nước. Nhưng Trương Tinh Phong lại hiểu rất rõ, tự mình căn bản là không hề vận dụng một chút công lực nào, có thể nổi ở phía trên là bởi vì bên dưới nhìn giống như chất lỏng, nhưng thực chất lại hoàn toàn giống như một khối vải phồng lên, thân thể căn bản là không cách nào chìm xuống được. Đột nhiên, Trương Tinh Phong cảm thấy một đạo ánh sáng màu xanh phát ra từ Long Linh Huyết Chỉ ánh sáng xanh. Trương Tinh Phong nhíu mày. rất nhanh bên trên long linh huyết trì đã hiện ra 12 đạo ánh sáng màu xanh chỉ thấy cả long linh huyết chỉ trong nháy mắt trời đất quay cuồng trương tinh phong cảm thấy mê muội hắn đã ở bên trong một thế giới toàn là máu vô cùng vô tận sóng biển một đợt lại tiếp nối một đợt từng cỗ linh khí ngập trời phát tán ra từ những đợt sóng cả một thế giới linh khí phản phất như đều hóa thành chất lỏng linh khí này không giống như linh khí bình thường mà là linh khí tạo thành từ máu của linh thú và vô số bảo vật bốn trương tinh phong nhắm mắt lại hoàn toàn thả lỏng không hề có chút kháng cự để mặc cho thân thể trôi dạt theo hải dương vô cùng vô tận tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào bên trong từ Kim Linh khí phảng phất giống như đang phát tiết, liều mạng xông vào bên trong cơ thể trương tinh phong. Thân thể của hắn giống như một hố sâu không đáy, không ngừng hấp thu bốn. Trương tinh phong thông qua tử kim nguyên tôn cảm nhận được từng đạo linh khí chân quý tiến vào bên trong cơ thể, bắt đầu dung hợp với mỗi tế bào. Nếu như nói thiên hỏa thiên lôi rèn luyện khiến cho thân thể của hắn trở nên giống như sắt thép, vậy thì linh khí chân quý này lại giống như dầu mỡ bôi chân thân thể bốn. Đột nhiên, giữa vô số linh khí hiện lên một đạo ánh sáng màu đỏ. Trương tinh phong núm mày, là máu, đạo ánh sáng này là máu. Trương tinh phong muốn ngăn cản. những không hiểu sao từ tâm linh hắn dường như cảm giác được này đạo ánh sáng này sẽ có lợi cho mình trương tinh phong tin tưởng vào cảm giác này trực giác đã giúp hắn nhiều lần trước đây hồng quang làm máu mục tiêu của nó đúng là máu bên trong cơ thể trương tinh phong cố gắng dung hợp với máu của hắn muốn nóng cháy khô hành, trương tinh phong cảm nhận được toàn thân giống như bị lửa đốt không phải hắn đã luyện thành thiên hỏa chi thân hay sao tại sao lại có cảm giác như thế này linh khí tiến vào bắt đầu chậm lại một lát sau không còn linh khí tiến vào bên trong thân thể nữa trương tinh phong biết linh khí bên trong cơ thể đã bão hòa tạm thời không thể tiếp tục hấp thu ẩn làm sao để ra ngoài đây Trương Tinh Phong trong lòng nghi hoặc, mà ngay lúc này, 12 đạo ánh sáng sáng màu xanh lại hiện lên. Trương Tinh Phong lại cảm thấy mơ hồ, đến khi hắn tỉnh táo lại, đã thấy mình đang ở bên trong cung điện. Hỗn độn lực bên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, một tia lực lượng cường đại bắt đầu xuất hiện. Linh giác của Trương Tinh Phong cẩn thận quan sát cố lực lượng này, là vô cực lực, lực lượng màu tím. Tia vô cực lực này đang ở bên trong Tử Kim Nguyên Tôn, hòa cùng với thiên hỏa bên trong công hiệu của Long Linh Huyết Chỉ này quả thật là không tệ, không ngờ có thể làm cho ta nhanh như vậy đạt được một tia vô cực lực. Trương Tinh Phong có vẻ rất hưng phấn. Trương Tiểu Tử, công hiệu của Long Linh Huyết Chỉ này quả thật là không thể tưởng tượng được. Không ngờ có thể khiến cho hỗn độn lực trong cơ thể ngươi tiến hóa thành vô cực lực. Quan trọng nhất chính là một tia lực lượng này, mặc dù trước kia ngươi đã cảm giác được, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện. Một khi vô cực lực đã xuất hiện, quá trình tiến hóa sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên Vũ đối với chuyện này hiểu rất rõ. Năm đó bản cổ cũng đã trải qua giai đoạn này. Trương Tinh Phong gật đầu. Long Linh Huyết Chỉ này quả thật là thần kỳ, không ngờ có thể giúp cho ta tiến bộ như vậy. Sau này để cho bọn Lang Phong cũng dùng thử xem. Ha ha. lần này có thể lấy được bảo vật như thế này quả thật là may mắn. Trương Tinh Phong mỉm cười, khẽ vung tay lên. Ồ, Trương Tinh Phong kinh ngạc, Long Linh Huyết Chỉ này lại không thu vào được. Hắc Hắc, tiểu tử, Long Linh Huyết Chỉ này năm đó dựa vào vô số bảo vật đạt đến đỉnh cấp thần khí, trải qua ước năm tích lũy, lại thêm dung hợp với Long Huyết, lúc này đẳng cấp của nó có lẽ đã là đỉnh phong của thần khí rồi. Trung cấp thần khí như ta không có cách nào thu vào được. Giải thích của Thiên Vũ khiến cho Trương Tinh Phong ngẩn người. Đây cũng chính là điểm yếu của chữ vật thủ trạng, không thể thu được những bảo vật có đẳng cấp cao hơn mình. Trương Tinh Phong nhìn về bên cạnh, Trạm Lam thủ trạc đang ở gần đó. Hỗn độn lực quán nhập vào bên trong, một ngọc giản lập tức bay ra, chính là huyết dục giám thần trương. Linh giác của Trương Tinh Phong trong nháy mắt đảo qua một lần, ở phía sau có ghi rõ phương pháp để khống chế long linh huyết trì. Cái gì? Trương Tinh Phong đột nhiên chấn kinh. Chương 16. Giảo hoạt nhất thứ. Chương 16. Giảo hoạt nhất thứ. Không ngờ, không ngờ lại có thần khí như thế. Trương Tinh Phong quả thật là có chút trong váng. Bên trong huyết dục giám thần trương có ghi lại, long linh huyết chỉ này không cách nào nhận chủ, chỉ khi nào được nó đồng ý mới có thể thu vào bên trong cơ thể. Quan trọng nhất chính là quan hệ giữa hai người là ngang hàng, chứ không phải là quan hệ chính phụ như các thần khí bình thường. Trương tiểu tử, Long Linh huyết chỉ này căn bản là do vô số máu huyết tạo thành, cho nên phương pháp lấy máu nhận chủ không có gì tác dụng gì. Xem ra Trương tiểu tử ngươi phải tìm biện pháp khác thôi. Thiên Vũ không hổ là có không biết bao nhiêu vạn năm ký ức, chỉ vừa nhìn đã đoán ra nguyên nhân mà Long Linh huyết chỉ không cách nào nhận chủ. Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn vào huyết chỉ, cười nói: "Chẳng lẽ ta nhất định phải cần Long Linh huyết chỉ này hay sao?" Bên ngoài cung điện có Kim Linh chi hải, cho dù là cao thủ đại thành kỳ cũng không qua được. ta cũng chỉ là nhờ vào thân thể cực kỳ cường hãn mới qua được mà thôi. Hắc hắc, ta không lấy Long Linh Huyết Chỉ, tại Phạm Nhân Giới này còn có người khác lấy được hay sao? Có lẽ chỉ cần thất minh huyết tinh thần trận thôi cũng đã không ai qua được rồi. Càng huống chi ta cũng không phải là huyết tu giả, không có nó cũng không sao. Trương Tinh Phong nói xong, liền xoay người đi ra ngoài cung điện, người đứng lại. thanh âm hùng hồn vang lên trong đầu Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. giả bộ nghi hoặc nói, ai đó, ai đang nói chuyện đó? Ta là Thần Chi Tâm của Long Linh Huyết Chỉ. Ta biết tại phạm nhân giới này có lẽ sau này sẽ không còn ai vào đây nữa, cho nên ta hy vọng ngươi có thể mang ta ra ngoài. Long Linh tuy nói là hy vọng, nhưng ngựa khí lại không hề biến đổi chút nào, giọng nói vẫn cứng cỏi như trước. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm. Ồ, dựa vào cái gì? Tại sao ta lại phải đem ngươi ra ngoài? Trương Tinh Phong chính là nhắm vào điểm thần khí không thể tự mình di chuyển được. Long Linh ngơ ngẩn. Ước năm qua, cho dù là những đời môn chủ của huyết tu môn đối với nó đều vô cùng cung kính, chưa từng có một hai dám vô lễ. Bây giờ Trương Tinh Phong không ngờ lại đối với nó như vậy, lại còn trả giá. Những môn chủ này đương nhiên là không dám vô lễ. Nếu như khiến cho Long Linh tức giận, không để cho bọn họ sử dụng, vậy thì huyết dục dám thần trương làm sao tu luyện được? Nên biết rằng Long Linh huyết chỉ là không cách nào nhận chủ. Trương Tinh Phong cũng biết Long Linh không thể nào cam tâm tiếp tục tịch mịch ở nơi này, trong lòng đã có phương pháp vậy ngươi muốn cái gì? Nói đi, chỉ cần có thể cung cấp, ta nhất định sẽ đáp ứng. đích Thần chi tâm của Long Linh bởi vì có ước năm trí nhớ, cho nên rất dễ dàng hiểu được cần phải cho Trương Tinh Phong lợi ích. Ta muốn ngươi nhận ta làm chủ. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, nghĩ đến việc có thể khống chế Long Linh huyết chỉ, trong lòng hắn cảm thấy lưu phấn. Long linh huyết trì này là đỉnh phong của thần khí có thể nói tại tiên ma hai giới hầu như không có thần khí nào cấp bậc cao hơn nó nếu như có phòng trừng cũng chỉ có khai thiên thần phủ năm đó khai thiên thần phụ được bàn cổ sau khi đạt đến cảnh giới thần nhân sử dụng thần lực để tôi luyện lại gần như đã đạt đến trình độ siêu việt thần khí long linh lập tức gào lên không được tuyệt đối không được chuyện này không thể thương lượng được ngữ khí của long linh huyết trì kiên định dị thường ước năm đều là tự do cho dù là trưởng lão của huyết tu môn đạt đến cảnh giới ma tôn cũng phải khách khí với nó bây giờ nó làm sao có thể nhận một tu chân giả làm chủ nhân vậy thì quên đi ta đi đây. trương tinh phong dường như đã đoán trước long linh sẽ trả lời như vậy, liền xoay người rời đi đứng lại. chờ đã. nữ điệu của long linh rất kỳ quái, ban đầu là vô cùng phẫn nộ, sau đó lại trở nên mềm mỏng. trương tinh phong vừa nghe giọng nói của long linh liền biết đã có hy vọng, lập tức xoay người nói, chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì? ngươi có thể đổi yêu cầu khác hay không? thanh âm của long linh có vẻ rất đáng thương. trương tinh phong làm bộ như đang suy nghĩ một lát, sau đó mới lên tiếng, ừ, còn có một phương pháp, ngươi phải giao cho ta một nửa linh huyết. ước năm tinh hoa của vô số bảo vật huyết tu môn, dĩ nhiên mở miệng ra lại là một nửa. không được không được. Tên hốn đàn ngươi, không nở lại thanh âm của Long Linh giống như đang gào ghét. Một nửa. Linh huyết này đều là bản thể của nó, một nửa linh huyết không phải chính là một nửa Long Linh huyết chỉ hay sao? Vậy thì quên đi, ta cũng không quan tâm. Trương Tinh Phong nói xong liền xoay người muốn rời đi. Trương Tinh Phong đi tới, đi tới, đi tới trước cửa cung điện. Lần này Long Linh lại không hề lên tiếng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Long Linh này quả thật là keo kiệt, không phải chỉ là một chút linh huyết hay sao? Ừ, đối với ta mà nói, cũng không có tác dụng gì. Hắn nghĩ đến đây, liền bước nhanh hơn ước năm trí tuệ của Long Linh nói cho nó biết, Trương Tinh Phong đi tới cửa nhất định sẽ chậm lại hoặc là dừng lại. Nhưng trên thực tế thì Trương Tinh Phong lại càng đi nhanh hơn. Điều này khiến cho nó nhất thời luôn cuống đứng lại. Một phần tư, cho ngươi một phần tư linh huyết. Long Linh đau lòng lên tiếng. Một phần tư. Huyết Tu Môn đã mất cả mấy ngàn ngàn năm mới tích lũy được. Trương Tinh Phong trên mặt nở nụ cười chiến thắng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt nghiêm túc nói, một nửa, không thương lượng gì hết. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định. Thanh âm của Long Linh phảng phất giống như cầu khẩn, ngươi hãy hảo phóng một chút đi. một nửa ngươi căn bản là không có cách nào thu lấy được hơn nữa ta cũng không thể nào một lúc mất đi nhiều như vậy Trương tinh phong khinh thường nói cái gì không thể nào ước năm trước ngươi có được bao nhiêu linh huyết không phải cũng vẫn sống tốt đấy sao ừ đừng tìm cách lừa ta có chịu hay không không chịu thì đường ai nấy đi Trương tinh phong phản phất giống như một tên gian thương lúc này trong lòng hắn lại vô cùng đắc ý bức một thần chi tâm của đỉnh cấp thần khí đến mức này trong lịch sử đã từng có sao một phần ba không thể thêm được nữa đây là kết quả lớn nhất mà ta có thể thừa nhận rồi nếu như ngươi không chịu thì cứ việc rời đi Long Linh Rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng. 1/3 linh huyết đối với nó mặc dù chân quý, nhưng tự do thì lại càng quý giá hơn. Càng Hú Chi, sau khi dung nhập với long huyết, linh huyết đã xảy ra biến dữ gì, năng lượng chỉ trong một thời gian ngắn đã gia tăng gấp đôi. Cho dù là mất đi 1/3, năng lượng vẫn còn lại 4/3 so với lúc trước. Trương Tinh Phong vừa nghe, cũng biết đây đã là mức cao nhất mà Long Linh có thể nhượng bộ, trong lòng thập phần cao hứng, ai da, 1/3, 1/3 tinh hoa bạo vật của huyết tu môn trong cả ức năm qua. Hắc hắc, nguyên lai ta chỉ muốn 1/4 cũng đủ rồi. Hắc hắc, long linh này quả thật là khao khát tự do. tình nguyện cho ta một phần ba bản thể cũng không chịu nhận ta làm chủ tiểu tử hãy nhanh chuẩn bị nguyên liệu đi một phần ba linh huyết nếu như tụ tập cùng một chỗ sợ rằng sẽ hình thành một cái long linh khác người hãy mau tìm đồ chứa chia bọn chúng ra làm trăm phần thiên vũ lập tức thúc giục trương tinh phong sửng sốt nhưng lại cảm giác được rất có lý long linh huyết chỉ chính là đỉnh cấp thần khí hơn nữa sau khi dung nhập với long huyết năng lượng đã tăng lên rất nhiều một phần ba này có lẽ cũng hình thành một bảo vật đỉnh cấp thần khí phải luyện chế vật được trương tinh phong vừa nghĩ liền lập tức là ngay tâm thần vận động khí đỉnh hòa làm một cùng với thân thể lập tức bay ra à, khí đỉnh mau tím là khí đỉnh màu tím. Trương Tinh Phong khiếp sợ hô lên. Khí đỉnh màu tím. Đạt đến cấp bậc này luyện chế ra đều là đỉnh cấp tiên khí. Ân, không sai. Trương Tiểu Tử, năm đó bản cổ sau khi đạt đến thất thải chi thân tiếp cận đại thành mới đạt được khí đỉnh màu tím. Xem ra tiên thiên hỏa linh thân của ngươi và thiên hỏa màu tím bên trong cơ thể quả thật là rất lợi hại. Ngươi chắc cũng đã biết, càng về sau sẽ càng khó tu luyện. Năm đó khí đỉnh của ngươi từ màu đỏ đạt đến màu cam đã mất 5 năm, mà từ màu cam đạt đến màu vàng lại mất đến mười năm. Từ màu vàng đến màu xanh lục là một mốc ngươi lại mất thêm ba năm. Theo đạo lý từ màu xanh lục đến màu xanh lam ít nhất cũng phải tốn khoảng 80 năm, nhưng bởi vì ngươi luyện thành thiên hỏa, cho nên chỉ mất 10 năm. Bây giờ thiên hỏa thiên hóa, không ngờ chưa đến 10 năm đã đạt đến cấp bậc màu tím. Chơi ạ, tiểu tử ngươi quả thật là tốt số. Đạt đến cấp bậc màu đen là có thể luyện chế thân khí. Từ màu tím đến màu đen là một bước nữa, phỏng trừng phải mất đến mấy trăm năm. Trừ phi là thiên hỏa của ngươi hoàn toàn đại thành. Nhưng muốn thiên hỏa đại thành cũng chẳng dễ dàng gì, ngươi ít nhất cũng phải mất đến mấy trăm năm. Trừ khi là gặp được kỳ ngộ gì đó. Đương nhiên sau khi thiên hỏa đại thành, ngươi có thể tiếp tục tu luyện huyễn tật thiên hỏa. nên biết rằng huyễn tật thiên hỏa chính là ngay cả cựu thiên huyền tiên cũng không dám ngăn cản. có huyễn tật thiên hỏa, thực lực của ngươi ít nhất cũng ngang với cựu thiên huyền tiên. trương tinh phong cũng biết càng về sau sẽ càng gian nan, những cơ hội giống như lợi dụng thiên hỏa của thiên kiếp sẽ không còn nữa. sau này chỉ có thể từ từ tu luyện, sợ rằng còn lâu hơn rất nhiều so với lời nói của thiên vũ. tại tiên giới tu luyện mấy trăm vạn năm cũng không tính là nhiều. trương tinh phong không nói lời nào, tận dụng thời gian để luyện khí. hai tay chợt lóe lên quan mang, mười lăm thủ ấn quyết đem khí đỉnh hoàn toàn mở ra. bên trong thiên vũ hiện lên một đạo quan mang. 100 khối kiến dục thạch lập tức bay vào bên trong khí đỉnh. Trương Tinh Phong hai tay vung lên, từ bên trong Trạm Lam thủ trạc lấy ra 100 viên Ma tinh. Thiên hỏa. Thiên hỏa màu tím lập tức hoàn toàn bao phủ lấy khí đỉnh. Đồng thời Trương Tinh Phong trên tay phát ra ba thủ ấn quyết, lập tức phong đỉnh lại. Ma tinh và kiến dục thạch lập tức bị thiên hỏa hòa tan. Ma tinh là tinh thể mang nguyên lực, vừa hòa tan lập tức biến thành chất lỏng, dung hợp cùng với kiến dục thạch. Theo thẩm ý của Trương Tinh Phong, kiến dục thạch và Ma tinh bên trong khí đỉnh tự phân thành từng cặp, chia làm trăm phần. Từ kim nguyên tôn trong cơ thể Trương Tinh Phong chấn động, viên cầu hình dạng kim đan đột nhiên phát sáng. chỉ thấy khí đỉnh trong nháy mắt quang hoa bừng lên, Trương Tinh Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tiếp tục quá trình luyện chế. 72 đạo thủ ấn quyết trong nháy mắt phát ra. Trương Tinh Phong nhắm hai mắt lại, ngồi lơ lửng trên không bốn. Không biết đã qua bao lâu, Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra. Thu. Theo tiếng quát của Trương Tinh Phong, hai tay hắn phát ra kim quang chói lọi. Chỉ thấy từng đạo thủ ấn quyết lập tức bay về phía khí đỉnh bốn. Trương Tinh Phong tay cầm khí đỉnh, hiện nay đã nhỏ hơn rất nhiều, trông giống như một bình trà. Tâm ý vừa động, tầng bình ngọc màu đen lập tức bay ra là đỉnh cấp tiên khí. Trương Tinh Phong kiếp sợ một trăm kiện lần luyện chế đầu tiên hoàn toàn là đỉnh cấp tiên khí khi đỉnh đạt đến cấp bậc màu tím quả thật là kinh khủng trương tinh phong cũng không biết khi đỉnh đạt đến cấp bậc màu tím một lần luyện chế nhiều nhất cũng chỉ 4 năm kiện đỉnh cấp tiên khí mà thôi lần này là do có nguyên nhân đặc biệt cho đến lần luyện chế tiên khí sau này hắn mới biết được phán đoán lần này là sai lầm tại sao lần này lại có hiệu quả như vậy cho đến khi trương tinh phong gặp được vị sư tôn thứ hai hắn mới biết được tất cả long linh nhanh lên một chút đem linh huyết đến đây trương tinh phong cười cười quay sang nói với long linh long linh không nói tiếng nào chỉ thấy huyết chỉ phản phất như suối nguồn bắt đầu chảy ra bên ngoài Dòng suối linh huyết chân quý trực tiếp bay về hướng trương tinh phong. Hắn lập tức khống chế một bình ngọc màu đen đựng lấy trời ạ, không nở lại nhiều như vậy. Trương tinh phong hưng phấn, nhìn linh huyết chân quý không ngừng chạy vào bình, so với những gì hắn đã thấy còn nhiều hơn rất nhiều. Không biết linh huyết nhiều như thế này có thể hình thành hải dương không. Trương tinh phong hiển nhiên nghĩ đến hải dương thế giới mà mình đã tiến vào khi lợi dụng long linh huyết chỉ tu luyện đây chỉ là một phần 300 trăm thôi. Thanh âm của long linh có vẻ trầm thấp, hiển nhiên tâm tình của nó lúc này không hề tốt. Trương tinh phong lập tức đổi một bình ngọc khác, tiếp tục được vào. Qua một thời gian rất lâu, tất cả linh huyết đều hoàn toàn được chứa vào bình. một phần ba rốt cuộc có bao nhiêu? điều này trở thành một nghi vấn rất lớn trong lòng của trương tinh phong. nhưng mà hắn có thể khẳng định, nếu như cộng cả trăm bình lại, hoàn toàn có thể hình thành một cái hồ nhỏ đường kính khoảng hai thước, khiến cho trương tinh phong an tâm chính là sau khi chia thành một trăm phần, linh huyết này quả nhiên không hề hình thành thần chi tâm long linh. theo ta đi thôi. trương tinh phong vung tay lên, hỗn độ lực phát ra, long linh huyết chỉ lập tức thuận lực bay đến, dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn trương tiểu tử, ngươi thật sự là quá già hạn. thiên vũ có vẻ rất hưng phấn. đương nhiên là phải hưng phấn, nhiều linh huyết như vậy có ai lại không hưng phấn? càng huống chi trương tinh phong lại là chủ nhân của nó. mặc dù nó mở miệng ra là gọi trương tiểu tử nhưng chủ nhân thì cuối cùng vẫn là chủ nhân hấp huyết tiểu ma đầu thanh âm của long linh vang lên trong đầu trương tinh phong trương tinh phong là người ai là hấp huyết tiểu ma đầu vậy nhưng trong nháy mắt hắn chợt hiểu ra không khỏi phi cười long linh lần này quả thật là đã bị hút không ít máu có việc gì sao trương tinh phong không hề phản đối cách xưng hô của long linh điều này khiến cho long linh sửng sốt nhưng rất nhanh nó đã khôi phục lại tiếp tục nói thần thức của ta đã sớm biết ngươi ta nói cho ngươi bốn cung điện phía sau ngươi chỉ có cơ hội tiến vào hai cung điện mà thôi trương tinh phong là người lên tiếng hỏi có ý gì sau khi rời khỏi đây, ngươi sẽ gặp phải một linh chi sâm. qua khỏi một linh chi sâm, ngươi sẽ gặp được hai cung điện, là cung điện của phách tản ma đế và xạ thiên ma đế. ngoại trừ hai nơi này, ngươi sẽ không thể nào đi tiếp được, bởi vì một cửa cuối cùng là hoàng thiên hậu thổ, không có thực lực đại la kim tiên, ngươi căn bản không thể nào qua được. hoàng thiên hậu thổ chương 17 sinh chi nguyên cực chương 17 sinh chi nguyên cực trương tinh phong vừa nghe đến hoàng thiên hậu thổ có uy lực như thế, không khỏi muốn kiến thức một chút, liền lập tức rời khỏi cung điện của huyết sát ma đế. phía trước là một phiến hải dương màu xanh lục, cũng chính là một linh chi sâm mà long linh đã nói đến. trương tinh phong nhìn hải dương màu xanh lục này trong lòng cảm thấy ngưỡng ấy mặc dù kiếp trước hắn đã có 3.000 năm kinh nghiệm nhưng vẫn chưa từng gặp qua kỳ cảnh như vậy tại tu chân giới có ai lại đem tất cả ngũ hành linh khí trong một cái tinh cầu tụ tập tại cùng một chỗ ngũ hành linh khí và thiên địa linh khí cũng không giống nhau các đại môn phái tại tu chân giới nhiều nhất chỉ là tụ tập thiên địa linh khí mà thôi càng hướng chi tụ tập ngũ hành linh khí so với tụ tập thiên địa linh khí khó hơn rất nhiều tụ tập ngũ hành linh khí của một tinh cầu không có công lực đẳng cấp ma đế không thể nào làm được trương tinh phong cũng không biết lúc trước vì để tụ tập ngũ hành linh khí của thanh long đại lục chính là bảy đại ma đế đều xuất thủ một linh chi sâm này rốt cuộc có uy lực gì trương tinh phong không biết nhưng mà long linh lại biết hấp huyết tiểu ma đầu một linh chi sâm này rất dễ dàng vượt qua chỉ cần trực tiếp bay qua không cần để ý đến nó là được Thanh âm của long linh lại vang lên trương tinh phong là người nhưng ải trước không hề dễ dàng như vậy cho dù là có thể qua được nhưng tốt xấu gì cũng phải có trở ngại tại sao lần này ngay cả trở ngại cũng không có long linh phảng phất như biết được nghi hoặc của trương tinh phong tiếp tục nói một linh chi sâm không có lực công kích gì chỉ có sinh mệnh lực mà thôi nếu như ngươi bị trọng thương cho dù là thân thể bị hủy chỉ cần không tan thành cho bụi đến một linh chi sâm chung này sinh mệnh lực cường đại cũng có thể chữa trị cho thân thể của ngươi cho nên mới nói chức vụ của một linh chi sâm là vì người phục vụ mười phần là một người người tốt ta trương tinh phong vừa nghe một linh chi sâm lại có công dụng như thế trong lòng thầm nghĩ nếu như một linh chi sâm này có thể theo mình thì thật là quá tốt khi nào bị thương chỉ cần sử dụng nó là được rồi trương tinh phong cũng biết việc này không thế nào trở thành sự thật một linh chi sâm không phải là thân thể không cách nào thu lấy nghĩ đến đây trong lòng hắn thầm than thở nhưng trong nháy mắt lại suy nghĩ nếu như bên trong huyền thủy có thủy chi nguyên Hàn cực kỳ tinh, Hàn Chi Minh tinh, vậy còn một Linh chi sâm thì sao? Bên trong lục muội chân hỏa không hề có tinh thể gì, Tiên Thiên Hỏa Linh thân của ta có thể cảm nhận được, nhưng còn Kim Linh chi hải thì sao? Nghĩ đến đây, tâm lý của Trương Tinh Phong trở nên sốt ruột, hắn bây giờ rất muốn quay lại để xem xét Kim Linh chi hải quên đi, không cần nội, để sau khi trở ra cẩn thận tìm kiếm là được. Càng hướng chi cũng không có người nào đủ thực lực để tiến vào. Trương Tinh Phong nghĩ đến Thất Minh Huyền Tinh thần trận, trong lòng an tâm. Mặc dù thần trận đã bị hư hao, nhưng cho dù là tiên nhân bình thường có lẽ cũng không qua được, nên biết rằng phần hư hao chỉ là một bộ phận mà thôi. Bên trong không gian hư vô có Hải Dương mênh mông xanh biếc, khi đến gần mới phát hiện ra đó là vô số điểm sáng màu xanh lục sinh mệnh lực của Hải Dương rộng lớn này khiến cho Trương Tinh Phong cả người khoan khoái Trương Tinh Phong chậm rãi sải bước qua hư không mặc dù khoảng cách rất xa nhưng chỉ hai bước hắn đã tiến vào một linh chi sâm. phản phất giống như thiên cảnh Trương Tinh Phong nhìn những điểm sáng màu xanh lục khắp nơi trùng quanh thân thể tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều những quan điểm màu xanh lục này thích dí phiêu đã trùng quanh bên trong vòng vây của những điểm sáng màu xanh lục không chỗ nào không có Trương Tinh Phong dùng mắt thường để phân biệt phương hướng bốn phía đều giống nhau đều là những điểm sáng màu xanh lục. tất cả đều bắt đầu trở nên không thật trương tinh phong nhắm mắt lại để cho thân thể cảm nhận được cảm giác mỹ diệu và thư thích khi những điểm sáng màu xanh lục tiếp xúc với làn da bốn tùy tâm phiêu đãng trương tinh phong hoàn toàn chìm vào bên trong bất giác lại dựa theo sự gợi ý của một linh chi xâm di động theo một quỹ tích huyền diệu quỹ tích huyền diệu này hoàn toàn tự nhiên căn bản là không thể nào quan sát được trương tinh phong vô ý thức phiêu động theo quỹ tích này bốn không hiểu sao một cổ sinh mệnh lực cường đại dị thường đống nhiên chấn động trương tinh phong cảm giác được rất rõ trong lòng cảm thấy kỳ quái năng lượng này không phải là dần dần tăng cường mà là trong nháy mắt phát ra Ngay lúc Trương Tinh Phong vừa bay đến vị trí này liền đột nhiên một phát. Trương Tinh Phong mở mắt ra, nhìn về phía trước, lập tức tâm thần chấn động, trợn mắt há hốc. Một tinh cầu trong suốt lấp lánh màu xanh lục hình dáng giống như một viên dạ minh châu, lơ lửng trên không trung, không ngừng xoay tròn. Bên trong quang cầu trong suốt màu xanh lục đang có một tinh thể hình thoi. Tinh thể hình thoi này hoàn toàn là màu xanh lục, so với màu xanh lục của quang cầu còn nồng đậm hơn. Từng đạo khí lưu màu xanh lục chung quanh tựa như trăm sông về biển bay vào bên trong quang cầu, mà quang cầu trong suốt màu xanh lục lại không ngừng tán phát ra những quang điểm màu xanh lục bốn. Đây là Sinh chi nguyên cực. Trương Tinh phong trố mắt nhìn, hắn nhớ đến một tài liệu cổ xưa của Thiên Tâm Tông có ghi chép lại, Sinh Chi Nguyên Cực, trời sinh linh vật, sinh trưởng ở những nơi có một linh hùng hậu, có khả năng hấp thu linh khí thuộc tính một, sinh ra một linh. Công hiệu của một linh được sinh ra càng cường đại hơn so với một linh bình thường do linh khí thuộc tính một thai ngẽn thành. Sinh Chi Nguyên Cực, truyền thuyết tại Tiên giới chỉ có Bất Tử Tiên Quân sở hữu. Bất Tử Tiên Quân dựa vào Sinh Chi Nguyên Cực này, vài lần kể cận nguyên nan đều không bị chết. Trương Tinh phong trong lòng kích động, lần này đi vào bên trong Ma Đế bí cảnh, lãnh quan Ma Đế cũng đã cấp cho một số hàn cực kỳ tinh và hàn chi minh tinh. nhưng đối với mình tác dụng không lớn long linh huyết chỉ của huyết sát ma đế quả thật là một bảo vật nhưng cuối cùng cũng không phải là của mình chỉ lấy được một chút linh huyết mà thôi mà sinh chi nguyên cực này lại tuyệt đối là một bảo vật tốt nhất để bảo vệ thân nhân trương tinh phong tay phải khe run run đưa đến muốn thu hồi sinh chi nguyên cực phanh giống như bị xét đánh trúng trương tinh phong cả người run lên đây là lực lượng gì trương tinh phong không khỏi kinh ngạc không phải nói một linh chi sâm sẽ không đả thương người hay sao lực lượng vừa rồi chưa từng nhìn thấy qua lực công kích tuyệt đối mạnh hơn lôi điện bình thường rất nhiều hấp huyết tiểu ma đầu rốt cuộc cũng nếm mùi rồi hả ha ha ha ha ha ha cẩn thận một chút ta chỉ nói một linh chi xâm không có lực công kích chứ không có nói sinh chi nguyên cực này không có lực công kích nhé ha ha ha long linh cho đến giờ vẫn còn bực tức vì bị trương tinh phong lấy đi một phần ba linh huyết bây giờ chứng kiến trương tinh phong ăn phải quả đắng trong lòng như thổ ra một ngụm khí không khỏi cười hà hê trương tinh phong nhìn sinh chi nguyên cực ta không tin thiên hỏa chi thân của ta ngay cả thiên lôi cũng không làm gì được lại sợ một thứ nhỏ bé như ngươi trương tinh phong hai tay thiên hỏa bước lên hôn độn lực hình thành một lớp bảo vệ bên ngoài hai tay như tia chớp trương tinh phong bắt được sinh chi nguyên cực chấn động Trương Tinh Phong cảm nhận được sự phản kháng cường đại của sinh chi nguyên cực. Trong lúc nhất thời cả một linh chi sâm cũng không còn yên tĩnh như lúc trước, tất cả một linh đều trở nên giận dữ, bắt đầu tụ tập lại 4. Máu. Trương Tinh Phong trong nháy mắt nhỏ một máu của mình lên phía trên sinh chi nguyên cực. Đối phó với một bảo vật cấp bậc thần khí như sinh chi nguyên cực này, lấy máu nhận chủ là phương pháp hữu hiệu, hiệu nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết của lấy máu nhận chủ chính là bảo vật này không có chủ nhân của nó, hơn nữa bảo vật còn không có khả năng phản kháng. máu của trương tinh phong vừa nhỏ lên bên ngoài sinh chi nguyên cực đột nhiên hiện lên một đạo lục quang phản phất giống như bình phong đem giọt máu của trương tinh phong ngăn lại bên ngoài chứng kiến cảnh này trương tinh phong không khỏi kinh ngạc ngươi muốn làm gì tại sao lại muốn ta nhận ngươi làm chủ một thanh âm giòn dã vang lên trương tinh phong biết đây chính là ý thức của sinh chi nguyên cực sinh chi nguyên cực cùng một cấp bậc với thần khí cũng đã có ý thức trương tinh phong lập tức dùng ý thức trong đầu trả lời bởi vì ta muốn ngươi trợ giúp ta trợ giúp ngươi nhưng mà ta bây giờ cũng có thể trợ giúp ngươi mà nghe được những lời nói ngây thơ như vậy trương tinh phong xác định thời gian phát triển của ý thức này tuyệt đối không dài như hai lão gia hỏa long linh và thiên vũ trương tinh phong lập tức lên tiếng nhưng mà người ở chỗ này có thể trợ giúp được mấy người đây nơi này lại có bao nhiêu người đến được hãy cùng ta đi đến thế giới của loài người ở nơi đó có vô số người đang chờ người trợ giúp sinh chi nguyên cực thích nhất là trợ giúp những sinh mệnh khác nghe được lời nói của trương tinh phong liền lên tiếng tốt lắm dứt lời lục quang bên ngoài sinh chi nguyên cực đột nhiên biến mất trong ngay mắt sinh chi nguyên cực liền bị giọt máu của trương tinh phong tầm thấu vào sinh chi nguyên cực đã bị trương tinh phong lấy đi như thế hấp huyết tiểu ma đầu, ngươi quả thật là gian trá, không ngờ lại nhẫn tâm lừa gạt một tiểu hài tử đáng yêu như vậy. Long Linh cảm giác được rất do ý thức của Sinh Chi Nguyên Cực chỉ mới xuất hiện trong thời gian rất ngắn, phòng trường còn chưa đến một ngàn năm. So sánh với Lao Bất Tử hắn đã có ước năm ý thức quả thực trên lệch không phải nhỏ, gọi là tiểu hài tử cũng không sai. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, hắc hắc, chẳng lẽ lại để cho bảo vật như vậy lãng phí ở nơi này hay sao? Thật là phung phí của trời. Cùng đi với Trương Tinh Phong ta mới là chính xác nhất, chẳng lẽ nhất định phải nhận ngươi làm chủ mới có thể đi với ngươi hay sao? Ngươi chỉ cần có lòng, cần gì phải định huyết khế như vậy? Long Linh lập tức hỏi lại. Đối với câu hỏi này, Trương Tinh Phong từ chối trả lời, cười ha hả tiến phía trước bốn. Lúc này Sinh Chi Nguyên Cực ở bên trong Thiên Vũ nghe được Trương Tinh Phong và Long Linh nói chuyện với nhau, mặc dù bây giờ nó chỉ có trí tuệ của một đứa bé, nhưng mà cũng cảm giác được dường như mình đã bị lừa. Bất quá nó tự an ủi chính mình, ừ. Bất kể nói như thế nào, ta cũng có thể đi ra ngoài trợ giúp những người khác. Trương Tinh Phong trước tiên đi vào cung điện của Sả Nhật Ma Đế. Thần khí xạ nhật của xạ nhật ma đế đã ở trong tay của hắn, cho nên trương tinh phong cũng không hy vọng xa vời sẽ có bảo vật gì, chỉ cần có một chút ma tinh hoặc là chạm lam thủ chặt là tốt rồi, nhưng mà muốn nơi này dĩ nhiên ngay cả một bảo vật cũng không có, cả cung điện lại không hề có một thứ gì hấp dẫn người, không đúng. Trương tinh phong cẩn thận quan sát từng hàng những tấm bản tròn, được điêu khắc thành những tấm địa. hắn liền bước đến gần để nhìn cho kỹ. Trời ạ, đây không chính là kiên dục thạch hay sao? Kiên dục thạch mặc dù tương đối chân quý, nhưng mà lúc này đối với trương tinh phong mà nói lại không hề có một chút tác dụng nào, nên biết rằng. Trương tinh phong chính là đã phát hiện ra một hải đảo, tất cả những sơn mạch rộng lớn trên hải đảo đều là kiên dục thạch. Mấy khối kiên dục thạch này thì có gì hấp dẫn hắn đây? Ồ, Trương Tinh Phong mở to hai mắt nhìn những bản tròn này, chuẩn xác mà nói là nhìn những mũi tên bên trên. Bắn thủng cả loại cấp bậc bảo thạch như kiên dục thạch, quả thật là rất khá. Nhưng mà, đây lại là cung điện của Sạ Nhật Ma Đế, Sạ Thiên Ma Đế bắn xuyên qua kiên dục thạch là chuyện rất bình thường. Nhưng mà những mũi tên này lại chỉ là một tiễn phổ thông, chuyện này rất không bình thường. Không bình thường nhất Chính là linh giác của Trương Tinh Phong sau khi cẩn thận xem qua những mục tiễn này đã nói cho hắn biết, những mục tiễn này căn bản là không hề được ma nguyên lực tẩy lễ qua. Cho dù là sử dụng ma nguyên lực, mục tiễn cũng không thể thừa nhận được bao nhiêu. Nói cách khác, hoàn toàn là mục tiễn tự nó bắn xuyên qua kiên giục thạch. Mục tiễn bắn thủng kiên giục thạch. Trương Tinh Phong nếu như nghe được người khác nói điều này, chắc chắn sẽ nói là người đó đang nằm mơ, nhưng mà lúc này hắn lại tự mình nhìn thấy được. Chờ một chút. Trương Tinh Phong thân hình chợt lóe lên, đi đến phía trước những tấm địa kiên giục thạch. Nơi này đang có một cây cung, một cây cung đã bị người khác sử dụng qua rất nhiều lần. Ở nơi này lại sử dụng cung Là người nào đây? Sạ Nhật Ma Đế. Ngoại trừ Sạ Nhật Ma Đế thì còn có ai khác? Sạ Nhật Ma Đế sử dụng cung này thì có gì là kỳ quái? Chính là Sạ Nhật Ma Đế lại sử dụng một cung, là loại cung mà thợ săn bình thường đều hay sử dụng, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Trương Tinh Phong cầm lấy một cung quan sát. Một cung này hoàn toàn làm bằng gỗ, là thanh liễu một bên trong hồng hoang. Đây là loại gỗ cực kỳ bình thường, bình thường bên trong hồng hoang cũng giống như cây bạch dương tại Minh Vương Triều. Thanh liễu mộc này không hề có một chút tác dụng nào, có lẽ là có thể dùng để đốt lửa, đặc điểm duy nhất chính là nó có một chút tính đàn hồi, nhưng mà cũng chỉ là có một chút mà thôi. Chẳng lẽ sạm Nhật Ma Đế dùng một cung này đem một tiễn bắn xuyên qua Kiên Dục Thạch, hơn nữa không hề sử dụng ma nguyên lực? Trương Tinh Phong nhìn một cung và một tiễn trên tay, bắt đầu nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không tin, tuyệt đối không tin. Sạm Nhật Ma Đế không hề sử dụng ma nguyên lực còn có điểm gì không giống với người khác? Có lẽ thị lực lượng lớn hơn, thân thể tốt hơn, nhãn lực chuẩn hơn. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ dựa vào những điểm này lại có thể làm cho một tiễn bắn vào Kiên Dục Thạch cứng rắn hơn sắt thép vô số lần hay sao? Đạo. Một chữ lớn, cực kỳ lớn, khắc vào phía trên thạch bích. Trương Tinh Phong nhìn thấy chữ này, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh quang. nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Trương Tinh Phong dốc hết tâm lực quan sát chữ này, nhưng mà nhìn ngược nhìn xuôi vẫn chỉ là một chữ viết bình thường. trong đầu cũng không có cái gì linh quang lóe lên nữa. một cảm giác không hiểu trong lòng Trương Tinh Phong nói cho hắn biết, chữ viết này tuyệt đối không phải là chữ bình thường. Trương Tinh Phong trên tay khẽ sáng lên, cả khối thạch bích đều bị thu vào bên trong thiên vũ. Trương Tinh Phong nhìn một cung và một tiễn trên tay, khẽ mỉm cười, cũng đem những thứ này thu vào bên trong sợ rằng một tiễn và một cung này là những thứ kem cỏi nhất bên trong thiên vũ. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn một chút cả cung điện, xoay người rời đi. Phách Tản Ma Đế, công pháp của Phách Tản Ma Đế. Trương Tinh Phong hoàn toàn hiểu rõ, vũ khí của Phách Tản Ma Đế cũng đang ở trong tay Tiêu Lâm. Cung điện của Phách Tản Ma Đế còn lại thứ gì đây? Trương Tinh Phong tiến vào bên trong cung điện, Linh Giác lập tức bắt đầu quét qua cả cung điện, nhưng mà kết quả lại khiến cho hắn thất vọng. Cũng giống như cung điện của Sảm Nhật Ma Đế, không có chạm lam thủ trạng, cũng không có cái gì kiểu như ma tinh. Trương Tinh Phong đã chuẩn bị xoay người rời đi ổ Linh giác của Trương Tinh Phong trong nháy mắt cảm thấy một cỗ ba động, phản phất giống như thần khí. Chiếu theo gợi ý của Linh giác, Trương Tinh Phong đi đến một góc cung điện, nơi phát ra ba động, hắn không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây cũng là thần khí? trương tinh phong nhìn trước mặt hai thạch đôn lăng trụ cực kỳ thông thường tại phạm nhân giới chương 18. quy đồ chương 18. quy đồ khoảng trống bên trong cung điện của phách tản ma đế cao đến hơn trăm thước khiến cho người ta có cảm giác chống trải đương nhiên cái làm cho người ta sợ hãi nhất chính là độ cao cung điện này thật sự là quá cao quan trọng nhất chính là cung điện chỉ có một tầng một tầng đã cao hơn trăm thước mà ở trong cung điện lại chỉ có trương tinh phong một mình tồn tại lúc này đang mang vẻ mặt khó tin nhìn hai cây thạch đôn màu đen thông thường hai thạch đôn nhìn có vẻ bất đồng này lại có thể là thần khí hay sao trương tinh phong phất tay một cái hai thạch đôn liền bay lên trên tay hắn bắt đầu cẩn thận quan sát nhưng thanh thanh âm rơi xuống còn trương tinh phong lúc này đã ở phía ngoài hơn 10 thước lao thiên gia thạch đôn này thật là nặng quá trương tinh phong vẻ mặt kinh ngạc tròn mắt nhìn vừa rồi thiếu chút nữa là tay hắn đã đi đời cũng không thể trách trương tinh phong lại muốn phát điên lúc đầu khi hắn sử dụng hôn nội lực căn bản là không hề cảm thấy sức nặng của thạch đôn trương tinh phong cứ theo thói quen dùng khí lực bản thân cầm lấy thần khí tiên khí một cái thần khí tiên khí thì có thể nặng bao nhiêu với khí lực của trương tinh phong đương nhiên là dễ dàng nâng lên nhưng vừa rồi khi thay hỗn độn lực bằng lực lượng bình thường, hắn lập tức cảm thấy một cỗ trọng lượng nặng nề áp xuống. Trọng lượng này tuyệt đối phải hơn 10 vạn cân. Phải biết rằng, chỉ mới nâng hai thạch đôn chưa đầy một sát nam mà hắn đã không thể chịu nổi. Trương Tinh Phong trong lòng nghi hoặc, lập tức tiến hành thí nghiệm vài lần. Hắn kinh ngạc phát hiện, khi sử dụng hỗn độn lực, thạch đôn này trở nên gần như vô trọng lượng. Nhưng nếu không sử dụng hỗn độn lực, thạch đôn lập tức trở nên nặng đến vạn cân. Một, một, một, quân 30 cân đây rốt cuộc có phải là thần khí hay không vậy? Chương Tinh Phong không biết, nhưng chuyện gay go nhất chính là hắn lại không biết làm cách nào để sử dụng thần khí này. Đây là cái gì? Trương tinh phong đột nhiên nhìn thấy ở ven hai thạch đôn có những tuyến văn tuyến văn màu đen lại ở trên thạch đôn đen thui đến nhãn lực khủng bố như của trương tinh phong cũng suýt nữa không nhìn ra trương tinh phong lập tức dùng linh giác thâm nhập vào bên trong thì ra đây chính là phương pháp để sử dụng âm dương sơn rất nhanh trương tinh phong đã hiểu rõ phương pháp sử dụng thần khí này nhưng mà sau khi hiểu rõ hắn lại không khỏi có chút kinh ngạc hoặc có lẽ là có chút khó tin lao tiên thế gian lại có loại thần khí như thế này sao thần khí gì mà thô bạo như thế này âm dương sơn hạ cấp thần khí công kích chủ yếu sử dụng năng lượng đẳng cấp tiên nguyên lực và ma nguyên lực trước tiên trích huyết nhận chủ sau đó dùng năng lượng điều chỉnh trọng lượng âm dương sơn trọng lượng của âm dương sơn tùy thuộc vào công lực của người sử dụng công lực càng cao thì có thể điều chỉnh trọng lượng càng lớn phương pháp công kích là dùng âm dương sơn oanh kích đối thủ chỉ dựa vào trọng lượng oanh kích đối thủ âm dương sơn với công lực của tiên nhân không thể nào điều chỉnh trọng lượng đạt đến mức tối đa người sở hữu âm dương sơn là phách tản ma đế bản thân là một cao thủ luyện thể thần ký sử dụng chủ yếu là phách tản phủ cũng lấy sức mạnh bản thân làm chủ nhưng mà bản cổ đã luyện thành lục chuyển huyền thân chính là khắc tinh của âm dương sơn khiến cho tuyện kỹ của phách tản ma đế vô pháp thi triển lúc này âm dương sơn đang là vật vô chủ trương tinh phong vung tay một cái thuận tiện đem âm dương sơn thu vào bên trong thiên vũ trương tinh phong chuyển thân rời khỏi cung điện của phách tản ma đế đi ra bên ngoài cung điện mặc dù hắn không sử dụng đến nhưng mà hắn lại thấy thần khí này quả thật là vật bất phàm quan trọng nhất chính là kiện thần khí công kích này không hề hao phí năng lượng bản thân đơn thuần chỉ dựa vào trọng lượng để đánh kích long linh đây chính là hoàng thiên hậu thổ sao trương tinh phong đưa mắt nhìn thế giới màu vàng vô biên trước mặt thế giới này giống như sa mạc nhìn không thấy bến bờ khắp nơi chỉ có vũ khí màu vàng phảng phất như cát bụi cả thế giới là một phiến đầu Thanh âm của Long Linh lập tức vang lên trong đầu Trương Tinh Phong, đúng, đây chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ, phòng ngự tuyệt đối rất khó phá vỡ. Cái khiến cho người ta khó chịu nhất chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ sẽ ngăn trở ngươi, không ngừng ngăn trở ngươi. Trương Tinh Phong cũng không hiểu Long Linh đang muốn nói đến chuyện gì Trương Tiểu Tử, cứ đi xem thử, mọi chuyện đã có ta, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ha ha lời nói khoa Trương như vậy, ngoại trừ Thiên Vũ ra thì còn ai vào đây. Trương Tinh Phong lập tức bay đến, nhìn Hoàng Thiên Hậu Thổ trước mặt Hắn muốn mạnh mẽ xông vào, nhưng Hoàng Thiên Hậu Thủ này thật sự là quá dày đặc, căn bản không là không thể xông vào được. Chẳng lẽ ta không thể bay qua từ phía trên? Trương Tinh Phong mỉm cười, lập tức chuyển hướng bay lên phía trên Hoàng Thiên Hậu Thổ. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của một mình hắn mà thôi. Hoàng Thiên Hậu Thủ có thể dễ dàng đột phá như vậy sao? Dài đến như vậy sao? Trương Tinh Phong trơ mắt nhìn Hoàng Thiên Hậu Thủ vô biên trước mắt, hắn bay càng cao thì lại thấy càng cao hấp huyết tiểu ma đầu. Hắc hắc, tốt nhất là quay lại đi. Năng lực của ngươi bây giờ không thể xuyên qua Hoàng Thiên Hậu thổ được đâu. Thanh âm của Long Linh có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác. trương tinh phong trong mắt hiện lên một tia tiểu ý ta vẫn muốn xem thử tốc độ của nó có thể ngăn cản tuấn di của ta được không công lực trương tinh phong hiện giờ đã có thể dưới hoàn cảnh này sử dụng thuấn di trong phạm vi nhỏ mặc dù ngũ hành mất cân đối nhưng chỉ cần phạm vi không lớn thì sẽ không có nguy hiểm gì trương tinh phong thân hình nói lên liền xuất hiện phía trên hoàng thiên hậu thổ ân trương tinh phong nhận ra bởi vì lúc này hắn bỗng nhiên lại nhìn thấy cung điện đây rốt cuộc là chuyện gì trương tinh phong cũng không biết nên làm thế nào hiển nhiên sự quỷ bí của hoàng thiên hậu thổ không phải là thứ mà năng lực của hắn lúc này có thể phá giải Kỳ thuật Hoàng Thiên Hậu Thủ này chỉ lợi dụng lực lượng thủ thuộc tính cường đại của nó thay đổi ngũ hành, hình thành một thiên nhiên đại trận. Không giống như những trận pháp khác, trận pháp này do linh khí thủ thuộc tính thiên nhiên tụ tập mà thành. Nếu như muốn phá trận, không có thực lực đại là kim tiên thì không thể làm được đi thôi. Lần này đến đây cũng đã lấy được không ít bảo vật, như vậy là đủ rồi. Trương Tinh Phong trận cười cười. Hoàng Thiên Hậu Thủ này không thể phá được có lẽ là thiên mệnh. Hắn cũng biết một điểm, là người cần phải biết khi nào là đủ điều này khiến cho Long Linh đang chuyên tâm nhìn hắn cười nhạo cũng phải sửng sốt. Còn Trương Tinh Phong thì đã xuyên qua một linh chi sâm, đi đến khu vực kim linh chi hải. Bên trong kim linh chi hải có tinh thể kim nguyên tố hay không? Trương Tinh Phong không biết, nhưng hắn vẫn quyết định kiểm tra một lần. Linh giác của Trương Tinh Phong ở bên trong linh khí thuộc tính kim hùng hậu như thế này, căn bản là không có tác dụng bao nhiêu hay. Nếu như bây giờ đột phá đại thành kỳ, linh giác tiến hóa thành thần thức, truy tìm tinh thể không phải là sẽ dễ dàng hay sao? Trương Tinh Phong có chút bất lực đột nhiên, Trương Tinh Phong nhớ đến Thiên Vũ và Long Linh đều có thần thức, trong lòng vừa động, lập tức lên tiếng hỏi Thiên Vũ, ngươi xem giúp ta ở nơi này có bảo vật gì hay không? Thanh âm của Thiên Vũ cười ha hả được. Thiên Vũ lập tức sử dụng thần thức của mình bắt đầu truy tìm. năm đó khi ở tại thiên ngai sơn mạch thiên vũ thường xuyên dùng thần thức quan sát toàn bộ minh vương triệu và các quốc gia chung quanh hiện tại phạm vi của kim linh chi hải này đối với nó mà nói căn bản chẳng đáng là gì không có thanh âm thiên vũ có vẻ rất chán nản trương tinh phong là người không có Ừm, không nghĩ ngợi nhiều nữa giờ nhà đi lâu rồi cũng nên trở về thôi trương tinh phong đột nhiên lên tiếng thân hình chuyển động liên bắt đầu băng qua kim linh chi hải hắn đã sẵn sàng sử dụng linh điểm liệt kích nhưng mà khi băng qua kim linh chi hải lại không hề có bất cứ trở ngại nào hơn nữa nó còn chủ động phân thành một thông đạo đi xuống Khiến cho Trương Tinh Phong không khỏi trận mắt há mồm. Chuyện này sao có thể? Kim Linh không phải là không có tư tưởng sao, tại sao lại tự động tách ra thành một thông đạo? Dường như nó có thể nhận thức được mình, biết rằng mình rất lợi hại. Cẩn thận, thông đạo do Kim Linh tách ra này dường như không phải thông đến biển lửa lục mội chân hỏa. Thiên Vũ lên tiếng nhắc nhở. Trương Tinh Phong là người, ở bên trong khu vực ngũ hành cực kỳ bất ổn, linh giác của hắn bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thần thức mới có thể không lo lắng Thiên Vũ, cảm ơn ngươi. Bất quá ta bây giờ lại muốn xem thử, rốt cuộc là thứ gì đã khống chế Kim Linh này. Trương Tinh Phong mỉm cười, đột nhiên trong lòng hắn du lên Một cảm giác kích động trước giờ chưa từng có phát ra từ bên trong lồng ngực mạnh mẽ dâng trào. Trương Tinh Phong đột nhiên cảm nhận được một sự kêu gọi, một sự kêu gọi rất thân thiết. Trương Tinh Phong thân hình liên tục lóe lên, cảm nhận sự kêu gọi, dựa vào cảm giác nhanh chóng tiến về phía trước. Cuối cùng hắn cảm giác được tại địa phương trước mặt, sự kêu gọi càng lúc càng mãnh liệt. Dừng. Trương Tinh Phong dừng lại, đưa mắt nhìn một đồ vật nhỏ trước mặt, một viên cầu có hình dáng như một viên kim đan màu vàng. Kim đan này phản phất như được đúc thành từ kim loại, chỉ nhìn qua là biết vô cùng cứng rắn. Quan trọng nhất chính là trên kim đan này còn có những hoa văn trông giống như tinh đồ. Trương Tinh Phong chậm rãi đưa tay lên phía trước, Kim Đan vẫn không có động tĩnh gì, cứ như vậy mà vào tay hắn ta gọi là nhu kim, cảm nhận được sức mạnh thiên hỏa bên trong cơ thể ngươi, cho nên triệu hắn ngươi đến đây. Trong đầu Trương Tinh Phong đột nhiên vang lên tiếng nói thần khí. Trương Tinh Phong mừng đến phát khóc, cuối cùng hắn cũng minh bạch đây chính là một kiện thần khí. Lần này Trương Tinh Phong đã thu hoạch được Long Linh huyết chỉ vô dụng, sinh chi nguyên cực có thể cứu mạng thân nhân, Âm Dương Sơn tuyệt đối bá đạo, bây giờ lại có thêm nhu kim trước mặt. Trương Tinh Phong đột nhiên nghĩ đến huynh đệ của mình, có lẽ bây giờ nên suy nghĩ cho huynh đệ. Lang Phong đại ca tính mệnh song tu, nhất định cần phải bảo đảm an toàn. hai kiện thần khí của trọng huyền ma đế giao cho lang phong đại ca, về xạ nhật thần cung thì tạm thời lưu lại, sinh chi nguyên cực nhất định phải giao cho ngư yên, trương tinh phong tin tưởng, lang phong có được hai bộ phận trọng huyền tạm của trọng huyền ma đế, sẽ không ai có thể đả thương được, mà ngư yên có sinh chi nguyên cực tính mạng cũng sẽ được bảo đảm, trương tinh phong đã từng sống tại tu chân giới, hắn biết sự hỗn loạn ở tu chân giới so với thanh long đại lục còn hơn vô số lần, chủ yếu nhất là vì vô số cao thủ và vô số thế lực không ngừng tranh đấu với nhau, còn có tiên ma hai giới không ngừng chiến đấu, cũng có những nơi mà tiên ma hai giới cùng sinh sống, chẳng hạn như thiên tinh. rất loạn, phi thường loạn. ở địa phương như thế, việc trước tiên trương tinh phong phải làm là chuẩn bị cho huynh đệ thân nhân của mình những thứ bảo vệ tính mạng đối với những thần khí này. trương tinh phong muốn lấy được cũng chỉ vì huynh đệ thân nhân, bản thân hắn không hề nghĩ đến. trong lòng hắn luôn cho rằng, nếu như đem thân thể tu luyện đến cảnh giới tối cao thì sẽ không cần đến khải giáp, giống như bản cổ cả đời chưa từng dùng qua một chiến giáp nào. còn như vũ khí công kích, chỉ cần một kiện là đủ. trương tinh phong có linh điểm liệt kích lực công kích vô cùng cường hãn, lại thêm thiên hỏa, cho dù không dùng đến binh khí cũng đã rất lợi hại rồi. ngươi triệu hoàn ta có chuyện gì không? trương tinh phong lên tiếng hỏi nhu kim ta là dị thể bên trong kim chi linh khí có thể nhu cũng có thể cương quan trọng nhất chính là ta có thể tùy theo tâm ý của ngươi mà biến thành vũ khí hay khải giáp ta muốn nói với ngươi ta muốn nhận ngươi làm chủ cùng ngươi rời đi nhu kim ngữ khí rất kiên định trương tinh phong nghe nhu kim nói có thể tùy ý biến hóa trong lòng mừng rỡ có điều hắn lại không tin tưởng có thể khiến cho nhu kim nhận hắn làm chủ bây giờ nghe nhu kim yêu cầu như vậy không khỏi vui mừng vì sao trương tinh phong không tin trên đời lại có chuyện tốt như thế bởi vì ta muốn chiến đấu ta muốn có cuộc sống đầy kích động không muốn ở đây nhất thành bất biến Hai. là dị thể của kim chi linh khí nu kim có đặc tính của thuộc tính kim ham thích chiến đấu hai đã hình thành thì không thay đổi tốt trương tinh phong mỉm cười một giọt máu từ ngực bay ra nhỏ vào phía trên nu kim hình dáng như một viên kim đan chỉ thấy huyết dịch không ngừng quay cùng phía trên nu kim những hoa văn giống như tinh độ dựa theo quy luật chậm rãi hấp thu huyết dịch xuống những hoa văn này trong nháy mắt bỗng nhiên biến thành màu đỏ trương tinh phong tâm ý vừa động nu kim liền bay vào trong tay chỉ thấy một thanh kim kiếm cổ xưa trong nháy mắt xuất hiện trên tay trương tinh phong lại trong nháy mắt trước mặt hắn xuất hiện một thanh cự phủ đột nhiên lại biến thành một đôi bao tay Kim quang lóe lên, một bộ y phục màu vàng hiện lên trên người bốn. Ha ha ha, Nhu Kim, ngươi thật sự là có khả năng biến hóa theo tâm ý của ta. Ha ha. Ha ha ha ha, thần khí như vậy là mong muốn của mọi chủ sở hữu. Trong đáy mắt, Trương Tinh Phong đã có quyết định, sau này Nhu Kim sẽ là vũ khí chuyên dụng của mình, còn lại giao hết cho thân nhân huynh đệ đó là đương nhiên, ta có thể được như hôm nay là do đã trải qua ước vạn năm tiến hóa. Nếu không thì làm sao có thể khiến cho từ cực dẫn biến thành âm nhu như vậy. Nhu Kim có vẻ rất kiêu ngạo. Trương Tinh Phong cười lớn, "Tốt, đi thôi, chúng ta ra ngoài thử nghiệm uy lực của ngươi." Trương Tinh Phong chưa từng bao giờ yêu thích một kiện binh khí như vậy. Hiện tại hắn đã không thể đợi được muốn kiểm tra uy lực của nhu Kim. Rất đơn giản, Trương Tinh Phong rời khỏi ma đế bí cảnh, đưa mắt nhìn hồng hoang rộng lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. A a a a a a a a Trương Tinh Phong thoải mái hét lên linh điểm liệt kích, không mất liệt. Trên tay Trương Tinh Phong đột nhiên xuất hiện một chiếc bao tay màu vàng. Chỉ thấy hai tay của hắn vũ động biến thành ảo ảnh linh điểm liệt kích, phân thành vi ba chấn để phòng ngự, thốn kình thiên kích để tấn công, cùng với bản tiến hóa của thốn kình thiên kích là thứ nguyên trạng, đương nhiên còn có tiến hóa của thứ nguyên trạng là không mất liệt. nếu như nói thứ nguyên trạng có thể khiến cho không gian xuất hiện một vết rách thì không bách liệt lại có thể khiến cho không gian xuất hiện vô số khe hở làm cho không gian vỡ vụn khiến cho đối phương bị xé nát nhưng mà muốn sử dụng không bách liệt thì yêu cầu bàn tay thi triển phải cực kỳ cứng hãn với trình độ của trương tinh phong hiện giờ rất khó có thể chịu được trong nháy mắt phát ra hàng trăm vết nứt không gian nhưng một khi có nhu kim tất cả đều trở nên đơn giản không có một tiếng động nào trương tinh phong đưa mắt nhìn không gian trước mặt phản phất một tấm gương bị đập bể không gian đã vỡ vụn trong nháy mắt trương tinh phong nhìn thấy một tràng diện khiến cho hắn không sao hiểu được những vết nứt không gian trong nháy mắt cũng trở về nguyên dạng oanh trương tinh phong trong đầu đột nhiên choáng váng không còn biết gì nữa chương 19. chín truyền tống thông đạo chương 19, chín truyền tống thông đạo trương tinh phong trong đầu choáng váng nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã thanh tỉnh lại sau khi bình tĩnh lại việc đầu tiên hắn làm là cẩn thận quan sát chung quanh nơi này là một không gian hư hảo đây là phán đoán của trương tinh phong kết luận này khiến cho hắn kinh ngạc nếu như không phải dựa vào thần khí có thể chế tạo được không gian cũng chỉ có bản lĩnh của thần mà thôi xin chào chúc mừng ngươi đã có thực lực khai mở truyền tống thông đạo. trương tinh phong đưa mắt nhìn trung niên nhân trước mặt là bàn cổ trương tinh phong trong nháy mắt chợt hiểu ra hiện nhiên bản cổ trước mặt chỉ là một ảnh tượng lưu lại bởi vì hắn không cảm nhận được sự ba động nếu như đây là thần thức của bản cổ thì đã có thể nhận ra trương tinh phong rồi tại khu vực hạch tâm sâu nhất của hồng hoang đó là nơi có truyền thống thông đạo người khai mở truyền thống thông đạo thực lực phải đạt đến thiên tiên kỳ đương nhiên nếu như muốn đi qua thì chỉ cần thực lực đạt đến nguyên anh kỳ là đủ rồi nhưng mà khu vực hạch tâm của hồng hoang cũng chính là khu vực thứ năm tại khu vực này còn có thần thú rồng đương nhiên không cần phải lo lắng tại phạm nhân giới này rồng có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến thực lực đại la kim tiên mà thôi sau khi ngươi đạt tới thiên tiên kỳ có thể trực tiếp sử dụng thuấn di tiến vào truyền tống thông đạo nhớ kỹ không thể đối kháng lời của bàn cổ khiến cho trương tinh phong vui mừng thiên a vốn dĩ ta cứ phiền não làm thế nào đưa mấy người ngự yên đến tu trần giới bây giờ tự nhiên lại có một cái truyền tống thông đạo quả thật là khiến cho người ta phải hư phấn. khu vực thứ năm còn có thần thú rồng trương tinh phong trong lòng này ra một ý tưởng bàn cổ nở nụ cười đương nhiên ở chỗ truyền tống thông đạo Ta có cất giữ vài món chiến lợi phẩm thu được năm đó sau khi đại chiến với ma giới thất hùng, đây là phần thưởng cho người đầu tiên đi qua truyền thống thông đạo. Tại phàm nhân giới có thể đạt đến thiên tiên kỳ quả thật là rất gian nan, mấy kiện bảo vật này coi như là một chút bồi thường. Nếu như ngươi không phải là người đầu tiên đi qua, vậy thì sẽ phải thất vọng rồi. Ha ha, bản cổ vui vẻ cười ha hả chiến lợi phẩm. Trương Tinh phong trong lòng máy động, hắn đã từng hoài nghi năm đó bản cổ đã giết vài người trong ma giới thất hùng. Theo như Thiên Vũ nói, năm đó chỉ có Lão đại trọng huyền ma đế cùng với Lão thất lịch tiên ma đế trọng thương đáo thoát được. trương tinh phong cũng biết lao đại trọng huyền ma đế sau này cũng đã chết lao thất nịch thiên ma đế thì không biết có lẽ cho dù còn sống thì nguyên khí cũng đại thương nếu như thất đại ma đế đã thất bại thê thảm như thế vậy còn thần binh của họ thì sao trạm lam thủ chặt đâu trương tinh phong đã từng tìm trong thiên vũ chỉ thấy vài viên thần hóa tinh hoạch còn lại không hề có một kiện thần khí hoặc trạm lam thủ chặt nào hắn không tin bàn cổ lại tùy tiện bức mấy bảo vật ấy đi mà sẽ cất giữ ở đâu đó bây giờ xem ra bản cổ đem đống bảo bối này làm phần thưởng nhắc nhở ngươi một chút Tu chân giới tiên ma hai giới không hề tốt đẹp như ngươi tưởng nơi đó vô cùng hỗn nếu như muốn sống tốt ngươi nhất định phải có thực lực nói cho ngươi biết ở phàm nhân giới có một vài loại khoáng vật mà ở tiên ma hai giới rất chân quý nếu như ngươi mang theo nhiều một chút sau này tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ha ha còn như là loại khoáng vật gì ta sẽ không nói nếu không thì mấy loại khoáng vật này sẽ tuyệt chủng hết ha ha không nói nữa ảnh tượng của bản cổ đột nhiên biến mất Trương tinh phong trong đầu choáng váng sau khi thanh tỉnh lại trở về hồng hoang hắn nhớ lại câu nói cuối cùng của bản cổ không khỏi cảm thán bản cổ sư tôn quả thật là người tốt tu chân giới tiên ma hai giới như thế nào Ta làm sao lại không biết? Các loại khoáng vật nguyên liệu chân quý tại Phạm Nhân Giới ta cũng biết. Ha ha, sư tôn không muốn những loại khoáng vật này biến mất quá nhanh, ta cũng không thể nghịch lại ý của sư tôn. Ban cổ cũng không biết, vì câu nói này, Trương Tinh Phong đã không cho phép người của Thiên Tâm Tông khai thác hoàn toàn bí thiên thạch và kiên du thạch, chỉ khai thác một nửa mà thôi truyền tống thông đạo Thiên Tâm Tông. Trương Tinh Phong trong lòng kích động, kỳ thật trong lòng của hắn, cảm tình đối với Thiên Tâm Tông tại tu chân giới cực kỳ sâu sắc, cao hơn rất nhiều so với Thiên Tâm Tông tại Phạm Nhân Giới, nên biết rằng Trương Tinh Phong năm đó đã ở tại Thiên Tâm Tông của tu chân giới suốt ba năm. Vì để cho thế lực của Thiên Tâm Tông càng lớn mạnh, hắn đã làm không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng vì ở tu chân giới cao thủ hiện nhiên đông đảo hơn phạm nhân giới rất nhiều, cho nên Trương Tinh Phong mặc dù nỗ lực rất lớn, nhưng vẫn không có tiến triển bao nhiêu phải trở về thôi. Trương Tinh Phong hoàn toàn chìm đắm trong sự háo hức của một lãng tử trở về cố hương. Trên phương diện sơn, vô số cây cối xanh tươi rậm rạp, sơn môn của Thiên Tâm Tông ở tại nơi này. Tại dốc núi phía sau sơn môn, một căn nhà trúc bên bờ hồ chính là nơi ở của Trương Tinh Phong năm đó. Phảng phất như chỉ vừa mới xảy ra, hắn ngồi trước căn nhà trúc, thả câu bên hồ. Trương Tinh Phong lắc lắc đầu, Không nghĩ đến trương tinh phong ta đã qua hai kiếp tu luyện vậy mà vẫn còn như vậy. Ha ha, trương tinh phong tự cười mình. Ngự trên phủ vân tiên phủ bay về hướng thiên tâm tam đảo. Chính điện của thiên tâm tông ở trên một ngọn núi cao tại thiên tâm tam đảo. Lúc này trương tinh phong đã triệu tập những đệ tử đời 77 và một vài đệ tử đời thứ 78. Những đệ tử của thiên tâm tông ta đang ở đây đều đã được trang bị đỉnh cấp tiên khí, những đệ tử bên dưới núi cũng đã được trang bị hạ cấp tiên khí, trong đó một vài người có biểu hiện xuất sắc thì được cấp cho trung cấp tiên khí. Sau này khi độ kiếp, tin rằng sẽ không gặp vấn đề gì. Còn về cơ sở của thiên tâm tông ta, cũng là hai đảo còn lại trong thiên tâm tam đạo. hiện tại đã có đến ngàn vạn người tu luyện Thái Cực Âm Dương Quyết, mỗi năm có hơn trăm người đạt đến Thái Cực Âm Dương Quyết tầng thứ 9. cứ phát triển như vậy, nhân số càng lúc càng nhiều, tương lai của Thiên Tâm Tông càng có nhiều triển vọng. đương nhiên, mấy tên gia hỏa trên Thanh Long Đại Lục căn bản không thể là đối thủ của chúng ta, chỉ cần hơn vạn đệ tử đời thứ 79 cũng đủ làm cỏ hoàn toàn Thanh Long Đại Lục rồi. Cho nên Thiên Tâm Tông tại Phạm Nhân Giới hoàn toàn là ở trên đỉnh cao tuyệt đối, không có thế lực nào dám gây hấn với chúng ta. Trương Vũ cao giọng hăm hở nói. Trương Tinh Phong nghe xong khẽ gật đầu. Đây là chuyện bình thường, nhìn khắp Phạm Nhân Giới này, hắn còn phải nể mặt hay sao? lăng kỳ hiện tại thế ra như thế nào trương tinh phong nhìn nhi tử của mình trương tinh phong cùng trương lăng kỳ trông rất giống nhau nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi nhưng quan hệ lại là phụ tử đối với người bình thường mà nói quả thật là có vẻ quái dị nhưng đối với tu chân giả thì lại là chuyện rất bình thường một người trẻ tuổi nói không chừng lại là một lao gia hỏa mấy ngàn tuổi còn tại tiên giới nói không chừng còn có người sống đến vài chục vài trăm vạn năm tu chân không năm tháng thời gian đã không thể trở thành yếu tố phân chia địa vị tại tu chân giới tất cả đều phải dựa vào thực lực trương lăng kỳ nghe phụ thân mình hỏi liền trả lời cha hiện tại thế ra tất cả đều tốt tại đồ nghiệp diêm nghiệp ngọc khí nghiệp gia lông tất cả đều hoàn hoàn giữ vị trí độc quyền không một hay có khả năng lay động trương tinh phong gật gật dầu vui vẻ cười đột nhiên thở dài nói mấy chục người các ngươi là tinh anh của thiên tâm tông sau này đều sẽ là nhân vật cấp trưởng lão ta nói cho các người biết thiên tâm tông không đơn giản chỉ có thế lực ở nơi này mà còn có thế lực tại tu trên giới vì vậy mọi người nhất định phải nỗ lực thời gian ta ở tại phạm nhân giới đã không còn nhiều hiện tại ta muốn an bài tất cả mọi chuyện thiếu một đoạn trương đại thúc công lực đã gần ngang với trương tinh phong hiện tại đã đạt đến hợp thể hậu kỳ chỉ còn cách độ kiếp khoảng mấy chục năm mà thôi trương đại thúc nhìn trương tinh phong cười khổ trương tinh phong lên tiếng có trương đại thúc tỏa trấn ta rất yên tâm trương vũ lý đại lý nhị còn có si vưu mấy huynh đệ các ngươi nhất định phải nỗ lực những người ngồi đây chỉ cần đạt đến hợp thể kỳ sẽ trở thành trưởng lao của bản môn trương tinh phong nhìn bộ dạng của lang phong khẽ cười cười hiển nhiên lang phong không hề biết địa vị của chính mình đại ca huynh cùng chị dâu theo ta đến tu chân giới đi trương tinh phong trên mặt lộ ý cười sư phụ có thể đem con đi cũng không lý nhị nhìn trương tinh phong dường như rất ngượng ngập Trương Tinh Phong nhìn bộ dáng của hắn, không nhịn được cười, nói: Người hả? Tu luyện thì không chịu nghiêm chỉnh. Được rồi, ta nói cho các người biết, nếu như muốn đến tu chân giới thì phải có người đạt đến tiên tiên kỳ khai mở truyền tống thông đạo. Nếu như Trương Đại Thúc đạt đến tiên tiên kỳ, có lẽ không đến 100 năm sau. Nếu như người độ kiếp thành công thì có thể đi cùng Trương Đại Thúc. Trương Tinh Phong đột nhiên đưa mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, lên tiếng: Nhớ kỹ, tất cả các người độ kiếp nhất định phải ở nơi này, quyết không cho phép chưa qua độ kiếp lại đi đến tu chân giới. Trương Tinh Phong lúc này trong lòng đang nghĩ đến điều thứ nhất được ghi lại trong tâm điện, cho nên mới nói như vậy. Lang Phong Kỳ quái nhìn Trương Tinh Phong, hiển nhiên là rất nghi hoặc. Hắn chưa độ kiếp thành công, tại sao lại đi trước? Trương Tinh Phong trong lòng cũng vì việc nhân khí song tu của Lang Phong mà khổ não. Hắn không dám để Lang Phong phải một thân một mình ở đây. Nên biết rằng khi độ kiếp, nhất định phải dựa vào tiên khí. Lang Phong không có được thực lực cường hãn như Trương Tinh Phong, quan trọng nhất là tu chân giả nhân khí song tu chỉ có thể sử dụng một kiện pháp khí, cũng chính là kiện nhân khí song tu đây cũng là nguyên nhân mà Trương Tinh Phong muốn mang Lang Phong đi theo. Hắn tin tưởng chỉ cần đem Trọng Huyền tạm bảo vệ Lang Phong, sinh mệnh của Lang Phong sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù không phải là Trọng Huyền tạm đầy đủ, nhưng tốt xấu gì thì cũng là hai kiện hạ cấp thần khí, rất dễ dàng chống lại thiên kiếp. đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực của trương tinh phong phải đột phá lên tiên tiên kỳ. Kỳ thật lực công kích của trương tinh phong đã đạt đến tiên tiên kỳ, chính là bởi vì khi hắn xuất ra chiêu không bách liệt uy lực quá lớn vượt qua thực lực tiên tiên kỳ, cho nên mới được bản cổ triệu hồi đến. lang phong nhìn biểu tình của trương tinh phong, hắn cũng hiểu được nhị đệ nhất định là lo lắng cho mình, không nên nói gì cả, cho dù muốn hỏi cũng phải chờ đến sau khi buổi họp kết thúc. trương tinh phong nhìn xuống những đệ tử bên dưới, lạnh lùng nói: đã nghe rõ chưa? mỗi một đệ tử đều phải độ kiếp ở đây. chỉ sau khi độ kiếp thành công mới có thể ly khai hơn nữa khi ly khai cần phải có người đạt đến thiên tiên kỳ mọi người nhất định phải cố gắng chăm chỉ tu luyện lúc này ánh mắt của trương tinh phong lại tập trung vào mấy đồ đệ mà mình đã thu nhận khi còn nhỏ trương vũ lý đại lý nhị si vil si sì dị si sì đồng sáu người đối với 6 người này cảm tình của trương tinh phong rất sâu đậm đám người trương vũ ánh mắt cực kỳ kiên định bọn họ cũng biết thực lực của bọn họ đi theo sư phụ chỉ làm vướng bận thêm mà thôi trương tinh phong nhìn ánh mắt của những đồ đệ cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ có chút cảm khái hắn vẫn nhớ kỹ khi còn là một đứa nhỏ Những đồ đệ này đã đi theo mình, cho đến bây giờ mình đã đạt đến đại thành kỳ." Trương Tinh Phong trên mặt nợ nụ cười. "Mọi người đi trước đi, hãy cố gắng tu luyện, không cần lo lắng, ta còn ở lại phạm nhân giới thêm mấy năm nữa." Lăng Kỳ, Lăng Phong đại ca, hai người ở lại đây. Theo mệnh lệnh của Trương Tinh Phong, tất cả đệ tử đều ly khai, Lăng Phong và Lăng Kỳ hai người bước đến bên cạnh Trương Tinh Phong. "Lăng Kỳ, chạm lam thủ chạc mà ta cho con bên trong có rất nhiều tiền khí, tin rằng bất kể bao nhiêu năm nữa cũng đủ dùng. Con có biết tại sao ta lại không để cho những đệ tử thiên tâm tông sử dụng pháp khí mà lại là tiên khí hay không?" Trương Lăng Kỳ tự tin nói. đương nhiên là để cho thiên tâm tông càng thêm cường đại trương tinh phong cười nhẹ nói không phải đó là vì để cho các ngươi độ kiếp con nói xem dựa vào thực lực của thiên tâm tông ta nếu như sử dụng pháp khí thì ở thanh long đại lục này có thế lực nào đủ khả năng động đến căn cơ cho dù tất cả các thế lực cộng lại cũng không đủ lăng kỳ nghe nói không ngừng gật đầu trương tinh phong tiếp tục nói chỉ có để cho các ngươi sớm tiếp xúc với tiên khí mới có thể khiến cho các ngươi đến khi độ kiếp phát huy được thực lực cường đại của tiên khí khả năng độ kiếp thành công sẽ càng lớn hơn lăng kỳ gật đầu đối với trương tinh phong hắn có một sự sùng bái không giải thích được khi hắn vừa ra đời trương tinh phong đã đạt đến đỉnh cao hắn biết được chuyển kỳ về trương tinh phong hiểu được địa vị của trương tinh phong những hải tử bình thường đều sùng bái phụ thần càng hướng chi một người phụ thân như trương tinh phong lại càng có sức hút lăng kỷ sùng bái phụ thân cũng là chuyện bình thường lăng kỷ hiện tại thiên tâm tông và thế gia tất cả đều hoàn toàn giao cho con thực lực của con ta cũng không phải lo lắng chỉ có một điểm không tốt đó chính là kiêu ngạo có ngạo khí là chuyện rất bình thường nhưng ta không hy vọng nó sẽ trở thành cuồng ngạo dù chỉ là một chút nên biết rằng tu chân yêu cầu rất cao đối với tâm tính lăng kỷ gật đầu vâng lời Hắn được Trương Tinh Phong dùng vô số linh dược, tốc độ tu luyện cực nhanh, tuyệt đối tiếp cận được với Trương Tinh Phong. Hơn nữa lại có địa vị cao, ngay cả hoàng đế cũng không dám đắc tội, không có ngạo khí mới là chuyện lạ. Trương Tinh Phong cười nói: "Lăng Kỳ, bây giờ ta truyền cho con một bộ công pháp, công pháp này chỉ có tông chủ đời sau của Thiên Tâm Tông mới có thể tu luyện. Nhớ cho kỹ, nhất định chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện." Lăng Kỳ nhìn thấy thần sắc của phụ thân, lập tức gật đầu. Trương Tinh Phong tiếp tục nói: "Công pháp này gọi là chú Tiên Quyết, cũng chính là phương pháp luyện chế tiên khí, chương 20, Đệ Ngũ khu vực. Chương 20, Đệ Ngũ khu vực a." Lăng Kỳ trong lòng vui mừng. Pháp quyết luyện chế tiên khí a. Hắn sớm đã biết phụ thân mình có mật pháp luyện chế tiên khí, luôn luôn mong muốn có được, nhưng Trương Tinh Phong thì lại nhất quyết không chịu truyền thụ. Trương Tinh Phong trên thực tế là vì muốn cho Lăng Kỳ có thể chuyên tâm vào tu luyện, phòng ngừa tình trạng cơ sở không vững chắc. Hiện tại công lực của Lăng Kỳ đã rất cao, luyện chế tiên khí không những nhanh mà đối với tu chân còn có lợi chứ không hề hại, cho nên Trương Tinh Phong đến lúc này mới truyền thụ cho hài tử của mình. Được rồi, trong ngọc giản này có pháp quyết của chú tiên quyết. Pháp quyết này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, cho dù là tại tiên giới, người có thể luyện chế tiên khí cũng không nhiều. Nếu như con có thể tu luyện đến cực trí thì sẽ có thể tu luyện chú thần chân giải. Ta đã đem chú thần chân giải để ở gian cuối cùng trong 49 gian mật thất, đợi đến khi con có đủ tu vi thì có thể đến đó xem. Được rồi, ta có chút việc cần nói với đại bá, con ra ngoài trước đi. Vâng. Lăng kỷ cung kính đáp, tâm lý có chút chán nản, cha à, gian mật thất thứ 49 đến khi nào con mới có thể mở được đây? Từ mật thất thứ 40 đến 49 muốn mở ra thì phải được tông chủ hoặc trưởng lão hội đồng ý, hơn nữa công lực còn có hạn chế. Thứ nhất là cần phải tu luyện thành chân nguyên lực từ pháp quyết tu luyện của Thiên Tâm Tông, thứ hai là gian thứ 47 cần phải có tu vi hợp thể kỳ, thứ ba là gian thứ 48 cần phải có tu vi độ kiếp kỳ, thứ tư là gian thứ 49 cần phải có tu vi đại thành kỳ. Lăng Kỳ có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, Trương Tinh Phong là vì sợ hắn quá tham lam cho nên mới an bài như vậy. Trương Tinh Phong sợ dĩ tạo ra ba gian mật thất này, chủ yếu là vì lo lắng Thiên Tâm Tông sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm cho pháp quyết bị thất truyền. Phải biết rằng, không có môn phái nào có thể vĩnh viễn không suy tàn. đồng thời trương tinh phong cũng lo lắng mình ở tiên ma hai giới gặp bất chắc lục chuyển huyền thân quyết và chú thần chân giải sẽ bị thất truyền những công pháp tu luyện quan trọng bao gồm cả những mật pháp trương tinh phong vừa thu được từ chỗ mấy đại ma đế tất cả đều được cất trong ba gian mật thất ấy có thể nói mật pháp trong ba gian mật thất của thiên tâm tông có thể khiến cho tiên ma hai giới cũng phải thèm muốn lúc này bên trong chính điện chỉ còn trương tinh phong và la phong nhị đệ la phong lúc này vẫn đang thắc mắc tại sao hắn lại không phải theo quy củ chỉ sau khi độ kiếp ở phàm nhân giới mới được đi đến tu chân giới trương tinh phong đứng dậy mỉm cười nhìn la phong có một chút khổ tâm Hắn quay lưng về phía lang phòng, nhẹ giọng nói: "Đại ca, huynh nên biết nhân khí song tu rốt cuộc nguy hiểm đến như thế nào. Thanh Bích huyết này của huynh phẩm chất quá kém, luyện chế còn không thể để cho nó bị tổn thương. Đệ chỉ có thể đem nhiều vật liệu chân quý dung hợp vào trong, đem một ít tạp chất trong Bích huyết bước ra ngoài, hơn nữa còn phải cẩn thận không để cho nó bị hư hỏng một chút nào. Đệ hao phí vô số tâm lực, bằng vào thực lực của đệ bây giờ, đã có thể khiến cho nó được gọi là một kiện hạ cấp tiên khí. Nhưng mà buồn." Trương Tinh Phong đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén, phảng phất như muốn xuyên kim phá thạch nhìn chằm chằm vào lang phòng. "Đại ca, huynh phải biết ở tiên ma hai giới hạ phẩm tiên khí là tiên khí kém cỏi nhất huynh như vậy làm sao có thể sống được huynh cam tâm cả đời sống dưới sự bảo hộ của đệ sao càng húng chi thực lực của đệ tại tiên ma hai giới căn bản chẳng là gì cả tự bảo vệ cũng đã là cả một vấn đề rồi Trương tinh phong phản phất như đang bắn tên đem từng câu chữ bắn về hướng lang phong cả không giản phản phất đều chấn động vì khí thế của hắn trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết nước nhỏ lang phong túi đầu hắn cũng biết hắn tu luyện như vậy là phi thường nguy hiểm tu luyện của hắn càng cao thì lý giải đối với tu chân giới cũng càng ngày càng sâu sắc hắn biết nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy, tại tiên giới rất có khả năng bị cao thủ nào đó nhìn không vừa mắt dễ đi. hắn có thể chết sao? Nhạc Nguyệt, Lang Phong trong đầu chợt xuất hiện dung mạo xinh đẹp của Nhạc Nguyệt. hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trương Tinh Phong, lạnh giọng nói: nhị đệ, đệ nói xem có biện pháp gì để cho ta không bị bích huyết kiềm chế? Chỉ cần có, cho dù cực khổ như thế nào ta cũng chấp nhận. Trương Tinh Phong đột nhiên cười lớn: ha ha, tốt. Trương Tinh Phong nhìn thẳng Lang Phong, khoẹt miệng nở nụ cười: đại ca, tiên giới có một bộ phận tiên nhân đặc biệt, lực công kích của bọn họ đặc biệt cường hãn, tên cứ gọi là kiếm tiên. kiếm tiên lang phong lẩm bẩm đúng vậy kiếm tiên trương tinh phong ánh mắt sáng rực lên nói phương pháp tu luyện của kiếm tiên là dùng một thanh tiên kiếm dung hợp với nguyên anh của mình đệ nghĩ đao và kiếm chỉ có ngoại hình khác nhau có lẽ dùng đao dung hợp với nguyên anh cũng không có vấn đề gì nên biết rằng tiên kiếm có rất nhiều hình dạng có loại trọng kiếm không khác đao làm ấy đệ tin tưởng chỉ cần huynh đem bích huyết dung hợp cùng bản thân thì sẽ giải quyết được vấn đề hơn nữa còn trở thành kiếm tiên có lực công kích đặc biệt cường hãn kiếm tiên. kiếm tiên lang phong trong đầu hiện lên hình ảnh hắn cùng nhạc Nguyệt từng đêm mỹ lệ từng giây phút hạnh phúc đột nhiên ánh mắt trở nên kiên định. được nhị đệ đại ca ta sẽ trở thành kiếm tiên ha ha ha danh hiệu này nghe rất hay ha ha ha lang phong cười rất sáng khoái rất giải thoát rất ung dung nhiều năm qua bích huyết đã trở thành nút thắt vĩnh viên trong lòng hắn hắn lo lắng sau này vì nhân khí song tu mà bị bích huyết kiềm chế hơn nữa bị người khác giết chết hắn chết cũng không sao nhưng hắn lại không thể chịu được phải rời xa nhà nguyệt trương tinh phong cũng cười vì đại ca của mình mà cao hứng nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng kiếm tiên đã xưng là kiếm tiên lực công kích thấp nhất cũng ngang với đại la kiếm tiên Kiếm tiên là những người có lực công kích đặc biệt cường hãn, nhân số rất ít, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì pháp quyết tu luyện thành kiếm tiên thật sự rất ít, ít đến kinh người. Ta có thể lấy được pháp quyết tu luyện của kiếm tiên hay không? Trương Tinh Phong trong lòng cũng không nắm chắc. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt lóe sáng, Trương Tinh Phong ta xin thể, cho dù phải lấy thần khí trao đổi cũng phải lấy được pháp quyết tu luyện. Ta không tin, thần khí cũng không đổi được pháp quyết tu luyện thành kiếm tiên. Trương Tinh Phong trong lòng quyết tâm. Lúc này trong người hắn đã có không ít vật phẩm chân quý, chẳng hạn bốn cái tinh liệu, một của bản cổ, hai của trọng huyền ma đế, còn có một của huyết sát ma đế. nên biết rằng sự chân quý của tinh diệu cũng ngang với thần khí. Đại ca, không cần lo lắng, việc tìm kiếm pháp quyết tu luyện kiếm tiên cứ giao cho đệ. Đối với đệ mà nói, chuyện này rất là đơn giản. Trương Tinh Phong nói rất ung dung, hắn không muốn Lang Phong lo lắng. Lang Phong cũng cười. Đột nhiên hắn thu lại nụ cười, nhìn thẳng Trương Tinh Phong nói: "Nhị đệ, đại ca làm liên lụy đến đệ rồi." Trương Tinh Phong trong lòng chợt cảm động, hắn cố kìm nén tâm tình, nhìn Lang Phong cười nói: "Cả đời chỉ có hai huynh đệ, còn nói cái gì? Ha ha. Đi, nhị đệ, ta có bách Hoa Lộ mà Nhạc Nguyệt vừa luyện chế, tuyệt đối mạnh hơn tinh ánh vũ lộ của đệ muội." ta đã thử dùng qua. Lang Phong Tươi cười nói. Trương Tinh Phong nghe được, ánh mắt chợt sáng lên, so với tinh ánh vũ lộ của Ngự Yên còn tốt hơn. Trương Tinh Phong cũng biết Lang Phong Từ trước đến giờ chưa từng gặp hắn, càng hướng chi Lang Phong cũng đã đã thử qua tinh ánh vũ lộ mà Ngũ Yên luyện chế. Đi, đi mau. Trương Tinh Phong kéo vai Lang Phong, cả hai cùng biến mất khỏi chính điện của Thiên Tâm Tông. Không ai phát hiện ra một đạo hắc mang lóe lên bên trong chính điện, xuyên vào khoảng không, biến mất không còn nhìn thấy nữa. Mười năm sau, cuối cùng Trương Tinh Phong đã đột phá Đại Thành hậu kỳ, đạt đến cảnh giới Tiên, hỗn độn lực đã hoàn toàn tiến hóa trở thành vô cực lực. bởi vì vô cực lực đẳng cấp cao hơn tiên nguyên lực một chút cho nên thực lực chân chính của trương tinh phong đã ngang với đại la kim tiên nhưng nhờ vào thần khí nên tổng hợp thực lực của hắn đã vượt qua đại la kim tiên bình thường dù sao thì hiệu quả cường đại của thần khí tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng được trương tinh phong đã cảm nhận được sự triệu hoán của thượng giới đối với hắn hắn biết rằng nếu như không đi qua thông đạo thì sẽ trực tiếp phi thăng như vậy sẽ không có cách nào đem mấy người ngự yên đi cùng với mình vì thế trương tinh phong quyết định bắt đầu xuất phát ngày ra đi tinh phong thế ra xuất hiện vô số thế lực chân chính và lâu đời tại thanh long đại lục trương tinh phong đem sự tồn tại của tu chân giới nói rõ ràng cho bọn họ biết có lẽ là vì trương tinh phong cũng không muốn những cao thủ của ma điện sẽ tiếp tục như vậy sự tồn tại của tu chân giới đối với những thế lực này có ảnh hưởng lớn như thế nào trương tinh phong cũng không để tâm hắn chỉ biết cần phải chuẩn bị tất cả đối với thiên tâm tông ở tu chân giới trương tinh phong đương nhiên chuẩn bị rất nhiều chẳng hạn như yêu thú nội đan tại phạm nhân giới vì có sự tồn tại của hồng hoang nên những nội đan này nhiều vô số nhưng ở tu chân giới thì những nội đan này lại cực kỳ chân quý ngoài ra trương tinh phong còn chuẩn bị hơn vạn kiện hạ phẩm tiết khí gần ngàn kiện trung cấp tiết khí đỉnh cấp tiên khí cũng có đến mấy trăm kiện. Lúc này dựa vào trình độ luyện chế tiên khí của hắn cho dù tùy ý luyện chế cũng có thể luyện ra được tiên khí, dù sao hắn cũng có tử sắc thiên hỏa. Sa mạc rộng lớn, vô số cùng phong thổi khắp bốn phía, cùng sa tràn đầy kinh khí, thổi qua không gian vang lên những tiếng hưu hưu ở phía trên sa mạc rộng lớn này đang có vài đám mây màu vàng bay nhanh phi thường, từ phía dưới không thể phát hiện được trên những đám mây này còn có lầu cắt. Trương Tinh Phong, Phong Nữ Yên hai người cùng ở trong một tòa phủ vân Tiến phủ. Trương Vũ, Lý Đại, Lý Nhị, Trương Đại Thúc cùng ở trong một tòa khác. Lang Phong, Nhạc Nguyệt hai người ở trong một tòa. Si Viu Ba huynh đệ cùng ở trên một tòa. Vương Ca, Vũ Thị ở trên một tòa. Tiêu Lâm, Hồng Tiêu ở trên một tòa. Tại tòa Phủ Vân Tiên Phủ cuối cùng có Trương Lăng Lân và Trương Lăng Linh. Bay qua sa mạc đến Hồng Hoang, đoàn người Trương Tinh Phong tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng khi đến được danh giới đầu tiên của Hồng Hoàng, mọi người đều dừng lại. Không phải tiến nữa, mọi người về đi. Trương Tinh Phong cười nói cha. Trương Lăng Linh vừa khóc vừa nói. Một đại cô nương tinh lịch, chưa từng coi trọng người nào, luôn sống độc thân, nàng ý lại rất nhiều vào Trương Tinh Phong và Phong ngự Yên. ngự lúc đầu trương tinh phong cũng muốn đem trương lăng linh đi cùng nhưng sau này nghĩ lại nếu như cứ tiếp tục che chở cho trương lăng linh dưới đôi cánh của mình thì đến bao giờ đại cô nương này mới có thể chín chắn được cho nên hắn quyết tâm để trương lăng linh ở lại đây từ từ tu luyện nhìn thấy bộ dạng của trương lăng linh như vậy phong ngự yên và trương tinh phong trong lòng đều có chút bất nhẫn dù gì thì cũng là nữ nhi mà mình yêu quý nhất trương tinh phong đột nhiên lên tiếng lăng linh đợi đến khi trương đại thúc khai mở thông đạo con hãy cùng đi với trương đại thúc trương tinh phong cũng biết đợi đến khi trương đại thúc đạt đến cảnh giới thiên tiên lăng linh cao lắm cũng chỉ là phân thân hậu kỳ nhưng mà trương tinh phong lại không nhịn được suy nghĩ quản làm gì Đang nào cũng là nữ nhi của mình chỉ cần ma luyện một chút là được tuyệt tình như thế làm gì ta không tin rằng trương tinh phong ta không bảo hộ nổi nữ nhi của mình trương lăng linh nghe được trong lòng vui mừng nhưng trong nháy mắt lại bị đau thương ly biệt làm tan biến sư phụ chúng con nhất định sẽ cố gắng tu luyện nhanh hơn trương vũ si view mấy đồ đệ bọn họ nhìn trương tinh phong ánh mắt có vẻ không muốn chia tay con đường tu chân là do trương tinh phong dẫn bọn họ vào đối với trương tinh phong bọn họ trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có sùng bái Vương Ca và Trương Đại Thúc mấy người nhìn Trương Tinh Phong, thế gia Tam công tử trước kia nay đã có thành tựu vĩ đại như thế này, bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Không cần lo lắng, hiền chất, có ta ở đây nhất định sẽ không có vấn đề gì." Trương Cùng nói rất tự tin. Hắn cũng là người có thực lực, nhìn khắp thiên hạ, ngoại trừ Trương Tinh Phong ra thì công lực của hắn là cao nhất. Trương Tinh Phong gật gật đầu, nhìn lại các thân nhân huynh đệ, cười lớn nói: "Mọi người, Tinh Phong đi đây." Ha ha ha. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn tất cả mọi người, đột nhiên điều khiển phụ Vân Tiên phủ trực tiếp xuyên qua ranh giới. "Đại ca, chúng ta đi." Sư huynh sư lệ cũng muốn tiến huynh một đoạn tiêu lâm cười lớn lúc này hắn đã đạt đến hợp thể kỳ bởi vì có hỗn độn lực cho nên thực lực chân chính đã đạt đến đại thành kỳ đối với danh giới của hồng hoang rất tự tin còn những người khác thực lực không đủ thì chỉ có thể nhìn trương tinh phong rời đi tốt sư lệ đại ca chúng ta đi tiếng cười sang sảng của trương tinh phong từ xa truyền lại lang phong cũng điều khiển phủ vân tiên phủ cùng đám người trương tinh phong đồng thời đi vào bên trong hồng hoang hai đám mây kim sắc bay về hướng tây chỉ lưu lại hai đạo kim quang trương tinh phong trên hai kiện phủ vân tiên phủ dùng vô cực lực cường đại của hắn trợ giúp lang phong trực tiếp xuyên qua danh giới cũng là danh giới thứ năm, chỉ có thực lực đại thành kỳ mới có thể đột phá. Trương Tinh Phong dựa vào thực lực đã đạt đến đại la kim tiên, đem hai phủ vân tiên phủ bay lên phía trước. Tiêu Lâm trực tiếp dùng thực lực của bản thân đem một tòa phủ vân tiên phủ bay qua. Trương Tinh Phong chợt cảm thấy một sự sợ hãi từ trong tâm linh. hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, đại điệu rộng lớn mê mang, tại cách đó rất xa. Thanh quang, hắc mang, thanh quang chiếu lên tận trời, hắc mang dọi đến cửu thiên, phảng phất như hai cái trụ lớn trong trời. Một đạo thanh quang, một đạo hắc mang. Trương Tinh Phong đã cảm nhận được lực lượng cường đại. hắn biết, đây chính là thông đạo. Chuyển tống thông đạo không hổ là truyền tống thông đạo giữa không gian, năng lượng thật sự quá mạnh, từ xa như thế này cũng có thể cảm nhận được. Trương Tinh Phong cảm thán. Phong ngữ yên, lang phong, tiêu lâm mấy người đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn nhân gian kỳ cảnh này đi. Trương Tinh Phong đột nhiên lên tiếng. Ba đám mây kim sắc bay về hướng thanh quang và hát mang. mươi 21. Ngũ trào thần long. mươi 21. Ngũ trào thần long. Nịch tiêu ma quân đứng bên ngoài kết giới khu vực thứ năm của hồng hoang, trên mặt nở nụ cười lạnh 100 năm rồi. Ngịch Tiêu Ma Quân ta không ngờ lại bị một tên tu chân giả bức bách phải ẩn trốn suốt 100 năm, bây giờ cuối cùng đã đem thân thể tu luyện thành công, lực lượng trong người đã có thể hoàn toàn phát huy. Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong. Ha ha, hắn hiện tại không phải chuẩn bị rời khỏi đời sao? Ánh mắt của nghịch Tiêu Ma Quân trở nên tàn nhẫn. Ngịch Tiêu Ma Quân không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Hắn một mực cẩn nhẫn, một mực tu luyện, nhưng vẫn không ngừng dám thị Trương Tinh Phong. Bằng vào thực lực ma quân của hắn, Trương Tinh Phong căn bản là không thể phát hiện được. Nhưng lúc này Trương Tinh Phong cuối cũng đã đột phá, hỗn độn lực đã hoàn toàn tiến hóa thành vô cực lực, thực lực đã có thể ngang với đại La Kim Tiên. Chuyện này khiến cho nghịch tiêu ma quân kinh hoàng. Nên biết rằng ma quân chỉ cùng một đẳng cấp với la thiên thượng tiên mà thôi. Hắn trong lúc nhất thời cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng mà hiện tại hắn đã nắm chắc. Truyền tống thông đạo giữa phạm nhân giới và tu chân giới một khi khởi động, năng lượng bạo phát tuyệt đối vô cùng khủng bố. Đến lúc đó chỉ cần nghịch tiêu ma quân công kích đánh lén, lực lượng đủ lớn, công kích đủ mạnh, sẽ có thể làm cho năng lượng của truyền tống thông đạo không ổn định, thậm chí đám người trương tinh phong có thể bị thông đạo chấn động làm cho tan xác. Lịch Tiêu Ma Quân chính là một ma quân đã có vạn năm kinh nghiệm, về mặt kỹ năng tuyệt đối không phải là loại tay mơ chưa có kinh nghiệm thành tiên nhân như Trương Tinh Phong có thể so sánh được. Hắn chỉ cần đơn giản sử dụng ẩn khí quyết là có thể tránh được sự tìm kiếm của Trương Tinh Phong. Lịch Tiêu Ma Quân nhìn ba đám mây kim sát phía xa, cười lạnh lùng, ẩn khí quyết phát động, thân hình lập tức biết mất không tung tích. Nhưng mà Trương Tinh Phong thật sự không thể phát hiện ra hắn sao? Nếu như Lịch Tiêu Ma Quân biết được sự tồn tại của vô cực chi lực thì hắn có còn tự tin như vậy nữa không? 26. Sáu người Trương Tinh Phong cuối cùng cũng đã đến bên cạnh truyền thống thông đạo. lúc này ở giữa hắc sắc quang trụ và thanh sắc quang trụ linh khí quay cuồng hỗn loạn lốc xoáy kinh khủng điên cuồng quét ra bốn hướng trên mặt đất không có bóng dáng động vật cây tối nào hống một tiếng gầm lớn vang lên thanh âm khiến cho trương tinh phong biến sắc vô cực lực lập tức ồ ạt phát ra hình thành cấm chế bên ngoài ba đám mây kim sắc đại ca sư đệ nhanh phát động cấm chế của tiên phụ trương tinh phong trong lòng đã đoán được thứ gì đã phát ra tiếng gầm này rộng cự long màu đen dài hơn trăm mét đang chậm rãi phi hành đến gần truyền tống thông đạo năm chiếc kim sắc long trảo cực lớn khiến trương tinh phong sắc mặt cũng biến ngũ trảo thần long Lợi hại nhất trong các loại thần thú chính là Long tộc, mà trong Long tộc, lợi hại nhất chính là Ngũ trào Thần Long. Mặc dù Ngũ trào Thần Long này ở tại Phạm nhân giới, đẳng cấp lực lượng thấp hơn rất nhiều, nhưng mà Ngũ trào Thần Long bản thân cao quý, khẳng định là lợi hại hơn nhiều so với dòng phổ thông. Ngũ trào Thần Long mở to đôi mắt pha lê tựa như hai chiếc đèn lồng lớn, ánh mắt phảng phất như thực chất nhìn chằm chằm vào đám người Trương Tinh Phong. Hiển nhiên, mục tiêu của nó chính là mấy người bọn họ. Mọi người lùi lại. Tinh Phong thấp giọng quát: "Hắn biết, chiến đấu cùng với thần thú đẳng cấp như cự long này không phải là chuyện tu chân giả bình thường có thể chống cự được." Ba đám mây kim sắc lùi lại nhanh như chớp, bọn họ cũng biết ở lại chỉ làm ảnh hưởng đến trương tinh phong. Mà lúc này trương tinh phong đã rời khỏi phù vân tiên phủ, đi đến trước mặt cử long. Mục tiêu của nó chính là bọn họ, nếu như hắn không xuất thủ thì tất cả không thể chạy thoát hắc long, Hát long, vì để cho các đệ tử của thiên tâm tông ta sau này có thể an toàn rời khỏi đây, không còn cách nào khác, ta phải giết ngươi. Trương tinh phong biết nếu như tuấn di sẽ rất nhanh đến được truyền tống thông đạo, nhưng nếu hắc long thật sự truy sát đến, tình huống sẽ rất không hay. Hắn hiện tại cảm nhận được rất rõ áp lực của hắc long, ít nhất cũng mạnh hơn là thiên thượng tiên bình thường. đã đạt tới đẳng cấp tối cao của dòng tại phàm nhân giới, thực lực của Đại La Kim Tiên. Thực lực Đại La Kim Tiên không phải thứ mà hậu nhân Tiên Tâm Tông có thể chống lại được linh điểm liệt kích, thứ nguyên trạm. Trương Tinh Phong thân hình chuyển động, vừa xuất thủ đã là tuyệt chiêu. Thân hình lay động theo vi ba chấn, nhu kim nhanh chóng biến thành bao tay. Tay phải của hắn trong nháy mắt phát ra mấy vạn nhát chém, lực công kích cường đại chạm phá không gian. Chiếc đuôi của Ngũ Trảo Thần Long vung lên, lập tức đã ở xa ngoài vật thước. Tốc độ thứ nguyên trạm của Trương Tinh Phong thật sự quá nhanh, khiến cho Ngũ Trảo Thần Long được hưởng thực sự lợi hại của vết nứt không gian. may mà nó chạy nhanh cho nên lực công kích của không gian liệt phùng lên người nó chỉ phát huy chưa được một nửa ngũ trào thần long ở bên ngoài và thước nhìn chằm chằm vào trương tinh phong nó cũng cảm nhận được sự uy hiếp của nhân loại này sự khinh thường lúc ban đầu đã biến mất máu tươi màu hoàng kim trên thân thể chậm rãi chạy ra nó đã thụ thương ngũ trào thần long ở giữa không trung bắt đầu quận người lại long khí trong cơ thể vận chuyển theo phương thức của ký ức truyền thừa nhiều đời, trên thân thể bắt đầu xuất hiện những tia lửa màu đen địa ngục ma hỏa kỹ năng trời sinh của ám thuộc tính ngũ trảo thần long mà tại thiên không bên kia đối diện với ngũ trảo thần long chính là trương tinh phong một bên là ngũ trảo thần long dài hơn trăm mét, một bên là nhân loại nhỏ bé, có vẻ như rất không tương xứng, nhưng những người quan chiến đều không ai có cảm giác này. Lúc này trương tinh phong ngạo nghễ đứng đối diện với ngũ trảo thần long, khí thế trên người thậm chí còn áp đảo, hắn mỉm cười tự tin, bởi vì hắn có thể sử dụng thần khí. Ha ha, thần long, trước tiên hãy nếm thử trung cực vật lý công kích của ta, không bắt liệt. Trương tinh phong trên người lóe lên ánh sáng màu tím, thanh kiện tự ý thì đã hoàn toàn khởi động, song thủ trong nháy mắt biến thành màu vàng, bao tay kim sắt do nhu kim biến thành phát ra quang mang chói lọi. Nhất thời giữa thiên địa khắp nơi đều xuất hiện thân ảnh của Trương Tinh Phong, trung quanh Ngũ Trảo Thần Long đều là thân ảnh của hắn. Mỗi một đạo thân ảnh đều đồng dạng sử dụng một chiêu thức, chém xuống, liên tiếp chém xuống. Công lực chưa đạt đến đẳng cấp Đại La Kim Tiên thậm chí còn không thể nhìn thấy động tác của Trương Tinh Phong. Phản phất như một tấm gương vỡ vụn, từng phiến không gian trung quanh Ngũ Trảo Thần Long bắt đầu chấn động. Ngũ Trảo Thần Long cũng đã có tu vi tiếp cận hóa hình kỳ, trí tuệ của nó không kém hơn nhân loại bao nhiêu. Lúc này, nó đã cảm nhận được rõ ràng uy lực của Không Bách Lực Hống, trong sát na đối diện với tử vong, Ngũ Trảo Thần Long bạo phát, tiếng gầm điên cuồng khiến cho không gian phát ra những gợn sóng có thể nhìn thấy rõ ràng trên thân nó bắt đầu phát ra quang mang màu đen quang mang của ngọn lửa bắt đầu bừng lên mãnh liệt phản phất như đã tồn tại từ xa xưa không gian dạng nước lại không thể làm cho ngũ chảo thần long bị tê liệt chỉ có thể lưu lại trên thân nó những đạo huyết ngân trương tinh phong chân kinh Phòng ngự của ngũ chảo thần long này thật sự quá khủng bố nhưng hắn cũng không biết ngũ chảo thần long sở dĩ cường hãn như vậy ngoại trừ phòng ngự của bản thân chủ yếu nhất là trong lúc tối hậu đã phát động tuyệt đối phòng ngự Đây là tối cao phòng ngự trong truyền thừa ký ức, chỉ là lúc này năng lực của Ngũ Chảo Thần Long quá thấp, nếu không Trương Tinh Phong căn bản không thể nào phá vỡ được. Tuy nhiên sau khi hao phí hơn một nửa Long khí, Ngũ Chảo Thần Long cuối cũng đã thành công, bởi vì nó đã ngăn cản được tuyệt chiêu của Trương Tinh Phong. Cái đầu khổng lồ của Ngũ Chảo Thần Long trông khủng bố dị thường, đôi mắt lớn như hai chiếc đèn lồng toát ra quang mang phẫn nộ, lỗ mũi to lớn phun ra từng tia hỏa diễm hống. Ngũ Chảo Thần Long gầm lớn một tiếng, hai chiếc sừng trên đầu đột nhiên phát ra hai đạo quang mang màu đen, hắc sát quang mang trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Tinh Phong, xuyên qua thân thể hắn. Ngũ Thần Long mình. trương tinh phong chậm rãi biến mất đó chỉ là tàn ảnh của hắn oanh ngũ trào thần long chấn động thân bất do kỳ bay ra xa và thước ha ha ha thật là sảng khoái đến đây trên người trương tinh phong bắt đầu phát ra ngọn lửa màu tím hắn đã hoàn toàn bạo phát lực lượng nục thể so với ngũ trào thần long cũng không biết ruột cuộc là nục thể của ai cường hắn hơn thân hình trương tinh phong lại lóe lên tàn ảnh quan mang màu đen của thần long cũng lóe lên trong ngáy mắt đã biến thành chỉ còn vài thước mặc dù hiện tại nó vẫn còn chưa thể hóa hình biến thành hình người nhưng đã có thể biến lớn biến nhỏ thần long hiểu rõ thân thể khổng lồ sẽ rất khó di động cho nên đã biến nhỏ lại thế nhưng dài vài mét đối với trương tinh phong mà nói thì cũng chẳng tính là nhỏ anh. thần long bị đánh văng đi oanh oanh oanh oanh trương tinh phong nắm lấy tiên cơ không ngừng công kích nhất thời khiến cho thần long vô lực hoàn thủ lực lượng vô cùng khủng bố từng quyền nặng nề đánh vào thần long phòng ngự của thần long mặc dù cường hãn cũng phải chống đỡ rất vất và ô ô phảng phất như tiếng khóc thần long không ngờ lại phát ra thanh âm quái dị như vậy trương tinh phong dừng lại nhìn về phía thần long thần long lúc này trông có vẻ cực kỳ đáng thương nhìn vào trương tinh phong ánh mắt hiện lên vẻ cầu khẩn trương tinh phong trong lòng trận động Hắn biết rất nhiều tiên nhân đều có tọa kỵ, những tọa kỵ này đều là linh thú tiên thú. Thu phục linh thú tiên thú rất khó khăn, nhưng chúng lại cực kỳ trung thành. Tại sao mình lại không bắt ngũ trảo thần long này làm tọa kỵ? Ngũ trảo thần long làm tọa kỵ, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hưng phấn. Thân thức của trương tinh phong, linh giác đã tiến hóa, lập tức tiến vào trong đầu ngũ trảo thần long, trong nhát mắt đã cảm nhận được tư tưởng của nó. Thần long này phản phất giống như hải tử, tư tưởng thực sự quá đơn thuần. Đối với trương tinh phong đối thủ có thể đánh bại nó không ngờ lại sinh ra cảm giác ỉ lại. Chuyện này khiến cho trương tinh phong nhất thời ngơ ngẩn. trương tinh phong cũng không biết lúc này thần long cảm nhận được trên người hắn có khí tức làm cho nó dễ chịu đó là khí tức của phụ mẫu năm đó trong số rồng mà huyết sát ma đế giết hại có phụ mẫu của ngũ trào thần long hiện tại nó cảm nhận được cố khí tức này thêm vào thực lực cường đại của trương tinh phong mới khiến cho nó có cảm giác ỷ lại nếu như không có cố khí tức của rồng này thì có lẽ thần long cho dù chết cũng không bị trương tinh phong thu phục bởi vì rồng thật sự rất cao ngạo đột nhiên trương tinh phong mỉm cười vô cực lực trong cơ thể bắt đầu phát ra tiến vào cơ thể ngũ trào thần long bắt đầu chữa trị thương thế của nó Long khí khổng lồ mà Ngũ trào Thần Long đã sử dụng để phát ra tuyệt đối phòng ngự cũng bắt đầu được Trương Tinh Phong khôi phục. Lúc mới đầu, Ngũ trào Thần Long đối với vô cực lực mà Trương Tinh Phong truyền vào cơ thể cảm thấy hơi sợ hãi. Nó cảm nhận được rõ ràng, đẳng cấp của vô cực lực vượt xa long khí của nó hiện tại, chỉ có Long Nguyên Lực mới có thể so sánh được. Nhưng nó lại rất tín nhiệm đối với Trương Tinh Phong. Cảm nhận được vô cực lực đang không ngừng khôi phục thân thể mình, Ngũ trào Thần Long không ngờ lại thoải mái nhéo mắt lại. Điều này khiến cho Trương Tinh Phong không thể nhịn cười. Trương Tinh Phong thu hồi vô cực lực. Lúc này thương thế của Ngũ Thần Long đã dần dần khôi phục, vết thương trên cơ thể cũng nhanh chóng lành lại. Trương Tinh Phong trong lòng vừa động, bàn tay lóe lên, một viên nội đan lớn liền xuất hiện. Năm đó huyết sát ma đế đã giết chết ba đầu cự long, ba khỏa nội đan đã bị thu vào bên trong trạm lam thủ trạc. đương nhiên những thứ bên trong trạm lam thủ trạc này đều được Trương Tinh Phong để vào bên trong thiên vũ. Ba đầu cự long này đều đã đạt tới đẳng cấp đỉnh phong tại phạm nhân giới. Ngũ trảo thần long nhìn thấy nội đan trên tay Trương Tinh Phong, lập tức phát ra thanh âm vui mừng cầu khẩn. Trương Tinh Phong lúc này đã có cảm ứng với nó, có thể cảm nhận rõ ràng sự mong chờ của ngũ trảo thần long đối với nội đan. Trương Tinh Phong cười nhẹ, đưa nội đan hướng tới ngũ trảo thần long. ngũ chảo thần long phảng phất như một chú chó nhỏ đáng yêu hưng phấn gật gật đầu túi đầu nuốt họa nội đan trên tay trương tinh phong chỉ thấy trên thân thể ngũ chảo thần long bắt đầu lóe sáng bên ngoài long lân cũng bắt đầu lóe lên những tia lửa vừa rồi nội đan mà trương tinh phong cấp cho nó chính là nội đan của dòng hỏa thuộc tính bởi vì trương tinh phong cảm nhận được mặc dù ngũ chảo thần long là ám thuộc tính nhưng dường như vẫn có hỏa thuộc tính thậm chí có thể là song thuộc tính nhị đệ con rồng này làm sao vậy Đáng người lang phong từ xa bay đến gần đối với trận chiến đột nhiên đình chỉ cảm thấy nghi hoặc nó trương tinh phong chỉ vào thần long đang hấp thu nội đan cười cười nói nó bây giờ là tọa kỵ của đệ. trương tinh phong trên mặt có vẻ tự hào, trong lịch sử chưa từng có tiền lệ lấy rồng làm tọa kỵ a? mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn trương tinh phong, khó tin tất cả những việc này lại là sự thật. lúc này nhóm người trương tinh phong đang cao hứng vì thu phục được thần long, nhưng cách đó bên ngoài vạn thứ bốn, lịch tiêu ma quân thân thể bắt đầu có chút run rẩy, không gian dặn nứt, không ngờ, không ngờ lại có nhiều vết rách như vậy, lực lượng này cường đại đến mức nào? đột nhiên trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười âm hiểm, tay phải chậm rãi rơi lên, chỉ thấy một quang cầu màu đen lơ lửng trên tay của hắn. Một đạo ánh sáng bên trong quang cầu chợt lóe lên rồi biến mất Trương Tinh Phong, ha ha ha, buồn ma quân khổ công suốt 10 năm, ta không tin là không thể chấn động được truyền thống thông đạo. Lục Tiêu ma quân nghiến răng nghiến lợi, biểu tình trên mặt vô cùng khủng bố. Chương 22, Tiền Vãng tu chân giới. Chương 22, Tiền Vãng tu chân giới. Chủ nhân. Một thanh niên đôn hậu, hùng hồn nhưng hơi có vẻ hơi lắp bắp đột nhiên vang lên. Trương Tinh Phong xoay người nhìn lại. Một đại hán mặc chiến giáp màu đen, thân cao hơn hai thước, dung mạo đôn hậu đang nhìn hắn, ánh mắt giống hệt như Ngũ Trảo Thần Long. Ngươi là Ngũ Trảo Thần Long? Trương Tinh Phong nghi hoặc hỏi. Hống. chính là ta chủ nhân trí tuệ của ngũ trào thần long hiển nhiên là không cao có vẻ hắn đã sống một mình không biết bao lâu rồi vậy tại sao ngươi lại trương tinh phong khó mà tin được nội đan sao lại có thể hấp thu nhanh như vậy đây không phải là nội đan thông thường là viên nội đan của giống a chủ nhân ta căn bản đã đạt đến ngưỡng cửa của hóa hình kỳ chỉ còn kém một chút mà thôi dựa vào nội đan mà chủ nhân ban cho cho dù chỉ mới hấp thu được gần phân nửa nhưng cũng đủ để giúp ta đột phá nội đan còn lại trong cơ thể sau này sẽ từ từ hấp thu ngũ trảo thần long nói chuyện một lúc lâu tự nhiên cũng trôi chảy hơn rất nhiều lúc này hắn hiển nhiên rất hưng phấn cao hứng vì đạt đến hóa hình kỳ trương tinh phong trong lòng đã minh bạch chậm nhữ mày nói ngươi có thể đừng gọi ta là chủ nhân được không trương tinh phong đối với danh xương này cảm thấy không thoải mái chút nào vậy ta nên gọi chủ nhân là gì ngũ trào thần long nhịu nhữ mày hiển nhiên là rất nghi hoặc một đại hán siêu cấp dũng manh lại có bộ dáng nghi hoặc thật sự là rất buồn cười trương tinh phong ngẫu nghĩ nhìn sang lang phong đột nhiên nói như thế này đi ngươi đã đạt đến hóa hình vậy thì ngươi hay gọi ta là nhị ca gọi lang phong là đại ca trương tinh phong nhìn ngũ Chảo thần long dưới hình dạng người đã có không có cách đem nó làm tọa kỵ được nữa. Lúc này hắn vẫn rất cao hứng. Ngũ trào Thần Long đạt đến hóa hình kỳ hoàn toàn có thực lực của Đại La Kim Tiên, đối với bản thân sau này hành sự tại tu chân giới sẽ trợ giúp rất lớn. Hống hống, tốt, nhị ca, đại ca, ta gọi là Hoa Tạp Tu. Ngũ trào Thần Long cười hiền lành, nhìn Trương Tinh Phong và Lang Phong. Lang Phong hiển nhiên là rất cao hứng, một Ngũ trào Thần Long trở thành huynh đệ của mình, cảm giác thật sự rất sảng khoái. Hoa Tạp Tu, Trương Tinh Phong có chút nghi hoặc. Ngũ Chào Thần Long dường như cũng có chút không hiểu rõ, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nói, ta cũng không biết tại sao ta lại gọi là Hoa Tạp Tu. nhưng mà khi ta vừa sinh ra đã biết tên mình cùng gia tộc rồi trong ký ức có nói ký ức của long Chi nhất tộc chúng ta đều được chuyển thừa qua từng đời long tộc chúng ta là năm xưa bị lạc đến phàm nhân giới long tộc chân chính không ở tại không gian này ai không biết đến bao giờ mới có thể trở về nhà hoa tạp tu mặc dù có ký ức nhưng ký ức đó đều là quá khứ khi hắn được sinh ra long Chi nhất tộc của hắn đã không còn ở đó nữa hoa tạp tu cái tên này ta gọi không quen ta gọi ngươi là tiểu long vậy trương tinh phong cười nói ngũ trảo thần long đối với trương tinh phong chức mắt hiển nhiên vô cùng tín nhiệm nghe trương tinh phong nói như vậy hắn tao hứng hứng lên ồ oh, tiểu long tiểu long hống hống tên hay bất quá chỉ có đại ca nhị ca còn có hai vị đại tỷ này là có thể gọi người khác dám gọi ta sẽ ăn thịt bọn chúng hống hống trương tinh phong là người tiểu long này cũng không phải là ngu đốc nhìn ra được phong ngự yên và nhạc nguyệt cùng bọn hắn có quan hệ không bình thường trương tinh phong cười cười nói tiểu long bây giờ có muốn đi cùng bọn ta đến tu chân giới không tiểu long lập tức cao hứng vung vung quyền đầu to lớn hống lên vài tiếng nói tốt quá ở chỗ này thật là buồn muốn chết còn có kết giới vô hình nữa chứ muốn đi cũng không đi được nhị ca đi thôi nói xong chiến giáp màu đen trên thân liền sáng lên quay đầu bay về hướng truyền tống thông đạo trương tinh phong là người không nghĩ đến tên gia hỏa này nói đi là đi liền không khỏi cười cười cùng mấy người lang phong bay về hướng truyền tống thông đạo hống nhị ca nhanh đến đây cái thông đạo này rốt cuộc là có chuyện gì tiểu long có vẻ rất nghi hoặc nhưng trong nháy mắt liền cười ha hả hống tiểu long ta cũng không phải là ngốc tiểu long có truyền thừa ký ức lâu đời của long chi nhất tộc bất quá lúc bình thường không dùng tới nội dung về trận pháp thông đạo nên hắn cũng không để ý đến ký ức này lúc này hắn vừa chú ý liền hiểu được nên làm như thế nào hống Tiểu Long đắc ý hống lên một tiếng, quyền đầu to lớn đột nhiên sáng lên, hai quang cầu tử trong lòng bàn tay bay đến giữa trận pháp huyền diệu do hắc sắc quang trụ và thanh sắc quang trụ tạo thành oanh. Chỉ thấy hai quang trụ đột nhiên sáng lên, thiên địa nhất thời biến sắc. Nhưng chỉ trong ném mắt, quang trụ đột nhiên biến mất. Chính xác mà nói thì quang trụ chọc trời đã co rút lại, co rút lại nơi trận pháp thông đạo. Trương Tinh Phong nhìn thấy tất cả, trong lòng kinh ngạc, thần thú không hổ là thần thú, nếu như là tiên nhân khởi động, cần phải án chiếu theo trận pháp từ từ bố trí thiên thạch. Không ngờ Long tộc lại còn có bí như vậy. Trương Tinh Phong cũng không biết, Ngũ Trảo Thần Long là vương giả của Long chi nhất tộc, bí kíp Long tộc tiểu Long có được trong truyền thừa ký ức là nhiều và thâm ảo nhất, truyền thừa ký ức của Long tộc bình thường không thể so sánh được đoàn người Trương Tinh Phong đều rời khỏi phủ Vân Tiên phủ, đem tiên phủ thu lại. Trương Tinh Phong nhìn quang văn màu xanh đã hình thành thông đạo, trong lòng cực kỳ kích động. Thông đạo này chính là đường đến tu chân giới, chỉ cần đi qua là có thể trở về thiên Tâm Tông của mấy ngàn năm trước, nơi nằm sâu trong tâm hồn của hắn. "Sư đệ, mấy người chúng ta sẽ đi trước. Ngươi nhất định phải cố gắng, ta ở bên đó chờ ngươi." Trương Tinh Phong xoay người với Tiêu Lâm. Tiêu Lâm mỉm cười, ôm vòng eo thon nhỏ của hồng tiêu, cười đùa nói: sư minh, sư đệ ta cũng không cần nội. Có hồng tiêu ở cùng với ta, hắc hắc, không cần nội, không cần nội. trương tinh phong nhìn tiêu lâm ra vẻ ngoạn thế bất cùng một, cười cười. hắn cũng không lo lắng, Phúc khí của tiêu lâm so với hắn còn hơn nhiều, chỉ cần khai thiên thần phủ do thần nhân bản cổ luyện hóa thành, chính là đỉnh phong của đỉnh cấp thần khí. một, vẫn cận với đời. bởi vì khai thiên thần phủ đã sớm nhận chủ, cho nên mặc dù lúc này tiêu lâm vẫn chưa đủ công lực để sử dụng, nhưng thần khí vẫn có thể tự bảo hộ chủ nhân của mình. có khai thiên thần phụ bảo hộ, trương tinh phong còn phải lo lắng gì? Trương Tinh Phong nhìn Phong Ngữ Yên bên cạnh. Lúc này Phong Ngữ Yên đang mặc hồng la phượng y rìa, mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây còn có một cái tiểu hồ lô tinh xảo. Tiểu hồ lô chỉ lớn bằng đầu ngón tay này chính là bảo bối của Phong Ngữ Yên. Phong Ngữ Yên đối với tu luyện không hề có hứng thú, nhưng đối với việc luyện chế mỹ tiểu lại rất nhiệt tình. Cái hồ lô này là tiên khí do Trương Tinh Phong luyện chế chuyên dùng để chứa mỹ tiểu. Hồ Chung Nhật Nguyệt, hồ lô này lớn đủ chứa cả núi cả biển. Lúc này bên trong toàn là mỹ tiểu, Trương Tinh Phong muốn uống cũng phải tốn khá nhiều nước bọt. Bên kia Lang Phong và Nhạc Nguyệt cũng ở cùng một chỗ, mái tóc dài của Nhạc Nguyệt cũng tương tự được buộc một sợi dây được trang trí bằng một tiểu hồ lô. Khả năng luyện chế mỹ Tiểu của Nhạc Nguyệt không hề kém hơn so với Phong Lự Yên, Lang Phong cũng bị mỹ Tiểu của Nhạc Nguyệt giữ chân lại. Lúc này bốn người đã tiến vào bên trong trận pháp. "Sư huynh, bảo trọng." Bên ngoài trận pháp, Tiêu Lâm run giọng nói. Sự quan tâm của Trương Tinh Phong đối với hắn phản phất như một đại ca đối với tiểu đệ. Hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, công lao của Trương Tinh Phong không hề nhỏ. Nên biết rằng đơn thuần tu luyện thân thể là vô cùng chậm chạp, Trương Tinh Phong đã dùng thực lực mạnh mẽ để trợ giúp hắn, giúp hắn đề cao và củng cố lực lượng. lúc này trương tinh phong phải rời đi tâm tình của tiêu lâm người khác làm sao hiểu được trương tinh phong mỉm cười nói sư đệ sư huynh tại tu chân giới chờ ngươi mấy người lang phong bên cạnh cũng mỉm cười nhìn hai người tiêu lâm khởi động trương tinh phong quay sang nói với tiểu long bên cạnh hống hống xem tiểu long ta đây long nguyên lực trên người tiểu long phát ra kim sắc qua mang trong nháy mắt bắn đến trận pháp giữa hai quan trụ quan văn lập tức bắt đầu sáng lên hai thông đạo đồng thời mở ra phảng phất như một cái lồng khí trong suốt bao phủ lấy nhóm người trương tinh phong năng lượng của truyền tống thông đạo khổng lồ bắt đầu phát động thông đạo nối liền hai giới cuối cùng cũng đã hình thành tai kiến bảo trọng tiêu lâm và trương tinh phong lưu luyến chia tay ha ha ha trương tinh phong đi chết đi một âm thanh điên cuồng chợt vang lên một quang cầu màu đen mạnh mẽ lao đến nhóm người trương tinh phong năng lượng cường đại khiến cho tất cả đều biến sắc lịch tiêu ma quân trương tinh phong trong lòng phát run không hay tên gia hỏa này không ngờ ẩn nhẫn lâu như vậy đến lúc này mới tay thế nhưng không có thực lực của đại la kim tiên trương tinh phong không dám xuất thủ bởi vì thông đạo đã hoàn toàn khởi động hắn xuất thủ có thể làm thông đạo không ổn định Nếu như thông đạo bị chấn động thì sẽ rất nguy hiểm." Tiêu Lâm thân hình lóe lên, thân thể hắn đã gần đạt đến Huyền Vũ chi thân đại thành, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không kém hơn nghịch tiêu ma quân lúc này. "Chết đi." Phách tản phủ trên tay Tiêu Lâm mãnh liệt bổ xuống quang cầu màu đen. "Thuần di." anh. Năng lượng cường đại mà nghịch tiêu ma quân tụ tập hơn 10 năm người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Tiếng nổ khiến cho thiên địa biến sắc, vụ nổ dẫn động khí lưu hỗn loạn, hình thành cơn lốc chung quanh trận pháp. Đáng tiếc là cố năng lượng này không hoàn toàn đánh kích vào trận pháp, dư chấn của vụ nổ không làm ảnh hưởng chút nào đến trận pháp. Tiêu Lâm trong nháy mắt đã đến bên cạnh nghịch tiêu ma quân. thuận di đã giúp hắn thoát khỏi tai nạn thuận di nghịch tiêu ma quân trong nháy mắt liền biến mất xuất hiện giữa hai thông đạo bên ngoài trận pháp hắn điên cuồng vận khởi lực lượng toàn thân để làm trận pháp hỗn loạn tiêu lâm cực kỳ nôn nóng hắn biết nếu như nghịch tiêu ma quân thành công thì sẽ nguy hiểm ra sao mặc dù trận pháp này rất khó bị phá hủy cho dù là thiên tiên cũng không thể nhưng thực lực của nghịch tiêu ma quân quả thật rất cao nói không chừng hắn có thể làm trận pháp hỗn loạn thuận di hắn nhất định phải ngăn cản lịch tiêu ma quân nịch tiêu ma quân nhìn tiêu lâm trên mặt xuất hiện một nụ cười âm hiểm thân hình không, không ngừng thuận di năng lượng tụ tập cũng càng lúc càng nhiều tiêu lâm giống như đã phát điên thân thể trong nháy mắt buộc phát năng lượng cường đại trực tiếp sử dụng tốc độ cực nhanh nhanh đến mức khiến cho người ta sợ hãi vượt xa trình độ bình thường của hắn trương tinh phong cũng rất lo lắng nhưng hắn lại không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ còn một giây nữa bọn họ sẽ bị truyền tống, nhưng một giây này cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện nói thì chậm nhưng tốc độ của bọn họ thật sự quá nhanh từ lúc nịch tiêu ma quân xuất hiện đến lúc tiêu lâm bạo phát cũng không quá nửa giây nịch tiêu ma quân thân hình dừng lại hắn đã đánh giá sai tốc độ của tiêu lâm không ngờ lại bị tiêu lâm trong nháy mắt tóng chặt thiết quyền của tiêu lâm không do dự đánh vào bụng hắn. nghịch tiêu ma quân đã phát điên hắn tốt xấu gì cũng là một ma quân hiện tại không ngờ lại bị một tu chân giả bình thường bước đến mức này bất quá quên đầu của tu chân giả này quả thật là nạo Rốt. tiếng xương cốt dạn nước vang lên nhắc nhở nghịch tiêu ma quân xương sườn của hắn đã gãy ma quân cao ngạo làm sao có thể chịu được một tu chân giả sỉ nhục như vậy ánh mắt của nghịch tiêu ma quân trở nên tàn nhẫn quát lên người hãy chết đi nghịch tiêu ma quân đem quang cầu năng lượng vốn chuẩn bị công kích trận pháp ném vào tiêu lâm lúc này tiêu lâm đang ôm chặt nghịch tiêu ma quân căn bản là không thể tránh được năng lượng khổng lồ nổ tung nhất thời không thể nhìn thấy gì sư đệ tiêu lâm đám người trương tinh phong hoảng hốt kêu lên trương tinh phong đã muốn phát điên tiêu lâm đều vì bọn hắn mà trở nên như vậy lúc này hắn thật sự muốn đem lịch tiêu ma quân nghiền nát thành cho bụi lâm ca tiếng khóc của hồng tiêu vang lên thân hình của hồng tiêu lóe lên lao vào bên trong vụ nổ ha ha ha thiểu ra hỏa hãy theo ta đến ma giới đi thanh âm của nghịch tiêu ma quân đột nhiên vang lên nghịch tiêu ma quân tại ma giới căn cơ thâm hậu tông môn tại ma giới cũng là tông môn cường đại đến ma giới sẽ từ từ hành hạ tên tu chân giả này đây là toan tính của nghịch tiêu ma quân lúc này hắn mang theo tiêu lâm đã trọng thương lao về phía thông đạo đi đến ma giới lâm ca chúng ta nếu chết cũng phải chết cùng một chỗ hồng tiêu cũng nhanh chóng lao vào bên trong thông đạo a đây là cái gì là thân khí Thanh âm thảm thiết của nghịch tiêu ma quân vang lên thân thức của trương tinh phong chỉ nhìn thấy một thanh cự phủ trên người tiêu lâm đột nhiên phát sáng sau đó bọn họ đã bị chuyển tống đi chương một la thiên thượng tiên chương một la thiên thượng tiên đây là một tinh cầu hoang vu ngoại trừ cắt đá thì chỉ có cùng phong không có một bóng người cho dù là tu chân giả cũng sẽ không lưu lại một nơi như thế này Cùng phong phát ra những thanh âm hô hô cường liệt, từng viên đá lớn bị gió bao thổi bay đi, mạnh mẽ đập vào những sơn thạch khác. Loạn, vô cùng hỗn loạn. Nhưng tại tinh cầu này, ở bên ngoài một sơn mạch lại có một địa phương kỳ tích, chu vi chỉ khoảng chừng vài thước. Địa phương này lại không hề có một chút nào cắt chạy đá bay. Nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện, địa phương không hề chịu một chút ảnh hưởng này là hình một ngôi sao sáu cánh. Không biết đã bao lâu, chỉ biết từ lâu lắm rồi, truyền thống trận pháp này chưa từng một lần sáng lên. Nhưng sau 100 năm, nơi này bỗng nhiên lóe lên một đạo ánh sáng màu xanh, một người trẻ tuổi theo đó liền xuất hiện. trong hành, tốt xấu gì cũng là một la thiên thượng tiên hiện tại không ngờ lại lâm vào tình cảnh này nói đến quá trình tu chân của hắn quả thật là vô cùng khó khăn hắn từ nhỏ đã cố khổ nhưng trong lòng vẫn luôn muốn được tu chân tu chân lúc này đã trở thành con đường duy nhất để cho hắn có thể vượt trội hơn người khác nhưng tu chân hiện nay đã trở nên không còn thuần khiết nữa trừ phi tư chất của người ngàn năm khó gặp bằng không thì nhất định phải giao nạp cho đủ tinh thạch một cực phẩm tinh thạch bằng một trăm thượng phẩm tinh thạch bằng một ngàn trung phẩm tinh thạch bằng một vạn hạ phẩm tinh thạch một khối hạ phẩm tinh thạch phổ thông nhất cũng có thể cung cấp đủ chi phí sinh hoạt cho một người bình thường trong vòng một năm Nhưng nếu như muốn tiến vào một tu chân tông phái, vậy thì một làng niên kỷ phải nhỏ hơn 16 tuổi, hay là phải cống hiến một khối thượng phẩm tinh thạch. Một khối thượng phẩm tinh thạch đối với người bình thường mà nói, cả đời cũng không kiếm nổi. Trong hành hắn vẫn luôn hy vọng tu chân. Không có tiền, hắn bắt đầu buôn bán, dựa vào trí tuệ hắn kiếm được rất nhiều tinh thạch. Nhưng đến khi hắn có đủ năng lực thanh toán chi phí, thì hắn đã sớm vượt quá niên hạn 16 tuổi rồi. Do đó, trọng hành đã quyết định dùng tinh thạch để đổi lấy tu chân bí tịch. Vì tu chân hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào, dù dỗ mua bán cướp đoạt, hắn cuối cùng cũng đã bắt đầu tu chân. Trong hành là một thiên tài tu chân. tự mình tu luyện, gần 1.000 năm hắn đã đạt đến độ kiếp kỳ, quan trọng nhất chính là hắn đã độ kiếp thành công. Tu chân dường như có rất nhiều lợi ích đối với phú hảo. Khi trọng hành đạt đến đại thành, hắn cũng đã phát triển thương nghiệp kiếm được vô số tinh thạch. Trọng yếu nhất chính là vào năm trọng hành đại thành, tung hành thương hành của hắn đột nhiên thu được một vật phẩm do người khác bán cho. Điều khiến cho trọng hành hưng phấn chính là kiện vật phẩm này lại là một đỉnh cấp tiên khí. Trọng hành hưng phấn đến phát điên. Nhưng tương lai của hắn cũng đổ sụp xuống vì kiện đỉnh cấp tiên khí đó. Từ phong tông, một trong những tông môn nòng cốt của tinh cầu cấp hai trực thuộc ngũ đại thánh địa là một đại tông phái. so với thiên tâm tông của trường tinh phong năm đó lớn hơn rất nhiều thực lực ít nhất cũng cường đại hơn thiên tâm tông gấp 10 lần nhị trưởng lão của tử phong tông tương tự cũng là một cao thủ đại thành kỳ hắn biết được trọng hành nắm giữ bảo vật liền này sinh ý muốn chiếm đoạt nhưng hắn cũng biết được thực lực của trọng hành cho nên hắn đã huy động lực lượng của của tông phái sự chân quý của một kiện đỉnh cấp tiên khí không phải người bình thường có thể tưởng tượng được luyện chế tiên khí cần phải có mật pháp đặc biệt tiên nhân và những tông phái có thể luyện chế được tiên khí hiếm hoi vô cùng điều này khiến cho tiên khí trở nên chân quý còn thân khí chỉ có hào thị cực vực tại danh trời mới có thể một vạn năm xuất hiện một lần thần hàng, cũng chỉ có khi đó mới có thể lấy được thần khí luyện chế thần khí cũng chỉ có nhân vật trong truyền thuyết là bản cổ mới có kỹ năng đó nhưng bản cổ lại không có truyền nhân cho nên phương pháp đó cũng bị thất truyền tại tiên giới những thiên tiên hạ đẳng hầu như chỉ có thể dựa vào đỉnh cấp pháp khí trong đó cũng có một số người lấy được hạ cấp tiên khí đương nhiên cũng có một số ít nhận được trung cấp tiên khí tốt hơn những người này đa số đều có sư môn trưởng bối có địa vị cao tại tiên giới la thiên thượng tiên bình thường đều sử dụng hạ cấp hay trung cấp tiên khí Đương nhiên chỉ cần ngươi gia nhập một trong ba thế lực lớn của tiên giới, sẽ có thể nhận được trung cấp tiên khí, và không thì cũng là hạ cấp tiên khí. Đại La Kim Tiên thông thường đều thu được đỉnh cấp tiên khí, Cựu Tiên Huyền Tiên đều có hạ cấp hoặc trung cấp thần khí, Tiên quân nhất định là sở hữu thần khí, chỉ có điều đẳng cấp thần khí rất khó nói. Còn ba vị tiên đế, sở hữu nhất định là đỉnh cấp thần khí. Đỉnh cấp tiên khí là binh khí thông thường của Đại La Kim Tiên, có thể hiểu được, nhị trưởng lão của Tử Phong Tông đã sắp đạt đến tiên tiên thèm khát bảo vật này như thế nào, cho nên đã làm ra những chuyện khiến trọng hành phát điên. Cương đoạt bất thành, Tử Phong Tông lại ra tay hủy diệt tung hoành thương hành. giết chết toàn bộ tộc nhân của trọng hành có thể còn có vài người may mắn sống sót nhưng trọng hành đã không còn cơ hội để tìm lại hắn chỉ biết chạy trốn tử phong tông đã không cho hắn cơ hội hắn có thể phản kháng hay sao tử phong tông chính là một tông phái cực lớn cao thủ đại thành kỳ ít nhất cũng có mười mấy người tiên khí đương nhiên cũng có sau đó hắn phi thăng lên tiên giới hắn nghĩ rằng hắn đã thoát nạn nhưng hắn đã lầm tử phong tông ở tiên giới tượng tự cũng có thế lực cường đại tổ sư khai sơn của tử phong tông tử phong chân nhân là một nhân vật cao cấp thuộc thế lực của tử vi đại đế tử phong chân nhân thậm chí còn không biết gì về chuyện này Nhưng chỉ vì một câu nói của đám tiểu bối, đám tiên nhân của Tử Phong Chân Nhân bắt đầu truy sát Trọng Hành vừa mới trở thành thiên tiên. Chạy, chạy, chạy, không có nơi nào để chạy. Trọng Hành bất lực phải giao ra kiện đỉnh cấp tiên khí, đồng thời tỏ ý hy vọng người của Tử Phong Tông có thể buông tha ngừng truy sát hắn. Thế nhưng, hắn đã suy nghĩ quá tốt đẹp. Tử Phong Tông đã lấy được đỉnh cấp tiên khí, nhưng vẫn như cũ truy sát hắn. Trọng Hành đã bắt đầu phát điên, nhưng hắn lại chỉ là thiên tiên yếu ớt. Cuối cùng hắn bất lực chạy đến hiểm cảnh của Tiên Giới, Cựu phẩm diệu sơn bên trong cựu phẩm diệu sơn trọng hành vô cùng cẩn thận hắn đã ở bên trong một sơn phúc gần một và năm cuối cùng cũng tiến nhập cảnh giới la thiên thượng tiên một và năm hắn đã không thể chịu đựng được nữa hắn nghĩ rằng người của tử phong tông đã bỏ cuộc nhưng hắn đã lầm với tiên nhân mà nói thời gian không thể nói lên bất cứ điều gì hắn vẫn như cũng bị tử phong tông truy sát vừa ra khỏi cựu phẩm diệu sơn hắn lại bị bức phải quay trở lại cựu phẩm diệu sơn này sở dĩ là đại hiểm cảnh của tiên giới nguyên nhân là vì nó không ngừng biến hóa trọng hành không thể tìm ra vùng sơn phúc trước kia hắn mơ hồ tiến vào bên trong một sơn động tối đen đợi đến khi tỉnh táo lại Hắn phát hiện ra mình đã đi đến một tình cầu hoàng vũ tu chân giới. Ha ha ha ha, là tu chân giới. Ông trời, ông đối với trọng hành ta vẫn còn chưa đổi tận rế tuyệt. Lão tiên, đây đúng là tu chân giới. Tu chân giới, biết bao nhiêu khí tức mê người. Trọng hành hưng phấn cảm nhận linh khí xung quanh, linh khí thuộc của tu chân giới. Tại tiên giới đều là tiên linh khí, nhưng nơi này lại không có một chút tiên linh khí nào, cho nên trọng hành vui mừng xác định, nơi này đúng là tu chân giới. Nam Mơ hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể trở về tu chân giới tại tu chân giới, cuộc sống của trọng hành ta còn không tốt đẹp hay sao. Trọng hành mỉm cười, Hắn tin tưởng bằng vào thực lực là thiên thượng tiên nhất định có thể sống tốt tại tu chân giới. Trọng hành hưng phấn bởi vì hắn đã trở về tu chân giới. Nếu như ngươi hỏi một tiên nhân bình thường nào đó tại tiên giới, mong muốn lớn nhất là gì? Bọn họ nhất định sẽ nói, quay lại tu chân giới. Mỗi tiên nhân bình thường đều hy vọng trở về tu chân giới. Tại tu chân giới bọn họ chính là lão đại, bọn họ có thể tung hoành khắp nơi, có vô số tu chân giả tung hô bọn họ, có vô số nhân vật muốn bái bọn họ làm sư phụ, có vô số thế lực muốn chiêu lãm bọn họ. Nhưng tại tiên giới bọn họ chỉ có thể rụt cổ cúi đầu, sống cuộc sống của tiên nhân hạ đẳng. nhưng muốn trở về tu chân giới thật quả thật rất khó khăn cả hai điều kiện lớn hầu như không có một tiên nhân phổ thông nào có được thứ nhất tiên nhân của ba thế lực lớn không thể quay về tu chân giới bởi vì ba vị tiên đế không cho phép thủ hạ của mình rời khỏi tiên giới nói cách khác người muốn quay về nhất định không thể gia nhập vào ba thế lực lớn thứ hai có đủ tiên tinh để đổi lấy cơ hội tiên môn ma luyện chỉ có thành công mới có thể thông qua tiên môn đương nhiên cơ hội ma luyện này cần phải có một số lượng tiên tinh nhiều đến vàng người một ngàn tiên tinh một tiên tinh bằng một trăm thượng phẩm tiên thạch và một ngàn trung phẩm tiên thạch và một vạn hạ phẩm tiên thạch và một vạn thượng phẩm tinh thạch Một tiên tiên thông thường tu luyện trong một năm chỉ cần đến một khối thượng phẩm thiên thạch, có thể tưởng tượng được tiên tinh chân quý như thế nào. Cho dù là đỉnh cấp tiên khí, tại tiên giới cũng chỉ có giá 100 tiên tinh mà thôi. Một ngàn tiên tinh, cũng chỉ những siêu đại thế lực tại tiên giới mới có thể chi trả nổi. Đương nhiên ma tinh cũng chân quý như vậy, cho nên trương tinh phong vừa đến tu chân giới thì đã là một siêu cấp phú hảo. Ngay cả tiên quân cấp bậc gần bằng tiên đế, tiên tinh trên người thông thường cũng chỉ có vài chục vạn mà thôi. Cựu tiên huyền tiên thì có khoảng vài vạn, đại la kim tiên bình thường cũng chỉ có vài ngàn tiên tinh. Nhưng tiên môn ma luyện này cũng rất khó khăn. không có thực lực đại la kim tiên đừng nghĩ đến thì hơn trọng hành may mắn tại cửu phẩm diệu sơn gặp được kỳ ngộ trở về tu chân giới xem ra vận đen của tên gia hỏa này đã qua bắt đầu gặp được vận may trọng hành từ bên trong toàn hoàng thủ trạc của mình mà lấy ra dụng cụ định vị mà trước đây tại tu chân giới hắn vẫn thường dùng thở dài nói ai lao bằng hữu lại phải dựa vào ngươi rồi may mắn là năm đó ta không vứt bỏ ngươi đi hắc hắc ai mà biết là trọng hành ta lại có thể trở về tu chân giới quả thật là vô cùng may mắn toàn hoàng thủ trạc này chính là pháp bảo của trọng hành trong công việc làm ăn. Toàn Hoàng Thủ Trạc là một kiện hạ cấp tiên khí, xếp hạng thứ ba trong các loại thủ trạc. Hiện tại kiện Toàn Hoàng Thủ Trạc này đã trở thành kiện tiên khí duy nhất bên người hắn tử phong tông đệ đệ, ngang nhiên dám đoạt lấy đỉnh cấp tiên khí của ta, lại còn truy sát bổn La Thiên Tổ Tiên. Tốt, bây giờ Bổn La Thiên Thượng Tiên có cựu phục cũ, có oán ba ván. Trong hành đứng bên trong truyền thống trận, khởi động trận pháp, quang mang lóe lên, lập tức biến mất 16. Minh Linh Tinh, một trong ngũ đại tu chân thánh địa, là một tinh cầu cấp một duy nhất trong vô số tinh cầu tại khu vực phía bắc tu chân giới, nơi này hiện có khoảng 2000 vạn tu chân giả đang sinh sống. Tại một khu rừng bên ngoài Minh Linh Thành, nơi này chính là truyền thống trận pháp tại Minh Linh Tinh Tiểu Long. Bây giờ ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm trưởng lão của Thiên Tâm Tông. Âm Dương Sơn này là lễ vật dành cho ngươi. À, dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, dưới tình huống bình thường đừng nên sử dụng thần khí, để tránh dẫn đến sự thèm muốn của đám cao thủ. Được rồi, kiện cự hình chiến đao do ta luyện chế này cũng giao cho ngươi. Đây là một kiện đỉnh cấp tiên khí, chắc cũng đủ cho ngươi sử dụng rồi. Không phải đến lúc sinh tử thì không được sử dụng thần khí, biết chưa? Trương Tinh Phong mỉm cười nói với Tiểu Long. Sau khi tiến vào tu trần giới. những người khác vẫn còn lo lắng cho tiêu lâm nhưng trương tinh phong tin tưởng vào khai thiên thần phủ có khả năng bảo hộ chủ nhân hơn nữa lúc tối hậu hắn còn nhìn thấy được khí thế cường liệt của thần khí này hắn tin rằng tiêu lâm nhất định sẽ không có vấn đề gì chẳng qua là đi đến ma giới mà thôi lúc này trương tinh phong vừa đến minh linh tinh, chuyện đầu tiên hắn làm là phong cho tiểu long làm trưởng lão của thiên tâm tông hành động này của trương tinh phong có thể nói âm hiểm vô cùng để cho tiểu long sau này không phải vì hắn mà là vì thiên tâm tông mà phục vụ tiểu long thân phận là trưởng lão đương nhiên là phải ra sức cho thiên tâm tông trọng hành ngơ ngẩn nhìn tất cả hắn vừa xuất hiện tại truyền thống thông đạo liền nghe được cuộc nói chuyện giữa trương tinh phong và tiểu long thần khí đỉnh cấp tiên khí trọng hành nhất thời ngây mốc nhưng đầu góc linh hoạt thực dụng của hắn vẫn còn chưa bị mai một trong nháy mắt liền phản ứng lại hắn lập tức chạy đến trước mặt trương tinh phong nói vị tiên bối này xin hỏi có thể thu nhận văn bối được hay không trương tinh phong nhìn tên gia hỏa trước mặt trong lòng nghĩ hoặc tên gia hỏa này hình như đã đạt đến cảnh giới la thiên thượng tiên rồi không phải tu chân giới có rất ít tiên nhân hay sao tại sao lại xuất hiện tiên nhân như thế này tiên bối văn bối trương tinh phong trong nháy mắt liền hiểu rõ xem ra tên giá hỏa trước mặt nhìn không ra tu vi của mình cho nên mới nghĩ rằng công lực của mình nhất định cao hơn hắn nên biết rằng tại tu chân giới cũng như tiên giới mỗi phận được xét dựa trên đẳng cấp không nhìn ra được công lực của đối phương tức là tiền bối nhưng tại tu chân giới lại rất hiếm tiên nhân có rất nhiều siêu cấp đại môn phái đều mời các tiên nhân làm khách khanh nên biết rằng mặc dù những siêu cấp môn phái này đều có thế lực rất lớn tại tiên giới nhưng những cao thủ tại tiên giới được mấy người có thể quay về một siêu cấp môn phái thường bãi nhật thường cũng có một hai siêu cấp cao thủ quay lại mà thôi những người này thông thường đều là đại la kim tiên nhưng mà tên giá hỏa trước mặt tự nhiên lại muốn mình thu nhận hắn trương tinh phong trong lòng hiếu kỳ không nhịn được nợ nụ cười ngươi vì sao lại muốn ta thu nhận ngươi Trọng hành nhìn trương tinh phong cười cười nói Tiên bối có thể nào lắng nghe cố sự của văn bối được không phong ca có người giảng cố sự hả nhạc nguyệt đến đây cùng nghe nào phong nữ yên mỉm cười bước đến hảo tỷ mội nhạc nguyệt bên cạnh cũng bước đến chào Trọng hành thấy những người khác đều nhìn hắn cười khổ chầm rãi chìm vào bên trong hồi ức tôi từ nhỏ đã cố khổ nhưng vẫn mong muốn được tu chân nhưng sau đó chỉ vì một kiện tiên khí đã khiến cho tung hoành thương hành của tôi bị hủy diệt khiến cho trọng gia sau này hầu như diệt tuyệt, khiến cho tôi phải lưu lại cựu phẩm Diệu Sơn cả và năm. Tôi và Tử Phong tông thể không đội trời chung. Nói đến đây, Trọng Hành nghiến răng nghiến lợi. Trương Tinh Phong lúc này công lực vượt xa Trọng Hành, hơn nữa bởi vì bản thân vô cực lực đẳng cấp cao hơn Tiên Nguyên lực, cho nên tinh thần hắn vô cùng cường đại. Hắn có thể xác định, Trọng Hành nói tất cả đều là sự thật. Được rồi, ngươi sau này hãy theo ta. Đây là một thanh đỉnh cấp Tiên Kiếm, xem như là lễ gặp mặt. Đại ca, đi, chúng ta đến Minh Linh Thành." Trương Tinh Phong rất dứt khoát đưa một thanh Tiên Kiếm cho Trọng Hành, sau đó liền xoay người lên đường. trọng hành ngơ ngác nhận lấy thiên kiếm một lúc sau mới phản ứng lại hắn đưa mắt nhìn trương tinh phong trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhiên người tóc bạc trước mặt lại chẳng hề hỏi câu nào đã cho hắn một kiện đỉnh cấp tiên khí là đỉnh cấp thiên khí trọng hành nhìn những người khác đã đi xa lập tức vội vã theo sau tất cả tiến về minh linh thành chương hai thiên tâm chi mộng chương hai thiên tâm chi mộng nhóm sáu người trương tinh phong chậm rãi tiến về phía trước Thánh địa của vô số tu chân giả minh linh thánh thành cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt bọn họ bảy màu sắc rực rỡ xuất hiện từ các đám mây tựa như một mỹ nữ đang ở thời kỳ xuân sắc động lòng người Cơn gió nhẹ nhẹ thổi đến lay động những tấm lụa đầy màu sắc, phảng phất tựa như tiên cảnh, đem cả Minh Linh Thánh Thành tắm dưới ánh quang hoa của nó. Tiên nhạc mờ ảo dường như vang lên giữa thiên địa, khiến cho tâm linh cảm thấy như được thanh Thầy. Ngữ Yên và Nhạc Nguyệt nhất thời bị khung cảnh mỹ lệ làm cho mê muội, những người khác tâm thần cũng bị mê hoặc. Trương Tinh Phong chỉ mỉm cười, năm đó khi hắn đến đây cũng có bộ dạng chẳng khác gì. Không hổ là tu chân thánh thành. Thánh thành, thánh thành, ha ha, Trương Tinh Phong ta sau trăm năm cũng đã quay lại rồi. Trương Tinh Phong hồi tưởng lại sự tình năm đó của mình tại tu chân giới. Lần đó tại Minh Linh Thành này, Hắn đã phải chịu sự vũ nục từ một tông phái lớn, hơn nữa chú địa duy nhất của Thiên Tâm Tông tại Minh Linh Thành cũng bị chiếm đoạt. Thậm chí đó cũng không thể xem như là chú địa, chỉ là một cứ điểm rất nhỏ mà thôi. Thiên Tâm Tông đã phải hao tổn rất nhiều lực lượng mới có được cứ điểm này, nhưng Trương Tinh Phong hắn thì lại chỉ có thể bất lực nhìn tất cả diễn ra, bởi vì hắn chỉ là trưởng lão của một tông phái bình thường. Hắn năm đó chỉ mới là độ kiếp kỳ, căn bản chẳng phải là nhân vật to lớn gì. Tại tu chân thánh địa nơi cao thủ tập trung thì ngay cả đại thành kỳ cũng chẳng là gì cả. nên biết rằng tại các siêu đại tông phái thì đều tồn tại cả cựu Thiên Huyền Tiên và Đại La Kim Tiên, cho dù là những tông phái lớn bình thường cũng có không ít tán tiên, thậm chí còn có cả Đại La Kim Tiên. Thiên Tâm Tông ngay cả một tán tiên cũng không có, càng không cần nói đến Đại La Kim Tiên. Bất kỳ một tông phái lớn nào cao thủ đại thành kỳ không đến trăm thì cũng có mấy chục. Độ kiếp kỳ căn bản chẳng là gì cả. Tại tu chân giới có tất cả 7 siêu đại tông phái. Bọn họ đại biểu cho thế lực cường đại nhất của tu chân giới, phân biệt tại Ngũ Đại Thánh Thành. Tại Minh Linh Thành này có hai siêu đại tông phái là Minh Dương Tông và Linh Vũ Tông. trương tinh phong luôn hy vọng có thể đưa thiên tâm tông trở thành một tông phái lớn đây cũng là mộng tưởng của mỗi đời đệ tử thiên tâm tông trong vài trăm vạn năm nay nhưng thời mà thiên tâm tông cường đại nhất cũng chỉ là một môn phái phổ thông đệ tử cũng chỉ có vài ngàn mà thôi nhưng hiện nay trương tinh phong đã quay lại mang theo vô số tiên khí cùng với thực lực đại la kim tiên còn có trọng hành và tiểu lòng trợ giúp liệu mộng tưởng này của hắn có thể trở thành hiện thực minh dương tông linh vũ tông trương tinh phong lẩm bẩm thiên tâm tông trong tương lai có thể trở thành siêu đại tông phái hay không trọng hành nghe trương tinh phong nói đến minh dương tông và linh vũ tông liền lên tiếng tiền bối minh dương tông và linh vũ tông này là hai trong số tiên giới tứ tông thế lực tại tiên giới cũng cực kỳ cường đại trọng hành rõ ràng là đang cảm thán tiên giới tứ tông trương tinh phong cảm thấy hứng thú từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nghi hoặc vì sao bảy đại môn phái này không hề suy yếu đi chút nào nên biết rằng hương thịnh suy tàn là chuyện rất bình thường trọng hành giải thích tôi đến tiên giới cũng không lâu cũng chỉ khoảng một và năm cho nên chỉ biết được đại khái các thế lực của tiên giới thống trị tiên giới chủ yếu là tam đại tiên đế phân biệt là thanh đế thiên đế và tử vi đại đế thế lực của ba tiên đế này chiếm cứ khoảng sáu mươi tiên giới đương nhiên còn có thế lực trung gian do một số các tông phái cường đại tạo thành hạch tâm của thế lực này chính là tiên giới tứ tông tông chủ của tiên giới tứ tông đều là những nhân vật ngang hàng với ba vị tiên đế trọng hành trên mặt hiện lên vẻ sùng bái những nhân vật có địa vị cao tại tiên giới không phải tiểu nhân vật nào cũng có thể đề cập đến đối với những nhân vật cường đại nhất tiên giới này trong lòng hắn chỉ có sự sùng kính tiên giới tứ tông là những tông phái nào còn có bảy siêu đại tông phái của tu chân giới có quan hệ thế nào với các thế lực tại tiên giới trương tinh phong trong lòng hiểu được một chút vấn đề tam đại tiên đế và tứ tông tại tiên giới so với bảy đại thế lực thì vừa khớp Trọng Hành kính phục đưa mắt nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong chỉ nghe qua vài điểm là đã có thể hiểu được. Mặc dù những tin tức này tại tiên giới không ai không biết, nhưng tại tu chân giới thì chỉ có vài nhân vật cao cấp mới biết được mà thôi. Tiên giới tứ tông là Minh Dương Tông, Linh Vũ Tông, Long Thủy Tông và Kỳ Mộc Tông. Trọng Hành cười cười nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong là người, lắc đầu than. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Long Thủy Tông và Kỳ Mộc Tông chính là hai siêu đại tông phái của Kỳ Long thành một trong ngũ đại thánh thành. Xem ra ba đại môn phái mạnh nhất của tu chân giới, chia ra chiếm cứ ba đại thánh thành còn lại là Tử hạ cảnh. Phong duyên môn và Thiên Long phái khẳng định là thế lực của Tam đại Thiên đế. Trọng huynh gật đầu nói, tiền bối đoán không sai, chính là như vậy. Ngũ đại thánh địa, Đông Thiên Long, Tây Phong Duyên, Nam Kỳ Long, Bắc Minh Linh, Trung Tử Hà. Tử Hà cảnh chính là tông phái của Tử Vi đại đế, Phong Duyên môn chính là tông phái của Thanh đế, còn Thiên Long phái chính là tông phái của Thiên đế. Trương Tinh Phong nghe được trên chắn cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên hắn cười lớn. Ha ha ha, không hổ là bảy đại thế lực lớn nhất thế giới, tại tu chân giới cũng không khác chút nào. Thảo nào bảy siêu đại tông phái đều có cửu thiên huyền tiên toa trấn, thảo nào trải qua trăm vạn năm đều không hề suy yếu. không trách được, không trách được. Trương Tinh Phong không ngừng lắc đầu cảm thán. Trọng Hành gật đầu nói, bọn họ quả thật là không tiết tiền. Tiền Bối cũng nên biết, nếu như cao thủ tiên giới muốn đến tu chân giới, chỉ có cách thông qua tiên môn. Mỗi cơ hội thông qua tiên môn ma luyện đều phải chi trả một ngàn tiên tinh. Tại tiên giới một kiện hạ cấp tiên khí có giá một tiên tinh, trung cấp tiên khí là 10 tiên tinh, đỉnh cấp tiên khí là 100 tiên tinh. Trương Tinh Phong ngẩn người nói, sao tiên khí lại rẻ như thế? Trương Tinh Phong cứ theo lời lý giải của bản cổ đối với tiên giới, hắn nghĩ là tiên khí phải rất chân quý. Rẻ ư? Trọng Hành có vẻ như bị kích động, ngẩng dựng lên nói. Tiên bối, người biết một khối tiên tinh quý giá thế nào không? Tôi đã ở tiên giới hơn vạn năm mà một khối tiên tinh còn chưa có được. Ngay cả la thiên thượng tiên toàn bộ gia sản có vài chục tiên tinh cũng là quá tốt rồi. Đó là nói đến những la thiên thượng tiên lợi hại, còn như những la thiên thượng tiên bình thường cũng chỉ có khoảng 10 tiên tinh mà thôi. Đại la kim tiên toàn bộ tư sản có lẽ cũng chỉ hơn trăm tiên tinh mà thôi. Tiên bối, người nói xem tiên khí có rẻ không? Trương Tinh Phong nhận ra, hắn từ trước đến giờ chưa từng nghĩ là tiên tinh lại chân quý như thế. Những đại la kim tiên tu luyện đến vài vạn vài chục vạn năm cũng chỉ có hơn trăm tiên tinh. Toàn bộ tài sản cũng chỉ có thể mua được một kiện định cấp tiên khí. Nhưng mà có ai có thể đem toàn bộ tài sản của mình ra để mà mua tiên khí? Tu luyện còn cần rất nhiều thứ, cần phải chi rất nhiều tiên tinh, chẳng hạn như là linh dược, tiên phủ. Vân. Vân. Ha ha, tiên tinh, ta có đến gần 10 vạn a. Trương Tinh Phong cười lớn. Trương Tinh Phong từ bản cổ mà có được 10 vạn tiên tinh cùng với 10 vạn ma tinh, từ trọng huyền ma đế và huyết sát ma đế mà thu được hơn trăm vạn ma tinh. Ma giới thất hung quả không hổ danh là hung, một nhân vật đẳng cấp ma đế bình thường tài sản cũng chỉ có khoảng 10 vạn, lợi hại hơn thì có vài chục vạn. trọng huyền ma đế và huyết sát ma đế hai người cộng lại không hề ít hơn 150 vạn ma tinh nên biết rằng ma tinh cũng chân quý như tiên tinh tại thiên tiệm thành giao dịch đều là là như nhau trọng hành sững sốt nhìn trương tinh phong 10 vạn hắn không dám tin hắn tại tiên giới chỉ mong sao kiếm được một khối tiên tinh nhưng đã hơn một vạn năm hắn vẫn không có nổi một khối trương tinh phong mỉm cười quang mang trên tay lóe lên 10 khối tiên tinh liền xuất hiện trong lòng bàn tay sau này ngươi sẽ là trưởng lão của thiên tâm tông mười khối tiên tinh này để cho trưởng lão ngươi tu luyện cho tốt trọng hành hai tay run rẩy nhận lấy tiên tinh năng lượng tinh thần của tiên tinh nói cho hắn biết đây đúng là hàng thật từ khi trương tinh phong cấp cho hắn một kiện đỉnh cấp tiên khí hắn nhận định là bản thân sau này sẽ đi theo trương tinh phong cũng không nghĩ là chỉ trong thời gian chưa đầy nửa ngày một vạn năm không có được một khối tiên tinh lại có được một lúc mười khối tiên tinh sở dĩ chất quý là vì sử dụng nó tốc độ tu luyện gia tăng rất nhiều trọng hành tôi không nói gì khác sau này tính mệnh của tôi thuộc về tiền bối ánh mắt con buôn của trọng hành nói cho hắn biết đi theo trương tinh phong có thể là bước ngoặt của cuộc đời hắn trương tinh phong mỉm cười đối với thái độ của trọng hành hắn hoàn toàn hài lòng liền lên tiếng sau này không cần gọi là tiền bối nữa ta là thái thượng trưởng lão của thiên tâm tông cũng là đại trưởng lão ngươi sau này gọi đại trưởng lão là được vâng đại trưởng lão trọng hành trong lòng đột nhiên có một tia kích động hắn trong nháy mắt cảm thấy bản thân và trương tinh phong có quan hệ thân thiết hơn hai người đều là trưởng lão của một tông phái ta cũng có tông phái trọng hành trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt khí hắn nhớ lại thời gian tu luyện trước đây muốn bái một tông phái cũng không được có cảm giác một mình lật lõng cảm giác này khiến cho trong lòng hắn vẫn luôn thông khổ tông phái của ta là thiên tâm tông trong hành thầm nói với mình ánh mắt sáng lên kiên định trương tinh phong mỉm cười gật đầu hắn có thể hiểu được tâm tình của trọng hoành lúc này năm đó hắn cũng hơn 60 tuổi mới bắt đầu tu chân hống hống nhị ca thiên tinh bồn trưởng lão cũng có không ít tinh thể màu đen là lúc trước khi khai mở truyền thống thông đạo đột nhiên xuất hiện trên người bồn trưởng lão tiểu long từ khi được trương tinh phong bổ nhiệm làm trưởng lão của thiên tâm tông thì luôn xưng mình là bồn trưởng lão phảng phất như rất thích cách xưng hô này điều này khiến cho trương tinh phong cũng phải bất giác dĩ lắc đầu đột nhiên trong mắt trương tinh phong hiện lên một tia quang mang tựa như thực chất hắc sát tinh thể trương tinh phong trong nháy mắt nhớ lại lời nói của bản cổ trước kia người đầu tiên rời khỏi phạm nhân giới sẽ có phần thưởng cho đến nay hắn vẫn chưa hề thấy qua chẳng lẽ phần thưởng lại tự động xuất hiện trên mình người đầu tiên khai mở truyền thống thông đạo tiểu long mau đưa những thứ đó ra đây cho xem thử trương tinh phong trong lòng kích động nói với tiểu long tiểu long gật đầu nói nhị ca những cái khác ta không cần nhưng những tinh thể màu đen này thì lại rất có ích cho bồn trưởng lão hống hống ăn chúng vào mùi vị rất ngon hơn nữa còn trợ giúp cho việc tu luyện của bồn trưởng lão nói xong liền chép chép miệng quả thật là đến giờ nó vẫn chưa tiêu hóa hết năng lượng của những tinh thể này Ma tinh có thể dùng để ăn sao? Những tiên nhân bình thường chỉ có thể cầm trên tay châm rãi hấp thu mà thôi. Thật không hổ là thần thú. Trương Tinh Phong lúc này đã có thể xác định, đẳng cấp của Long nguyên lực còn cao hơn tiên nguyên lực và ma nguyên lực, hơn nữa còn có thể ngang ngửa với cả vô cực lực. Có tác dụng tu luyện, cũng chỉ có thể là tiên tinh hoặc ma tinh, hơn nữa lại là màu đen, khẳng định là ma tinh. Trương Tinh Phong lập tức gật đầu nói: "Tiểu Long ngươi còn chưa tin ta sao? Ngươi tu luyện cần bao nhiêu ta đều cấp cho ngươi bấy nhiêu." Tiểu Long nhìn Trương Tinh Phong gật đầu, lấy ra một đống vật phẩm đưa cho Trương Tinh Phong. Một thanh trường đao cổ kính cùng với ba cái trạm lam thủ trạng. Trương Tinh Phong trong lòng kích động, thần thức nhanh chóng thâm nhập vào trạm lam thủ trạc, tất cả bên trong đều hiện rõ. Ba trạm lam thủ trạc, phân biệt là của ba đại ma đế đã bị giết, bao gồm phách tản ma đế, phong lôi ma đế và xạ nhật ma đế. Thứ công pháp lưu lại bên trong có đoán biết được. Ha ha, hai vạn ma tinh, bốn cái tinh diệu. Trương Tinh Phong lúc này vô cùng kích động, bàn cổ sư tôn nay quả thật là hào phóng. Còn thanh đao này, Trương Tinh Phong nhìn thanh đao, trong đầu hiện lên phong lôi đao quyết của phong lôi ma đế. Trong lòng vừa động, thần thức liền xâm nhập vào bên trong, một cỗ lực lượng cường đại thuộc tính lôi hận nước chấn động bên trong, chẳng lẽ đây chính là thí lôi thần đao? Trương Tinh Phong trong nháy mắt trong lòng kích động, một kiện thần khí lôi thuộc tính là điều mà hắn mong ước đã lâu. Cựu Tiêu Thần Lôi Dẫn Kiếm Quyết là pháp quyết mà hắn yêu thích nhất, một kiện thần khí lôi thuộc tính mới có thể phát huy lực lượng cường đại của pháp quyết này. Hiện tại Sinh Chi Nguyên Cực đã giao cho Phong Ngự Yên, Âm Dương Sơn thì đã giao cho Tiểu Long. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười, Cựu Tiêu Thần Lôi Dẫn Kiếm Quyết này ta bất chẳng qua chỉ biết được ba thức đầu mà thôi, những thức phía sau căn bản là không biết, có thể phát huy được uy lực lớn đến mức nào. Kệ nó, thí lôi thần đao này đợi đến khi Lang Phong Đại Ca đạt đến Kiếm Tiên thì cấp cho huynh ấy. Đến lúc đó huynh ấy cần nhất là một kiện vũ khí. Hiện tại trọng huyền tạm và thí lôi thần đao Trương tinh phong đã dự định cấp cho Làng Phong. Bên cạnh hắn lúc này chỉ còn lại Nhu Kim và Sạ Nhật thần cung. Nghĩ đến Sạ Nhật thần cung có thêm thần hỏa tinh hạch là một kiện đỉnh cấp thần khí hỏa thuộc tính, Trương Tinh Phong trong lòng cao hứng. Sạ Nhật thần cung không hổ là đỉnh cấp thần khí, lực lượng cực kỳ cường đại, thất thải quang tiễn uy lực tuyệt đối dung trời chuyển đất xem ra một kiện thần khí hỏa thuộc tính mới chính là lựa chọn sáng suốt nhất với tiên thiên hỏa linh thân của mình. Công kích chỉ cốt ở tinh thuần chứ không ở số lượng, có thần khí chuyên môn dùng để công kích vật lý như Nhu Kim, cùng với xạ Nhật thần cung chuyên công kích tầm xa, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Trương Tinh Phong trong lòng đã quyết định. "Tiểu Long, kiện trạm lam thủ chạc này cấp cho ngươi, bên trong có 10 vạn ma tinh cùng với một kiện tinh rượu. 10 vạn ma tinh cũng đủ để cho ngươi sử dụng vài vạn năm rồi." Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Tiểu Long đưa tay tiếp lấy, tiện thể để chạm lam thủ chạc nhận chủ. Hắn đưa mắt nhìn Trương Tinh Phong nói: "Nhị ca, nhiều ma tinh như thế này bổn trưởng lão dùng cũng không hết, chẳng lẽ nhị ca nhẫn tâm để bổn trưởng lão ăn hết số ma tinh này hay sao? Còn có nội đàn muốn." Tiểu Long chớp trước mắt, đáng thương nhìn Trương Tinh Phong nói: "Một đại hán cao đến hơn hai thước lại có biểu tình như vậy, đây là tình cái gì?" trương tinh phong cũng cảm thấy đau đầu gật đầu nói không nội không nội đợi đến khi ngươi hoàn toàn hấp thu nội đan bên trong cơ thể rồi hay nói được rồi mọi người hay đi theo ta một trăm năm trước tại nơi này ta đã bị người của một tông phái vũ nhục ha ha bây giờ chúng ta hãy đi thăm bọn chúng xem sao tốt xấu gì giữa ta và bọn chúng cũng có duyên trương tinh phong cười nói Hống hống lại dám ngang nhiên vũ nhục nhị ca. đi để bổn trưởng lao ăn hết bọn chúng hống hống tiểu long trên mũi thở ra hai đạo khí lưu màu trắng tỏ ra vô cùng giận dữ Những người bên cạnh cũng cảm thấy căng phẫn, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Long cũng không nhịn cười nổi đi. Trương Tinh Phong mỉm cười, đi về hướng cổng thành Âu Viễn Tông. Các ngươi không phải đã đoạt lấy chú địa của Thiên Tâm Tông ta tại Minh Linh Thành hay sao? Ha ha, cả trăm năm nay các ngươi chắc là thoải mái lắm. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Trương Ba, Âu Viễn Chi Nhẫn. Trương Ba, Âu Viễn Chi Nhẫn đại môn của Minh Dương Thánh Thành không hề có thủ vệ, chỉ có một cánh cổng cao lớn. Cổng thành cổ kính này cao đến 10 mét, hoàn toàn do cổ điển thạch tạo thành, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Cổ hiển thạch là một trong vô số tài liệu kỳ dị ở tu chân giới, không có công hiệu chân quý gì, chỉ là cực kỳ nặng, chủ yếu là phù hợp với phong cách cổ xưa được yêu thích tại tu chân giới. Trong lúc nhóm người Trương Tinh Phong đang đi qua cổng thành, một đạo ánh sáng màu xanh lục đột nhiên xuyên qua bên cạnh, nhanh chóng tiến vào cổng thành. Lục quang chợt bừng lên, biến mất khỏi tầm mắt. Với nhãn lực của mọi người đương nhiên là nhìn ra được, đây là thân ảnh của một tu chân giả ngự kiếm phi hành, là một tu chân giả đã đạt đến hợp thể kỳ. Bên trong thánh thành, chỉ khi đạt đến hợp thể kỳ trở lên mới có thể ngự kiếm phi hành. Xem ra tu chân giả này đối với thánh thành không hiểu rõ lắm. có thể là người ở một nơi hẻo lánh nào đó trong tu chân giới, bởi vì bình thường cao thủ chân chính rất khinh thường ngự kiếm. Trương Tinh Phong mỉm cười bình phẩm: "Mọi người hãy nhìn người trung niên ở đằng kia." Trương Tinh Phong vừa nói vừa chỉ về phía một trung niên nhân đang ngự mây phi hành trên không trung. Thu vi của trung niên nhân đó đã đạt đến đại thành kỳ. Trọng Hành lên tiếng, với thực lực của hắn đương nhiên dễ dàng nhìn ra. Trương Tinh Phong gật đầu, cười cười nói: "Đúng vậy, trung niên nhân đó đã đạt đến đại thành kỳ. Ở thánh thành có một hiện tượng kỳ quặc, đó là ngự kiếm bên trong thánh thành sẽ bị người khác coi thường, bởi vì nó đại biểu cho hợp thể kỳ." đương nhiên điều này không có nghĩa hợp thể kỳ là yếu kém tại tu chân giới hợp thể kỳ đã được xem như là cao thủ phổ thông nhưng tại thánh thành mà nói thì căn bản chẳng là gì cả chỉ có ngự mây mới có thể biểu hiện được thực lực bởi vì ngự mây khó khăn hơn ngự kiếm rất nhiều tại địa phương như thánh thành đạt đến ngự mây có nghĩa là công lực đã đạt đến độ kết kỳ trương tinh phong đột nhiên cười nói nếu như có ba người bên trong thánh thành một người đi bộ một người ngự phi kiếm một người ngự mây các người nói thử xem người khác sẽ đánh giá ba người này như thế nào trương tinh phong nhìn đám người ngự yên lên tiếng hỏi trên mặt nở một nụ cười thần bí nhạc nguyện cười nói. cái này còn phải hỏi sao? tu chân giả ngự mây là cao thủ chân chính, ngự phi kiếm cũng là kẻ lợi hại, còn đi bộ nhất định là tu chân giả bình thường. bổn trưởng lão cũng tán đồng. hống hống, nhị ca, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng hỏi, không phải là xem thường trí tuệ của bổn trưởng lão sao? tiểu long ngoắc mù nói, hiển nhiên rất là xem thường. trọng hành cười lớn nói, các người a, ta từ vạn năm trước đã biết, tu chân giả bình thường đều cho rằng ngự phi kiếm chính là tu vi hợp thể kỳ, còn ngự mây thì không xác định, nhưng ít nhất cũng là độ kiếp kỳ. còn đi bộ thì bốn. trọng hành cười cười, không nói nữa. nhạc nguyệt đột nhiên hiểu ra được gì đó. ngượng ngùng cười nói mau nói cho buồn trưởng lão biết nếu không buồn trưởng lão sẽ ăn thì ngươi tiểu long há há cái miệng lớn uy hiếp trọng hành trường tinh phong thản nhiên nói chúng ta không phải đang đi bộ sao nói xong liền tiếp tục bước về phía trước đúng vậy bọn họ đều đang đi bộ nhưng bọn họ là tu chân giả bình thường hay sao có lẽ chỉ có loại thần thú trời sinh đã tu luyện dễ dàng như tiểu long cùng loại người vô lo vô nghĩ như nhạc nguyệt mới có kiểu suy nghĩ này tu chân giới chỉ coi trọng thực lực tại tu chân giới đâu đâu cũng có giết chóc có thể là vì một kiện đỉnh cấp pháp khí có thể là vì một pháp quyết tu luyện cũng có thể là vì một kiện nguyên liệu thậm chí có thể là vì đối phương và mình một lời không hợp cho nên tâm tính của tu chân giả cũng rất kỳ quái có rất nhiều nghị quân tử cũng có rất nhiều kẻ thờ ơ nhưng cho dù nói thế nào tại tu chân giới nếu như muốn sống lâu sống yên ổn trừ phi ngươi ở bên trong tông phái hoặc là ở một chỗ lãnh đời còn nếu không thì nhất định phải có thực lực sắc mặt của trương tinh phong trận biến đổi bởi vì phía trước chính là chú địa duy nhất của thiên tâm tông năm đó đương nhiên bây giờ nó đã không còn thuộc về bọn họ nữa trương tinh phong nhất thời chìm vào trong quá khứ Vị cô nương này phía trước không thể đi được nữa, xin mời quay lại. Một nam tử lãnh khốc nói với Nhạc Nguyệt. Trương Tinh Phong nghe được, lập tức từ bên trong hồi ức tỉnh lại, chuyển thân nhìn đến. Lúc này tại phía bắc nơi Nhạc Nguyệt đang đứng là một tiên môn mở ảo trông giống như tiên cảnh. Một nam tử toàn thân mặc chiến giáp đang thở dốc, bên cạnh là Tiểu Long đang trợn mắt càng lúc càng lớn, còn Lang Phong và Trọng Hành thì đang lôi kéo Tiểu Long, Ngự Yên thì đang khuyên bảo Nhạc Nguyệt. Hiển nhiên là nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ Tiểu Long sẽ làm chuyện mà người khác thể không tưởng tượng nổi. Nhạc Nguyệt, Tiểu Long. Trương Tinh Phong lớn tiếng gọi, quay lại. Thanh âm của hắn vô cùng nghiêm nghiêm. nghe thấy thanh âm của trương tinh phong nhạc nguyệt và tiểu long đều ý bật, chán nản quay trở lại trương tinh phong chỉ cười cười đoạn nhìn sang nam tử mặc chiến giáp sắc mặt băng lánh hừ một tiếng sau đó liền xoay người rời đi đi theo ta nhóm người nhạc nguyệt không dám nói gì lập tức đi theo trương tinh phong trên lệnh quá xa quá xa công lực của bọn họ thực sự rất mạnh người quản lý thậm chí đã cảm nhận được hơn nữa hắn còn đem tiên khí chiến giáp xuất ra ngoài nhưng vẫn nhất định không chịu để cho bọn họ đi vào vì sao chỉ có thực lực mới có thể quyết định chỉ có địa vị mới đại biểu cho tất cả Nếu như Trương Tinh Phong công bố thân phận tiên nhân của bọn hắn, thì cho dù là siêu đại tông phái cũng phải túi đầu mời mọc. Nên biết rằng tiên nhân tại tu chân giới thật sự là quá hiếm hoi. Nếu như Trương Tinh Phong ở tại tiên giới, những tông phái này tại tiên giới có khi chẳng thèm liếc mắt đến một cái. Tiên giới tứ tông, tam đại tiên đế, có ai lại không có thế lực cường đại? Một tiên nhân căn bản chẳng là gì cả. Thế nhưng tại tu chân giới thì tiên nhân lại rất được coi trọng, bởi vì tại nơi này tiên nhân có thể phát huy thực lực rất lớn. Mà nhóm người Trương Tinh Phong hiện tại có đến ba tiên nhân, hơn nữa còn có hai người là Đại La Kim tiên Thực lực. Vừa rồi người quản lý mặc dù không để bọn họ tiến vào, thế nhưng hắn cũng không dám có điểm nào bất kính, chỉ ôn tồn thuyết phục. Nếu như là loại nhân vật của tông phái thông thường chẳng hạn như Thiên Tâm Tông thì với địa vị của hắn có lẽ đã trực tiếp một cước đá ra ngoài, không cần biết sống chết là một kiện hạ cấp tiên khí, tên nam tử đó cũng đã cảm nhận được áp lực của Trọng Hành và Tiểu Long. Trương Tinh Phong hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, đột nhiên trong lòng giận dữ, "Cấm Thành, Cấm Thành, ha ha ha." Không phải chỉ là chuyên môn áp bức những môn phái nhỏ hay sao? Cấm Thành này tại sao chỉ có người của những môn phái lớn mới có thể tiến vào? Trương Tinh Phong đột nhiên xoay người, Mục Quang vừa vặn nhìn thấy một nam tử cao ngạo đang tiến đến, mà những tu chân giả đứng bên cạnh đều nhìn nam tử này với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong số những tu chân giả này thậm chí có người đạt đến hợp thể kỳ, nhưng vẫn ngưỡng mộ nhìn nam tử kia, cho dù hắn chỉ mới đạt đến kim đăng kỳ. Tất cả là vì nam tử kia chính là người của Minh Dương Tông, là một đại tông phái. Trong ngay mắt, Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu như bị áp bức, khiến cho hắn đến hô hấp cũng khó khăn. Trương Tinh Phong nhìn mục tiêu lần này, mục tiêu đã xuất hiện trong tầm mắt. Phía trên môn diện dài đến mấy chục mét, có ba chữ lớn tựa như rồng bay phượng múa, Âu Nguyên Tông. Trương Tinh Phong khẽ nheo mắt lại, mấy chục mét, nhưng phía sau môn diện dài mấy chục mét ấy nguyên buồn chính là Thiên Tâm Tông. hắn vẫn còn nhớ kỹ bộ dạng cuồng hỉ của những trưởng lao trong tông phái khi đứng trước môn diện này. nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy nhói đau. để giành được môn diện này, Thiên Tâm Tông đã hao tổn biết bao nhiêu lực lượng, nhưng chỉ đảo mắt một cái đã bị Âu Nhiên Tông đoạt mất. hơn nữa Thiên Tâm Tông còn không dám nói gì. năm đó, vẻ mặt của Vũ Dương trưởng lao Âu Nhiên Tông trước mặt hắn, Trương Tinh Phong cả đời cũng không quế nổi. sau này hãy tìm tông phái tốt hơn đi. Ồ, ta tí nữa thì quên, không chừng khi ngươi độ kiếp thì đã hồn phi phách tán rồi. ha ha ha ha. khuôn mặt đắc ý ấy. trương tinh phong cho dù đầu thai 3 lần cũng không thể nào quên được âu nghĩa tông năm đó muốn cho địa bàn của mình càng thêm lớn mạnh cho nên đã chiếm đoạt địa bàn của thế lực khác nhưng tại nơi này thế lực nào cũng đều không phải là môn phái bình thường đến cuối cùng chỉ có thiên tâm tông của trương tinh phong là yếu nhược nhất trở thành mục tiêu của âu nghĩa tông tại tu chân giới những người chân chính muốn tu chân bọn họ sẽ không tuyển chọn sư môn ở địa phương nào khác mà sẽ đến ngũ đại thánh thành bên trong ngũ đại thánh thành có thể tiến vào một trong thất đại tông phái là tốt nhất nếu như không được thì tìm một tông phái có địa bàn tương đối lớn sau đó xin gia nhập có địa bàn ở tu chân thánh địa chính là đại biểu cho thực lực của tông môn, môn diện càng lớn tức là thế lực của tông môn càng lớn. Âu Nghiễn Tông trăm năm nay môn diện vẫn không mất, cũng đại biểu cho việc bọn họ có thực lực. Vũ Dương lão quỷ, mau ra đây cho ta." Thanh âm của Trương Tinh Phong đột nhiên vang lên, trong nháy mắt khiến cho Âu Nghiễn Tông rung chuyển, cũng không biết có phải hắn đã ngầm dở thủ đoạn, bảng hiệu của Âu Nghiễn Tông đột nhiên rơi xuống, vỡ thành hai mảnh. Trên các con đường bắt đầu trở nên hỗn loạn, rất nhiều tu chân giả ở xa bắt đầu tụ tập lại. Trên không trung cũng có quang mang lóe lên, vừa nhìn đã biết là có cao thủ ngự mây trong số đó. Chỉ có mấy người lại dám khiêu chiến một tông phái lớn, có dũng khí. Đây là thái độ của hầu hết những người ở nơi này. Bọn họ đều biết, có địa bàn tại tu chân thánh thành cũng đại biểu cho thế lực cường đại, ít nhất cũng là thế lực của một tông phái lớn, cao thủ bên trong đông đến mức khó tưởng tượng được. Những môn nhân của Âu Nghiễn Tông sắc mặt tái mét, biển hiệu không ngờ lại bị phá vỡ. Bọn họ không tin rằng rơi xuống lại có thể vỡ, nên biết rằng biển hiệu này chính là làm từ từ sang thiết mục, nguyên liệu chân quý cứng rắn vô cùng. Năm đó Âu Nghiễn Tông rất tự hào vì có thể đặt tấm biển này tại tu chân thánh thành. Nhưng hiện tại biển hiệu đã bị vỡ, điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng có người cố ý tìm đến, cố ý gây rối. Nhưng đám đệ tử của Âu Nghiễn Tông mặc dù sắc mặt tối sầm cũng không có ai dám bọng động, bởi vì bọn chúng vừa rồi đã bị tiếng hét của Trương Tinh Phong khiến cho thụ thương. Kẻ nào dám gọi tên hủy của bổn trưởng lão? Một lão đầu mặc y phục màu đen bước ra, khuôn mặt tối sầm, hiển nhiên là rất giận dữ. Các ngươi là ai? Sắc mặt tái mét của Vũ Dương đột nhiên biến mất, tựa hồ như chưa từng giận dữ. Trương Tinh Phong bước lên phía trước, cười lớn. Vũ Dương, ha ha ha, Vũ Dương ngươi không phải đã nguyền rủa ta không qua nổi Thiên Kiếp hay sao? Đúng thế, ta không qua được, nhưng kiếp này ta lại thành công. Ồ, suýt thì quên không nói với ngươi, ta hiện tại gọi là Trương Tinh Phong, không còn là Toái Vũ, ngươi có thể gọi ta là Tinh Phong chân nhân. Vũ Dương run bắn cả người. Ngươi ngươi là Toái Vũ, là thái thượng trưởng lão của Thiên Tâm Tông năm đó. Đúng vậy, từ cái ngày mà các ngươi đoạt lấy địa bàn của Thiên Tâm Tông ta, tính đến nay có lẽ cũng đã hơn 180 năm rồi. Thu chân không năm tháng a. Chập chậc, xem nào, xem nào, có vẻ như các ngươi rất thoải mái thì phải. Ha ha ha bốn. Tiếng cười của Trương Tinh Phong dường như rất cao hứng, phản phất như cao hứng vì lão bằng hữu có được cuộc sống thoải mái. Nhưng lúc này những môn nhân của Âu Nghiễn Tông lại không cao hứng nổi. Bởi vì tiếng cười của Trương Tinh Phong càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang vọng. Những môn nhân của Âu Nghiên Tông tất cả đều xuất ra pháp khí chống cự lại. Vũ Dương đứng một bên nhìn Trương Tinh Phong, chân mày bắt đầu nhíu lại. Kẻ nào dám đến đây hò hét? Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ bên trong chủ địa của Âu Nghiên Tông, hiển nhiên là có cao thủ ở bên trong. Tiếng hừ lạnh này rõ ràng là nhắm vào tiếng cười của Trương Tinh Phong. Quả nhiên sau khi thanh âm vang lên, đám đệ tử của Âu Nghiên Tông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trương Tinh Phong cười lạnh, "Là kẻ nào trốn ở phía sau, không dám bước ra sao?" Ra đây Tiếng quát của hắn đã bao hàm vô cực lực bên trong ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. đây. Phảng phất như tiếng vọng, thanh âm của Trương Tinh Phong không ngừng vang lên. Phúc, một lao đầu tóc trắng lao ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu, kinh ngạc nhìn Trương Tinh Phong. Hắn là tán tiên đã qua hai lần tiên tiếp, công lực đã tiếp cận thiên tiên kỳ, lúc này lại bị một câu nói của Trương Tinh Phong làm cho thổ huyết. Điều này nói lên cái gì? Lao đầu tóc trắng cũng không dám nghi tiếp. Lúc này Vũ Dương cũng chấn kinh. Hắn hiểu rất rõ thực lực của lão đầu tóc trắng, nhưng ngay cả thực lực đó cũng bị vũ, không, phải gọi là Trương Tinh Phong làm cho trở nên như vậy. Âu Nghiên Tông còn có thể đối kháng với hắn sao? Thiên Tông Tông không thể đắc tội được. Đây là suy nghĩ của Vũ Dương lúc này. Hiện giờ trong cả Âu Nghiên Tông, người có công lực cao nhất cũng chỉ là một tán tiên đã độ qua 5 lần tiên kiếp, công lực tiếp cận La Thiên Tổ Tiên. Nhưng cho dù là lao tổ tông này cũng không có thực lực chỉ một câu nói đã khiến cho lao đầu tóc trắng thổ huyết. Trọng yếu nhất chính là bốn. Vũ Dương đưa mắt nhìn những tu chân giả trung quanh, đám tu chân giả này không ngờ lại không hề bị ảnh hưởng bởi Trương Tinh Phong. Điều này nói lên cái gì? Chẳng lẽ những tu chân giả chung quanh công lực còn cao hơn cả lão đầu tóc trắng? Đương nhiên không phải. vậy thì nguyên nhân chỉ có một đó là công kích đã được trương tinh phong khống chế khống chế phạm vi công kích đương nhiên rất đơn giản nhưng khống chế công kích cường đại có thể khiến cho tán tiên bị thương vậy thì không còn đơn giản nữa tinh phong chân nhân chú địa của tiên tâm tông trước kia âu nghiễn tông bọn ta xin trả lại vũ dương nhìn trương tinh phong mỉm cười nói chương 4. minh dương chi yêu chương 4. minh dương chi yêu vũ dương dường như rất thành khẩn nụ cười trên mặt cũng rất thân thiện nhưng lời nói của hắn lại khiến cho những môn nhân của âu nghiễn tông và những người quan sát chung quanh chấn kinh phải biết rằng đám người vũ dương chính là đại biểu cho cả một đại tông phái Nếu như bọn họ bị đánh bại, vậy thì chỉ có thể nói là bọn họ tài không bằng người, không thể nói là cả Âu Nghiễn Tông không đánh lại những người này. Nhưng nếu như lúc này bọn họ nhận thua, hai tay dâng lại địa bàn, vậy thì có nghĩa là Âu Nghiễn Tông ở trước mặt những người này nhận thua. Môn diện của tông phái không phải là một chú địa có thể so sánh. Trương Tinh Phong cũng rất kinh ngạc, tên Vũ Dương này không ngờ lại có dũng khí như vậy, không hổ là một đại nhân vật. Nhưng mà làm như thế, Âu Nghiễn Tông sau còn có mặt mũi hành tẩu tại tu chân giới hay sao? Trương Tinh Phong tin tưởng, sau sự việc này, có lẽ địa vị của Âu Nghiễn Tông sẽ giảm đi rất nhiều. nhưng hắn cũng đồng thời rất bội phục vũ dương bởi vì hắn biết nếu như vũ dương tiếp tục ngoan cố nói không chừng hắn thậm chí có thể hủy diệt cả âu nghiễn tông nhưng hiện tại âu nghiễn tông đã tỏ thái độ như vậy hắn còn có thể tàn nhẫn tiêu diệt bọn chúng hay sao trương tinh phong đột nhiên mỉm cười nói đùa chiếm đoạt chú địa của thiên tâm tông ta 100 năm bây giờ chỉ nói một câu trả lại là xong sao, sao vậy thì quá đơn giản rồi vũ dương nếu như ta nói ta muốn âu nghiễn tông các ngươi đem tông môn dân cho ta sử dụng một năm sau một năm ta sẽ trả lại cho các ngươi ngươi nói có được không trương tinh phong vẻ mặt tươi cười nhìn vũ dương vũ dương sắc mặt lạnh lẽo Đương nhiên không thể. Vậy thì ngươi cho rằng trả lại chú địa cho ta là xong sao?" Trương Tinh Phong sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Không khí nhất thời phảng phất như đông lại, khiến cho mọi người chung quanh đều cảm thấy hô hấp khó khăn, tất cả nhất loạt lui về phía sau vài bước. Lúc này đánh giá của những tu chân giả chung quanh đối với Tinh Phong chân nhân này đã cao hơn rất nhiều, từ tuyệt đỉnh trở thành không thể chống lại. Không cần biết nói như thế nào, Trương Tinh Phong không phải là người bọn họ có thể trêu chọc vào. Vũ Dương lập tức minh bạch tại sao Trương Tinh Phong lại đặt câu hỏi như vừa rồi, nhất thời sắc mặt đại biến, tình huống dường như đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Vũ Dương chỉ có thể nói như vậy, hắn đã không thể cứng miệng được nữa. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, cũng không có gì, các ngươi đã chiếm đoạt chú địa của ta hơn 100 năm, nhất định phải tính lãi. Chú địa của Âu Nguyễn Tông các ngươi tại Minh Linh Tinh phải nhường cho ta, coi như là thành toán xong. Ừm. nói cách khác, chỗ vốn treo biển thì cứ treo biển, chỉ cần sửa một chút, sửa lại thành ba chữ Thiên Tâm Tông là được. Trương Tinh Phong ra vẻ rất độ lượng nhìn đám người Vũ Dương, tựa hồ muốn nói, các ngươi đi đi, nơi này về sau là của chúng ta, mọi chuyện trước kia ta rộng lượng bỏ qua, không tính toán nữa. Vũ Dương là người, một lúc sau mới hiểu được ý tứ của Trương Tinh Phong. trong lòng khó mà tin được. Chú địa tại Minh Linh tinh này là do Âu Miễn Tông đã hao phí vô số tâm lực mới chiếm được. Phải biết rằng tại thánh địa thuộc khu vực phía Bắc tu chân giới có hơn 2000 vạn tu chân giả. Ở nơi này, mỗi địa phương đều vô cùng chân quý, không có thế lực lớn, căn bản không thể có nổi một phân đất. Bên trong Minh Linh thánh thành, 8 phần 10 đã bị Minh Dương Tông và Linh Vũ Tông chiếm cứ, không ai dám nói gì. 2 phần 10 còn lại bị mấy trăm tông phái lớn ở khu vực phía Bắc tu chân giới chiếm giữ, tranh giành nhau từng phân đất. Còn có một số đại thương nhân của tu chân giới cũng tranh giành chỗ đất này, có thể tưởng tượng đất ở nơi này chân quý đến mức nào. hiện tại trương tinh phong không ngờ chỉ nói một câu lại muốn vũ dương nhượng lại chú địa của âu nghiễm tông, không có chú địa tại minh linh tinh, vậy còn tính là tông phái lớn hay sao? tu chân giả chung quanh tụ tập càng lúc càng nhiều, thậm chí có không ít người của minh dương tông và linh vũ tông cũng đến, nhưng lại không có cao thủ nào ra mặt, cho dù có quan hệ tốt với âu Nhiễn tông cũng vậy, bởi vì bọn họ đều biết, lao đầu tóc trắng tiên là một tán tiên, một tán tiên mà lại bị một câu nói làm bị thương, vậy thì công lực của tinh phong chân nhân này cao đến mức nào? ở nơi này mặc dù có cao thủ đại thành kỳ, nhưng so với tán tiên còn kém xa, càng không cần nói đến tinh phong chân nhân này. 33333 bên trong sân viện của minh dương tông lúc này một người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế thưởng thức danh trả ngắm nhìn vô số linh thảo chân quý trong sân viện bẩm báo tông chủ tại khu vực trung tâm của minh linh thành có tiên nhân xuất hiện một trung niên nhân mặc y phục màu xanh cung kính nhìn người thanh niên trước mặt nói người thanh niên này chính là tông chủ của minh dương tông suốt vạn năm qua không ai biết công lực của vị tông chủ này cao đến mức nào chỉ biết rằng chưa từng có ai đánh bại được hắn một vạn năm trước đã như thế vậy một vạn năm sau vị tông chủ này còn mạnh đến mức nào đây vẫn là một câu đố thiên nhân kích vũ sửng sốt bung rơi chén trà trong tay lông mày nhữ lại nghi thầm Không đúng, tiên giới lúc này tiên môn vẫn chưa khai mở, chẳng lẽ là người may mắn sống sót tại tử vực ở Thiết tiệm? Ân, cũng chỉ có khả năng đó thôi. Hình như Linh Vũ Tông lần này chiếm được mười mấy tiên nhân, may mà không có ai là đại la kim tiên. Chỉ có điều lúc này thế lực của Linh Vũ Tông mạnh hơn Minh Dương Tông ta một chút. Kích Vũ trong lòng thầm nghĩ, có điều hắn không đổi, bởi vì tiên nhân dưới mức đại la kim tiên cũng không có tác dụng gì lớn. Công lực của hắn cao đến mức nào? Kích Vũ lạnh giọng hỏi, trong lòng có một chút kỳ vọng. Trung niên nhân cung kính trả lời, đệ tử không nhìn ra được, có điều Lao Tam trong số Tam huynh đệ Âu Nghiễn Tông bị hắn nói một câu làm bị thương. xem ra người này ít nhất cũng là La Thiên Thượng Tiên, thậm chí có thể là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên. Kích Vu từ trên ghế đứng bật dậy. La Thiên Thượng Tiên ở những siêu đại tông phái như thế này tác dụng không lớn, nhưng Đại La Kim Tiên thì lại là chủ lực quân chân chính. Kích Vu nhìn Trung niên nhân nói, mau mời bọn họ đến đây cho ta, mời bọn họ đến Kim Tiên cát. Kích Vu trong mắt lóe lên một tia quan mang, lẩm bẩm, vẫn còn 3 năm nữa, còn gần 3 năm nữa. Bên trong đại điện của Linh Vũ Tông, lúc này tông chủ của Linh Vũ Tông đang mở yến tiệc chiêu đái hơn mười tiên nhân. Mặc dù trong đó không có ai là Đại La Kim Tiền, nhưng mà tiên nhân tại tu chân giới vẫn có tác dụng khá lớn. Tông chủ, mười mấy huynh đệ chúng tôi. Ai? Ma hoàng của ma giới quả thật là lợi hại. Hơn trăm người của chúng tôi, cùng với hai vị đội trưởng không ngờ trong nháy mắt đã bị giết chết. Ma hoàng đó thấy chúng tôi công lực quá thấp, cho nên mới bông tha. Một vị tiên nhân lên tiếng, trên người tiên khí bao quanh nhưng thần thái lại rất chán nản. Không cần phải như thế. Các vị tiên hữu đã có thể từ bên trong tử thành chạy ra, đã đại biểu cho thực lực của các vị. Tông chủ của Linh Vũ Tông rất cao hứng, bởi vì một lần đã có được hơn 10 tiên nhân, nếu cứ như vậy, 3 năm sau, Linh Vũ Tông ta sẽ có nhiều lợi thế. Vẻ mặt của Linh Vũ Tông chủ càng thêm sáng lạ. Vị tiên nhân đầu lĩnh nhìn Tông chủ Linh Vũ Tông đang cười cười, trong lòng cảm thấy cay đắng. Chạy ra được. Mấy cao thủ trong tiểu đội chúng tôi cũng bị Ma Hoàng giết chết, các huynh đệ còn lại đều là chết trong quá trình chạy trốn, hơn 100 người cuối cùng chỉ còn lại hơn 10 người. Đến đây, mọi người dùng thử cựu chi Linh Vũ này xem. Linh Vũ Tông chủ nâng chén mời mọc đột nhiên bên ngoài điện có người gọi lớn. "Tông chủ, đệ tử có chuyện cần bẩm báo." Ra ngoài, Linh Vũ Tông Tông Chủ sắc mặt phát lệnh, không thấy ta đang ngồi tiếp hơn 10 vị tiên nhân hay sao? Vâng, đệ tử bên ngoài không dám nói gì thêm, lập tức lui ra. Sau này, Linh Vũ Tông Chủ đối với mệnh lệnh này của mình cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ có điều hối hận thì cũng vô dụng, vì mười mấy tiên nhân bình thường mà bỏ qua hai đại là kim tiên. Mỗi khi nghĩ đến điều này, hắn vẫn hối hận không thôi. Ba ba ba ba ba ba, ba. khu vực trung ương của Minh Linh thành. Lúc này, những tu chân giả đến xem náo nhiệt đã vô cùng đông đảo. Không thể, tuyệt đối không thể. Vũ Dương nói rất kiên định. trả lại chú địa cũ chỉ có nghĩa là âu nghiễn tông chịu vừa, nhưng nếu như đến cả chú địa tại mình linh tinh thánh địa cũng phải giao ra vậy thì âu nghiễn tông căn bản không còn gì nữa sau này cũng sẽ không còn ai xem âu nghiễn tông là một tông phải lớn không thể chương tinh phong dường như có chút nghi hoặc không thể cho dù giết hết chúng ta cũng không thể âu nghiễn tông căn bản không phải loại nhân vật như ngươi có thể khinh đục vũ dương trong lòng kiên định hống hống ta ăn thịt lao gia hỏa ngươi nhị ca của bổn trưởng lão đã nói như vậy lao gia hỏa ngươi không ngờ lại dám không đáp ứng tiểu long đột nhiên bạo khởi khi thế trên người vụ tăng trông rất có phong phạm của tuyệt đại cao thủ nhưng lời nói của hắn lại khiến cho mọi người chung quanh không nhịn được cười. mấy người trương tinh phong cũng mỉm cười. tiểu long mặc dù đã đạt đến hóa hình nhưng vẫn không quên bản tính, mở miệng ra là ta ăn thì ngươi. cái này đúng là bản tính khó rời. trương tinh phong nhìn tiểu long trừng mắt một cái. trưởng lao âu nghiễn tông ta sao có thể để cho một tên thô lỗ như ngươi vũ lục mau cút sang một bên. lao đầu tóc trắng quát lớn. hắn rất ý kỷ trương tinh phong nhưng với tên thô lỗ trước mặt này thì nhìn thế nào cũng không vừa mắt. hắn không tin với tính cách của tên thô lỗ này lại có thể độ kiếp thành công. lao tạp mau nhà ngươi, bộ trưởng lao ăn thì ngươi. hống hống. tiểu long lúc này đã nổi giận hắn đường đường là thần thú không ngờ lại bị một lao đầu vũ nhục làm sao có thể chịu được khí thế trên người tiểu long bắt đầu vận chuyển điên cuồng buộc phát ra không ngừng áp bức lao đầu tóc trắng đáng thương tiểu long vốn muốn giết lao tạp mau này nhưng nhìn thấy ánh mắt của trương tinh phong hắn không dám xuất thủ chỉ có thể dùng khí thế áp bức lao đầu tóc trắng vốn là lao tam trong thái thượng tam trưởng lão của âu nhiên tông địa vị tôn sùng nhưng hiện tại trông hắn lại cực kỳ thế thảm khí thế của đại la kim tiên là thứ mà một tán tiên mới độ qua hai thiên kiếp như hắn có thể chống cự hay sao Hơn nữa thần long nhất tộc đối với khí thế là tinh thông nhất, khí thế cường đại được gọi là Long uy, Long uy của thần long năm đó đại náo tu chân giới không ai không biết. Thần long đạt đến thực lực đại La Kim Tiên Long uy phát ra mạnh đến mức nào? Lúc này, lão đầu tóc trắng đã cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy bản thân như đã rời khỏi thế giới nguyên bản, đang ở trong hải dương hỗn loạn. Không hề có sức lực phản kháng, chỉ có thể ở bên trong đại dương quay cuồng rãy rựa, nhưng sóng biển vô tận căn bản là không có cách nào chống lại được. Từng đợt từng đợt sóng ập về phía hắn, hắn chỉ có thể vùng vẫy, liều mạng rãy rựa. Hắn biết, nếu như để sóng biển đánh xuống, mạng hắn coi như xong rồi. Tiểu Long, đủ rồi." Thanh âm vang lên tựa như tiếng nói của tự nhiên, Hải Dương liền biến mất. Lao đầu tóc trắng mồ hôi đầm địa, phảng phất như hư thoát ngồi phịch xuống đất, không còn một điểm nào phong phạm của tán tiên hống hống. Tiểu Long vẫn còn chưa hạ giận, trừng mắt nhìn lao đầu tóc trắng. Lao đầu tóc trắng cả người phát run, trong lòng sợ hãi. Hắn biết nếu như không có tinh phong chân nhân trước mặt này thì hắn đã chết rồi, hơn nữa còn là hồn phi phách tán chỉ khí thế đã có thể bức ta đến như vậy, đây là công lực gì? Cho dù là La thiên thượng tiên cũng không có thực lực cường hãn như vậy, tên tiên nhân thô lỗ này thật sự là kinh khủng. còn có tinh phong chân nhân kia hắn chắc chắn là lao đại của bọn chúng công lực khẳng định còn cao hơn hai người này hoàn toàn có thể tiêu diệt âu nghiễn tông của ta lao đầu tóc trắng càng nghĩ mồ hôi chạy ra càng nhiều mà lúc này vũ dương trong lòng vẫn còn kiên trì dù có chết cũng không đem chú địa giao ra lao đầu tóc trắng đột nhiên đứng dậy công lực của hắn vừa rồi không hề hao tổn chỉ là tâm thần bị tiêu hao quá nhiều lúc này đã khôi phục lại một chút nhìn thấy lao đầu tóc trắng bước lên phía trước vũ dương liền lập tức đến bên cạnh dù sao thì địa vị của lão cũng cao hơn hắn rất nhiều tam sư tổ vũ dương cung kính nói lao đầu tóc trắng lãnh khúc nói người đứng sang một bên chuyện này do ta quyết định vũ dương nghe được không dám nói gì lập tức đứng ra một bên lao đầu này bối phận so với tông chủ còn cao hơn nhiều trong âu Nhiên tông không có ai dám cãi lại lời của ba người bọn họ Tinh phong chân nhân chẳng lẽ chúng ta không thể thương lượng được hay sao lao đầu tóc trắng cố gắng rẽ ruổi lần bối không thể trương tinh phong nói rất kiên quyết bây giờ chỉ một cách là các người đem chú địa giao cho thiên tâm Tông ta nhớ kỹ là chính thức giao lại không phải là do chúng ta đoạt lấy chỉ có như vậy thiên tâm tông chúng ta mới không tìm đến các người gây phiền thoái trương tinh phong nói những lời này cảm giác thập phần sảng khoái năm đó bọn hắn bị đoạt mất chú địa không hề có một chút sức lực nào để phản kháng bởi vì tranh lệch thật sự quá lớn nhưng hiện tại tình thế đã thay đổi vì sao bởi vì thực lực những tu chân giả chung quanh nhất thời đều cảm thấy trong đầu ông ông mọi người đều bàn luận tinh phong chân nhân tại sao lại bá đạo như vậy đã chiếm đoạt chú địa lại còn muốn đối phương thừa nhận là giao lại không phải là cướp đoạt cái này cũng thật là bốn nhưng không có một hai dám nói điều gì chỉ có sự tôn sùng đối với thực lực của trương tinh phong cường giả vi tôn hiển nhiên trương tinh phong chính là cường giả được vậy chú địa này giao lại cho thiên tâm thông là do Âu Nghiễn Tông ta tình nguyện giao lại." Lao đầu tóc trắng thẳng thắn nói. Trương Tinh Phong cười cười, có vẻ rất hài lòng. Hắn cũng biết Âu Nghiễn Tông nhất định sẽ lựa chọn như vậy, bởi vì một tông phái lớn mà ngay cả tình thế cũng không nhìn ra được thì không thể trở thành một tông phái lớn. Tinh Phong chân nhân, Minh Dương Tông chủ của Bồn tông biết chân nhân vừa đến, đặc biệt mời chân nhân đến gặp mặt, và lần mong chân nhân đáp ứng. Chương 5. Từ vực. Chương 5. Từ vực. Trương Tinh Phong vừa nghe, trong lòng nghi hoặc, Minh Dương Tông, tông chủ một trong thất đại tông phái sao lại đến tìm ta? Hắn không tự chủ quay đầu lại nhìn. Là một trung nhân nhân với nhãn lực của trương tinh phong thì chỉ vừa nhìn đã nhận ra công lực của người này chỉ là hợp thể kỳ thế nhưng lại có thể ngự mây trong minh linh thành chỉ có cao thủ độ kiếp kỳ mới có thể ngự mây thế nhưng một cao thủ hợp thể kỳ của minh dương tông lại làm được điều này khiến cho trương tinh phong cũng phải âm thầm gật đầu siêu đại tông phái quả nhiên bất phạm những người chung quanh vừa nghe lập tức bàn tán sôi nổi đường đường là tông chủ của một trong thất đại tông phái đó chính là đại nhân vật đỉnh cấp tại tu trần giới hiện tại không ngờ lại muốn mời vị tinh phong chân nhân trước mặt có thể đoán được vị tinh phong chân nhân chưa từng nghe danh này chính là một siêu cấp cao thủ Từ lúc này, đại danh của Tinh Phong chân nhân cũng theo sự tình hôm nay bắt đầu lưu truyền tại tu chân giới. Trương Tinh Phong trong đầu suy nghĩ, nhớ lại lúc trước trọng hành cùng hắn nói chuyện về tình thế thiên giới. Trong lòng vừa động, liền mỉm cười đáp: "Được, xin chờ cho một lát, trước tiên để ta thiết lập cấm chế tại chủ địa của Thiên Tâm Tông cái đã." Trương Tinh Phong liếc mắt nhìn Vũ Dương, cười cười. Vũ Dương lập tức lên tiếng: "Tinh Phong chân nhân không cần lo lắng, bên trong chủ địa đã không còn ai." Trương Tinh Phong mỉm cười, trong lòng vừa động, vô cực lực lập tức tùy theo tâm ý biến đổi màu sắc. bởi vì vô cực lực có đẳng cấp cao hơn so với tiên nguyên lực và ma nguyên lực một chút cho bên hoàn toàn có thể mô phỏng đặc tính của tiên nguyên lực một đạo bạch quang bay đến phía trên chú địa án theo phương vị đặc biệt bày ra cơ chế tiên nguyên lực cường đại khiến cho tất cả mọi người chung quanh biết rằng tinh phong chân nhân trước mắt là một tiên nhân cường đại đi thôi trương tinh phong bay sang nói với trung nhân nhân Tiểu long nữ yên bên cạnh đương nhiên cũng lập tức đi theo trung nhân nhân tỏ ra thân thiện nói vậy vãn bối xin đi trước dẫn đường nói xong liền phi hành về phía trước lời nói của hắn khiến cho trương tinh phong âm thầm gật đầu trung niên nhân này tuy là môn nhân của một trong thất đại tông phái nhưng lại không hề có chút ngạo khí nào khác xa so với tên đệ tử minh dương tông mà trương tinh phong đã nhìn thấy lúc trước chỉ có điều trương tinh phong cũng không biết trung niên nhân này sở dĩ có thái độ như vậy là vì thực lực của hắn nếu như trương tinh phong không phải là tiên nhân có lẽ trung niên nhân này cũng chỉ lạnh nhạt nhìn hắn mà thôi trương tinh phong ngầm xuất ra một đạo vô cực lực bay đến trên thân mọi người công lực của mọi người hiện tại cũng chưa đạt đến độ kiếp kỷ căn bản là không có cách nào ngự vân theo vô cực lực của trương tinh phong từng đám mây xuất hiện dưới chân mỗi người dưới chân hiện lên vô số lâu vũ Đoàn người trương tinh phong cuối cùng cũng đã đến cấm vực. Đi vào bên trong cấm vực, so với bên ngoài càng khiến cho người ta cảm thấy thấy thư thái. Từng quần thể kiến trúc thanh nhã xuất hiện trước mắt mọi người, Hiển nhiên đây chính là nơi ở của đệ tử minh dương tông. Trung niên nhân mỉm cười nói: Tiên bối, tòa nhà cao nhất phía trước chính là sơn môn của bốn tông hiện tại. Nói đoạn, liền chỉ về một tòa kiến trúc màu trắng bạc ở phía xa. Phía trên tòa kiến trúc này phản phất như ánh mặt trời, một vòng sáng lớn phát ra bạch quang lưu hòa, bao trùm cả sơn môn của minh dương tông. Trương tinh phong tấm tắc khen ngợi: Minh dương tông không hổ là một trong thất đại tông phái, tân, thật là lợi hại. chỉ riêng việc dùng thần khí bảo hộ tông môn đã không phải là chuyện mà tông phái nào cũng làm được trung niên nhân nghe được trên mặt lộ ra vẻ tự hào thần khí này đã ở tại minh đủ ẩm tông suốt mấy vạn năm chính vì có sự tồn tại của nó mà mấy vạn năm nay bổn môn chưa từng xảy ra chuyện gì cũng không có ai dám đến làm loạn uy lực của thần khí không phải tu chân giả có thể chống chọi lại được trường tinh phong tiếp tục nói à tựa hồ thần khí này còn tràn ngập linh khí nhu hòa năng lượng của linh khí này đẳng cấp hình như còn cao hơn tiên linh khí nói như vậy những đệ tử tu luyện bên trong minh dương điện sẽ tiến triển rất nhanh hơn nữa, có thần khí áp chế càng không phải lo lắng tâm ma quấy nhiễu, lợi hại, lợi hại, trương tinh Phong cũng phải cảm thán. trung niên nhân nghe được, bội phục nói, tiền bối không hổ là cao nhân, chỉ vừa nhìn đã thấy được chỗ kỳ diệu của thần khí này. cũng nhờ thần khí này mà đệ tử buồn môn mới có thể tu luyện nhanh như vậy. trương tinh Phong đột nhiên nhữ mày hỏi, tại sao minh dương tông không đem sơn môn đặt bên trong sơn lâm, mà lại đặt ở trong thành thị như thế này? trung niên nhân mỉm cười nói, tiền bối hãy nhìn trung quanh, người nhận thấy nơi này và sơn lâm có gì khác biệt không? trương tinh phong là người, đảo mắt nhìn trung quanh, lại nhìn về phía sơn môn. hắn gật gật đầu nói không sai xem ra quý tông đã tính toán tất cả chỗ này thật sự không khác gì ở sơn lâm quý tông đem nơi này trở thành cấm vực làm cho người ngoài không thể tiến vào nhờ đó nơi này phảng phất như sơn lâm chưa từng có người ngoài xâm phạm hơn nữa còn có công lao của thần khí quý tông ở nơi này linh khí so với bên trong sơn lâm còn hùng hậu hơn phong ngữ yên lúc này đang cùng nhạc nguyện quan sát chung quanh hai người từ khi đến tu chân giới chưa từng thấy qua cảnh sắc như thế này sơn môn của minh dương tông so với thiên tâm tông của trương tinh phong tại phạm nhân giới còn tốt hơn lang phong nhìn trương tinh phong cười nói nhị đệ Không cần biết là ở giữa sơn lâm hay là trong thành thị, không phải đều là tu luyện hay sao? Chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện thì ở đâu cũng vậy." Trương Tinh Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn đối với tu chân giới thập phần hiểu rõ, biết rằng hầu hết tu chân môn phái đều ở bên trong sơn lâm. Còn Lang Phong đối với tu chân giới không hiểu biết nhiều, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiểu Long đột nhiên lên tiếng, "Nhị ca, bổn trưởng lão cảm thấy bên kia có khí tức của cao thủ. Ha ha, còn không ra đây, muốn bổn trưởng lão chỉ ra tận nơi sao?" Tiểu Long nói xong, liền dắc ý chỉ về hướng thiên không. "Ha ha ha, không hổ là đại la kim tiên, không ngờ lại phát hiện được hành tung của ta." một thanh âm sang sảng vang lên bên cạnh đám người trương tinh phong tất cả đều quay đầu nhìn sang chỉ thấy một nam tử tuấn tú khoảng 20 tuổi mặc trường bảo màu trắng mái tóc dài tùy ý tung bay lúc này đang mỉm cười nhìn mấy người trương tinh phong tham kiến tông chủ trung nhân nhân cung kính nói Kích vu mỉm cười nhẹ người đi trước đi nói xong liền chuyển thân nhìn về hướng trương tinh phong tinh phong chân nhân đến minh linh tinh với tư cách là một nửa địa chủ kích vu ta nhất định phải chiêu đái chân nhân cho thật tốt trương tinh phong mỉm cười nói hào ý của tông chủ tinh phong vô cùng cảm tạng. tốt vậy xin mời tinh phong chân nhân hãy đi theo ta đoàn người đi đến sơn môn của minh dương tông hơn nữa còn vượt qua không ít môn phòng đi đến một nơi bí ẩn trương tinh phong đương nhiên là tài cao mật lớn một điểm cũng không lo lắng trực tiếp theo sát kích vu tiến về phía trước thiếu một đoạn trương tinh phong mỉm cười nói tông chủ của thất đại tông phái sao có thể là người bình thường theo như ta biết những tông chủ này đều đã vạn năm không đổi ngươi nói thử xem tu chân giới có tu chân giả vạn năm không độ kiếp hay sao cho nên những tông chủ này ai ai cũng là cao thủ lại thêm những bảo vật của sư môn bọn họ quả thật lợi hại vô cùng tiểu long nếu như ngươi không dùng âm dương sơn có lẽ sẽ gặp khó khăn lúc này hai người bọn hắn đang dùng truyền âm chi thuật trao đổi hơn nữa công lực hai người đều cao thâm cũng không sợ bị kích vu nghe thấy kích vu ở phía trước chợt lên tiếng đến rồi trương tinh phong đưa mắt nhìn trước mặt là một vườn trúc tường bao bên ngoài đã loang lộ nhiều chỗ dường như đã rất lâu đời có điều trương tinh phong lại biết cho dù cả trăm vạn năm nữa bức tường này cũng không hư hỏng nổi bởi vì hắn cảm nhận được trên tường có hạ cấm chế cấm chế này uy lực khá lớn ngay cả trương tinh phong cũng phải kiêng kỵ ba phần ha ha tinh phong chân nhân không hổ là đại la kim tiên vừa nhìn đã biết khu vườn này có hạ cấm chế Cấm chế này là do sư Tôn lão nhân gia thiết lập, nhưng hiện tại sư Tôn lão nhân gia đang bế quan, nếu không thì nhất định sẽ giới thiệu với chân nhân. Trương Tinh Phong nghe Kích Vu cứ mở miệng ra là chân nhân, trong lòng không khỏi cao hứng. Phải biết rằng cách xưng hô chân nhân này là dùng để biểu lộ sự tôn kính. Hiện tại, người xưng hô chân nhân lại không phải người bình thường mà là tông chủ của một trong thất đại tông phát, tu vi đạt đến cảnh giới đại la kim tiên. Tông chủ mời ta đến có chuyện gì, hay là trực tiếp nói ra đi. Tinh Phong ta là người thích thẳng thắn. Trương Tinh Phong nhìn Kích Vu, trong mắt phát ra quang mang kỳ dị. Kích Vu mỉm cười, phản phất như đã hiểu ý của Trương Tinh Phong. chân nhân quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ, một tốt xin mời theo ta đến nội đường một người chân thật nói lời thẳng thắn người vui vẻ nói lời sảng khoái hống hống không ngờ lại bắt bổn trưởng láo chạy loạn lên bổn trưởng lão mệt rồi không đi nữa tiểu long thân hình thả lỏng không ngờ lại không chịu đi tiếp trương tinh phong mỉm cười nói quên đi ngươi cứ ở lại đây đại ca nữ yên các người cũng ở lại đây ta cùng kích vu tông chủ đến nội đường nhớ kỹ không được chạy loạn đây là địa bàn của minh dương tông kích vu lập tức cười nói mọi người cứ tùy tiện tham quan nơi này cũng không phải là cấm địa gì nói xong, liền quay về phía trương tinh phong cười cười, chuyển thân tiến vào nội đường, kích vu tiến vào nội đường, cùng với trương tinh phong phân biệt ngồi xuống. ngài có phải đến từ từ vực? kích vu bắt đầu lên tiếng, mặc dù là nghi vấn, nhưng ngữ khí có vẻ rất khẳng định. trương tinh phong ngần người, liền thuận miệng trả lời, không phải. kích vu nghi hoặc nhìn trương tinh phong, những mày nói, không phải từ vực, vậy thì còn có nơi nào khác? tiên giới, không thể nào, tiên giới thời gian này vẫn chưa khai mở thiên môn. trương tinh phong mỉm cười nói, kỳ thật ta tới từ bắc bộ hiểm vực. đây là câu trả lời mà trương tinh phong đã suy nghĩ từ trước. cũng chỉ có Bắc Bộ hiểm vực mới có thể giải thích được chuyện của hắn, bởi vì tại Bắc Bộ hiểm vực, không có chuyện gì là không thể, cho dù ngươi nói rằng ở đó không có thiên kiếp cũng chẳng có ai hoài nghi. Bởi vì Bắc Bộ hiểm vực chính là đại biểu cho địa phương quỷ dị, gian hiểm, cái gì cũng không biết, cũng vô pháp tìm hiểu, vô pháp lý giải Bắc Bộ hiểm vực. Kích vu đứng bật dậy, đồng thời lông máy cũng giãn ra, cũng chỉ có nguyên nhân này, cũng chỉ có Bắc Bộ hiểm vực là nơi mà tiên giới và tu chân giới không có cách nào tìm hiểu, nơi đó ngay đến cả tiên đế cũng không dám chạy loạn. Trương Tinh Phong đương nhiên biết, Bắc Bộ hiểm vực thuộc về biên giới phía bắc của tu chân giới, là nơi cự bắc Đương nhiên có thực là cực bắc hay không thì không ai biết được, bởi vì không ai rõ biên giới phía bắc rộng lớn đến mức nào, nguyên nhân là vì Bắc Bộ hiểm vực vô cùng hiểm ác. Mặc dù tại những địa phương tương đối an toàn cũng có tu chân môn phái, nhưng những tu chân môn phái này không hề có liên hệ gì đến Ngũ Đại Thánh Địa. Bởi vì bọn họ là độc lập, bọn họ cũng không có cách nào rời khỏi địa bàn của mình. Phải nói là không dám rời khỏi, bởi vì Bắc Bộ hiểm vực đâu đâu cũng có nguy hiểm đó là địa phương nổi tiếng nhất, còn là tam đại tuyệt cảnh mà ngay đến cả tiên đế cũng không dám thoải mái tiến vào." Trương Tinh Phong nghi họ nói: "Ngài vì sao lại nói ta đến từ tử vực? Tử vực là nơi như thế nào?" Trương Tinh Phong cho rằng mình hiểu rất rõ về tu chân giới, nhưng hắn cho đến giờ vẫn không biết Tử vực là địa phương như thế nào. Kích Vũ chăm chú nhìn Trương Tinh Phong, trong lòng cân nhắc thật hơn, bỏ đi, nếu như muốn hắn gia nhập cùng với ta, vậy thì phải có chút biểu hiện, nếu không vị Tinh Phong chân nhân trước mặt này có thể hoài nghi đối với Minh Dương tông ta. Tinh Phong chân nhân, vì ngài cũng là thiên nhân, ta sẽ nói cho ngài biết, nhưng ta hy vọng ngài không đem điều này nói cho người khác. Đây là bí mật của Thất Đại tông phái, cả tu chân giới cũng không nhiều người biết. Kích Vũ nghiêm túc nói. Trương Tinh Phong trong lòng vui vẻ. Hắn hiện tại thực lực không đổi. thiếu sót duy nhất chính là hiểu biết về những bí ẩn của tu chân giới. Những bí ẩn này có tác dụng rất lớn đối với tông phái, chẳng hạn như từ vực. Kích Vu cười nói, ngài biết không? Giữa tiên giới và ma giới chẳng qua chỉ có một đạo kết giới mà thôi. Kết giới vô hình ở tại cực nam. Trương Tinh Phong nghi hoặc nói, ngài nói, ma giới và tiên giới chỉ cách nhau một đạo kết giới. Kích Vu gật đầu nói, ta nói cho ngài biết, kỳ thật tu chân giới, tiên giới và ma giới đều thuộc cùng một không gian. Nghe đến đây, Trương Tinh Phong trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn yên lặng tiếp tục lắng nghe. Sau đó, không gian này bị phân làm hai bộ phận. Phía nam là ma giới, phía bắc là tiên giới. Hơn nữa bên trong tu chân giới lại có một tiên giới. Có thể nói là tiên giới chẳng qua chỉ là giới trong giới. Giới trong giới? Trương Tinh Phong kinh ngạc. Trong lòng tu chân giả bọn hắn, tiên giới hẳn phải là một địa phương cao cấp hơn tu chân giới. Nhưng hiện tại nghe Kích Vũ nói, dường như tiên giới chỉ là một không gian bên trong tu chân giới. Kích Vũ nhìn Trương Tinh Phong, tiếp tục nói: "Theo truyền thuyết, tiên giới là do một người có đại thần thông sáng tạo nên." Sáng tạo tiên giới? Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, tâm linh cũng bị kích động mạnh mẽ. Sáng tạo tiên giới, đó là chuyện khó tin đến mức nào? Trương tinh phong chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đây là thần thông cường đại đến mức nào được rồi chúng ta lại nói đến tử vực ở giữa tiên giới và ma giới có một thông đạo rất lớn bên trong thông đạo này có một thành thị chính là thiên tiệm thành cũng là thành thị duy nhất không có chiến tranh kích vu lên tiếng nhưng trung quanh thiên tiệm thành lại chính là chiến trường của tiên giới và ma giới chỉ có thiên tiệm thành là nơi duy nhất không có chiến đấu bên trong thiên tiệm thành ngài có thể mua bán có thể dùng ma tinh đổi lấy tiên tinh Vân Vân chiến trường này còn có một tên gọi khác chính là tử vực ánh mắt của kích vu chợt sáng lên chương 6. thiên tâm kiếp nạn chương 6. thiên tâm kiếp nạn từ vực Trương tinh phong nhíu mày nơi đó là chiến trường của tiên ma hai giới điều này quả thật hắn chưa từng nghĩ đến kích vu gật đầu nói đúng chính là nơi đó cũng không biết đã có bao nhiêu cao thủ của tiên ma hai giới vùi thân tại đó nơi đó hoàn toàn là một vùng đất tử vong thiên nhân bình thường tiến vào chỉ có con đường chết Nữ khí của kích vu tỏ ra tàn khốc bởi vì quân đội của hai phe ma giới và tiên giới đều không ngừng tuần tra mỗi khi gặp phải người của đối phương sẽ lập tức giết chết không tha bởi vì bọn họ lo sợ có người xâm nhập vào khu vực của mình khó khăn lớn nhất của tử vực chính là nó quá rộng hơn nữa bởi vì nó nằm bên trong thông đạo cho nên nơi này căn bản là không thể thuần gì, chỉ có thể chậm rãi bay vào trừ phi là có tinh diệu nhưng sự trận quý của tinh diệu có lẽ ngài cũng đã biết bình thường chỉ có tiên quân mới có tư cách sở hữu cho dù là cựu thiên huyền tiên cũng không có trương tinh phong trong lòng cười thầm đáng tiếc lao huynh ngươi lại không biết ta có đến mấy cái tinh diệu đối với việc này trương tinh phong cảm thấy rất cao hứng sự chân quý của tinh diệu tuyệt đối có thể so sánh với thần khí cho dù là ở tiên giới số lượng tinh diệu cũng ít hơn so với thần khí từ điểm này có thể biết được tinh diệu chân quý đến mức nào Kích Vu đột nhiên nở nụ cười. Nhưng mà chính vì có sự tồn tại của tử vực, cho nên tiên nhân tại tu chân giới ngày càng tăng lên. Trương Tinh Phong nghi hoặc, ngài nói tiên nhân từ tiên giới chạy đến tu chân giới. Kích Vu nhìn Trương Tinh Phong, khen ngợi nói: "Chân nhân quả nhiên lợi hại, chỉ có điều cũng không đơn giản như ngài tưởng tượng. Thứ nhất, từ bên trong tử vực chạy ra, khả năng thành công là rất nhỏ. Thứ hai, tiên giới quản lý rất nghiêm ngặt đối với tiên nhân, làm sao có thể để cho bọn họ tùy ý ly khai?" Trương Tinh Phong suy nghĩ, cũng đúng, tiên giới làm sao có thể không biết đến thông đạo này? nhưng nếu như vậy một số lượng lớn tiên nhân làm sao có thể rời đi? Kích vu mỉm cười nói, nhưng mà tiên giới cũng không có biện pháp thập phần hữu hiệu. Bình thường tiên nhân tại tiên giới hoàn toàn bị bọn họ khống chế không thể lý khai. Nhưng một khi đến tử vực, nên biết rằng tử vực có liên hệ với tu chân giới, những cao thủ tiên giới cũng không có thực lực tại tu chân giới rộng lớn tìm kiếm một tiên nhân, càng hống chi bọn họ cũng không quan tâm. Trương Tinh Phong nhíu mày, hắn cảm giác lời nói của Kích Vu có chút mâu thuẫn. Một hồi thì nói tiên giới sẽ không tùy ý để tiên nhân ly khai, một hồi lại nói tiên giới cũng không quan tâm đến việc tiên nhân rời đi. Tích Vũ dường như hiểu được nghi hoặc của Trương Tinh Phong, liền lên tiếng: "Tiên giới đương nhiên là phải khống chế tiên nhân. Nếu như một số lượng lớn tiên nhân xuất hiện tại tu chân giới, vậy thì tu chân giới còn không hỗn loạn hay sao? Nhưng những tiên nhân may mắn sống sót bên trong tử vực thì tiên giới lại không thể quản lý được. Tinh Phong chân nhân, ngài có biết tiên giới quản lý tiên nhân như thế nào không?" Trương Tinh Phong lắc đầu, hắn thật sự muốn biết tiên giới làm cách nào để khống chế tiên nhân. Mặc dù có những mật pháp khống chế được sinh mệnh đối phương, có thể biết được đối phương đang ở nơi nào, nhưng mà tiên giới làm sao có dùng thủ đoạn như vậy? Làm như vậy nói không chừng tiên nhân sẽ tạo phản. Kích vu lên tiếng. Tiên nhân tại tiên giới chỉ có từ bên trong tử vực mới có thể đến được tu chân giới. Mà bên trong tử vực, tinh diệu là chân quý nhất. Tiên giới sử dụng khoảng gần trăm tinh diệu, mỗi tinh diệu đều chứa một đại đội tiên nhân gần cả ngàn người. Tại tử vực chỉ có tinh diệu mới có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Khi mà những đội ngũ này tiến vào một khu vực bên trong tử vực, gặp phải cao thủ ma giới, đương nhiên là phải chiến đấu. Nếu như chiến đấu thất bại, tinh diệu sẽ bị ma nguyên lực công kích, đến lúc đó chủ nhân của tinh diệu trong nháy mắt sẽ thu hồi tinh diệu lại, đội ngũ bên trong tinh diệu sẽ bị tiên giới bỏ rơi. Những tiên nhân may mắn sống sót trong đội ngũ này sẽ được tự do, nhưng có bao nhiêu người có thể chạy ra khỏi từ vực đây? Trương Tinh Phong đột nhiên lên tiếng hỏi: Chủ nhân của tinh diệu không đi theo đại đội sao? Kích Vu Quả quyết nói: đương nhiên là không. Những tinh diệu này là do ba vị tiên đế và các tiên quân thủ hạ cùng với những cao thủ khác khống chế. Bọn họ một khi phát hiện có ma nguyên lực xâm nhập, muốn cấp lấy tinh diệu, trong nháy mắt thu hồi tinh diệu về. Trương Tinh Phong trong lòng đã minh bạch. Chỉ khi nào giết chết những tiên nhân này, người của ma giới mới có cơ hội cướp lấy tinh diệu. Một khi bọn họ sử dụng ma nguyên lực, những cao thủ của tiên giới sẽ lập tức thu hồi tinh diệu về. trong lòng có chút cảm thán người của tiên giới thật sự là quá tàn nhẫn thu hồi tinh diệu một cách dứt khoát bất kể sự sống chết của những tiên nhân còn lại kỳ thật hắn cũng hiểu rõ những tiên nhân hạ cấp này tại tiên giới căn bản là không có địa vị gì cũng không có nhiều tác dụng tính mạng của mấy trăm người bọn họ cũng không bằng một kiện tinh diệu kích vu đột nhiên thở dài đáng tiếc tử vực thật sự quá lớn lại thêm vô cùng nguy hiểm một số tiên nhân may mắn sống sót sau trận chiến đều chết dần bên trong tử vực ngài có biết trong số một ngàn tiên nhân muốn chạy ra có bao nhiêu người đến được tu chân giới hay không trương tinh phong lắc đầu kích vu thở dài chỉ có khoảng mười người Đáng tiếc, những người chạy ra được đều không phải là cao thủ chân chính, thông thường cao nhất cũng chỉ là La Thiên thượng tiên. Bao nhiêu năm rồi, số lượng tiên nhân chạy ra được có lẽ cũng đã hơn 1000, nhưng chỉ có duy nhất một đại La Kim Tiên. Nếu như có thêm vài đại La Kim Tiên đến đây thì tốt biết bao. Trương Tinh phong trong lòng chợt động. Kích Vũ không ngừng than thở, hơn nữa dường như hắn đối với La Thiên thượng tiên không quan tâm lắm, nhưng đối với đại La Kim Tiên thì lại thập phần coi trọng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà Kích Vũ mời mình đến đây. Trương Tinh phong đột nhiên cười nói: "Tông chủ, ngài có thể nói cho ta biết vì sao lại coi trọng đại La Kim Tiên như vậy hay không?" đương nhiên ngài nên tin tưởng vào thành ý của ta ánh mắt của trương tinh Hình phong trong sáng vô cùng kích vu nhìn thoáng qua trương tinh phong chỉ cười cười không nói gì tinh phong chân nhân nghe nói ngài là người của thiên tâm tông kích vu đột nhiên nói sang chuyện khác trương tinh Hình phong gật đầu nói đúng vậy ta đã hơn trăm năm rồi không trở về cũng không biết hiện tại thiên tâm tông như thế nào ha ha ta đến nơi này nhưng vẫn chưa trở về môn phái có phải là có chút quên mất buồn phận rồi hay không ha ha ha kích vu sắc mặt biến đổi nói tinh phong chân nhân theo như ta biết hiện tại thiên tâm tông đang phải đối mặt với một kiếp nạn chưa từng có từ trước đến nay Hơn nữa thế lực của đối thủ vô cùng cường đại, tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của ngài. Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, kiếp nạn chưa từng có từ trước đến nay. "Hy vọng ngươi nói cho ta biết, Thiên Tâm Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trương Tinh Phong không còn chú ý đến câu chuyện vừa rồi của kích vụ tâm tư của hắn bây giờ đều đặt hết vào Thiên Tâm Tông. Thiên Tâm Tông gặp phải kiếp nạn. Lúc này, lửa giận trong lòng hắn bốc lên. Tại Thiên Tâm Tông, Trương Tinh Phong đã trải thời gian dài nhất trong cuộc đời của hắn, suốt hơn 3000 năm, cảm tình của hắn đối với Thiên Tâm Tông vô cùng thâm hậu, bây giờ lại nghe tin tông môn của mình gặp nạn. "Là ai? Là kẻ nào đối nghịch với Thiên Tâm Tông ta?" Hàn khí trên người hắn bắt đầu phát ra. Kích Vu nghiêm mặt nói: Ta nói cho ngài biết, muốn diệt Thiên Tâm Tông của ngài chẳng qua chỉ là một môn phái bình thường, nhưng đằng sau nó còn có một tông phái vô cùng cường đại. Thế lực của tông phái này lớn hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của ngài, cho dù là Ta Minh Dương Tông của ta cũng vô pháp kháng cự. Trương Tinh Phong trong lòng trấn kinh, Minh Dương Tông cũng vô pháp chống lại, thế lực này mạnh đến mức nào? Cả tu chân giới cũng chỉ có ba tông phái có thế lực như vậy. Phong duyên môn, Thiên Long Phái, còn có tông phái mạnh nhất là Tử Hạ Cảnh. Bất kỳ một thế lực nào trong số đó hắn cũng không thể chống lại được. Kích Vu mỉm cười nói. chân nhân không cần phải lo lắng ngài có biết tại sao ta mời ngài đến đây không trương tinh phong kìm nén sự lo lắng trong lòng hắn biết kích vu nói như vậy khẳng định là có thâm ý cho nên chú ý lắng nghe kích vu tiếp tục nói bởi vì ta hy vọng minh dương tông cùng với thiên tâm tông hợp lại thành minh tông minh tông trương tinh phong trong lòng kinh ngạc minh dương tông chính là một trong bảy đại tông phái còn thiên tâm tông hiện tại chỉ là một môn phái bình thường mà thôi trên lệch thật sự rất lớn kích vu đứng lên đi đến trước mặt trương tinh phong trịnh trọng nói ta nói cho ngài biết tại tu chân giới Tông phái có thế lực càng lớn thì tại tiên giới thực lực mới có thể càng mạnh. Bởi vì tu chân giới là cơ sở của tiên giới. Đối với lời nói của Kích Vu, Trương Tinh Phong đã minh bạch, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Kích Vu lại muốn cùng Thiên Tâm Tông hợp thành Minh Tông, khi đó địa vị của Thiên Tâm Tông sẽ ngang hàng với Minh Dương Tông. Cho dù có một chút quan hệ chính phủ, nhưng địa vị vẫn là bình đẳng. Kích Vu tiếp tục nói, mà tại tu chân giới, làm cách nào để cho thế lực của mình càng mạnh hơn? Kích Vu nhìn Trương Tinh Phong, nở một nụ cười đầy hàm ý chỉ có tiên nhân, tiên nhân của bổn môn, chỉ có tiên nhân càng nhiều, bổn môn mới có hy vọng. Nếu như mời tiên nhân đến, Thứ nhất, bọn họ cũng có tông phái riêng, không thể nào toàn tâm phục vụ vì bổn môn. Thứ hai, buồn môn cũng không yên tâm để cho bọn họ tham gia những sự tình quan trọng. Kích vu nhìn Trương Tinh Phong nói. Đối với những tiên nhân này, chúng ta chỉ có một biện pháp, đó là để cho tông phái của bọn họ trở thành chi nhánh của chúng ta. Trương Tinh Phong trong lòng trật động, mỉm cười nhìn về phía Kích Vu. Vậy thì tại sao ngài lại không để thiên tâm tông ta trở thành chi nhánh của ngài, mà lại muốn thành lập minh tông? Kích Vu cười nói. Bởi vì các ngài có hai đại la kim tiên. thực lực cường đại này hoàn toàn ngang ngửa với một nửa thực lực của siêu đại tông phái cho nên ta mới mời thiên tâm tông cùng với minh dương tông hợp thành minh tông kích vu nhìn về phía trương tinh phong tỏ ra rất có thành ý trương tinh phong cũng mỉm cười đáp lễ kích vu tiếp tục nói tinh phong chân nhân ngài có biết làm cách nào để người của môn phái đột phá thành tiên nhân không bị gọi về tiên giới hơn nữa còn có thể lưu lại tông phái hay không trương tinh phong trong lòng thầm nghĩ đến rồi đây mới là mục đích chính trương tinh phong đương nhiên lắc đầu tỏ vẻ không biết kích vu lên tiếng đây là bí mật của thất đại tông phái nhưng thiên tâm tông đã có hai vị đại la kim tiên đương nhiên là có tư cách để biết tại cực bắc hiểm cực có một tinh cầu chúng ta gọi nó là ma vực tại ma vực có một bảo vật tên gọi của nó là thế thân thạch thế thân thạch chương tinh phong phản phất như hiểu được điều gì đúng chính là thế thân thạch bảy đại tông phái cứ một ngàn năm sẽ tranh đoạt bảo vật này một lần công hiệu lớn nhất của thế thân thạch là có khả năng biến ảo thành một người hơn nữa trong khoảng một thời gian còn hoàn toàn có thể thay thế người đó kích vu nợ nụ cười kích vu lại nói ngài có biết tiên giới làm cách nào để biết những cao thủ đại thành kỳ đột phá thành tiên nhân hay không chẳng lẽ ngài cho rằng tiên giới có thể quan sát cả tu trần giới đáng cười Tiên giới chẳng qua chỉ là một không gian bên trong tu chân giới mà thôi. Trương Tinh Phong cũng có chút nghi hoặc. Đúng vậy, tiên giới làm sao có thể biết được những tiên nhân đột phá? Thần thức của ai lại có thể quan sát cả tu chân giới? Nên biết rằng tu chân giới lớn đến mức nào đến bây giờ cũng không ai biết. Kích vu lên tiếng, "Biện pháp của tiên giới rất đơn giản. Đó là khi tu chân giả độ kiếp, thiên kiếp giáng xuống, năng lượng cường đại của nó rất dễ dàng khiến cho tiên nhân chuyên môn phụ trách tại tiên giới cảm ứng được. Khi tu chân giả độ kiếp thành công, tiên nhân này sẽ hạ một ấn ký lên trên người đó, sau này sẽ dễ dàng phân biệt." Trương tinh phong đã minh bạch năng lượng cường đại của thiên kiếp ngay cả hắn cũng có thể dễ dàng cảm nhận được hạ một đạo ấn ký trên thân một tu chân giả vừa mới độ kiếp thành công quả thật là một chuyện vô cùng đơn giản có ấn ký này tiên giới đương nhiên sẽ biết khi nào những tu chân giả này sắp trở thành tiên nhân thế thân thạch chính là một chiêu dùng để đối phó với tiên giới đồng thời nó cũng chính là phương pháp tốt nhất để độ kiếp thành công cách vu mỉm cười thế thân thạch có thể biến thành hình dạng bản thân thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng không thể phân biệt được đây chính là chỗ chân quý của thế thân thạch khi thiên kiếp đánh tan phân thân do thế thân thạch biến thành Thiên Kiếp sẽ cho rằng độ Kiếp thất bại nên sẽ rút đi, còn người độ Kiếp thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện, trực tiếp tiến vào Đại thành Kỳ. Mà cao thủ của Tiên Giới cũng sẽ cho rằng độ Kiếp thất bại, thu chân giả đó sau này sẽ không bị gọi vào Tiên Giới. Trương Tinh Phong gật đầu, hắn đã minh bạch, Thế Thân Thạch trong một khoảng thời gian hoàn toàn có thể thay thế chính mình, có thể thay thể bản đến tiếp nhận Thiên Kiếp. Thế Thân Thạch đương nhiên sẽ bị Thiên Kiếp hủy diệt, đồng thời người của Tiên Giới cũng sẽ cho rằng độ Kiếp thất bại. Nói như vậy, Thế Thân Thạch có thể tránh khỏi sự quản chế của Tiên Giới. Thế Thân Thạch này làm cách nào tìm được? Trương Tinh Phong đã biết Thế Thân Thạch quan trọng đến mức nào. chỉ cần có đủ thế thân thạch thì có thể khiến cho môn nhân của mình ở lại tu trần giới, không phải đến tiên giới. Theo đó tông phái của mình cũng cường đại hơn. Thế thân thạch chỉ có tại ma vực bên trong cực bắc hiểm vực, không có thực lực đại la kim tiên căn bản không thể hành động, bởi vì lực hút cường đại bên trong ma vực chỉ có đại la kim tiên mới có thể kháng cự được. Hơn nữa thế thân thạch chỉ có bên trong một sơn cốc ở trung ương ma vực, sơn cốc này một ngàn năm mới mở ra một lần, đó chính là cơ hội của chúng ta. kích vu nói đến đây, trương tinh phong đã hoàn toàn hiểu rõ. Thuất, ta đáp ứng. lúc này trong lòng hắn lại nổi lên tâm tư khác. Tông chủ hay nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đứng sau lưng đối phó với Thiên Tâm Tông ta. Trương Tinh Phong lập tức quay lại sự tình mà hắn muốn biết nhất. Cách vui nhìn Trương Tinh Phong một lúc, ngập ngừng nói: "Từ Hạ Cảnh. Từ Hạ Cảnh, tông phái cường đại nhất trong thất đại tông phái. Tại tiên giới, thế lực của Tử Vi Đại Đế cũng là mạnh nhất." Trương Tinh Phong đột nhiên thấy một trận áp lực cường đại đột nhiên, Trương Tinh Phong cảm thấy một lực lượng quen thuộc, đó chính là lực lượng Thiên Linh Quyết của Thiên Tâm Tông. Với thực lực cường đại của hắn hiện giờ có thể dễ dàng cảm nhận được cố lực lượng này đang yếu dần không tốt. Trương Tinh Phong trong lòng vừa động, thân hình lóe lên biến mất khỏi nội đường bất luận là kẻ nào. Đối đầu với Thiên Tâm Tông ta chỉ có một kết quả, chọn đời không thể siêu sinh. Trương Tinh Phong trong lòng bắt đầu điên cuồng. Dựa vào cố lực lượng của Thiên Linh Quyết, hắn hoàn toàn có thể biết được lúc này nơi đó đang xảy ra chuyện gì. Chương 7, Nộ hỏa Trùng tiên. Chương 7, Nộ hỏa Trùng tiên. Thoái Phong, lúc này là người có bối phận cao nhất tại Thiên Tâm Tông, công lực cao hơn cả sư huynh Bái Vũ, cũng chính là Trương Tinh Phong trước khi chuyển thế. Hai sư huynh đệ cũng chính là trụ cột của, của Thiên Tâm Tông. Thoái Phong là đồ đệ mà sư phụ của Toái Vũ Lăng Tinh tử chân nhân thu nhận trước khi phi thăng. Đương nhiên Lăng Tinh tử không có thời gian để dạy dỗ Toái Phong. Toái Phong tu chân có thể nói hoàn toàn do Toái Vũ dạy cho. Hai sư huynh đệ cảm tình vô cùng nồng hậu. Năm đó khi Toái Phong bắt đầu tu chân thì Toái Vũ đã có gần 2000 năm tu chân lịch sử, đã đạt đến hợp thể tiền kỳ. Toái Phong dưới sự quan tâm của Toái Vũ bắt đầu chậm rãi tu luyện. Toái Vũ có thể nói là đã xem Toái Phong như đệ đệ, mà Toái Phong cũng đã xem Toái Vũ như là đại ca của mình. Sau khi Toái Phong tu chân 1600 năm, cũng chính là hơn 100 năm trước đây, Toái Vũ độ kiếp thất bại, một cây cột lớn của Thiên Tâm Tông chính thức mất đi. Gần 10 năm sau, Toái Phong lại độ kiếp thành công, dường như Thiên Tâm Tông sẽ càng thêm hưng thịnh. thế nhưng sự thật lại trái ngược nguyên nhân là vì tác dụng của toái vũ có với một cao thủ đại thành kỳ còn lớn hơn rất nhiều toái vũ đã có hơn 3.000 năm tu chân lịch sử những lao bằng hưu có quan hệ tốt với hắn đa số đều là trưởng bối của các tông môn đại bộ phận đều đã trở thành tiên nhân người của những tông môn này bởi vì nguyên nhân trưởng bối nên đối với toái vũ rất tôn kính hơn nữa toái vũ còn có không ít những bằng hưu tu luyện cùng thời binh giải tu thành tá tiên điều này dẫn đến sau lưng toái vũ có ẩn giấu một thế lực cường đại thế nhưng sau khi toái vũ độ kiếp thất bại thế lực này cũng biến mất Thiên Tâm Tông chỉ còn lại một đại thành kỳ cao thủ căn bản không gây lo ngại gì cho các tông phái khác. Mười năm trước, Toa Ly Tông, môn phái cùng sinh sống với Thiên Tâm Tông tại Thiên Diễn Tinh, bắt đầu chèn ép Thiên Tâm Tông. Trước tiên là cấp đoạt một phân bộ tu chân tinh cầu cấp 2 duy nhất của Thiên Tâm Tông đối với việc này, Thiên Tâm Tông cũng đã nghĩ rất nhiều biện pháp. Thế nhưng rất nhiều môn phái đều ủng hộ Toa Ly Tông, hơn nữa thực lực bản thân của Toa Ly Tông cũng mạnh hơn Thiên Tâm Tông rất nhiều. Sự tồn tại của ba cao thủ đại thành kỳ khiến cho Thiên Tâm Tông không có biện pháp nào, bởi vì tu chân giới là nơi cường giả vi tôn. Thế nhưng tốt xấu gì Thiên Tâm Tông cũng là một môn phái phổ thông tại tu chân giới, bên trong cũng có mấy ngàn tu chân cao thủ. Dưới sự lãnh đạo của Toái Phong, mặc dù quy mô ngày càng thu hẹp dần, nhưng lực lượng thì vẫn không thay đổi nhiều. Lực lượng của một tông phái được đánh giá dựa trên số lượng cao thủ, Thiên Tâm Tông 10 năm nay mặc dù bị chèn ép, nhưng số lượng cao thủ so với trước kia vẫn không thay đổi 33333. Phụ lục về cấp bậc tông phái. Siêu đại tông phái có vài chục vạn tu chân giả. Tông phái lớn có vài vạn tu chân giả. Tông phái phổ thông bình thường có vài ngàn tu chân giả. Tông phái nhỏ có ít hơn một tu chân giả ba nhưng tương lai của một tông phái là ở tại những đệ tử mới thu nhận. Do bị chèn ép nên số lượng đệ tử mà Thiên Tâm Tông thu nhận được càng ngày càng ít. Có thể đoán được sau 100 năm nữa, Thiên Tâm Tông sẽ chính thức suy tàn, trở thành một tông phái nhỏ. Thế nhưng sự thật lại càng tàn nhẫn. Toa Ly Tông có một trưởng bối đã sớm thành tiên. Thế nhưng tại một năm trước, vị trưởng bối đột nhiên lại quay về Toa Ly Tông. Bất kể tiên nhân này làm cách nào quay về được tu trần giới, nhưng việc này thật sự đã xảy ra. Thiên Tâm Tông lúc đầu hy vọng vị tiên nhân này có thể phân rõ đúng sai, ngăn cản hành vi của Toa Ly Tông. Thế nhưng sự thật lại khiến cho bọn họ phải thất vọng. bởi vì vị tiên nhân này lại ủng hộ tông phái của mình hành động ngày càng táo tợn hơn đầu tiên toa ly tông hoàn toàn chiếm cư tất cả chú điệu mà thiên tâm tông sở hữu tại tu chân giới kỳ thật cái gọi là sở hữu chú điệu này chính là những tinh cầu do nhưng phạm nhân làm chủ những chú điệu này cũng chính là hơn phân nửa nguồn đệ tử của thiên tâm tông bước đầu tiên của toa ly tông chính là muốn thiên tâm tông phải bị tuyệt diệt bước thứ hai toa ly tông bắt đầu cướp đoạt những thiên tài điệu bảo thuộc về thiên tâm tông nên biết rằng tu chân cần rất nhiều tài liệu chỉ riêng khoản phi kiếm thôi đã cần rất nhiều nguyên liệu có thể thấy được toa ly tông âm hiểm như thế nào bước thứ ba Toa Li Tông lại dùng một số linh đan và phi kiếm dụ dỗ những đệ tử cấp thấp của Thiên Tâm Tông, điều khiến cho những trưởng lão của Thiên Tâm Tông phẫn nộ, chính là hơn phân nửa đệ tử đã bị dẫn dụ rời đi. Một đệ tử bị dẫn dụ đã nói như sau: Tại Thiên Tâm Tông không có linh đan, không có phi kiếm, hơn nữa chú địa cũng không có, tương lai của tông phái sau này có thể tưởng tượng được. Ta làm sao có thể ở lại một tông phái không có tiền đồ? Mặc dù chỉ có một đệ tử lên tiếng, nhưng trong lòng các vị trưởng lão đều biết, đại bộ phận đệ tử của Thiên Tâm Tông đều nghĩ như vậy. Ngắn ngủi một năm, những đệ tử cơ sở của Thiên Tâm Tông đã rời đi hơn phân nửa. khiến cho nhân số của Thiên Tâm Tông giảm xuống dưới một ngàn, một con số thấp nhất từ trước đến nay. Không đến một ngàn, điều này đại biểu cho cái gì? Nó đại biểu cho việc Thiên Tâm Tông đã suy tàn trở thành một môn phái nhỏ. Điều này khiến cho các trưởng lão và Hạch Tâm đệ tử của Thiên Tâm Tông thương tâm không thôi. Đây là xỉ nhục, một sự xỉ nhục thuộc về đời này của bọn họ. Bọn họ vẫn còn nhớ kỹ, năm đó khi còn phái vũ cục diện của Thiên Tâm Tông là phồn vinh nhất. Mặc dù lúc ấy Thiên Tâm Tông không phải là một môn phái lớn, nhưng năm đó Thiên Tâm Tông vẫn có thể có được một chú địa tại một tu chân tinh cầu cấp một như Minh Linh Tinh. Nên biết rằng, có được chú địa tại Minh Linh Tinh đều là những tông phái lớn. chỉ có duy nhất thiên tâm tông là tông phái phổ thông mặc dù cuối cùng bị âu nghiễn tông đập mất nhưng dù sao cũng đã từng sở hữu có thể tưởng tượng được năm đó ảnh hưởng của thiên tâm tông lớn như thế nào các trưởng lão của thiên tâm tông đều không hiểu luận về thực lực thiên tâm tông lúc này so với năm đó còn mạnh hơn năm đó thiên tâm tông không hề có một cao thủ đại thành kỳ nào mạnh nhất cũng chính là toái vũ hiện nay mặc dù số đệ tử có ít đi nhưng hạch tâm đệ tử thì lại không hề giảm bớt lực chiến đâu không thể thay đổi nhưng bây giờ thiên tâm tông lại trở thành một tông phái nhỏ suy nghĩ một thời gian dài các trưởng lão của thiên tâm tông mới hiểu được nguyên nhân chính là vì mạng lưới quan hệ của toái vũ bởi vì toái vũ đã tu chân lâu đời quan hệ tốt không chỉ với các tán tiên mà còn có những tiên nhân trưởng đối của, của các tông phái hầu như rất nhiều tông phái đều nể mặt toái vũ điều này khiến thiên tâm tông rất được ủng hộ nhưng sau đó toái vũ độ kiếp thất bại toa ly tông đã không còn ý kỵ cho nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay toái phong ha ha ngươi cho rằng chạy đến minh linh tinh là có thể giữ được mạng hay sao ha ha sau khi ngươi chết thiên tâm tông sẽ không còn một cao thủ nào à toái phong ngươi nói thử xem cao thủ đại thành kỳ như ngươi lại bị một cao thủ hợp thể kỳ như ta giết chết có phải có chút bi hay không một nam tử mặc y phục màu đen dường như rất đặc ý cố tình đùa giỡn với phong Toái phong cười khổ đại thành kỳ cao thủ bị nộ thần lao đạo của toa Ly tông sử dụng kỹ năng của thiên nhân khiến cho nguyên anh của hắn bị trọng thương hiện tại thực lực cao nhất mà hắn có thể phát huy chỉ khoảng ở mức phân thân kỳ nộ thần lao đạo phái ra một cao thủ hợp thể kỳ truy sát đã là nề mặt lắm rồi tiểu bối Toái phong ta hôm nay lại chết dưới tay ngươi quả thật là một sự xỉ nhục. vũ sư huynh sư đệ sắp đi gặp huynh đây thoái phong trong lòng bí thống nguyên anh đã trọng thương lập tức bắt đầu bạo phát lực lượng hùng hậu dựa theo mật pháp bắt đầu sử dụng một chiêu cuối cùng trong tiên linh quyết Tiểu phong phảng phất như gió một cơn gió mát Thanh âm thân thiết đó đã thổi qua qua thời gian mấy trăm năm thái phong phảng phất như trở lại những ngày sống cùng với sư minh thái vũ bên hai nghe được tiếng gọi của sư huynh trương tinh phong nhìn thấy bộ dạng của thái phong trong lòng cảm thấy đau xót một sư đệ vô cùng đơn thuần từ nhỏ đã được lăng tinh tử thu làm đệ tử một ngàn năm chưa từng hạ sơn luôn luôn nghe theo chỉ bảo của mình cảm tình của hắn đối với sư đệ vô cùng sâu đậm Tiểu phong trương tinh phong gọi lớn Vô cực lực trên tay trong nháy mắt chuyển vào bên trong cơ thể của Toái Phong. Lực lượng cường đại nhanh chóng ngăn cản hành động điên cuồng của hắn. Nếu như để Toái Phong tiếp tục, kết quả chính là tự bạo Vô cực lực cường đại của Trương Tinh Phong rất nhanh đã dễ dàng phá bỏ cấm chế do tiên nguyên lực lưu lại trên nguyên anh của Toái Phong. "Toái Vũ sư Minh, Toái Phong mở mắt ra. Từ khi Trương Tinh Phong bắt đầu chữa trị thân thể, hắn đã biết thanh âm vừa rồi không phải là ảo giác, mà là sự thật. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy khó tin vào sự thật này. Trương Tinh Phong nhìn Toái Phong, trong lòng cảm thấy đau xót. Hắn vẫn luôn luôn xem Toái Phong như là đệ đệ của mình. nhưng bộ dạng tiểu tụy của thoái phong lúc này nói cho hắn biết thiên tâm tông quả thật đã gặp phải kiếp nạn tiền bối là ai đây là chuyện giữa toa ly tông và thiên tâm tông thái thượng trưởng lão hiện giờ của Bổn tông là ngộ thần tiên nhân hy vọng tiền bối không nên nhúng tay vào chuyện này diêm đường nhìn thấy trương tinh phong đột nhiên xuất hiện trong lòng chấn động thuần di đây là kỹ năng của tiên nhân đối với vị tiên nhân đột nhiên xuất hiện này diêm đường không dám chậm trễ lập tức lễ phép lên tiếng hơn nữa còn lập tức đem tính danh của người đứng đầu toa ly tông là ngộ thần tiên nhân báo ra hy vọng đối phương sẽ không nhúng tay vào Cách làm của hắn rất đúng, thế nhưng hắn đã được định sẵn là sẽ thất bại, bởi vì vị tiên nhân này chính là Trương Tinh Phong, cũng chính là Toái Vũ, thái thượng trưởng lão của Thiên Tâm Tông. "Là Toái Vũ sư Minh sao?" Toái Phong mặc dù cảm thấy hình dáng sư Minh của mình đã thay đổi, nhưng khí tức trên người lại rất quen thuộc, ánh mắt cũng không hề biến đổi. Tu chân giả có nhiều phương pháp biến hóa, cho nên không thể dựa vào bên ngoài để nhận định một người, mà phải dựa khí tức. Mỗi một người đều có khí tức bất đồng, cho nên Toái Phong đối với diện mạo của Trương Tinh Phong lúc này cũng không cảm thấy kỳ quái. Trương Tinh Phong mỉm cười gật đầu. "Tiên bối, vạn lần mong người đừng nhúng tay vào chuyện của Thiên Tâm Tông và Bồ Tông." Diêm Đường lại lên tiếng. Trương Tinh Phong nhướng mày, hắn và đệ đệ của mình đã lâu không gặp, thế nhưng lại có kẻ giống như con rồi không ngừng vo ve bên hai, trong lòng cảm thấy bực bội. Nghĩ đến tình huống vừa rồi của Toái Phong, lửa giận trong lòng hắn bừng lên. Nếu như hắn đến chậm một chút, nếu như Toái Phong không chạy đến Minh Linh Tinh, Trương Tinh Phong cũng không dám nghĩ tiếp. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm lạnh lẽo. Tiểu Phong, sư minh trước tiên giải quyết con rồi này đã. Trương Tinh Phong xoay người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nóng lánh Từ khi nghe tin Thiên Tâm Tông gặp nạn, tâm tình của hắn đã không tốt, hiện tại lại nhìn thấy bộ dạng của sư đệ, càng trở nên giận dữ. thân thức cảm giác được rất rõ toái phong lúc này đã là đại thành kỳ thế nhưng lại lâm vào tình cảnh này có thể tưởng tượng được tình huống của thiên tâm tông hiện tại trương tinh phong nhẹ nhàng vung tay ra ân tại sao lại không có năng lượng ba động thiên nguyên lực diêm đường căn bản là không có thực lực phát hiện trương tinh phong lúc này vận dụng chính là vật lý công kích mặc dù thoạt nhìn chỉ là vung tay lên nhưng trên thực tế hắn đã chuyển động mấy vạn lần linh điểm liệt kích thứ nguyên chảm thanh âm của trương tinh phong lánh khóc mà tàn nhẫn diêm đường chỉ cảm thấy tiên huyết cùng thân thể đột nhiên rời khỏi mình ngoài ra hắn không biết gì nữa trong nháy mắt không gian vỡ vụn hoàn toàn xé nát thân thể diêm đường vết nước không gian còn hấp thu tất cả nhục thân ngay cả tiên huyết cũng không thể rơi xuống đất lúc này tại vị trí mà diêm đường đứng không còn lại một chút gì sư đệ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tại sao đệ lại lâm vào tình cảnh này trương tinh phong hiện tại cần phải hiểu rõ thiên tâm tông rốt cuộc đã ra sao bái phong cảm nhận được rất rõ sự cường đại của trương tinh phong lúc này hắn cũng không biết vì sao sư huynh lúc trước đã độ kiếp thất bại lại xuất hiện trước mặt mình hơn nữa công lực còn cao hơn trước tuyệt đối là cao thủ đẳng cấp tiên nhân nhưng bái phong hắn vẫn tin tưởng tất cả đều là sự thật hắn cũng không muốn hoài nghi cho dù làm mộng hắn cũng không muốn tỉnh lại, bởi vì ở đây có đây có người sư huynh luôn quan tâm chăm sóc cho hắn đến khi trưởng thành. Nghe được câu hỏi của Thiên Tâm Tông, Vại Phong lập tức lo lắng. "Sư Minh, hiện tại Toa Ly Tông đã bắt đầu chính thức phát động tấn công đối với Thiên Tâm Tông. Vô số cao thủ đã bắt đầu công kích Phương Diễn Sơn, tình thế lúc này vô cùng minh ngập." Trương Tinh phong giật mình. "Toa Ly Tông, chính là Toa Ly Tông cùng sinh sống với Thiên Tâm Tông chúng ta Thiên Diễn Tình." Trương Tinh phong đột nhiên giận dữ. "Bọn hôn đản lấy toàn báo ơn. Năm đó nếu không nhờ ta tìm vài vị huynh đệ tán tiên đến trợ giúp, Toa Ly Tông đã sớm bị diệt vong rồi." không ngờ hiện thai lại cắn ngược lại chúng ta trương tinh phong lúc này đã phẫn nộ không thể kìm nén được hắn cho tới bây giờ cũng không thể tưởng tượng được toa ly tông lại đối với thiên Tâm tông như vậy nếu như không nhờ hắn toa ly tông năm đó đã xong đời rồi vậy mà bây giờ bốn nhị ca nhị ca bổn trưởng lao đến rồi tên gia hỏa nào ăn tim hùn gan báo dám cả gan chọc vào nhị ca của tiểu long bổn trưởng lão sẽ ăn thịt hắn nhị ca nói đi là kẻ nào làm cho nhị ca tức giận thanh âm của tiểu long từ xa đã vang lên đám người tiểu long trong một lúc sau đã xuất hiện trước mặt trương tinh phong trương tinh phong kìm nén lửa giận trong lòng lên tiếng giới thiệu Đây là sư đệ Toái Phong của ta, hiện tại đã là đại thành kỳ. Trương Tinh Phong chỉ về hướng Lang Phong nói, đây là đại ca Lang Phong của ta sau khi chuyển thế. Bên cạnh là chị dâu Nhạc Nguyệt, đây là thê tử Ngư Yên của ta. Còn có vị này, Trọng Hành, thực lực đã đạt đến La Thiên thượng tiên, ta đã phong cho hắn làm trưởng lão của bộ tông. La Thiên thượng tiên. Toái Phong kinh ngạc hô lớn. La Thiên thượng tiên chính là so với thiên tiên còn lợi hại hơn. Nhị ca, còn bổn trưởng lão thì sao? Tiểu Long sốt ruột, Trương Tinh Phong không ngờ lại chẳng hề giới thiệu hắn. Lập tức đi đến trước mặt Toái Phong, tự giới thiệu. À. Bộ trưởng lão chính là trưởng lão của Thiên Tâm Tông, công lực khẳng định là cao hơn mấy tên La Thiên thượng tiên. So với Đại La Kim Tiên của các ngươi thì không sai biệt lắm. Đại La Kim Tiên, Toái Phong mở to hai mắt, hắn bây giờ lại hoài nghi mình có phải đang nằm mộng hay không. Một La Thiên thượng tiên xuất hiện, hơn nữa còn trở thành trưởng lão của Thiên Tâm Tông, đã khiến cho hắn hư phấn. Bây giờ lại còn có một Đại La Kim Tiên trở thành trưởng lão của Thiên Tâm Tông, cái này thì có là gì? Nhị ca của ta cũng là Đại La Kim Tiên, hơn nữa nếu như chân chính đánh nhau thì so với bổn trưởng lão còn lợi hại hơn. từ khi trương tinh phong cấp cho hắn một kiện thần khí hắn đã biết trương tinh phong đáo để lợi hại như thế nào năm đó chỉ dựa vào nhục thể đã đánh cho hắn thành bộ dạng như thế Thoái phong nhìn về phía trương tinh phong trương tinh phong chỉ cười cười không hề phủ nhận đột nhiên hắn nhớ đến tình huống nguy ngập của thiên tâm tông lúc này sắc mặt trầm xuống tiểu long vừa rồi không phải ngươi nói muốn ăn thịt người hay sao bây giờ ta muốn giết người đi theo ta chương tám bắt tiên tụ thủ chương tám bắt tiên tụ thủ phần một phương diễn sơn xanh ung tươi tốt đã không còn dáng vẻ như trước kia khắp nơi cây cối đều tàn đâu đâu cũng thấy những đoạn cây đổ nổn ngang và những hố sâu đây là vết tích đại chiến của tu chân giả trên phương diễn sơn lúc này bên ngoài đại môn của thiên tâm tông đang có gần vạn tu chân giả đệ tử thiên tâm tông nghe đây chỉ cần các ngươi đầu hàng trở thành đệ tử toa ly tông chúng ta các ngươi sẽ có thể thoát khỏi kiếp nạn này vẫn còn thời gian một trung trả các ngươi hãy nhìn xem đây là bốn vị đồng môn của các ngươi bây giờ không phải họ đang rất thoải mái hay sao diêm căng đắc ý hô lớn lúc này trong lòng hắn có chút không hiểu tại sao ngộ thần sư tổ nhất định bắt hắn phải làm thế này theo như ý của diêm căng thì cứ dứt khoát giết sạch là được tại sao lại còn phải chiêu hàng nộ thần lao đạo nhìn diêm căng đứng bên cạnh có chút lắc đầu mấy tên đồ tử đồ tôn của mình tại sao toàn là thứ không có đầu óc diêm Cang, ngươi không biết sao hạch tâm đệ tử của thiên tâm tông cho dù là các siêu đại tông phái cũng phải thèm muốn. nếu như có thể thu nhận bọn chúng vào dưới trướng đối với sự phát triển của toa ly tông ta vô cùng có lợi hơn nữa thu nhận được một hạch tâm đệ tử của thiên tâm tông thực lực của thiên tâm tông lại giảm đi một phần còn chúng ta lại mạnh thêm một phần nếu như đệ tử do các ngươi dạy dỗ có bản sự ta còn phải chiêu hàng hay sao nộ thần lao đạo tuy nói như vậy với diêm cang thế nhưng lời nói này cũng chẳng khác gì một lời cảm thán toa ly tông phát triển đến hiện tại đã không còn phong thái như xưa ngoại trừ ba người diêm vũ độ kiếp thành công còn lại những người độ kiếp sau đó đều thất bại đệ tử hàng chữ diêm có gần 100 người nhưng có đến hơn 90 người đã độ kiếp thất bại chỉ có bốn người thành công và ba người còn chưa độ kiếp hơn nữa ngộ thần lao đạo cũng biết nếu như không có mình trợ giúp có lẽ ba tên giá hỏa kia cũng sẽ độ kiếp thất bại hiện tại những đệ tử bên trong môn phái căn cơ đều không vững chỉ dựa vào đan dược mà để thăng thực lực hiện nay mặc dù không tệ nhưng nguy cơ cũng đã không còn xa nữa mà thiên tâm tông thì lại trái ngược đặc biệt chú trọng vào cơ sở những hạch tâm đệ tử đều thập phần ưu tú thậm chí có thể so sánh với hạch tâm đệ tử của những siêu đại tông phái đây cũng là nguyên nhân mà ngộ thần lão đạo muốn chiêu hàng bọn họ vô tâm vô thần vô dư vô liếu các ngươi là bốn tên hôn đản thấy lợi quên nghĩa thiên tâm tông ta trước đây đối với các ngươi có chút nào bật đãi bây giờ đối diện với nguy nan không ngờ lại đầu hàng địch nhân các ngươi còn mặt mũi sống tiếp hay sao đạm nghiêm đứng trong trận pháp nhìn bốn tên đồ đệ của mình quát lớn thiên tâm tông có gần ngàn hạch tâm đệ tử tất cả đều được thiên tâm tông bồi dưỡng bên trong thiên tâm tông mỗi sư huynh đệ đều vô cùng thân thiết đến lúc này cũng không ai nói đến chuyện đầu hàng hiện tại là thời khắc tối hậu không ngờ lại xuất hiện bốn kẻ đầu hàng được nhân điều khiến cho đạm nghiêm không thể chấp nhận được là bốn kẻ đầu hàng này lại chính là môn hạ của hắn khiến cho một người rất coi trọng mặt mũi như hắn vô cùng tức giận bốn người vô tâm không ai trả lời đạm nghiêm đối với sư phụ của mình bọn họ vô cùng tôn kính đạm nghiêm đối với bọn họ giống như phụ thân có lúc nghiêm khắc cũng có lúc hiền lành nhưng bọn họ lúc này lại đầu hàng được nhân bốn người vô tâm đột nhiên quỳ xuống khóc lóc nói xin lỗi sư phụ bọn con không còn cách nào khác thật sự, bọn con không muốn chết, bọn con cũng không thể chết được. Vô thần nhìn huynh đệ bên cạnh, ba huynh đệ đều kiên quyết nhìn hắn. Vô thần trong lòng đau đớn, thống khổ nói: Đại ca, tam đệ, tứ đệ, liên lụy các người rồi. Bọn vô tâm cũng biết, từ nay về sau thanh danh của bọn hắn đã không còn, sau này bọn hắn sẽ không còn ngẩng đầu lên được. Hạch tâm đệ tử là lực lượng trung kiên của một tông phái, đầu hàng địch nhân là điều mà tu chân giới không thể chấp nhận. Nếu như bọn hắn là đệ tử hạ cấp thì không nói làm gì, nhưng bọn hắn lại là hạch tâm đệ tử. Ba người vô tâm nhìn những huynh đệ của mình, trong lòng dỉ máu. Bọn hắn cũng không nguyện ý đầu hàng địch. Nhưng mà bọn hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể, cho dù có chết cũng không phải bây giờ. Thời gian một trung trà đã hết. Được. Đám gia hỏa ngoan cố của Thiên Tâm Tông, nếu như các ngươi đã không thất thời, vậy thì đừng trách toa Ly Tông chúng ta. Diêm Cang lạnh giọng nói, lúc này trong lòng hắn thập phần kích động. Năm vị trưởng lão của Thiên Tâm Tông cùng với Tông chủ Bích Nôn Chân Nhân nhìn đám đệ tử. Bích Nôn Chân Nhân là đệ tử thứ ba trong số 3 đệ tử của Trương Tinh Phong năm đó, hiện tại đã đạt đến độ kiếp trung kỳ. Nếu như tất cả thuận lợi, có lẽ vài năm nữa hắn sẽ độ kiếp, nhưng bây giờ dường như đã không còn thời gian nữa. Bích ngôn chân nhân thở dài một hơi, bình thản nhìn Đạm Nghiêm nói: "Đạm Nghiêm, đừng nói nữa. Bọn chúng có quyền lợi của bọn chúng, chúng ta không thể yêu cầu bọn chúng cùng diệt vong với Thiên Tâm Tông." Mọi người nghe được lời nói của Bích ngôn chân nhân, tất cả đều giật mình. Mặc dù trong tông quy của tông phái không yêu cầu đệ tử phải đồng sinh cộng tử với tông phái, nhưng cùng sống chết với tông phái đã là một điều hiển nhiên. Hiện tại, không ngờ Bích ngôn chân nhân lại nói ra những lời này. Bích ngôn đưa mắt nhìn những đệ tử Thiên Tâm Tông. Bọn chúng đều là hạch tâm đệ tử của Thiên Tâm Tông, nhưng hôm nay, mình lại nhẫn tâm nhìn những đệ tử này phải chết hay sao? Đối thủ là La Thiên thượng tiên, không hề có một chút hy vọng thắng lợi nào. Bây giờ các ngươi nếu có thể chạy thì hãy chạy đi, coi như là thiên Tâm Tông ta chủ động trục xuất các ngươi ra khỏi tông phái." Bích Nôn cố nén đau thương lên tiếng. "Tông phái chủ động trục xuất đệ tử, vậy thì đệ tử đó nếu như gia nhập tông phái khác cũng không có vấn đề gì." Lúc này những hoạch tâm đệ tử nghe được những lời của Bích Nôn chân nhân đều giật mình, còn ngũ đại trưởng lão lại không hề có một chút nào kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã cùng Bích Nôn chân nhân thảo luận tất cả. Một La Thiên thượng tiên có thể đối phó với 10 thiên tiên, một thiên tiên lại có thể đối phó với 10 cao thủ đại thành kỳ. nhưng một la thiên thượng tiên lại không phải một trăm cao thủ đại thành kỳ có thể đối phó bởi vì công kích của cao thủ đại thành kỳ căn bản là không cách nào đả thương được la thiên thượng tiên nộ thần lao đạo bên phía đối phương chính là la thiên thượng tiên bọn họ còn có cơ hội hay sao cao thủ đại thành kỳ duy nhất của thiên tâm tông hiện tại sống chết chưa rõ ngay cả cao thủ đại thành kỳ cũng không có bọn họ lấy gì để chống lại đối phương tông chủ thiên tâm tông là tông phái của tất cả bà con là nhà của bà con bọn con quyết cùng tồn vòng với thiên tâm tông một hạch tâm đệ tử lanh không nói bích ngôn nhận ra tiên đệ tử này Bình thường hắn căn bản không hề nói chuyện, cả ngày chỉ bế quan tu luyện, là cao thủ đỉnh phong trong hàng chữ vô. Nhưng lúc này hắn lại lên tiếng, Bích Nôn chỉ có thể hài lòng gật đầu, không biết nói gì hơn. "Tông chủ, Vô Phong con không biết nặng nhẹ, suốt ngày chỉ biết cười hỉ hả. Nhưng con đã tu luyện tại tông phái gần 500 năm rồi, từ khi con 13 tuổi. Cả đời con gần như đều ở tại tông phái, tông phái là nhà, là nguồn gốc của con. Cho dù phải chết, con cũng muốn chết cùng tông phái, xin tông chủ đừng nói những lời như vậy nữa." Vô Phong là đại đệ tử của Đàm Nghiêm, bình thường chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng ai có thể nghĩ lúc này hắn lại kiên định như vậy. "Tông chủ Tất cả đệ tử đều biểu đạt quyết tâm của mình. Bích Nôn nhìn đám đệ tử, ngẩng đầu lên trời nói: Có những đệ tử như vậy, Thiên Tâm Tông ta tại sao lại không thể phát dương quang đại? Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với Thiên Tâm Tông ta như vậy? Một dòng lệ trong mắt Bích Nôn chậm rãi chảy ra, lệ trâu rơi xuống mặt đất, vỡ tan. Tất cả đệ tử Thiên Tâm Tông trong lòng đều bi thống. Tất cả bọn họ đều nỗ lực vì muốn đem tông phái phát dương quang đại, ai ai cũng có lòng tin. Nhưng La Thiên Thượng Tiên thật sự những tu chân giả bọn họ không thể chống lại được, trên lệnh quá lớn. thần công. Diêm Cang nhìn ánh mắt của Ngộ Thần Lão Đạo, hiểu ý quá lớn. Nhất thời ánh sáng của phi kiếm chiếu khắp bầu trời, thiên địa biến sắc. Phi kiếm của gần vạn tu chân giả công kích, hơn 900 người của Thiên Tâm Tông có thể chống lại được sao? Các vị sư huynh đệ, các đệ tử của Thiên Tâm Tông, hãy hợp sức lại, giết được bao nhiêu thì cứ giết. Giết một tên hòa vốn, giết hai tên có lời. Đạm Nghiêm đột nhiên cao giọng hô lớn. Nộ thần lao đạo nhìn Đạm Nghiêm, lại nhìn những môn hạ đệ tử của mình, trong lòng cảm thán, những môn hạ đệ tử này trên lệnh thật quá xa. Theo tiếng hét của Đạm Nghiêm, tất cả đệ tử Thiên Tâm Tông đều cười lớn. Từng người đều thi triển ra chiêu thức tự hào nhất của mình. gần ngàn thanh phi kiếm phát ra đủ loại quan mang, mang theo khí thế xuyên thiên phá địa lao thẳng vào trận địa của Toa Ly Tông Anh. Phi kiếm của hai bên va chạm vào nhau, thanh âm rung trời chuyển đất. Một bên là một ngàn, một bên là một vạn, nhưng so về khí thế, uy lực lại gần như tương đương, hai bên đều lưỡng bại câu thương. đương nhiên không phải là đệ tử Thiên Tâm Tông thật sự mạnh mẽ. Thứ nhất là vì bọn họ đều là hạch tâm đệ tử, thực lực vốn đã rất mạnh, một ngàn đệ tử có thể chiến đấu với ba ngàn đệ tử thông thường khác. Thứ hai là vì tất cả bọn họ đều liều chết, điên cuồng công kích, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thứ ba là vì những đệ tử của Toa Ly Tông cơ sở không vững chắc. chân nguyên lực không đủ tinh thần hơn nữa những đệ tử này khi công kích cũng không hề xuất ra toàn bộ thực lực ba nguyên nhân này khiến cho lần giao thủ đầu tiên không ngờ lại hòa nhau ngộ thần lao đạo muốn đi lên một vạn người đối phó với một ngàn người không ngờ lại ngang nhau không nhịn được quát lớn Đáng hôn đảng các ngươi bình thường tên nào cũng không chịu chăm chỉ tu luyện tập trung vào tấn công tấn công cho ta những đệ tử của toa ly tông vừa rồi kinh ngạc phát hiện công kích của mình không ngờ bị chặn lại một vạn người lại bị một ngàn người ngăn chặn điều này khiến cho những cho những kẻ luôn xem thường đệ tử thiên tâm tông bọn họ cảm thấy sỉ nhục và tức giận nghe được tiếng quát của ngộ thần lao đạo tất cả đều như phát điên gần vạn thanh phi kiếm lại bay lên không chúng quang mang càng thêm trói mắt nộ thần tiền bối có thể nể mặt bốn tên gia hỏa bọn ta tha cho thiên tâm tông được không từ chân trời đột nhiên chuyển đến từng thanh âm yêu mỹ phảng phất như tiên nhạc bốn nam tử trên người tỏa ra tiên khí xuất hiện trên bầu trời thiên tâm tông bốn nam tử này một người hình dáng tô lỗ một trông như thư sinh hai người còn lại giống nhau như lúc thoạt nhìn đầy vẻ kiên nghị nộ thần lao đạo dùng thực lực của la thiên thượng tiên chăm chú quan sát bốn người trước mặt chẳng qua chỉ là tán tiền hơn nữa người mạnh nhất cũng chỉ độ qua hai lần tán tiên chi kiếp người thấp nhất không ngờ ngay cả một kiếp cũng chưa độ Với thực lực như thế mà cũng muốn ngăn cản La Thiên Thượng Tiên? Nộ Thần Lao đạo ngẩng mặt lên trời cười lớn. "Tiểu bối, bốn tên gia hỏa các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể ngăn cản được ta sao? Với thực lực của các ngươi, cộng lại tốt đa cũng chỉ ngang với một tiên tiên mà thôi." "Ha ha. đám tiểu bối, tốt nhất là nên tránh sang một bên bảo toàn tính mạng thì hơn." Nộ Thần Lao đạo ngạo khí trung thiên, đối với bốn tên tán tiên trước mặt không hề để vào mắt. Chỉ là hắn lại lo rằng bốn tán tiên này là nhân vật trong những tông phái lớn, cho nên mới nói chuyện khéo léo như vậy. Tán tiên hình dáng như thư sinh bước lên phía trước, tiền bối bốn người bọn ta cũng chẳng có biện pháp nào kỳ thật chúng ta không muốn đến đây nhưng mà nhưng mà bốn nộ thần lao đạo đang chờ nghe nhưng thư sinh kia thì lại cứ không ngừng nhưng mà khiến cho hắn trong lòng phát cáu nhưng mà lao đại của bọn ta muốn chúng ta phải đến nếu như không đến có lẽ tán tiên chi tiếp chúng ta cũng độ không qua được thư sinh ra vẻ bị lao đại áp bức dường như rất bị khuất nộ thần lao đạo nghi hoặc nói lao đại của các ngươi lao đại của các ngươi là ai trong lòng hắn có chút kinh ngạc có thể sai khiến bốn tán tiên xem ra không phải là người bình thường hiện tại thủ hạ của hắn cũng không có ai là tán tiên thư sinh lắc lắc đầu nộ thần lao đại nhữ mày nói lao đại của các ngươi gọi là gì có khi bổn tôn tại tiên giới đã từng gặp qua cũng nên thư sinh thương cảm thở dài một hơi bọn ta đã lâu không gặp lao đại ai đã hơn 100 năm không gặp rồi nộ thần lao đại trợt lạnh giọng nói bốn tên tiểu bối đừng có dẫn mặt với bổ tôn 100 năm chưa gặp vậy thì làm sao có thể bảo các ngươi đến đây hừ mau biến đi nếu không thì hồn phi phách tán thì cũng đừng trách bổ tôn thư sinh đột nhiên cười đùa nói nói cho lão rùa đen nhà ngươi biết lao đại của của bọn ta vốn là thái thượng trưởng lão của thiên tâm tông Lão đại của bắt Tiên bọn ta mặc dù độ kiếp thất bại, nhưng hình ấy vẫn sống luôn sống mãi trong lòng huynh đệ chúng ta. Nếu như hôm nay bọn ta không đến, một khi Thiên Tâm Tông bị diệt, tâm ma tự nhiên sẽ sinh ra. Đến khi gặp tán tiên chi kiếp, bọn ta sẽ chọn đời không thể siêu sinh. Ngộ thần lao đạo lúc này mới biết, thì ra lao đại này đã không còn nữa, là một người đã chết. Trong lòng không khỏi tức giận, nhìn bốn người quát lớn. Bốn tiên tiểu gia hỏa các ngươi, không ngờ lại dám bỡn cợt với bổn tôn, vậy thì đừng trách buồn tôn độc ác. Thiên nguyên lực trên người Ngộ thần lão đạo bắt đầu phát ra. Tất cả đệ tử của toa Ly Tông đều lập tức lùi lại, sùng bái nhìn Ngộ thần lão đạo. La Thiên Thượng tiên phát nộ, uy thế đã kinh người như vậy, vậy thì công kích sẽ kinh khủng đến mức nào? Thư sinh đột nhiên quát lớn, Hoành lão nhị, Lam Sơn, Lam Hải, kết Trợ. Bốn vị tán tiên đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện xung quanh Ngộ Thần Lao đạo. Nộ Thần Lao đạo đương nhiên biết bọn họ tu gì, nhưng vẫn kinh thường không thèm trốn tránh. Vài tên tán tiên hạ cấp cho dù có công kích thế nào cũng không thể làm hắn bị thương. Hoành lão nhị nhìn Ngộ Thần Lao đạo, lớn tiếng nói, "Lão rùa đen nhà ngươi, nếu như không phải ta muốn độ tán tiên chi tiếp, thì đã sớm giết sạch đồ tử đồ tôn của ngươi rồi. Hiện tại ta có lẽ cũng sắp phải độ kia rồi." Hắc hắc, cẩn thận nhé. Nói không chừng chúng ta đánh nhau một hồi, tán tiên chi kiếp sẽ đánh xuống. Công lực của ngươi cao hơn ta, nói không chừng lao rựa đen nhà ngươi lại phải giúp ta độ tán tiên chi kiếp đấy. Hoành Lão nhị tỏ ra rất đắc ý ngộ thần lão đạo trong lòng run lên. Hắn cũng hiểu rõ tán tiên chi kiếp, nếu như có người ở bên cạnh người độ kiếp, công lực thấp thì không nói, tán tiên chi kiếp sẽ chỉ công kích người độ kiếp. Nhưng nếu như công lực của người bên cạnh vượt xa người độ kiếp, tán tiên chi kiếp sẽ bị người đó hấp dẫn. Điều này là để cho tông môn tiền bối không dám đến trợ giúp vạn bối độ kiếp. Trọng yếu nhất chính là. Tán tiên chi kiếp cũng giống như thiên kiếp, tùy theo công lực của người độ kiếp cao hay thấp mà tăng giảm uy lực. Đương nhiên, thiên kiếp cũng có cực hạn, thiên kiếp cao nhất có thể đối phó với thiên tiên. Tán tiên chi kiếp cũng tương tự, được phân làm 9 loại, cao nhất có thể đối phó với đại la kim tiên. Nộ thần lao đạo chỉ mới là la thiên thượng tiên, đối phó tán tiên chi kiếp vẫn còn gặp khó khăn. Tứ tượng tiên kiếp trận. Thư Sinh khỏe miệng nở một nụ cười lanh khốc. Đây là trận pháp bốn huynh đệ họ dùng để đối phó với tán tiên chi kiếp. Bốn người liên hợp, án chiếu theo Thiên gia trận pháp bí mật lấy được bên trong tiên phủ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thiên, Lôi, Hiện. Thư sinh trầm giọng ngâm lên. Bốn người bọn họ nhân lúc nộ thần lao đạo vẫn còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bắt đầu công kích. Nộ thần lao đạo đột nhiên cảm nhận được lực lượng của thiên địa bắt đầu rối loạn, từng đạo điện hoa bắt đầu lóe lên tại không trùng, giống như dấu hiệu của thiên lôi kiếp trong tán tiên chi kiếp. Lúc này hắn đã tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh này, trong lòng sợ hãi, chẳng lẽ là tán tiên chi kiếp? Nộ thần lao đạo đã nhìn qua tán tiên độ kiếp, thiên lôi kiếp mở đầu cũng có hình dạng như thế này. Hắn không dám sơ suất, lập tức liều mạng xuất ra tuyệt chiêu. Ô tuyển tiên thuật băng truyền truy. Một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên lóe lên, bắn thẳng lên tận trời. Hắn muốn đem tiếp vân trên trời đánh tan. Thứ, phương, vân, động. Thư sinh trầm giọng quát. Đông Thanh Long, hiện. Hoành lão nhị thần sắc nghiêm trọng, cơ nhục trên người chuyển động tựa như những con giun nhỏ, từng đạo khí lưu màu xanh bắt đầu bạo phát ra ngoài, hình thành một đầu rồng cực lớn ở phía trên. Nam Chu Tước, hiện. Lam Hải dơ hai tay lên cao, từng đạo khí lưu màu đỏ xoay quanh thân thể, không khí cũng vì nhiệt độ cao bắt đầu bốc lên. Theo một tiếng kêu chói thai, một con chim lớn đỏ rực xuất hiện phía sau lưng hắn, đôi cánh không ngừng ngũ động, hơi nóng cường đại khiến cho những đệ tử của thiên Tâm Tông và Toa Ly Tông liên tục lùi lại. Tây Bạch Hổ, hiện. Theo một tiếng gầm lớn, hai mắt của Lam Sơn chợt lóe sáng. Quang đang đột nhiên bừng lên, một đầu hổ khổng lồ bao bọc lấy thân hình hắn, chữ vương to lớn trên đầu hổ hiện lên rõ ràng. Bác Huyền Vũ, hiện. Cầm sang màu trắng của thư sinh trong nháy mắt bắt đầu phát sáng. Lúc này nộ Thần lao đạo mới biết, nguyên buồn kiện ý phục này cũng chính là một kiện tiên khí. Cầm sam càng lúc càng sáng, sáng đến chói mắt. Đột nhiên tất mọi người đều cảm thấy trước mắt lóe lên, đến khi nhìn rõ lại, một con rùa lớn màu trắng đã xuất hiện dưới chân thư sinh. Thư sinh cười lạnh nhìn Ngộ Thần lão đạo nói: "Lão rùa đen, nên biết rằng bắt tiên không phải dễ dàng trêu chọc vào." Ừ. chỉ cần bốn huynh đệ chúng ta thôi ngươi cũng đã không trêu nổi các huynh đệ động thủ nộ thần lao đạo nhìn lên không trung dấu hiệu của thiên lôi xuất hiện lúc ban đầu đã không còn nhìn thấy nữa hắn cuối cùng cũng đã minh bạch dấu hiện thiên kiếp vừa rồi là do bốn tên gia hỏa này lừa gạt hắn nộ thần lao đạo không nhịn được muốn phát điên nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc oanh thiên kích bốn huynh đệ không hẹn mà cùng quát lên hống hống theo hai tiếng giống lớn bạch hổ và thanh long đồng thời lao đến ngộ thần lao đạo một đạo ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên mang theo một tiếng kêu chói thai chu tước cũng lao về hướng ngộ thần lao đạo Huyền Vũ trong nháy mắt hóa thành một vòng khí lưu màu trắng, bao trùm lấy Ngộ Thần Lao Đạo. Bốn đạo khí lưu không ngừng vận chuyển, càng lúc càng thu hẹp lại. Ngộ Thần Lao Đạo trong nháy mắt cảm nhận được uy lực cường đại của chiêu này. Bốn loại thuộc tính tụ hợp lại cùng một chỗ, uy lực không chỉ là cộng lại mà còn gia tăng gấp nhiều lần. Khiến cho Ngộ Thần sợ hãi, chính là Huyền Vũ chi khí không ngờ có thể đem năng lượng sở hữu tụ tập lại thành một vòng tròn nhỏ. Có thể tưởng tượng được, không gian càng nhỏ, uy lực của vụ nổ càng thêm kinh khủng. Ngộ Thần Lao Đạo bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn đã cảm nhận được lực lượng dung hợp của tứ tượng. Nổ mạnh trong phạm vi nhỏ như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được được. ô tuyển tiên thuật băng tuyển mít nộ thần lao đạo hét lớn đây là hộ thân thuật mạnh nhất của hắn chỉ thấy thân thể của hắn được che phủ bởi một tinh thể màu trắng tinh thể này hoàn toàn bao trùm bảo vệ hắn bên trong anh phảng phất như kích quang một cột sáng màu trắng từ bên trong vụ nổ bắn thẳng lên trời lực lượng cường đại của tứ tượng tụ tập bên trong vòng tròn đường kính khoảng một thước vụ nổ cường liệt khiến cho những người có mặt đều cảm nhận được uy lực mạnh mẽ đến mức nào tất cả đệ tử tiên tâm tông đều lộ vẻ vui mừng chỉ cần nộ thần lao đạo chết đi toa ly tông sẽ không còn thực lực để tuyệt diện thiên tâm tông. bốn vị tán tiên nhìn thấy cảnh này mới an tâm trong nháy mắt phất như hư thoát. xếp bằng ngồi xuống bắt đầu khôi phục tiên nguyên lực vừa rồi bọn họ đã tiêu hao hoàn toàn tiên nguyên lực bên trong cơ thể chỉ vì lo lắng kết quả nên vẫn cố gắng kiên trì nhìn thấy vụ nổ khổng lồ bọn họ tin tưởng ngộ thần lao đạo đã xong đời Vân tiền bối thiên tâm tông, tông tôi từ trên xuống dưới vô cùng cảm tạ bốn vị tiền bối đã ra tay tương trợ xin nhận của bích Nôn một lạy bích Nôn bước đến trước mặt thư sinh cảm kích nói hắn nhận ra được mấy người này chính là bắt tiên năm đó danh xưng này tại tu chân giới rất nổi tiếng mặc dù không phải là tiên nhưng tám người liên thủ phòng chừng chỉ có tiên nhân mới có thể đánh bại được còn sư phụ toái vũ của bích Nôn chính là lao đại của bát tiên trương tinh phong cũng chính là toái vũ khi về già mới bắt đầu tu luyện hắn luôn ban mây chục năm kiếm được không ít tinh thạch đã giúp đỡ bảy vị bằng hữu khác cùng tu chân bảy vị bằng hữu này so với hắn đều nhỏ hơn một chút cho nên hắn trở thành lão đại đến hôm nay bát tiên đã có gần ba năm tu chân lịch sử trong số bát tiên ngoại trừ lao đại toái vũ và lao thất chu phong độ kiếp thất bại lao tứ triệu gia và lao bát lý dư độ kiếp thành công hiện tại đã là tiên nhân còn có lão nhị bưu hành lao tam triệu vân lao ngũ lam sơn và lao lục lam hải đều trở thành tạt tiên bốn vị tán tiên vẫn luôn hỗ trợ tiên tâm tông đương nhiên nguyên nhân chính là vì sự tồn tại của thái vũ ha ha ha bốn tên tiểu hướng đản bổn tôn phải giết các ngươi phải giết các ngươi đột nhiên tiếng thét của ngộ thần lao đạo từ trong đám cho bùi phát ra ngộ thần lao đạo lúc này toàn thân đầy máu tóc đã bị cháy trụi trên người hai màu đen đỏ lẫn lộn tất cả mọi người đều thất kinh bốn vị tán tiên cùng đều kinh hoàng công kích cường đại như vậy không nở lại không giết được ngộ thần lao đạo lúc này tiên nguyên lực của bọn họ gần như đã cạn kiệt hơn nữa lúc này ngộ thần lao đạo đã trở nên điên cuồng công kích căn bản không phải bọn họ có thể chống cự được bốn huynh đệ không khỏi nhìn nhau cười khổ ô tuyển tiên thuật băng chi ốc nộ thần lao đạo đã phát điên phát ra trung cực tuyệt chiêu của hắn uy lực của băng tri ốc tuyệt đối vô cùng kinh khủng hắn tin tưởng một chiêu này xuất ra chẳng những tán tiên mà tất cả đệ tử của thiên tâm tông đều sẽ xong đời nộ thần lao nhi không ngờ ngươi lại dám dương ai trước mặt thiên tâm tông ta thanh âm phản phất như từ cựu thiên truyền đến vang vọng khắp cả thiên diễn tinh điều khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi chính là tuyệt chiêu của nộ thần lao đạo không ngờ lại biến mất một cách mạc danh kỳ diệu lao đại lao đại lao đại, lao đại. Lao đại. bốn người triệu vân vừa nhìn thấy trương tinh phong xuất hiện kinh hỉ hô lớn sư tôn bích ngôn chân nhân trong nháy mắt cảm nhận được khí tức của trương tinh phong kinh hỉ hô lên chương chín cựu Thiên huyền tiên lệnh trương chín cựu tiên huyền tiên lệnh trương tinh phong nhìn những huynh đệ của mình tình cảm huynh đệ trong lòng đông dạt dào hắn liền đi đến trước mặt bọn họ vẻ mặt tươi cười giống như được trở lại những ngày xa xưa lão nhị triệu vân a sơn a hải lão đại bốn người bưu hành vô cùng kích động nhìn trương tinh phong đồng thời trong lòng cũng có một chút nghi hoặc lúc trước độ kiếp thất bại đáng lẽ phải hồn phi phách tán nhưng lúc này bỗng dưng lại xuất hiện bất quá bọn họ không muốn truy cứu nhiều bởi vì bọn họ cho dù nằm mơ cũng muốn lao đại trở về trương tinh phong mỉm cười bốn huynh đệ cùng với hắn đã có cảm tình hơn 3.000 năm tình cảm sau khi trải qua chuyển thế tình cảm ấy lại càng thêm sâu nặng trương tinh phong đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào ngộ thần lao đạo lúc này ngộ thần lao đạo so ra còn thê thảm hơn cả một tên các cái tuyệt chiêu vừa rồi gần như đã làm cho hắn tiêu hao tất cả tiên nguyên lực thế nhưng trương tinh phong chỉ tùy tiện ra tay đá phá tan tuyệt chiêu của hắn không còn dấu vết. nộ thần lao đạo vô cùng tin tưởng la thiên thượng tiên cho dù có thể đánh bại được mình cũng không thể dễ dàng như vậy vì vậy chỉ có một kết quả người trước mặt này chính là đại la kim tiên đầu góc nộ thần lao đạo như đình trệ đại la kim tiên nên biết rằng càng về sau thì tranh lệch giữa các cấp bậc càng lớn nếu như thiên tiên tu luyện đến la thiên thượng tiên chỉ cần tốn một vạn năm thì la thiên thượng tiên muốn tu luyện đến đại la kim tiên phải cần đến trăm vạn năm có thể thấy được uy lực của đại la kim tiên lớn như thế nào xin hỏi tiền bối là thuộc tông phái nào Vạn bối nộ thần cung tông trên tiên giới có một chút liên quan nộ thần lao đạo hy vọng dựa vào ô tuyển tông có thể khiến cho trương tinh phong phải cân nhắc nộ thần lao đạo nói chuyện thật sự là không biết xấu hổ ô tuyển tông trên tiên giới cho dù không phải là tông phái lớn nhưng cũng tuyệt đối không phải là một tông phái nhỏ một tên gia hỏa không có địa vị gì như nộ thần làm thế nào lại có quan hệ với ô tuyển tông chẳng qua là do vận khí của hắn tốt tại tử vực lấy được một ngọc ống do tên đội trưởng bị ma giới giết chết lưu lại tập được ô tuyển tiên thuật hắn nói như thế cũng không hề lo lắng sẽ bị tinh phong phát ra ra nhưng hắn làm sao biết được trương tinh phong căn bản là chưa hề đi qua tiên giới Hiểu biết của hắn về tiên giới chẳng qua cũng chỉ từ miệng trọng hành và minh dương tông chủ mà ra. hắn chỉ biết tiên giới có tam đại tiên đế và tứ tiên tông, còn với cái gì ô tuyển tông, hắn ngay cả một điểm khái niệm cũng không có. cho nên tâm tư của ngộ thần lao đạo một điểm cũng không dùng được. trương tinh phong lạnh lùng nhìn ngộ thần lao đạo, đột nhiên khỏe miệng cười lạnh. ngộ thần, nghe nói ngươi đối với thiên tâm tông ta có một chút ý định phải không? ngộ thần lao đạo có chút lúng túng, hắn có thể phủ nhận hay sao? lúc này cả phương diễn sơn đều đã bị tàn phá, dấu vết của cuộc đại chiến thật sự quá rõ ràng. nhưng ngộ thần lão đạo vẫn còn có biện pháp, hắn lập tức hướng về trương tinh phong nói. Tiền bối, văn bối có một kiện đồ vật muốn cho tiền bối xem. Trương Tinh Phong đột nhiên có chút tò mò, khoẹt mỉ hỉ sưởi lạnh, tên mộ thần này đã đến đường cùng, không ngờ vẫn còn một chiêu này, ta cứ thử xem, hắn rốt cuộc là muốn cho ta xem thứ gì. Một tấm lệnh bài màu xanh giống như được làm từ ngọc, chính giữa có khắc một chữ huyền. Tiên nguyên lực hùng hậu khiến cho Trương Tinh Phong cảm giác được, người chế tạo ra tấm lệnh bài này công lực nhất định còn thâm hậu hơn so với hắn. Trương Tinh Phong nuống mày, dựa vào công hiệu của vô cực lực, chỉ cần là đại la kim tiên đối với hắn cơ bản là không hề có uy hiếp. nhưng tấm lệnh bài này lại có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp người chế tạo ra nó ít nhất cũng có thực lực của cựu thiên huyền tiên cựu thiên huyền tiên trương tinh phong đột nhiên nhớ lại lời nói của kích vu lúc trước sau lưng ngộ thần lao đạo còn có một siêu đại tông phái làm hậu thuẫn lần hành động này cũng là do tông phái đó âm thầm ra lệnh từ hà cảnh ừ nếu như tử hà cảnh các ngươi đã muốn tiêu diệt thiên tâm tông của ta vậy thì đừng trách trương tinh phong này trương tinh phong trong lòng đã có quyết định từ nay về sau sẽ đem toàn lực trợ giúp minh dương tông của minh dương tông thêm vào hắn và tiểu long trương tinh phong tin có đủ thực lực để đối phó với tử hà cảnh bắt đầu từ lúc này trương tinh phong đã đưa thiên tâm tông vào thế đối lập với tử hà cảnh mặc dù có nhiều nguy cơ nhưng nguy cơ cũng có thể sinh ra kỳ tích thiên tâm tông lầm vào nguy cơ này là hủy diệt hay cuộc thời thời gian sẽ chứng minh tất cả Nội thần lao đạo trong lòng cảm thấy đắc ý bởi vì trong tay hắn chính là cựu thiên huyền tiên quan trọng hơn chính là khối lệnh bài lại là do tử hà cảnh ban cho hắn mỗi một cựu thiên huyền tiên đều có tư cách xuất ra lệnh bài nhưng cựu thiên huyền tiên khác nhau hiệu quả cũng khác nhau là đệ nhất thế lực tại tu chân giới và thế giới cựu thiên huyền tiên lệnh do tử hà cảnh xuất ra là có công hiệu lớn nhất thế nhưng tấm lệnh bài này trong mắt trương tinh phong thì nộ thần ngươi biết tội chưa trương tinh phong đột nhiên nghi mặt lạnh lùng nhìn ngộ thần lao đạo nộ thần lao đạo trong lòng hoảng hốt điều này không hề giống như dự tưởng của hắn đột nhiên hắn tự tác thông minh thầm nghĩ có lẽ là vị đại la kim tiên này chỉ muốn trừng phạt ta một chút làm cho đệ tử của tiên tâm tông an tâm sau đó sẽ tha cho ta xuất phát từ lòng tin đối với cựu thiên huyền tiên lệnh ngộ thần lao đạo liền cung kính nói bằng báo tiền bối bối thần biết tội trương tinh phong thoáng ngẩng đầu lên nhìn ngộ thần lao đạo cười nhạo nói oh, vậy ngươi thử nói xem ngươi rốt cuộc đã phạm tội gì Nộ thần Lao Đạo đã sớm nghĩ ra những gì cần nói, lập tức cung kính trả lời. Vãn Bối lần này là do bị ma quỷ đưa đường, cho nên mới làm ra chuyện như thế đối với Thiên Tâm Tông. Chủ yếu là do Vãn Bối tu luyện nhập ma, bị tâm ma ảnh hưởng đến hành vi. Lần này may nhờ có khí thế cao tuyệt của Tiền Bối dẫn lối, Vãn Bối đã hoàn toàn thanh tỉnh, khắc phục được tâm ma. Bây giờ Vãn Bối mới biết được, Vãn Bối đã tạo ra tội nghiệp lớn như thế nào. chương Tinh phong lạnh lùng cười. Tâm ma? Ha ha ha bốn. Trình Tinh phong ngửa mặt lên trời cười lớn. Nộ thần Lao Đạo bị tiếng cười này khiến cho tâm thần đại loạn, nhưng hắn vẫn cố gắng khống chế vẻ mặt của mình. Trương tinh phong đột nhiên trừng mắt nhìn nộ thần lao đạo nộ thần hơn 200 năm trước toa ly tông bị cống tự tông công kích thiếu chút nữa đã diệt tông năm đó nếu như không phải nhờ ta dẫn theo mấy vị tán tiên đến trợ giúp toa ly tông các ngươi đã sớm bị diệt vong rồi thiên tâm tông, tông ta đối với toa ly tông các ngươi có đại ân như thế vậy mà bây giờ các ngươi lại có thể áp độc như vậy ừ ngươi còn nói là do tâm ma ư nộ thần lao đạo càng nghe càng sợ hãi sự tình càng ngày càng khác xa so với dự đoán của hắn chẳng lẽ đại la kim tiên trước mặt thật sự muốn đối phó với ta chẳng lẽ hắn thật sự không thèm để ý đến cựu thiên huyền tiên lệnh của tử hà cảnh nỗ thần, ta xem ngươi là thật sự nhập ma rồi, không ngờ lại có thể công kích một tông phái có đại ân với mình như vậy. Ngươi và ma đầu có gì khác nhau? Ta xem ra ngươi thật sự là bị tâm ma không chế. Hừ, trương tinh phong ta bây giờ sẽ vì thế gian mà tiêu diệt ma đầu như ngươi. trương tinh phong nói càng nói càng tàn nhẫn, đến cuối cùng trực tiếp nói cho nội thần biết là muốn giết hắn. Nội thần hoảng sợ, hắn nhìn thấy hung quang trong mắt trương tinh phong đã biết là tình thế không hay, nhưng hắn cũng hiểu rõ chính mình căn bản không có một chút hy vọng nào có thể chạy thoát từ tay của đại la kim tiên. bất giác hắn nắm chặt cựu thiên huyền tiên lệnh trên tay, đây là thứ cuối cùng có thể cứu mạng hắn. tiên bối, đây chính là cựu thiên huyền tiên lệnh, còn là của tử hà cảnh. cựu thiên huyền tiên lệnh của của tử hà cảnh. trương tinh phong vẻ mặt giống như vừa mới phát hiện ra vấn đề. đúng, đúng, đúng, đúng. nội thần lao đạo kinh hỉ liên tục gật đầu. hắn nhìn trương tinh phong, hy vọng trương tinh phong có thể bỏ qua cho hắn. lúc này trong lòng hắn thậm chí còn bắt đầu suy tính, làm cách nào để nhờ cậy cao thủ của tử hà cảnh đối phó trương tinh phong và thiên tâm tông. thanh âm của trương tinh phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phảng phất như từ cựu truyền về. ừ nộ thần cho dù là mời cựu thiên huyền tiên của tử hà cảnh đến đây thì như thế nào thiên tâm tông, tông ta đối với toa ly tông các ngươi có đại ân như thế nhưng các ngươi thì ngược lại muốn tiêu diệt thiên tâm tông, tông ta thật sự không tin cựu thiên huyền tiên của tử hà cảnh có thể nói hành động của các ngươi là đúng cho dù là tiên đế đến đây cũng không thể ra lệnh cho trương tinh phong tan nên làm thế nào cho nên ngươi chỉ có một con đường chết nói đến câu cuối cùng trương tinh phong đột nhiên hét lên chết nộ thần lao đạo trong lòng run lên sự sợ hãi trong nháy mắt khiến cho hắn tâm thần trống giống trọng thương vừa rồi chẳng những không phục hồi mà còn trầm trọng hơn Phúc, một tiếng, hắn thổ ra một ngụm máu tươi. Trương Tinh Phong dường như rất khinh thường, tay phải hướng về phía Ngộ Thần lao đạo. Một đạo ánh sáng màu tím chợt lóe lên, từ bên trong thiên linh của Ngộ Thần lao đạo hiện ra. Vẻ mặt của Ngộ Thần lao đạo đã trở nên ngây dại, không còn một chút biến hóa nào. Trương Tinh Phong nhìn những đệ tử của toa Ly tông, lúc này tất cả đều đang sợ hãi nhìn hắn. Hắn đối với những tên gia hỏa này cũng chẳng có hảo cảm gì, đột nhiên cười lạnh, "Hừ, nếu như các ngươi đã muốn tiêu diệt Thiên Tâm tông, vậy thì đừng trách ta." Vô Cực lực cường đại bỗng chốc đem tất cả đệ tử của toa Ly tông trong phương viên một dặm bao vây lại. Đương nhiên Trương Tinh Phong cũng không phải là ma vương, đối tượng mà hắn trừng phạt chính là những đệ tử hạch tâm của toa Ly tông, đem tất cả chân nguyên lực của bọn chúng hoàn toàn phế bỏ, trở thành người bình thường a. a. A! A! A! Nam! Từng tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Những hoạch tâm đệ tử của toa Ly tông bỗng nhiên phát hiện ra chân nguyên lực của mình đã hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường không còn sức lực. Điều này khiến cho cho những tu chân giả vốn coi trọng thực lực khó có thể tiếp nhận được. Tất cả dường như đã phát điên, không ngừng gào thét. Trương Tinh Phong xoay người lại nhìn những đệ tử của Thiên Tâm tông, vừa cười vừa nói: "Toa Ly tông đã giải quyết xong rồi." còn về phần mộ thần lão đạo nguyên anh của hắn đã bị phá chọn đời không thể siêu sinh nga ha ha tất cả đệ tử của thiên tâm tông đều gieo họ vừa rồi trong lòng bọn họ vốn đã nghĩ đến việc liều chết hiện tại bỗng nhiên nguy cơ biến mất hơn nữa trong nháy mắt toa ly tông cũng đã không còn tất cả đều cười lớn tham kiến sứ bá các trưởng lão của thiên tâm tông đi đến trước mặt trương tinh phong cung kính nói bọn họ đều là đệ tử hàng chữ bích mà trương tinh phong lại là đại sư minh của lớp đệ tử hàng trước thoái vì vậy các trưởng lão đều gọi hắn là sứ bá trương tinh phong nhìn năm vị trưởng lão cười nói tốt lắm Các ngươi đã quản lý Thiên Tâm Tông rất tốt, phi thường tốt." Ngũ đại trưởng lão nghe được đều hoàng hốt, bọn họ nghĩ rằng Trương Tinh Phong đang phê bình bọn họ, chỉ trích bọn họ đã khiến cho Thiên Tâm Tông trở thành một tông phái nhỏ. Tất cả đều cúi đầu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Uy tín của Trương Tinh Phong thật sự rất lớn, tại Thiên Tâm Tông không ai có thể sánh bằng. Thái thượng trưởng lão cả ngàn năm qua, địa vị so với tông chủ còn cao hơn nhiều. Trương Tinh Phong nhìn Ngũ đại trưởng lão, cũng biết bọn họ hiểu lầm, liền cười nói: "Ta không có ý gì khác, biểu hiện của đệ tử của Thiên Tâm Tông ta đã nhìn thấy rồi, tất cả đều rất tốt. Chỉ cần cho các ngươi phát triển, có lẽ không đến trong năm." Thiên Tâm Tông nhất định sẽ trở thành một tông phái lớn. Những đệ tử này căn cơ đều rất tốt, chỉ có căn cơ vững chắc mới là quan trọng nhất. Trương Tinh Phong lên tiếng tán dương. ngũ đại trưởng lão đều có chút xấu hổ, kỳ thật việc này đều là do trong tông phái có rất nhiều đệ tử sùng bái kinh nghiệm tu chân của Trương Tinh Phong. Nên biết rằng bình thường tu chân đều là trước năm 16 tuổi, còn Trương Tinh Phong lại đến năm 60 tuổi mới bắt đầu tu luyện, trên lệnh theo lý thuyết quả thật rất lớn, lẽ ra là không có cách nào tu luyện. Thế nhưng Trương Tinh Phong lại vẫn cứ đi từng bước một, mất hơn 3000 năm mới đạt đến độ kiếp kỳ đệ tử của Thiên Tâm Tông hầu hết đều bị khoảng thời gian hơn 3000 năm này thúc đẩy. Tất cả đều chăm chỉ tu luyện, không ai muốn gấp rút đề cao. Tất cả đều muốn có một cơ sở vững chắc tại mỗi cảnh giới. Chính điều này đã khiến cho tốc độ tu luyện của đệ tử Thiên Tâm Tông trở nên chậm hơn so với các tông phái khác. đệ tử của các tông phái khác tu chân bình thường chỉ khoảng 1.200 năm, còn những đệ tử của Thiên Tâm Tông thì lại mất đến gần 2.000 năm. Thế nhưng đồng thời việc này lại khiến cho công lực của những đệ tử Thiên Tâm Tông vô cùng vững chắc, so sánh với các siêu đại tông phái cũng không hề kém hơn. Để thưởng cho cống hiến của năm vị trưởng lão, năm Thanh tiên Kiếm này tặng cho các vị. Phần thưởng của Trương Tinh Phong khiến cho các trưởng lão đều trấn kinh. còn những hạch tâm đệ tử thì trong lòng đều vui mừng năm đại trưởng lão công lực đều đã ngoài hợp thể kỳ có thêm tiên khí lực công kích sẽ gia tăng lên rất nhiều hơn nữa độ kiếp lại càng thêm hy vọng may mắn là trương tinh phong cũng không nói rõ ràng năm kiện tiên kiếm này đều là đỉnh cấp tiên khí hắn cũng biết tại nơi này đỉnh cấp tiên khí quả thật là rất hiếm nếu như để cho người khác biết phòng trừng thiên tâm tông sau này sẽ không có ngày nào an bình binh ôn về phần bốn đệ tử hạch tâm đã đầu hàng được nhân trước tiên không nên trừng phạt trở về rồi hãy hỏi rõ ta cảm giác chuyện này có chút nội tình cảm giác khó hiểu của trương tinh phong này càng mạnh cảm giác này tại phạm nhân giới nhân gian đã từng giúp hắn vài lần theo công lực đề thăng cảm giác đó cũng rõ ràng hơn bích ngôn lập tức tuân mệnh trương tinh phong đã lên tiếng hắn đương nhiên chỉ có thể nghe theo một câu nói của trương tinh phong cũng giúp cho bốn tên đệ tử này bảo vệ được một thân tu vi nếu như bị trừng phạt thì cho dù có thể giữ được mạng sống công lực cũng sẽ bị phế trương tinh phong đột nhiên nghe được một tiếng kêu kinh ngạc liền nợ nụ cười hắn biết là đám người tiểu long đã đến vừa rồi hắn thật sự quá nôn nóng cho nên đã một mình dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây chỉ kịp lưu lại cho trọng hành một phần lộ tuyến với thực lực của trong hành, đương nhiên là có thể dễ dàng mang mọi người đến nơi. Trương Tinh Phong nhìn những đệ tử của Thiên Tâm Tông đang hư phấn, trong lòng đột nhiên kích động. Hiện tại nguy cơ đã trừ, chính là lúc để Thiên Tâm Tông quật khởi, Trương 10. Thiên Tâm Tông quật khởi, Trương Nguyệt, Thiên Tâm Tông quật khởi. Thiên Tâm Tông lúc này khí thế dâng trào. Sơn môn của Toa Ly Tông cũng đã bị lấy làm phân bộ, cả thiên diễn tinh từ nay chỉ còn một mình Thiên Tâm Tông. Ngay cả những địa phương vốn do Toa Ly Tông dùng để thu nhận đệ tử cũng do Thiên Tâm Tông khống chế. Có gần 100 hộ tâm đệ tử được phái ra ngoài để phụ trách thu nhận những đệ tử mới. cả thiên diễn tinh đều bị khống chế đây là điều khiến cho thiên tâm tông vô cùng cao hứng nhưng phiền thoái cũng từ đây mà tới những đệ tử cấp thấp lúc trước phản bội môn phái dường như đều đã hối lôi tất cả đều hy vọng thiên tâm tông có thể cho bọn họ thêm một cơ hội thậm chí đại bộ phận đệ tử của toa ly tông cũng xin được gia nhập những đệ tử này đều có một chút công lực thấp thì cũng là tích cấp kỳ cao thì có cả kim đăng kỳ tất cả cộng lại lên đến hơn một vạn đệ tử một vạn đệ tử nếu như phải thông qua các phương pháp tuyển chọn nhanh nhất một năm cũng chỉ được vài chục người một vạn người thì phải mất bao nhiêu năm nên biết rằng không phải ai cũng có thể tu trần còn phải yêu cầu tư chất và thiên phú của từng người. Hơn nữa, những người này nếu được thu nhận làm đệ tử thì cũng phải tu luyện lại từ đầu. Cho nên Thiên Tâm Tông rất khó quyết định. Nhiều đệ tử như vậy, Thiên Tâm Tông quả thật rất khó từ chối. Hơn nữa, Thiên Tâm Tông cũng muốn phát triển lớn mạnh, nếu như thu nhận một vạn đệ tử này, Thiên Tâm Tông sẽ lập tức trở thành một môn phái lớn. Đây vẫn luôn là giấc mộng của Thiên Tâm Tông bấy lâu nay. Nhưng mà những đệ tử đó đã từng phản bội Thiên Tâm Tông, còn số đệ tử của Toa Ly Tông thì đã từng là địch nhân, có thể thu nhận hay sao? Lúc này bên trong đại điện của Thiên Tâm Tông, năm vị trưởng lão, Bích Môn tông chủ Thái Phong đại trưởng lão cùng với Trương Tinh Phong đều đang thương nghị. Trương Tinh Phong cùng Bích Nôn ngồi tại vị trí thủ tọa, đương nhiên địa vị của hắn chính là Thái thượng trưởng lão. Vại Phong từ sau khi Trương Tinh Phong độ kiếp thất bại đã trở thành đại trưởng lão, các trưởng lão khác cũng từng đề nghị Toái Phong tiếp nhận vị trí Thái thượng trưởng lão, nhưng Toái Phong lại cho rằng chức vị này chỉ có sư huynh của hắn mới xứng đáng, cho dù sư huynh đã mất, hắn cũng không thể ngồi vào. Kỳ thật thiên Tâm Tông mấy ngàn năm trước cũng không hề có chức vị Thái thượng trưởng lão, chính là vì Trương Tinh Phong nên mới lập ra, cho nên không ai đảm nhiệm cũng không có vấn đề gì. cuối cùng thiên tâm tông thậm chí đã ra quyết định chức vị thái thượng trưởng lão này sẽ vĩnh viễn không trao cho người thứ hai quyết định này là để tỏ lòng biết ơn đối với những công hiến của trương tinh phong đối với thiên tâm tông lúc này trương tinh phong đã trở về đương nhiên là trở thành thái thượng trưởng lão ta tuyệt đối không đồng ý mấy tên đệ tử không biết liêm sĩ kia không ngờ còn muốn trở về bọn chúng tưởng thiên tâm tông là nơi nào muốn đến thì đến muốn đi thì đi chắc còn có bọn đệ tử lưu manh của toa ly tông với phẩm chất như bọn chúng mà thu nhận danh dự của thiên tâm tông không bị bọn chúng làm nhơ nhuốc mới là lạ Phái Phong vẫn kiên trì không đồng ý đã không phế hết công lực của bọn chúng đã là quá nhân từ rồi, làm sao có thể còn thu nhận? Bích Du chính là lục trưởng lão của Thiên Tâm Tông, Nam trưởng lao thêm vào Phái Phong, hắn khẽ cong người với Phái Phong, sau đó mới đứng lên, cao giọng nói: Ta cho rằng chúng ta có thể thu nhận những đệ tử này. Thứ nhất, bản thân bọn chúng chỉ là đệ tử cấp thấp, mà đồng đạo tại tu chân giới ai nấy đều biết, hạch tâm đệ tử mới chính là căn bản của môn phái, đệ tử cấp thấp từ trước đến giờ không được xem là đệ tử chính thức. Hơn nữa Thiên Tâm Tông chúng ta cũng chẳng hề có ân đức gì nhiều đối với những đệ tử cấp thấp này. Nếu đã như thế, chúng ta cũng không thể yêu cầu bọn chúng cùng tồn vong với Thiên Tâm Tông. Bang vào điểm này, thu nhận bọn chúng cũng chẳng sao. Thứ hai, chúng ta đã hủy diệt hoàn toàn toa Ly Tông, hạch tâm đệ tử của bọn họ cũng không còn. Chúng ta thu nhận đệ tử cấp thấp của bọn chúng thì có việc gì? Nên biết rằng, đó chỉ là những đệ tử cấp thấp mà thôi, trong quá khứ bọn chúng cũng chưa từng gây ra thiệt hại gì cho Thiên Tâm Tông, kỳ thật những đệ tử này cấp thấp này căn bản là không có thực lực đó. Thứ ba, một khi thu nhận bọn chúng, nhân số của Thiên Tâm Tông sẽ hơn một vạn người, trở thành một tông phái lớn. Đây không phải là nguyện vọng mà mấy trăm vạn năm nay Thiên Tâm Tông đã nỗ lực hay sao? Nói đến đây, ánh mắt của Bích Du đã bắt đầu trở nên nóng bỏng Tông Phái lớn. Hấp dẫn đến mức nào, Thiên Tâm Tông đã nỗ lực cả trăm vạn năm vẫn chưa thể thành công. Lúc này cơ hội đã đến ngay trước mắt, có thể bỏ qua được sao? Đó chính là khát vọng cả trăm vạn năm của bọn họ. Đương nhiên trăm vạn năm cố gắng của Thiên Tâm Tông không phải là vô ích, thành quả của nó chính là Thiên Tâm Tông đến bây giờ vẫn không bị diệt vong. Không một Tông Phái nào là không có kết nạn, có được trăm vạn năm lịch sử, điều này đã nói lên thành tích của mỗi đời đệ tử Thiên Tâm Tông. Nghe được lời nói của Bích Du, tất cả những nhân vật cao tầng của Thiên Tâm Tông trong Đại Điện đều không ai lên tiếng, chỉ yên lặng suy nghĩ. Ai cũng muốn thu nhận số đệ tử này, thế nhưng không ai có thể nhẫn nhịn với việc bọn chúng từng làm. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ đã từng phản bội thiên tâm tông cùng với những đệ tử cấp thấp của toa ly tông đột nhiên. Trương Tinh Phong đứng lên, nhìn các vị trưởng lão cười cười nói: Ta cho rằng chúng ta có thể thu nhận lấy bọn chúng. Nhất thời tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhõm, bao gồm cả Toái Phong. Kỳ thật Toái Phong cũng muốn cho thực lực của tông phái tăng mạnh, nhưng là hắn không thể chịu đựng được đám đệ tử đó. Nhưng nếu như người mà hắn tín phục là Trương Tinh Phong đã lên tiếng thì sẽ không có ai phản đối nữa. Toái Phong cũng vì tông phái của mình trở nên lớn mạnh mà cao hứng. lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu nghĩ đến tương lai của tông phái sau khi thu nhận những đệ tử này trường tinh phong cười nói không phải chỉ là đệ tử cấp thấp thôi sao chỉ cần sau này khi lựa chọn hạch tâm đệ tử chúng ta kiểm tra một cách nghiêm ngặt nhìn rõ tâm tính của đệ tử thì còn lo lắng gì nữa chẳng lẽ các người không tin tưởng vào phương pháp tuyển chọn của thiên tâm tông càng hướng chi những đệ tử cấp thấp chỉ vừa mới bắt đầu tu chân đối với tông phái cũng không cảm tình gì mong muốn của bọn chúng chỉ là làm cho công lực của mình để thăng khi chúng ta vừa mới bắt đầu tu luyện không phải đều chỉ vì mình hay sao chỉ sau khi trở thành hạch tâm đệ tử mới thật sự vì tông phái mà suy nghĩ lời nói của trương tinh phong khiến cho những trưởng lão đã có đến mấy ngàn năm tu chân bỗng nhiên hồi tưởng lại bọn họ nhớ lại lúc mình vẫn còn là đệ tử cấp thấp cũng nhớ lại những suy nghĩ của mình khi đó tu luyện tu luyện trở thành tiên nhân chính suy nghĩ hư vô đó là nguồn động lực cho những đệ tử cấp thấp những trưởng lão cũng đã hiểu được suy nghĩ của những đệ tử này suy nghĩ đó không phải cũng là suy nghĩ của bọn họ năm xưa hay sao trong né mắt tất cả sự giận dữ trong lòng bọn họ đều biến mất trương tinh phong nhìn khuôn mặt tươi cười của các trưởng lão biết lời nói của mình đã có tác dụng trong lòng cao hứng tốt nếu đã như thế chúng ta sẽ bắt đầu thu nhận những đệ tử này Bắt đầu từ hôm nay, nhân khí của Thiên Tâm Tông lập tức bắt đầu dâng cao. Vô số đệ tử xin gia nhập vào tông phái, mỗi một hạch tâm đệ tử hàng chữ vô đều dạy mười mấy đệ tử cấp thấp đương nhiên, tông quy nghiêm khắc cũng khiến cho không ít đệ tử cũ của Toa Ly Tông cảm thấy không chịu nổi. Tại Toa Ly Tông rất thoải mái, còn Thiên Tâm Tông thì lại hạn chế quá nhiều đối với bọn chúng. Thái độ của Trương Tinh Phong chính là, những đệ tử vi phạm tông quy, chấp mê bất ngộ, lập tức đuổi khỏi tông phái. Nếu như biết hối cải thì phải diện bích 10 năm. Nếu như không chịu đựng được thì cũng đuổi khỏi tông phái. Thiên Tâm Tông làm mạnh tay, trục xuất gần 100 đệ tử cấp thấp. Những đệ tử còn lại thấy vậy, không một ai dám vi phạm. Dù sao tu chân thật sự quá khó khăn. Nếu như một mình tu luyện, không có đăng dược, tài liệu, pháp quyết cùng với kinh nghiệm của môn phái trợ giúp thì cơ hội thành công rất ít. Lúc đầu, trong số bát tiên chỉ có ba người không phải là đệ tử của tông phái nào. cả ba người này đều độ kiếp thất bại trở thành tán tiên. Độ kiếp thất bại hồn phi phách tán cùng với độ kiếp thất bại trở thành tán tiên, ai là người có công lực cao hơn? Đáp án chính là người bị hồn phi phách tán có công lực cao hơn. Bởi vì những người trở thành tán tiên đều là từ bỏ tại đạo tiên lôi thứ bốn mươi, bọn họ đối với chính mình không tin tưởng. Còn những người hồn phi phách tán đều kiên trì đến chín đạo thiên lôi cuối cùng. Trong số 49 đạo thiên lôi, chín đạo cuối cùng là lợi hại nhất. Nếu như ngươi đã đến đạo thiên lôi thứ 41, ngươi sẽ không có cách nào từ bỏ, cho dù binh giải thiên lôi cũng sẽ đuổi theo công kích. Còn nếu như ngươi từ bỏ tại đạo thiên lôi thứ 40, lập tức binh giải, thiên lôi sẽ tự động ngừng lại. Chín đạo thiên lôi cuối cùng chính là không chết không ngừng. Năm đó, Chu Hồng và Trương Tinh Phong là những người lợi hại nhất trong bát tiên. Trương Tinh Phong đã kiên trì được đến đạo thiên lôi cuối cùng, còn Chu Hồng cũng chỉ còn hai đạo. Còn ba người tán tiên không có tông phái chính là, là Triệu Vân, Lam Sơn và lam Hải. Bọn họ cũng là nhờ năm vị huynh đệ còn lại trợ giúp mới đạt đến độ kiếp kỳ, nhưng công lực lại là yếu nhất, đến khi độ kiếp liền lập tức từ bỏ. Nửa năm sau, chương tinh phong rốt cuộc đã hoàn thành. Hắn hao phí nửa năm, cùng với vô số tài liệu chân quý, đương nhiên là đến từ thiên vũ, và mấy trăm khối ma tinh đã chế tạo thành một trận pháp thật lớn. Đây chính là trận pháp cường đại được ghi chép trong huyết dục giám thần chương mà lúc trước hắn đã tìm được tại cung điện của huyết sát ma đế huyết dục giám thần chương chính là trí cao bảo điện của huyết sát môn, một trong ba đại tông phái của ma giới. Bên trong bao hàm ba đại trận pháp, tất cả đều là những trận pháp ngạo tuyệt tiên ma hai giới. Trận pháp mà trương tinh phong sử dụng chính là huyễn ảnh tuyệt sát vi trận trận, hộ môn trận pháp của huyết sát môn. Uy lực cường đại của nó ngay cả trương tinh phong cũng không thể tưởng tượng được. Trương tinh phong hài lòng nhìn trận pháp không lồ hoàn toàn bao bọc cả phương diễn sơn, linh khí trong thiên địa không ngừng bị hấp nạp. Hấp nạp thiên địa linh khí cũng chỉ là một công năng nhỏ phụ trợ của trận pháp thần kỳ này. Điểm mạnh nhất của nó chính là mê huyễn cùng với vi trận. Bên trong trận pháp này, ngươi nhìn thấy có thể là thật, cũng có thể là huyễn cảnh. Cho dù là trương tinh phong dùng thần thức cũng không thể phân biệt được thật giả. May mắn là hắn nắm được bí mật chân chính của trận pháp, cho nên mới có thể tùy ý ra vào. nên biết rằng hắn đã phải hao phí hết nửa năm mươi bố trí được trận pháp này. Không hổ là hộ môn đại trận của huyết sát môn, một trong tam đại tông phái của ma giới. Đối với trận pháp này, trên giới của Thiên Tâm Tông đều vô cùng kích động. Một hộ môn đại trận cường đại chính là mấu chốt truyền thừa của một môn phái. "Nhị ca, nhị ca, mau thả bốn trưởng lão ra ngoài, ta tốt xấu gì cũng là trưởng lão của bốn tông cơ mà." "Cứ mạng, a, đây là một con rồng trưởng thành rồi, mạnh quá, cứ mạng, nhị ca bốn." Thanh âm thê lương của Tiểu Long vang lên trong trận pháp. Trương Tinh phong mịm cười quan sát. Nhìn bộ dạng của Tiểu Long nhất định đang ở bên trong huyến cảnh. hơn nữa đối thủ của hắn chính là một con rồng đã trưởng thành trương tinh phong cũng biết huyễn cảnh này không phải chỉ cần ngươi đứng yên là có thể phá giải huyễn cảnh này có thể tự động công kích thậm chí có thể giết chết ngươi nên biết rằng đây chính là hộ môn đại trận của huyết sát môn làm sao có thể dễ dàng phá giải thân thức của trương tinh phong hoàn toàn dung hợp vào đại trận lúc này tiểu long trên người đã có nhiều vết thương hắn cũng thấy đã đủ tâm ý vừa động một thông đạo liền xuất hiện trước mặt tiểu long trương tinh phong lên tiếng tiểu long ngươi ra đây "Ừ, lần sau tốt nhất là tuân thủ tông quy nếu không cho dù ngươi là trưởng lão của bốn tông ta cũng sẽ trừng phạt ngươi Tiểu Long Ngụy khuất từ bên trong trận pháp đi ra, nhìn Trương Tinh Phong, trong miệng lẩm bẩm, "Không phải chỉ là ăn vài con linh thú hay sao?" Trương Tinh Phong trừng mắt. "Hử, Phương Diễn Sơn hiện tại linh thú vốn chỉ có 5 con, ngươi thoáng cái đã ăn hết 3 con, vậy mà còn không biết hối cải?" "Hử, ngươi có biết linh thú chân quý đến như thế nào không? Linh thú chính là thể diện của một môn phái. Những tu chân giả có được linh thú đều được mọi người sùng bái. Tại tiên giới cũng như vậy, có điều vật cưới của các tiên nhân trên tiên giới lại là những tiên thú đẳng cấp cao hơn. Tại tu chân giới bình thường tu chân giả không thể nào có được linh thú. Một tông phái lớn bình thường cũng chỉ có khoảng 10 con." còn những tông phái phổ thông thì chỉ có khoảng hai ba con thiên tâm tông bây giờ cũng chỉ còn lại hai con năm con thoáng một cái đã ăn hết ba con Trương tinh phong có thể không giận dữ hay sao cho dù là trưởng lão cũng không thể làm như vậy không phải chỉ là linh thú thôi sao nhị ca chẳng lẽ nhị ca đã quên thân phận của bọn trưởng lão hay sao tiểu long đột nhiên cao ngạo dường như đối với linh thú một điểm cũng không để ý trương tinh phong trong lòng suy nghĩ đưa mắt nhìn tiểu long tiểu long chính là thần thú so với tiên thú còn cao cấp hơn đương nhiên là khinh thường đối với linh thú Theo như tâm lý của Tiểu Long mà nói, được làm thức ăn cho nó là phúc khí của mấy con linh thú này. Tiểu Long, nếu như ngươi đã ăn ba con, vậy thì ta ra lệnh cho ngươi đi tìm thêm 10 con về đây. Nếu như làm không được, vậy thì ngươi cứ chuẩn bị thử nghiệm uy lực của huyết ảnh Tuyệt sắt vi trần trận đi. Theo như suy nghĩ của Trương Tinh Phong, để cho một thần thú đi tìm linh thú hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Không ngờ là Tiểu Long lại đắc ý cười phá lên. Nhị ca, chỉ chỉ có 10 con. Bồn trưởng Lao tốt xấu gì cũng là ngũ trảo thần long, đệ nhất cường đại trong thần long nhất tộc. Vậy mà bảo bổn trưởng lão đi bắt 10 con linh thú về đây, thật đúng là quá xem thường thần thú. Trương Tinh Phong trong lòng vui vẻ. Hắn biết Tiểu Long có truyền thừa ký ức của thần thú nhất tộc, uy lực của Long tộc mật pháp hắn cũng không thể nào tưởng tượng Nghe Tiểu Long nói như vậy, liền lên tiếng: "Tốt, Tiểu Long, lần này ta xem ngươi có thể đem về bao nhiêu linh thú. Nếu như số lượng làm cho ta hài lòng, cung phụng đoàn mà ta sắp thành lập sẽ do ngươi làm đoàn trưởng." Tiểu Long cũng biết kế hoạch của Trương Tinh Phong. Một tông phái cường đại quan trọng nhất chính là đoàn viên của cung phụng đoàn. Nghe Trương Tinh Phong nói, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Việc tìm linh thú đối với thần thú như hắn mà nói còn không phải là dễ dàng như ăn cơm hay sao. Lập tức lên tiếng: "Nhị ca, đã nói rồi thì không được nuốt lời đấy. Trương Tinh Phong làm ra vẻ quân tử mỉm cười gật đầu. "Đương nhiên, ta mà lại nuốt lời hay sao? Được, Nhị ca, vậy thì bốn trưởng lão đi đây." Nhị ca cũng chuẩn bị đem chức đoàn trưởng giao cho ta đi. Tiểu Long kêu to một tiếng, lập tức bay về hướng thông đạo của trận pháp, biến mất không còn thấy nữa. Chương 11: Thiên Phong. Chương 11: Thiên Phong. Hôm nay, đại điện của Thiên Tâm Tông hoàn toàn được cấm chế bao bọc, cho dù là hạch tâm đệ tử cũng không thể đến gần. Bởi vì lúc này bên trong đại điện, các vị trưởng lão cùng với tông chủ Bích Nôn đang thương nghị đại sự của tông phái. Sáu đại trưởng lão, Bích Nôn trương tinh phong trọng hành tổng cộng chín người bọn họ cũng chính là những lãnh đạo cao nhất của thiên tâm tông lúc này trọng hành năm đó bởi vì không có sư môn cho nên bây giờ trực tiếp được nhận vào thiên tâm tông trở thành một trưởng lão cộng thêm tiểu long thiên tâm tông hiện tại đã có 8 vị trưởng lão bích ngôn ngồi tại vị trí chủ tọa hương phân nói các vị trưởng lão bây giờ thiên tâm tông ta đã có một vạn hai đệ tử đã trở thành một tông phái lớn chúng ta sau này cũng có mặt mũi để ra mắt liệt tổ liệt tông lời của bích Nôn vừa nói ra tất cả trưởng lao sắc mặt đều hớn hở đúng vậy Mộng tưởng trăm vạn năm đến đời của bọn họ đã trở thành sự thật, đây là vinh diệu không gì có thể so sánh được. Sắc mặt của Bích Nôn đột nhiên chấm xuống, nhưng đồng thời, Thiên Tâm Tông chúng ta cũng đã chọc dẫn đến một cường địch. Nếu như không cẩn thận, lần này Thiên Tâm Tông thậm chí có thể bị diệt vong. Bích Nôn vừa nói ra, nhất thời cả đại điện đều bắt đầu rối loạn. Tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ không tin, Thiên Tâm Tông lúc này có một thái thượng trưởng lão là Trương tinh Phong công lực đã đạt đến Đại La Kim Tiên, cùng với một đại La Kim Tiên khác là Tiểu Long, lại thêm một trọng hành công lực đã đạt đến La Thiên thượng tiên, lực lượng như vậy làm sao có thể bị diệt tông? có điều bích ngôn từ trước đến giờ luôn hành xử một cách cẩn thận bọn họ cũng biết bích ngôn sẽ không nói lung tung bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng ánh mắt của tất cả trưởng lão đều nhìn về phía thái thượng trưởng lão trương tinh phong trương tinh phong mỉm cười trên tay xuất hiện một khối lệnh bài màu xanh làm bằng ngọc mặt trên có khắc một chữ huyền sau khi tất cả trưởng lão đều đã nhìn rõ trương tinh phong thở dài nói các người có đây là lệnh bài gì không đây chính là cựu thiên huyền tiên lệnh của tiên giới những trưởng lão này đều là những nhân vật cao tầng của tông phái đương nhiên cũng có một chút hiểu biết về tiên giới bọn họ cũng biết cựu thiên huyền tiên là cao thủ còn cường đại hơn so với đại la kim tiên không phải thiên tâm tông có thể chống lại được dù sao thiên tâm tông cũng chỉ có đại la kim tiên nên biết rằng một cựu thiên huyền tiên có thể đối phó với mười đại la kim tiên lúc trước khi trương tinh phong giết chết ngộ thần lão đạo những trưởng lão này đều đứng ở phía xa bởi vì lúc đầu khi bốn tám tiên chiến đấu với ngộ thần lao đạo năng lượng cường đại khiến cho bọn họ không dám đến gần vì vậy cũng chưa từng nhìn thấy khối lệnh bài này sư bá lệnh bài này thật sự là cửu thiên huyền tiên lệnh bích trúc đứng lên khe túi người nói với trương tinh phong không phải hắn hoài nghi lời nói của trương tinh phong. chỉ là hắn thật sự không muốn tin rằng bọn họ đã đắc tội với cựu thiên huyền tiên trương tinh phong gật đầu cựu thiên huyền tiên lệnh này là thật hơn nữa đây còn là vật của tử hà cảnh tử hà cảnh tất cả trưởng lão đều sửng sốt tại tu chân giới này không ai không biết sự cường đại của tử hà cảnh năm đại tu chân thánh địa tử hà cảnh đã độc chiếm một nơi lớn nhất trong số đó cũng chính là thánh địa ở trung tâm mà minh dương tông và linh vũ tông mặc dù cũng là siêu đại tông phái nhưng cả hai cũng chỉ đồng thời chiếm giữ minh linh tinh có thể tưởng tượng được tử hà cảnh cường đại đến mức nào lịch sử của tử hà cảnh tại tu chân giới vượt xa ký ức của những trưởng lão này bọn họ chỉ biết thông qua những ghi chép của Thiên Tâm Tông, dường như Tử Hà Cảnh vẫn luôn tồn tại từ trước đến nay đây là điều hiển nhiên. Một cựu thiên huyền tiên tại tiên giới bình thường đều có hơn trăm vạn năm tuổi, tiên quân lại càng có ngàn vạn năm tu luyện, còn tiên đế thì không cần phải nói. Tử Hà Cảnh là tông phái của Tử Vi đại đế, lịch sử của nó không thể nào tính được. Sứ bá, chúng ta có thể hòa giải cùng với Tử Hà Cảnh hay không? Càng húng chi, Tử Hà Cảnh chắc sẽ không so đo cùng với một tông phái nhỏ như chúng ta. Bích Nang cũng đứng lên, quay sang nói với Trương Tinh Phong. Tông phái nhỏ, ba chữ này không phải là khiêm nhường. Trong mắt của Tử Hà Cảnh. có lẽ thiên tâm tông thật sự chỉ là một tông phái nhỏ trương tinh phong khẽ lắc đầu một chút hy vọng cũng không có sao thiên tâm tông ta cũng chưa từng làm gì gây bất lợi cho bọn họ bích ngang quả thật rất khó tiếp nhận thiên tâm tông chỉ vừa mới trở thành một tông phái lớn nhưng chỉ trong nháy mắt lại phải đối mặt với một siêu đại tông phái hơn nữa lại còn là siêu đại tông phái có thực lực cường đại nhất trương tinh phong đưa mắt nhìn các vị trưởng lão cười nói cựu tiên huyền tiên lệnh này chính là do ta lấy được trong tay nộ thần lao đạo nói cho các người biết nộ thần lao đạo sở dĩ dám công kích thiên tâm tông hơn nữa những tông phái chung quanh cũng không đối phó với hắn chính là bởi vì phía sau có Tử Hà Cảnh làm chỗ dựa. Nói cách khác, Ngộ Thần lao Đạo tiêu diệt Thiên Tâm Tông chính là do Tử Hà Cảnh đứng phía sau sai khiến. Hơn nữa ta đã chẳng thèm để ý đến Cựu Thiên Huyền Tiên lệnh giết chết Ngộ Thần lao Đạo, cũng chính là không để cho bọn họ mặt mũi. Tử Hà Cảnh là Long Đầu tại Tu chân Giới, làm sao có thể tha thứ cho một kẻ không nể mặt mình? Thái độ của bọn họ như thế nào còn phải suy nghĩ hay sao? Tất cả mọi người đều ngẩng ra. Bọn họ quả thật không nghĩ đến sau lưng Ngộ Thần lao Đạo lại là Tử Hà Cảnh vô cùng cường đại. Tử Hà Cảnh đã ra lệnh cho Ngộ Thần Lão Đạo tiêu diệt Thiên Tâm Tông, khẳng định sẽ không lưu tình. hơn nữa hiện tại trương tinh phong lại không để ý đến cựu thiên huyền tiên lệnh giết chết ngộ thần lao đạo bọn họ không nổi giận mới là chuyện lạ bích ngang quay sang nói với trương tinh phong tử hà cảnh sẽ không trực tiếp ra tay đối phó ta thiên tâm tông chứ chúng ta bất quá chỉ là một môn phái tại tinh cầu cấp 3 mà thôi Sư bá người bây giờ đã là đại la kim tiên ta nghĩ nếu như sư bá đứng ra hòa giải tin rằng tử hà cảnh chắc sẽ không làm khó chúng ta trương tinh phong đã sớm suy nghĩ rõ ràng Ngộ thần lao đạo là từ, từ vực trốn ra được hơn nữa hiển nhiên là đã được tử hà cảnh chiêu lãm còn ban cho hắn một khối cựu thiên huyền tiên lệnh chuyện đối phó với Thiên Tâm Tông có lẽ là do Ngộ Thần lao Đạo tự mình quyết định, tin rằng hắn là vì muốn cho tông phái của mình càng thêm cường đại. Tử Hà Cảnh biết việc này, đương nhiên là ủng hộ. Thiên Tâm Tông chỉ là một tông phái nhỏ, bọn họ quả thật không hề để vào mắt. Còn Ngộ Thần lao Đạo dù sao cũng là một La Thiên thượng tiên, chỉ cần tu luyện thậm chí có thể trở thành Đại La Kim Tiên. bọn họ làm sao có thể vì một tông phái nhỏ không có quan hệ mà lại phát sinh mâu thuẫn với người của mình? Có điều, Trương Tinh Phong cũng rất mất hứng, bởi vì Bích Nang không ngờ lại tỏ ra mềm yếu trước đối phương. để đối phó với Tử Hà Cảnh, hắn đã sớm có biện pháp. cùng liên thủ với minh dương tông lại thêm tự mình còn có thần khí hơn nữa kế hoạch cung phụng đoàn cũng sắp tiến hành Trường đó có lẽ đối phó với tử hà cảnh vẫn còn chưa đủ nhưng để tự bảo vệ mình thì không có vấn đề gì bích ngang tử hà cảnh đã muốn tiêu diệt thiên tâm tông ta thế nhưng ngươi lại cứ muốn nhân nhượng để được yên thân ngươi thân là trưởng lão của thiên tâm tông chẳng lẽ một điểm khí phách cũng không có hay sao bích nôn chừng mắt nhìn bích ngang trách mắng bích ngang nghe được liền giật mình đúng vậy không ngờ mình lại bị uy danh của tử hà cảnh dọa thành bộ dạng này bây giờ thiên tâm tông đã không còn là thiên tâm tông của trước kia có hộ tông đại trận thần kỳ hơn nữa sư bá còn là đại la kim tiên còn lo lắng cái gì càng hướng chi tử hà cảnh đã muốn diệt tông phái của mình đây là đại cửu không đội trời chung bọn chúng đã đối phó với tông phái của mình như vậy nhưng vừa rồi mình lại muốn cầu toàn để được kiên thân bích nang trong lòng cảm thấy xấu hổ trương tinh phong nhìn thấy vẻ mặt của bích nang cũng hiểu được suy nghĩ của hắn trương tinh phong cũng biết uy danh của tử hà cảnh thật sự là quá thịnh tại tu chân giới bọn họ chính là tồn tại trí cao suy nghĩ của bích nang cũng là rất bình thường trương tinh phong đứng lên thản nhiên cười cười Tất cả trưởng lão đều nhìn về phía hắn, trong lòng đều nghi hoặc. Thái thượng trưởng lão dĩ nhiên còn có thể cười. Bọn họ đống nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu như Trương Tinh Phong đã ung dung như vậy, nhất định là đã có phương pháp, vậy thì mình còn lo lắng cái gì? Đối phó với Tử hạ Cảnh, ta đã có biện pháp, mọi người không cần lo lắng. Một câu nói của Trương Tinh Phong khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm. Trong lòng hắn thì lại thầm nghĩ, hừ, hộ tông đại trận của Thiên Tâm Tông ta chính là của huyết sát môn, cho dù là tiền quân đích thân đến, có lẽ cũng phải hao tốn một thời gian giải mới có thể thoát ra. cựu thiên Huyền Tiên. Hừ. ở bên trong huyền ảnh tuyệt sát vì trần trận thì chỉ có chờ chết mà thôi huyết sát môn là một trong tam đại tông phái của ma giới uy lực hộ tông đại trận của bọn họ ngay cả trương tinh phong cũng không thể tưởng tượng hắn chỉ biết trận pháp này đại la kim tiên hoàn toàn không có một chút sức lực phản kháng từ đó có thể thấy được cho dù công lực cao hơn gấp bội cũng không cách nào phá được trận pháp vì vậy hắn không hề lo lắng đối với cựu thiên huyền tiên thế nhưng uy lực chân chính của hộ tông đại trận này còn mạnh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của trương tinh phong đẳng cấp như cựu thiên huyền tiên đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu bên trong trận pháp cho dù là tiên quân cũng chỉ có thể bảo trì được mạng sống muốn xuyên qua trận pháp thì đúng là mơ tưởng có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể phá giải được trận pháp này dù sao đó cũng là hộ tông đại trận của một trong tam đại tông phái của ma giới trận pháp này vốn chỉ có cao thủ cấp bậc tiên đế mới có thể bố trí chương tinh phong dựa vào năng lượng vô cực lực đẳng cấp còn cao hơn so với ma nguyên lực mới có thể hình thành trận pháp này dù sao đẳng cấp cao hơn một bậc lợi ích không thể nào tưởng tượng được thế nhưng tiên nguyên lực của tiên đế vốn rất tinh thuần hơn nữa lại giống như đại hải vô cùng vô tận Tiên đế muốn đối phó với Trương Tinh Phong, chỉ dựa vào số lượng cùng với độ tinh thuần của tiên nguyên lực, hoàn toàn trong nháy mắt có thể giết chết hắn. Nhưng nếu như tiên nguyên lực tinh thuần của Tiên đế và vô cực lực của Trương Tinh Phong đều có số lượng như nhau, điều này không có khả năng đích, tiên nguyên lực của Tiên đế tuyệt đối là vô cùng vô tận, đây chỉ là giả thiết, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ ngang nhau. Tiên nguyên lực của Tiên đế dù sao cũng đã quá tinh thuần, còn vô cực lực của Trương Tinh Phong thì vẫn còn chưa đủ tinh thuần. Thế nhưng tiên nguyên lực của Tiên đế thì lại vô cùng vô tận, vì vậy Trương Tinh Phong đối mặt với Tiên đế, một chiêu cũng không cản được. Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn các trưởng lão, nhận thấy bọn họ đã thoải mái hơn rất nhiều. mới lên tiếng. Các vị trưởng lão, lần này ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Tất cả đích trưởng lão đều thu liễm tâm thần, tập trung lắng nghe trương tinh phong nói. trương tinh phong lên tiếng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là phát dương quang đại thiên tâm tông chúng ta. Về việc này ta đã có phương pháp. Thứ nhất chính là tự đề cao thực lực của thiên tâm tông. Thứ hai chính là thành lập tiên nhân cung phụng đoàn. Tiên nhân cung phụng đoàn. Tất cả trưởng lão đều sửng sốt. Theo như bọn họ biết, chỉ có một số tông phái lớn mới có cung phụng đoàn, nhưng những cung phụng đoàn bình thường cũng chỉ có những cao thủ độ kiếp kỳ và đại thành kỳ mà thôi. Chỉ có cung phụng đoàn của những siêu đại tông phái mới có tiên nhân và tán tiên, mới có tư cách được gọi là tiên nhân cung phụng đoàn. Hiện tại trương tinh phong lại muốn thành lập tiên nhân cung phụng đoàn, các trưởng lão trong nháy mắt đã nghĩ đến tương lai của thiên tâm tông sau khi có tiên nhân cung phụng đoàn. Nếu như có thể làm được, thực lực của thiên tâm tông tuyệt đối là đứng đầu trong số các tông phái lớn. Bản thân thiên tâm tông cường đại mới là chuyện quan trọng nhất. Nơi này ta có hơn một vạn viên khải linh đan, hơn 500 viên bích lăng đan, tin rằng những đan dược này có thể làm cho thực lực của thiên tâm tông đích thực lực tăng lên rất nhiều. Trương tinh phong mỉm cười nhìn các trưởng lão hơn một vạn viên khải linh đan. những trưởng lão này đã bắt đầu run dậy bọn họ làm sao biết được trương tinh phong có đến mấy trăm vạn nội đan của yêu thú tùy thời có thể luyện chế vô số khải linh đan đương nhiên tất cả những nội đan này đều đến từ hồng hoang hồng hoang đã trở thành nơi luyện tập của những đệ tử thiên tâm tông tại phạm nhân giới hàng năm có đến mấy ngàn đệ tử đến đây luyện tập mang về đến hơn 10 vạn viên nội đan bình quân một đệ tử trong vòng một năm chỉ thu được mấy chục viên mà thôi gần trăm năm trở xuống nội đan tại phạm nhân giới đã có hơn ngàn vạn trương tinh phong mang đến mấy trăm vạn viên cũng chẳng tính là gì hơn nữa yêu thú bên trong hồng hoang có thể nói là vô cùng vô tận phỏng trường số lượng yêu thú sinh ra mỗi năm so với bọn đã giết còn nhiều hơn bích nôn trong lòng kích động khải linh đan hoàn toàn có thể khiến cho công lực của những đệ tử cấp thấp gia tăng lên rất nhiều có thể nhanh chóng đạt đến kim đăng kỳ bích lăng đan thì lại càng chân quý hơn có thể đề cao hai cạch giới những tông phái bình thường không thể nào có được trương tinh phong tiếp tục nói từ nay về sau mỗi một hạch tâm đệ tử của thiên tâm tông đều được phát cho một kiện hạ cấp tiên khí trương tinh phong vừa nói ra tất cả trưởng lão đều chấn kinh hạ cấp tiên khí những tông phái bình thường gần như đều không có lấy một kiện bây giờ chỉ một câu nói của trương tinh phong tất cả hạch tâm đệ tử đều được phát cho một kiện hạ cấp tiên khí. trương tinh phong đã sớm suy nghĩ tất cả những điều này. hắn vốn muốn đem những tiên khí này cấp cho đệ tử có biểu hiện xuất sắc, nhưng sau khi trải qua sự tình vừa rồi, hắn biết là không thể trốn tránh được. cho nên hắn đã quyết định, cung tử hạ cảnh hoàn toàn đứng về hai phía đối lập. mỗi một hạch tâm đệ tử đều được phát cho hạ cấp tiên khí, phòng trường sẽ không có một tông phái lớn nào dám đối đầu với thiên tâm tông. cho dù là siêu đại tông phái có lẽ cũng không dám mạnh tay như vậy. bọn họ cũng sẽ không dám dựa vào số đông để đối phó với Thiên Tâm Tông. Dù sao hơn cả ngàn tiên khí đồng thời công kích, cho dù tu chân giả đông hơn gấp bội cũng vô pháp chống đỡ hử. Từ hạ cảnh, từ khi các ngươi quyết định ủng hộ nộ thần lão đạo đối phó với Thiên Tâm Tông, thì cũng đã quyết định Thiên Tâm Tông sẽ hoàn toàn cùng các ngươi đối lập. Ta muốn xem thử, từ hạ cảnh các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Trương Tinh phong trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Các vị trưởng lão, để cho Thiên Tâm Tông chúng ta lớn mạnh, bước đầu tiên quan trọng nhất chính là thành lập tiên Nhân Cung Đoàn. Mà muốn thực hiện được điều này, đương nhiên là phải thu hút Thiên Nhân. Hấp dẫn tiên Nhân nhất chính là Thiên Khí, cho nên. ta quyết định thành lập Thiên Phong. Trương Tinh Phong cười lạnh. Hắn đã tưởng tượng đến tràn diện những tiên nhân của Cung Phụng đoàn đồng thời xuất ra đỉnh cấp tiên khí công kích. Chương 12. Tử Hà chi uy. Chương 12. Tử Hà chi uy. Tử Dương cao cao tại thượng ngồi trên vị trí tông chủ, vẻ mặt tái nhợt. Hắn đang rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ. Hắn đã làm tông chủ của Tử Hà cảnh tại tu chân giới hơn 10 vạn năm. Trong hơn 10 vạn năm qua, chỉ có lục đại tông phái dám đối đầu với hắn, nhưng cũng chỉ là âm thầm đối đầu trong bóng tối. Thế nhưng lần này không ngờ lại có môn nhân của một tông phái nhỏ dám cả gan không nể mặt Tử Hà cảnh của hắn. Điều tra rõ rồi chứ? Rốt cuộc có đúng là Đại La Kim Tiên không?" Thanh âm của Tử Dương vô cùng lãnh khốc. Phong Lô đứng bên dưới trong lòng run lên, nhưng vẫn cung kính trả lời. "Bẩm báo tông chủ, kẻ này vốn gọi là Toái Vũ, nhưng hiện tại lại tự xưng là Trương Tinh Phong. Dựa theo lời kể của một vài đệ tử toa Ly tông may mắn sống sót, thực lực của Trương Tinh Phong này chính là Đại La Kim Tiên." Tử Dương đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào những đệ tử đang đứng phía dưới, lạnh giọng nói: "Các ngươi làm một lũ ăn hại, làm việc kiểu gì vậy? Bổ Tôn sai các ngươi chờ đợi tại những khu vực quan trọng thông với tiên môn tại tử vực, tại sao lại không hề nghe thấy tin tức gì của người này?" Bây giờ chỉ đến khi một tiên nhân của Cung Phụng Đoàn bị giết chết, các người mới biết được." Thử Dương vô cùng tức giận. Một tên Đại La Kim Tiên đối với Tử Hà Cảnh mà nói vốn chẳng là gì cả, dù sao Tử Hà Cảnh cũng có Cửu Thiên Huyền Tiên. Nhưng nếu như tên Đại La Kim Tiên này chạy đến trận doanh của đối phương, vậy thì không phải thực lực của đối phương đã tăng vọt hay sao? Tử Hà Cảnh hiện tại cũng chỉ có ba Đại La Kim Tiên và một Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Đây cũng là kết quả nỗ lực của đệ tử Tử Hà Cảnh án chiếu theo hiệp định hòa bình 10.000 năm trước của tiên giới, Tam Đại Tiên Đế cùng với Tứ Đại Tiên Tông mỗi thế lực tối đa chỉ được phái ra một Cửu Thiên Huyền Tiên và hai vị Đại La Kim Tiên đến tu chân giới. mười vạn năm trước tử hà cảnh xuất hiện một đệ tử thiên tài chỉ tu luyện trong mười vạn năm đã đạt đến cảnh giới đại la kim tiên nên biết rằng tu luyện tại tu chân giới so với tiên giới chậm hơn đến vài lần tại tiên giới tư chất tốt thì khoảng mười vạn năm cũng có thể đạt đến đại la kim tiên nhưng tại tu chân giới thì mười vạn năm chỉ có thể đạt đến khoảng la thiên thượng tiên mà thôi thử dương không cần nói nữa lần này trương tinh phong dám đối phó với tử hà cảnh chúng ta chẳng lẽ cựu thiên huyền tiên lệnh hẳn cũng không để vào mắt hừ bất kể hắn là cái gì đại la kim tiên chỉ cần dám mạo phạm đến tử hà lập tức giết không tha đột nhiên một âm thanh giản mua vang lên bên trong đại điện nhưng lại không một ai biết thanh âm đó phát ra từ đâu. Thử Dương lập tức cung kính trả lời. đúng vậy, sư tôn, mạo phạm đến tử hà cảnh tuyệt đối giết không tha. Ừm, thanh âm giản mua kia dường như rất hài lòng với câu trả lời của Tử Dương, không tiếp tục lên tiếng nữa. Hàng khí trên người Tử Dương bỗng nhiên bộc phát, hắn bay xuống nói với những đệ tử bên dưới. truyền lệnh cho các đệ tử trước tiên phải điều tra thực lực của Thiên Tâm Tông, nhất định phải thật tỉ mỉ. bất kể là đối phó với dạng đối thủ nào đều không thể quá khinh thường. trước tiên phải điều tra toàn bộ, sau đó mới động thủ. đây cũng chính là tông quy của tử hà cảnh cho dù là đối với thiên tâm tông một môn phái nhỏ không đáng để vào mắt nhưng tử hà cảnh vẫn dựa theo tông quy này tuân mệnh phong nô run dậy lên tiếng thối lui ánh mắt tử dương trở nên lạnh lẽo làm tông chủ một thời gian dài đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội đổi tận giết tuyệt đối phó với một người như thế trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy hư vấn quang mang trong mắt bắt đầu xoay chuyển 12. 3 ba ngày sau phong nô vội vã chạy đến hoa viên bên trong tử hà cảnh tông chủ tông chủ tông chủ phong nô từ xa đã bắt đầu hô lên giống như có việc cực kỳ khẩn cấp Tử Dương lúc này đang nằm trên một, một chiếc ghế trúc, ánh mắt khẽ nhắm lại, thần tình cực kỳ thoải mái. Vừa nghe thấy âm thanh nôn nóng của Phong Nô, mỹ mắt của mắt khẽ run lên, nhíu mày lại, trong lòng vô cùng tức giận. Chuyện gì xảy ra với tên này thế? Bình thường không phải rất thận trọng hay sao? Nhưng Tử Dương cũng hiểu rõ tên đệ tử này, nếu như không có chuyện gì hệ trọng, hắn nhất định sẽ không thất thố như thế. Phong Nô vừa chạy vào bên trong hoa viên thì thanh âm lạnh nhạt của Tử Dương đã truyền đến. Không biết Bổn tôn đang nghỉ ngơi sao? Từ xa đã nghe thấy tiếng kêu gào của ngươi, chuyện gì mà hoảng hốt như thế? Phong lô run giọng nói: Tông chủ, tông chủ, thiên tâm tông. Thiên Tâm Tông bốn. Bố Cặp mắt đang nhắm lại của Tử Dương đột nhiên mở lớn, quang mang trong mắt tựa như thực chất bắn thẳng về phía Phong Lô, lạnh lùng nói: "Thiên Tâm Tông rốt cuộc là có chuyện gì? Đừng có lắp bắp, ngay cả một câu cũng nói không ra được, tu vi của ngươi biến hết rồi hả? "Thiên Tâm Tông, Thiên Tâm Tông đó, tất cả các hạch tâm đệ tử đều có một kiện hạ cấp tiên khí." Phong Lô rốt cuộc cũng đem tất cả tin tức một hơi nói ra. Sau khi nói xong, hắn nuôi cảm thấy tâm tình tốt lên một chút. Từ lúc biết được tin tức này, trong lòng hắn như có một tảng đá đè nặng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, đầu óc cũng rối loạn. Mỗi một hạch tâm đệ tử đều có tiên khí. đây là nằm mơ trăng cho dù là tử hạ cảnh cũng chỉ có đệ tử độ kiếp mới có thể sở hữu một kiện hạ cấp tiên khí cả tử hạ cảnh bất quá cũng chỉ có gần ngàn tiên khí thế nhưng một tông phái nhỏ bé tất cả hạch tâm đệ tử đều có tiên khí điều này sao có thể tử dương từ trên ghế bật dậy ánh mắt mở lớn vẻ mặt vô cùng khó tin hắn đã sống tại tiên giới trong một thời gian dài cho nên hiểu rất rõ sự chấn quý của tiên khí cả tiên giới tổng cộng cũng chỉ có 8 tông phái chuyên môn luyện chế tiên khí còn lại một số tông phái lớn mặc dù cũng có phương pháp luyện chế nhưng chúng quy vẫn không thể nào so sánh với tám tông phái này số lượng tiên khí của tử vi đại đế tại tiên giới bất quá cũng chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu của tiên nhân thủ hạ không hề dư thừa để cấp cho đệ tử tại tu chân giới Huống hồ tiên khí tại tu chân giới vốn rất hiếm cho nên tử hạ cảnh từ trước đến giờ chưa từng cho rằng số lượng tiên khí của mình là ít gần ngàn kiện tiên khí đã nhiều lắm rồi thế nhưng tiên tâm tông, tông này lại có thể phát cho tất cả hoạch tâm đệ tử mỗi người một kiện tiên khí điều này làm sao có thể chẳng lẽ trương tinh phong này lại chính là môn nhân của bát đại luyện khí tiên tông nếu thật sự như vậy sự tình có điểm bất diệu thử dương trong lòng có chút bất tức Hắn làm sao cũng không nghĩ đến một đại la kim tiên lại có nhiều tiên khí như thế. Nếu như chỉ là đại la kim tiên bình thường thì có giết 100 trăm tên cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại trương tinh phong lại có thể là người của bát đại luyện khí tông phái. Bát đại luyện khí tông phái là độc lập tại tiên giới, bởi vì tất cả thế lực tại tiên giới đều phải cần đến bọn họ. Bọn họ cũng rất khôn ngoan, cho đến bây giờ cũng chưa từng gia nhập vào bất cứ thế lực nào, chỉ chuyên môn lo việc chế tạo tiên khí. Từ trước đến giờ bọn họ vẫn trường thịnh chưa từng suy tàn. Nếu như có người hỏi, tại tiên giới tiên nhân nào là ung dung thoải mái nhất, vậy thì không thể nghi ngờ đó chính là đệ tử của bát đại luyện khí tông phái. không một hai dám đối phó với người của bát đại tông phái này hơn nữa bát đại tông phái còn hợp tác tương trợ lẫn nhau nếu như có thế lực nào dám sát hại đệ tử của một trong các tông phái này vậy thì bát đại tông phái sẽ ngừng cung cấp tiên khí cho thế lực đó không có tiên khí vậy thì ngươi cứ ở đó mà đợi ngày suy tàn đi ngươi đã điều tra rõ ràng chưa thật sự như vậy chăng thử dương nhìn về phía phong nô nôn nóng hỏi phong nô gật đầu khẳng định đệ tử thập phần chắc chắn bởi vì chẳng những đệ tử của chúng ta đã điều tra ra mà đệ tử bên trong thiên tâm tông cũng nói như vậy hiện tại tin tức này đã truyền ra ngoài tin rằng không bao lâu nữa toàn bộ tu chân giới đều sẽ biết. Tử Dương trong đầu đột nhiên cảm thấy mơ hồ, đau đầu thật, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Ngươi lui trước đi, tạm thời âm thầm kìm hãm một chút sự phát triển của Thiên Tâm Tông. nhớ kỹ, không được đối phó với Trương Tinh Phong. Tử Dương vô lực phất phất tay, Phong Nô liền lập tức rời khỏi Hoa Viên. Hiện tại hắn chỉ có thể ra lệnh cho đệ tử kìm hãm Thiên Tâm Tông, còn việc đối phó với Trương Tinh Phong thì phải chờ một thời gian, đợi sau khi biết được thân phận của hắn rồi hãy nói hay là đi hỏi sư tôn xem sao. Tử Dương trong lòng không nghĩ ra chủ ý nào, hắn hiện tại không dám quyết định vội vã. nếu như trương tinh phong thật sự là đệ tử của bát đại tông phái bọn họ nhất định sẽ rất tức giận mặc dù tử hà cảnh có thể khiến cho bát đại tông phái không tìm được chứng cứ nhưng mà cho dù không có chứng cứ bát đại tông phái sau này cũng sẽ giao dịch công bình với tử vi đại đế công bình ở đây ý nói là không có chỗ tốt nên biết rằng các thế lực lớn giao dịch với nhau một lần giao dịch một ngàn kiện tiên khí bát đại tông phái cũng sẽ tặng thêm một hai trăm kiện nếu như bát đại tông phái có lòng nghi ngờ tử vi đại đế giết môn nhân của họ có lẽ một hai kiện cũng không có tử dương đi đến bên ngoài sân đứng trước cửa cung kính nói đệ tử tử dương cầu kiến sư tôn vào đây đi chuyện vừa nãy ta đã biết cả rồi Âm thanh giản mua vang lên bên thai của tử dương hắn cũng không cảm thấy kỳ quái tu vi của sư tôn đã đạt đến cửu thiên huyền tiền mọi chuyện phát sinh trong tử hà cảnh này đều không thể giấu được tử dương lập tức đẩy cửa bước vào vừa vào bên trong hắn liền cảm thấy linh khí vô cùng nồng hậu đây chính là tụ linh trận do sư tôn hắn dựa vào tiên nguyên lực cường đại cùng với gần 10 khối tiên tinh mới có thể bố trí được hộ tông đại trận của tử hà cảnh có công hiệu tụ tập linh khí bên trong tử hạ cảnh mật độ linh khí gấp ba lần so với bên ngoài Thế nhưng tại đây, ngay trong khoảng sân này, mật độ linh khí so với bên trong tử hà cảnh còn gấp cả trăm lần, so với bên ngoài phải gấp 300 lần. Tử Dương trong lòng thầm than, "Ai, mật độ cao, hiệu quả cũng không lớn hơn bao nhiêu. Dù sao đẳng cấp linh khí tại tu chân giới cũng không cách nào so sánh được với tiên linh khí. Bất quá, linh khí này mật độ gấp gần 300 lần so với bên ngoài, hiệu quả cũng tốt hơn không ít. Cũng chỉ có sư tôn mới có tiềm lực như thế, dám bỏ ra 10 khối tiên tinh. Suy cho cùng lượng biến cũng sẽ dẫn đến chất biến. Nếu như mật độ linh khí tại tu chân giới được đề cao lên gấp ngàn lần, sẽ biến chất trở thành tiên linh khí." thế nhưng ai có thể tụ tập được linh khí đạt hiệu quả gấp ngàn lần đây phòng Trương chỉ có tiên quân mới có thực lực này thử dương nhìn bạch phát lao đầu trước mặt lập tức không người nói đỗ nhi bái kiến sư tôn điền nan chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía tử dương nói tử dương vừa rồi ta đã thông qua tử linh kính cùng tiên giới nói chuyện cũng đã tra qua danh sách ghi chép đệ tử của bát đại tông phái không có đệ tử nào tên là trương tinh phong cả thử dương liền thở phào một hơi điền nan bỗng nhiên lại nói nhưng mà nếu như hắn có thể xuất ra nhiều tiên khí như thế vậy thì bối cảnh nhất định cũng không nhỏ đối phó với hắn cần phải từ từ trước tiên là trừng phạt một chút còn như có giết hắn hay không cứ lợi đến khi mọi chuyện rõ ràng rồi hay nói vâng thử dương lập lức tuân mệnh 12. hai tinh phong lúc này vô cùng cao hứng từ sau khi hắn để cho các đệ tử đem sự tình về tiên khí tiết lộ ra bên ngoài danh tiếng thiên tâm tông lập tức được tăng gọn vô số đại thương gia và những nhân vật hoàng gia tại các tinh cầu phàm nhân cũng chạy đến thiên tâm tông thậm chí còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp của các tông phái khác cũng tự thoát ly khỏi môn phái của mình xin gia nhập vào thiên tâm tông hầu như tất cả đều muốn trở thành hạch tâm đệ tử của thiên tâm tông để có được hạ cấp tiên khí cũng có người cho rằng, Thiên Tâm Tông nếu như có nhiều tiên khí như vậy, rất có thể sẽ trở thành một siêu đại tông phái thứ 8. Thiên Tâm Tông chẳng những trở thành một tông phái lớn, mà sau khi thu nhận một số nhân vật của hoàng gia, hiện tại đã có quan hệ tốt với rất nhiều hoàng gia tại các tinh cầu phàm nhân. Nên biết rằng những tinh cầu phàm nhân này chính là căn cơ của các tông phái tu chân, nguồn đệ tử cũng từ đó mà ra. Quan hệ tốt với hoàng gia, vậy thì việc bố trí chú địa của Thiên Tâm Tông tại tinh cầu cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Một năm trước, mười mấy chú địa của Thiên Tâm Tông tại những tinh cầu phàm nhân đã bị toa ly tông đo mất, vậy mà chỉ một năm sau, Thiên Tâm Tông đã lại có hơn trăm chú địa tại những tinh cầu này. Lần này, mục tiêu của Trương Tinh Phong chính là Minh Linh Tinh. Hắn đi đến Minh Linh Tinh là vì muốn mua một khu vực để kiến lập Thiên Phong. Trước đó hắn đã mua địa bàn tại 73 Tu Chân Tinh Cầu cấp 2. Trên 73 Tinh Cầu cấp 2 cũng đã bắt đầu xây dựng, danh tiếng của Thiên Phong đã được truyền đi. Trương Tinh Phong đã chuẩn bị đợi đến khi tìm được địa bàn tại Minh Linh Tinh, sau khi kiến thiết thành công sẽ bắt đầu khai nghiệp. Lần này, hắn trước tiên muốn phát triển tại khu vực phía Bắc, đợi sau khi xây dựng được nền móng cơ sở sẽ bắt đầu mở rộng ra những khu vực khác. Trương Tinh Phong thậm chí hy vọng tại ba khu vực Đông, Nam, Tây có thể mua được địa bàn. Kiến thiết Thiên Phong Thiên Phong là những cửa hiệu chuyên buôn bán tiên khí của Trương Tinh Phong. Thiên Phong có quy định như sau, hạ cấp tiên khí trị giá một khối tiên tinh, tương đương với 100 khối cực phẩm tinh thạch. Trung cấp tiên khí trị giá 10 khối tiên tinh, tương đương với 1000 khối cực phẩm tinh thạch. Đỉnh cấp tiên khí trị giá 100 khối tiên tinh, tương đương với một vạn khối cực phẩm tinh thạch. Trọng hành đứng bên cạnh Trương Tinh Phong không khỏi nở nụ cười. Đây chính là giá cả của tiên khí tại tiên giới. Hơn nữa tiên nhân tại tu chân giới cho dù có tiên tinh cũng chưa chắc đã mua được tiên khí. Còn những siêu đại tông phái cho dù muốn tông môn của mình tại tiên giới cung cấp tiên khí thì cũng phải có người đi xuống, mà mỗi lần đi xuống thông qua tiên môn lại phải mất 1000 tiên tinh. Cho nên, tiên khí tại tu chân giới nhất định là hết sức đắt hàng. Cực phẩm tinh thạch vô cùng hiếm thấy, Thiên Tâm Tông cho dù đã đoạt lấy tất cả bảo vật của toa Ly Tông, bất quá cũng chỉ có 133 khối cực phẩm tinh thạch mà thôi. Về phần tiên tinh, Thiên Tâm Tông một khối cũng không có. Tiên tinh tại tu chân giới cũng chỉ có tại cực Bắc hiểm vực, nhưng mà nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Mục đích của Trương Tinh Phong chính là thu được cực phẩm tinh thạch, dù sao cực phẩm tinh thạch đối với tu chân giả quả thật rất hữu dụng, đột nhiên Trương Tinh Phong cảm thấy thiên vũ rung lên, hắn liền lấy từ bên trong ra một khối ngọc giản, vô cực lực truyền vào, chỉ thấy bên trong ngọc giản xuất hiện một đoạn văn tự chủ nhân của địa bàn 73 tinh cầu cấp 2 đều quyết định không bán địa bàn của mình. Công việc kiến thiết Thiên phong bị đình chỉ. Từ Hà cảnh đã bắt đầu kế hoạch kìm hãm Thiên tâm tông. Chương 13. Nhiên mại. Chương 13. Nhiên mại. Trương Tinh Phong đọc xong đoạn tin tức này, trong lòng tức giận, nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười, "Thử, thiên phong căn bản không cần phải kiến thiết ở nhiều nơi." Chẳng qua cũng chỉ để hấp dẫn tiên nhân và tán tiên mà thôi. Trong ngũ đại tu chân thánh địa tùy tiện tìm chỗ nào cũng được. Càng hướng chi tiên khí tại tinh cầu cấp 2 cũng chỉ có vài tông phái là mua nổi. Có điều tử Hà Cảnh phản ứng cũng nhanh thật. Trương Tinh Phong sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nếu như tử Hà Cảnh các ngươi đã đi bước này, cũng đại biểu cho sự lựa chọn của các ngươi, vậy thì sau này đừng trách Trương Tinh Phong ta, là do các ngươi khiêu chiến trước. Trương Tinh Phong nhìn Trọng Hành đang đứng bên cạnh, cười cười nói: "Đi thôi, Minh Linh Tinh là địa phương quan trọng nhất của chúng ta. Những địa phương như tinh cầu cấp 2 căn bản là không có nhiều tác dụng." Trọng Hành đi theo bên cạnh Trương Tinh Phong, Phía sau hai người là 36 hạch tâm đệ tử. Những hạch tâm đệ tử này về sau sẽ là phụ trách tại chú địa của Thiên Tâm Tông tại Minh Linh Tinh cùng với Thiên Phong. Tinh Phong chân nhân, nếu như kiến thiết tại tinh cầu cấp 2 không có nhiều tác dụng, tại sao chân nhân còn mua những địa phương đó?" Trọng Hành nghi hoặc lên tiếng hỏi. Hắn cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng đó là mệnh lệnh của Trương Tinh Phong, hắn không thể nào làm trái. Trương Tinh Phong đưa ngọc giản trong tay cho Trọng Hành. Trọng Hành vừa nhìn, trong lòng dần mình. Mục đích của chân nhân là bốn. Không sai, ta chỉ muốn xem thử phản ứng của Tử Hà Cảnh mà thôi. Hiện tại Tử Hà Cảnh đã hành động như thế, quan hệ giữa chúng ta và bọn chúng cũng được xác định rồi trương tinh phong mỉm cười dường như không hề để tử hà cảnh trong mắt trọng hành cũng gật đầu không sai tử hà cảnh nếu đã hành động như vậy vậy thì bọn chúng và thiên tâm tông ta đã không còn lưu lại dư địa nữa ta không tin với thực lực của thiên tâm tông chúng ta hiện nay cộng thêm minh dương tông lại không thể đấu lại tử hà cảnh tử hà cảnh chẳng qua cũng chỉ có ba đại la kim tiên và một cửu thiên huyền tiên minh dương tông có hai đại la kim tiên và một cửu thiên huyền tiên thiên tâm tông chúng ta lại có hai đại la kim tiên cộng lại thực lực đã vượt qua tử hà cảnh ta cũng muốn xem thử Trang diện khi Tử Hà cảnh bị đánh bại sẽ như thế nào? Mỗi một tu chân giả từng trải đều cảm thấy sợ hãi đối với Tử Hà cảnh, thậm chí còn xem Tử Hà cảnh như một thần đàn, cao không thể với tới được. Nhưng đồng thời trong lòng mỗi người cũng tiềm ẩn một khát vọng, đó là nhìn thấy Tử Hà cảnh từ trên vị trí thần đàn rơi xuống. Tử Hà cảnh ở trên cao càng lâu, khát vọng trong lòng mọi người càng lớn, đương nhiên trọng hành cũng không ngoại lệ. Lần này đến Minh Linh Tinh, có lẽ mua một địa phương sẽ không gặp vấn đề gì. Cùng lắm thì chúng ta tìm một địa phương của Minh Dương Tông, tin rằng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Trọng hành hiển nhiên là rất thoải mái. Trứng tinh phong khẽ gật đầu. không cần đội chúng ta trước tiên cứ tìm mua một địa bàn chừng nào không mua được thì hắn nói trong hành gật gật đầu theo sau trương tinh phong bay về phía trước chẳng mấy chốc minh linh thành đã xuất hiện trước mặt bọn họ 15. khu vực trung tâm minh linh thành là chú địa của các tông phải lớn trong đó chú địa của thiên tâm tông là lớn nhất môn diện chiều dài đạt đến gần 40 mươi mét khiến cho các chú địa chung quanh đều phải lu mở. ba chữ thiên tâm tông càng khiến cho tất cả cao thủ đều phải run dày sợ hãi bởi vì khi trương tinh phong viết ba chữ này đã đem khí thế của bản thân hợp vào đây là khí thế của đại la kim tiên Mặc dù không có sát khí, nhưng cũng đủ để nói cho những tông phái lớn biết rằng thiên Tâm Tông có một cao thủ tuyệt đỉnh. Trương Tinh Phong tại bên trong chú địa, thoải mái luyện chế một ít tiên khí. Vô cực lực của hắn hiện tại so với hỗn độn lực năm đó hữu dụng hơn rất nhiều. Chỉ có điều yêu cầu của luyện chế tiên khí chính là lửa, thiên hỏa của Trương Tinh Phong hiện nay so với trước kia chỉ tăng thêm một chút, có một tia màu tím đậm. Hai tay của Trương Tinh Phong nhanh chóng phát ra 18 đạo thủ ấn quyết sau cùng, không hề có một chút gián đoạn. Theo từng đạo thủ ấn quyết đánh lên khí đỉnh, khí đỉnh bắt đầu hồi phục nguyên dạng, tử sát thiên hỏa cũng trở về trong người Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong vung tay lên, từ sắc khí đỉnh lơ lửng trước mặt hắn. Hắn mở khí đỉnh ra, bên trong là bốn kiện tiên khí. Về phần đẳng cấp thì không cần phải nói, khẳng định là đỉnh cấp tiên khí. Ai có thể so sánh được với ta, luyện chế tiên khí dễ dàng như vậy. Một kiện đỉnh cấp tiên khí là một trăm tiên tinh a nhưng mà sau này luyện chế không thể phung phí nguyên liệu chân quý do bản cổ sư tôn lưu lại, chúng là để chuẩn bị cho sau này luyện chế thần khí. Lực lượng của Trương Tinh Phong hiện nay đã hoàn toàn biến đổi trở thành vô cực lực, nên biết rằng, bản cổ đã lưu lại trong thiên vũ một bảo tàng, trong đó đều là những bảo vật mà ông ta cho rằng chân quý nhất, là một số nguyên liệu mấu chốt để luyện chế thần khí. Phương pháp của chú Tiên Quyết rất đơn giản, chính là dựa vào khí đỉnh. Khí đỉnh càng tốt thì luyện chế cũng càng tốt. Trương Tinh Phong đối với việc này vô cùng hài lòng trong chú Tiên Quyết của bản cổ sư Tôn có nói, chú Tiên Quyết này là phương pháp luyện khí đệ nhất tại Tiên Ma hai giới, là cơ sở của chú thần chân giải. Có điều, chú Tiên Quyết này thật sự là phương pháp luyện khí đệ nhất tại Tiên Ma hai giới hay sao? Đây chỉ là luyện chế tiết khí, không thể đem so sánh với luyện chế ma khí được. Trương Tinh Phong chợt cảm thấy nghi hoặc. Phương pháp luyện chế ma khí tại sao lại có thể đem so sánh với phương pháp luyện chế tiết khí? Hắc hắc, tiểu tử trương tinh phong vừa nghe đã biết là thanh em của thiên vũ thiên vũ đã rất lâu không nói chuyện với hắn rồi lần trước khi hắn tìm thiên vũ không ngờ lại bảo là đang bận nói chuyện cùng với long linh nhu kim và thần hòa tinh thạch khiến cho trương tinh phong cũng chẳng biết làm cách nào hiện tại không ngờ thiên vũ lại chủ động bắt chuyện với hắn có chuyện gì lâu lắm rồi không thấy ngươi nói chuyện với ta trương tinh phong mỉm cười nói mỗi khi nói chuyện với thiên vũ hắn cảm thấy mình giống như một tên văn bối sự chững chạc lúc bình thường cũng biến mất thiên vũ lên tiếng chúng ta đang cùng với long linh lão đại nói chuyện có liên quan đến thần giới hắc hắc tạm thời không nói với ngươi có nói ngươi cũng không có biện pháp giúp đám thần khí bọn ta lời nói của thiên vũ khiến cho trương tinh phong cảm thấy khó hiểu cái gì mà không có biện pháp giúp đám thần khí bọn ta đây là ý tứ gì trương tiểu tử lúc nãy ngươi vẫn hoài nghi cái gì tiên khí ma khí phải không ngươi đúng là đồn đốc thiên vũ vừa mở miệng đã mắng trương tinh phong khiến cho hắn có chút bực bội ngươi nói thử xem tại sao chú tiên quyết lại là phương pháp luyện khí đệ nhất tại tiên ma hai giới cách luyện khí ở ma giới sao có thể giống với tiên giới được trương tinh phong cố nén bất mãn trong lòng lên tiếng hỏi thiên vũ cười nói hắc hắc trương tiểu tử ngươi không biết sao bất kể là tiên giới hay ma giới tiên khí và ma khí đều giống nhau chính là do tiên nhân quán nhập tiên nguyên lực để sử dụng thì là tiên khí còn do cao thủ ma giới đem ma nguyên lực quán nhập vào thì là ma khí trương tinh phong vẫn có chút khó tin tiên nguyên lực quán nhập vào ma khí sao lại có thể giống như tiên khí được chứ tiểu tử ngươi thật đúng là ngoan cố không quán nhập lực lượng thì tiên khí và ma khí căn bản đều giống nhau hiểu chưa ừ đầu ngốc tên tiểu tử ngươi đúng là ngu ngốc ở cùng với ngươi chắc ta sẽ bị làm cho tức chết mất ta hỏi ngươi lúc ngươi luyện chế tiên khí thì dùng cái gì thiên hỏa trương tinh phong cứ theo sự thật mà trả lời được rồi Theo như ngươi nói, luyện chế tiên khí đều phải dùng lửa, vậy thì chẳng lẽ lửa ở ma giới lại khác với lửa ở tiên giới hay sao? Thiên hỏa ở tiên giới không phải là thiên hỏa ở ma giới hay sao? Ngươi nói xem, binh khí dùng thiên hỏa luyện thành tại sao lại chỉ có thể để tiên nhân sử dụng, không thể để người của ma giới sử dụng? Thiên vũ lớn tiếng quát. Trương Tinh Phong chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng sấm nổ, một lúc sau mới tốt hơn một chút. Bất quá nhớ lại lời nói của Thiên Vũ, hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Thiên hỏa ở tiên ma hai giới không có khác biệt, vậy thì tại sao binh khí dùng thiên hỏa luyện thành lại nhất định chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng? Phải vài năm sau khi trương tinh phong đến thiên tiệm thành, hắn mới thực sự xác định tiên khí về bản chất giống hệt ma khí, chỉ có người sử dụng là khác nhau. Tinh phong chân nhân đột nhiên thanh âm của trọng hành từ bên ngoài truyền vào, trương tinh phong đi ra khỏi phòng, trọng hành đang chờ bên trong đại sảnh, vừa nhìn thấy trương tinh phong lập tức lo lắng nói, tinh phong chân nhân đã ba ngày rồi không ngờ lại không có ai chịu bán địa bàn, địa bàn ở đây giá tối đa là một tiên tinh, tôi đã tăng giá lên một tiên tinh dưới, cũng đã có một người đồng ý bán, nhưng sau nửa ngày lại nói không bán nữa, đây là chuyện gì không biết, trọng hành thật sự là rất bực bội. hắn là một la thiên thượng tiên quản lý loại chuyện như thế này đã rất mất mặt rồi thế mà bây giờ đã ba ngày vẫn không mua được một địa bàn nào trương tinh phong cười cười xem ra lực lượng của tử hà cảnh quả thật không nhỏ ta bây giờ phải đến gặp minh tông của chúng ta bọn họ cũng nên xuất lực rồi nói xong thân hình hắn lập tức lóe lên lập tức biến mất khỏi đại sảnh. bên trong minh dương tông tông chủ thiên tâm tông đã tìm mua suốt ba ngày rồi thân hình trương tinh phong vừa xuất hiện bên ngoài sơn môn minh dương tông thần thức đã quan sát toàn bộ bên trong nhờ có vô cực lực nên thần thức của hắn so với tiên nhân bình thường mạnh hơn rất nhiều có thể nói chỉ cần một ý niệm hắn thậm chí có thể quan sát toàn bộ minh linh tinh việc quan sát minh dương tông căn bản không phải là hắn cố ý mà là do thần thức quá cường đại lúc bình thường luôn tự động quan sát tất cả sự tình phát sinh trong phạm vi một dặm nghe được bọn họ nói đến thiên tâm tông trương tinh phong liền dùng vô cực lực cẩn thân tiếp tục lắng nghe kích vu cũng là đại la kim tiên nhưng đẳng cấp tiên nguyên lực lại không thể bằng vô cực lực cho nên hắn không hề phát hiện ra sự tồn tại của trương tinh phong nếu không thì hắn đã không nói đến chuyện này hiện tại chuyện mua bán của thiên tâm tông kết quả thế nào kích vu dường như rất thích thú bọn họ hiện tại một chỗ cũng không mua được Hôm trước có một thương nhân phụ thuộc vào chúng ta chuẩn bị bán một nơi cho Trương Tinh Phong, có lẽ hắn cho rằng tử hà cảnh không quản nổi hắn. Hắn vừa quyết định, đệ tử liền phái người lệnh cho hắn không được bán nữa. Hiện tại hắn đã đến Thiên Tâm Tông tuyên bố không muốn bán nữa, còn Thiên Tâm Tông thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Trương Tinh Phong đứng nghe bên ngoài chân mày nhíu lại. Hắn vốn cho rằng là tử hạ cảnh khiến cho thương nhân đó đổi ý, không ngờ rằng lại là do Minh Dương Tông. Hàn quang trong mắt hắn chợt lóe lên, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. Kích vũ hài lòng gật gật đầu. Tốt lắm, phi thường tốt. Chỉ cần làm cho Thiên Tâm Tông không thể mua được nơi nào, sau đó bổn tôn lại xuất hiện. tặng cho bọn họ một địa phương, tin rằng Thiên Tâm Tông nhất định càng thêm tăng kích, nên biết hiệu quả của việc Tuyết Trung Tông Thán, một là vô cùng tốt, Kích Vu hiển nhiên rất hài lòng với mưu kế của mình, một tặng Thán trong Tuyết, ý muốn nói giúp đỡ người khi gặp khó khăn, Thiên Tâm Tông đó không ngờ lại có nhiều tiên khí như vậy, xem ra Minh Dương Tông ta nhất định phải trói chặt bọn họ trên chiếc xe của mình, lần này địa bàn chúng ta đem tặng nhất định phải thật tốt, ưn, khu vực trung tâm không phải vẫn còn một quảng trường rộng hay sao? Một nửa phía tây quảng trường là địa bàn của Minh Dương Tông chúng ta, chúng ta đem ba địa bàn ở nơi đó tặng một phần cho Thiên Tâm Tông, ha ha ha. ta không tin là thiên tâm tông bọn họ lại không cảm kích đến rơi nước mắt kích vu có vẻ rất đắc ý trương tinh phong ở bên ngoài nhãn tình khe nhữ lại một đạo hàn quang lóe lên trong mắt muốn khống chế hoàn toàn thiên tâm tông chúng ta sao hừ vậy thì đừng trách trương tinh phong ta từ lúc đó giữa trương tinh phong và minh dương tông đã bắt đầu có ngăn cách trương tinh phong không đi vào minh dương tông hắn trở lại chú địa của thiên tâm tông tại minh linh thành trọng hành ngươi mau đến đây sắc mặt của trương tinh phong có chút âm trầm trọng hành lập tức chạy đến nhìn thấy sắc mặt của trương tinh phong trong lòng giật mình kinh ngạc nói chẳng lẽ minh dương tông cũng không bán sao chúng ta không phải là minh tông hay sao trương tinh phong cười lạnh vài tiếng bán ừ giá tâm của minh dương tông cũng không nhỏ đâu được rồi tại sao lại cứ nhất định phải cầu cạnh người khác bọn chúng cho rằng trương tinh phong ta là ai chứ một ngày ta luyện chế bốn kiện đỉnh cấp tiên khí một kiện có giá 100 trăm tiên tinh trương tinh phong ta bằng vào đó cũng đủ tung hoành tiên ma hai giới rồi lời nói của trương tinh phong khiến cho trọng hoành trong lòng trấn kinh một ngày luyện chế bốn kiện đỉnh cấp tiên khí đây là khái niệm gì cho dù là tông chủ của bác đại luyện khí tông phái cũng không có thực lực này nhưng rất nhanh trong lòng hắn lại cảm thấy cao hứng Hắn đã quyết định đi theo Trương Tinh Phong, Trương Tinh Phong càng cường đại, hắn không phải càng thoải mái hay sao? Trong Hành, hãy thông báo ra ngoài cho ta, chỉ cần người nào có thể xuất ra địa bàn có môn diện dài 200m, hoặc là địa bàn tại quảng trường trung ương, Thiên Tâm tông ta sẽ tặng cho người đó một kiện đỉnh cấp tiên khí." Trương Tinh Phong lãnh khốc nói. Trong Hành đại kinh. Một kiện đỉnh cấp tiên khí có giá 100 tiên tinh. Đó mới chỉ là giá cả tại tiên giới, còn tại nơi tiên khí khan hiếm như tu chân giới này thì lại càng chân quý. Một môn diện bình thường cũng chỉ giá một tiên tinh mà thôi, môn diện 200m hoặc là địa bàn tại quảng trường trung ương phòng trường cũng chỉ có giá khoảng 7, tám tiên tinh. nhưng hiện tại trương tinh phong không ngờ lại dùng một kiện đỉnh cấp tiên khí trao đổi làm nhanh đi người nào xuất ra địa bàn càng lớn càng tốt thì ta sẽ tặng tiên khí cho người đó ta muốn xem thử lũ thương nhân và những tông phái lớn có thể nhẫn mại được đến đâu trương tinh phong khỏe miệng cười lạnh đối với ta mà nói thì tay là có thể luyện chế đỉnh cấp tiên khí nhưng đối với các ngươi mà nói tiên khí lại là vô cùng chân quý ta muốn xem thử tử hà cảnh và minh dương tông làm cách nào để kiềm chế ta bất quá nếu như các ngươi cũng muốn tham gia giành lấy tiên khí sự tình sẽ rất tuyệt đấy nhưng mà đến lúc đó ta còn nên trao đổi không đây Trung Tinh Phong Tương hổn như vì vấn đề này mà có chút phiền não.